chương năm trăm hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi bảy thảo nguyên đắc chiến ba bố trí ma pháp trận đất siva phát hiện mình tựa hồ không để ý đến một điểm chuyện rất trọng yếu tại sao phải đột nhiên xuất hiện gỗ lìn vương loại đồ chơi này nói như vậy sẽ khiến loại này bộ phận khu giống kịch biến ấy trừ ra nhân loại hoặc loại người loại tỉ mỉ bày kế chiến lược bên ngoài cũng chỉ có đến từ vị diện khác tồn tại ví dụ như ma vương các loại hàng lâm mới có thể làm được mà siva hai lần tiếp xúc gỗ lìn vương cũng không có ở trên người nó phát hiện vị diện khác khí t ứ c tăng thêm mặc dù nói thân thể đối phương còn xuống thoặc nhìn có chút nhỏ gầy nhưng cũng đã có trưởng thành gỗ lìn đặc t không giống vừa sinh ra không bao lâu bộ dạng nếu như là ngay từ đầu thì có thống ngự a gộ l ì n năng lực này theo lý thuyết không thể nào biết lúc trước không có tiếng tăm gì mới đúng chiến tranh thế nhưng mà cơ hồ trải rộng cả phiến đại lục đấy hơn nữa bởi vì lòng tộc cùng ải nhân tham chiến vẫn là trên trời dưới đất toàn bộ phương vị đều có cái chủng loại kia kém như vậy không nhiều lắm có thể khẳng định đối phương năng lực là ở sau trưởng thành biến dị đi ra ngoài cái loại này không hề tầm t h ư ờ n g gộ l ì n trí lực cũng hẳn là loại sự tình này tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ bất quá phóng tới rộng lớn đại lục ở bên trên mà nói vẫn là có khả năng vấn đề là thúc đẩy biến dị ngọn nguồn là cái gì nếu như đối phương là đánh từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở hiện đại quái vật si va thật cũng không sẽ như vậy truy nguyên nhưng đ ừ n g quên gỗ l ì n vương chân đang xuất hiện thời đại cũng không phải là hiện đại mà là đang đi qua cuối cùng nhất chiến tranh vừa mới kết thúc cứu thế quân giải tán không bao lâu thời điểm thời đại kia khắp nơi đều có thâm viên ác ma đám bọn họ xâm lấn sau chỗ lưu lại còn sót lại vật mà những cái kia vật tàn lưu rất có thể tự là làm cho gỗ l ì n dị biến là gỗ l ì n vương đầu sỏ gây nên càng hỏng mép suy đoán thì là có ma vương thân thể tàn phế ý định mượn nhờ gỗ l i n vương thân thể tiến hành phục sinh đương nhiên khả năng này tương đối nhỏ cơ hồ có thể không cần tính ma vương cũng không phải nát đường cái đồ vật sao có thể đi đến chỗ nào đều đụng phải ma vương còn xuất lại vấn đề chờ đợi dựa theo hệ thống trước sau như một hố cha nước tiểu tính đến xem loại khả năng này cũng không phải là không có a đem trận địa bố trí xong về sau s i và gãi đầu một cái không được cảm giác cảm thấy rất không thích hợp hay là lại đi xác nhận một chút tốt rồi dù là cho dù lầm cũng có thể cầu cái an tâm đích l ầ m bẩm một câu về sau hắn liền t h ò tay d ạ c h ra không, không gian chậm rãi đi vào trong hư không tân lục bình nguyên chiến tràng ngay tại vị ô lệ kèn bởi vì chính mình đem đồng bào trôn v ù i tại trên phiến chiến trường này sinh ra hối hận cùng ấ y náy vung tha cho chống cự chỉ lát nữa là phải bị liệp lộc điệp sau cái bén nhọn móng vớt xuyên thủng thời điểm một đoàn vàng cam sắc h ỏ a cầu mạnh mà nện n đến đó chỉ cái liệp lộc điệp trên người ngạnh xanh xanh đem tạc lệ một chút đầu tựa vào trên mặt đất liên đối trên người cái con hữu kia gỗ lín đều bị văng ra ngoài bị mặt khác bán nhân mã đạp đã thành thịt nát phóng ra mình trước mắt một người duy nhất sẽ ma pháp thứ cấp họa cầu thuật với tư cách e o d ị học viện cao nhất luyện kim thành quả trong tay hắn căn này bắt đầu hướng đối tượng r phát triển ma đạo khí không chỉ có cùng phần lớn ma trượng đồng dạng có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc ma pháp hiệu quả là trọng yếu hơn là nó còn có thể phụ trợ diên hoàn thành thi pháp ma pháp kết cấu ma lực chạy qua đường b ề thuật thức hiệu chỉnh v v tại xử lý đại bộ phận thi pháp quá trình về sau diên chỗ phải làm chỉ là cung cấp ma lực cùng ma pháp hình thức ban đầu mà thôi chính là bởi vì như thế ngay cả pháp sư học đồ cũng không tính chính hắn bằng vào thi pháp cũng có trình độ nhất định sức chiến đấu g a vẻ liệp lộc điệp tuần dưỡng thành công thời gian còn không dài đang đối mặt hỏa diễm lúc đó có bản năng sợ hãi tại mấy nổi giận cầu thành công bức lui này một ít gom góp đi lên liệp l ọ c điệp về sau j i n mới mời đến đồng bào của mình hướng si v à dự xếp đặt ma pháp trận đất phương hướng chạy tới dù sao ma lực của hắn có hạn ma pháp vi lực cũng hết sức có hạn cho dù ép khô ma lực của mình cũng không có khả năng đem bầu trời những người kia toàn bộ giải quyết hết đã như vậy còn không bằng giữ lại điểm mg mana đem hy vọng ký thắc vào vị kia thần bí lao sư lưu lại ma pháp trận trên mặt đất j i n cái này là ngươi mấy ngày nay thành quả sao vì ố lệ tèn cùng tại con mình sau lưng nhìn xem vi phong lấm lấm thiếu niên không tự chủ được lên tiếng hỏi là phụ thân này là sư phụ của ta truyền thụ ta đấy ma pháp trụ cột bên trong trụ cột thiếu niên tại chạy trốn đồng thời cũng nhẹ gật đầu hồi đáp xem ra ta thật sự sai rồi vì ố n lệ k h è n thật dài thở dài bán nhân mã đối không năng lực vẫn luôn làm người lên án trên thực tế trừ c u n g tiễn bên ngoài bán nhân mã cơ hồ không có phòng ngự công kích đến từ bầu trời thủ đoạn mà ở cùng nhân loại đoạn tuyệt lui tới về sau nhân loại chế tạo cung tiễn cũng dần dần hủ xấu cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra thô giáp thấp kém cung tiễn thật giả lẫn lộn cũng dùng cho tới nay cho nên đang đối mặt liệp lộc điệp lúc công kích bán nhân mã đám bọn họ mới có thể biểu hiện ra cái loại này cố tình cảm giác vô lực nhưng mà j i n chỉ là hao tốn năm ngày thời gian liền chuẩn bị cường đại tuy nói đối với chính quy ma pháp sư mà nói này cơ hồ t i ể u là á o thuật đối không năng lực điều này làm cho vị ổ lệ tẹn lại một lần nữa khắc sâu ý thức được không có coi trọng cùng cái kia nhân loại ước định là chuyện ngu xuẩn rừng nào chỉ bất quá bây giờ ván đ ạ i đóng t h u y ề n về sau phải làm gì cũng chỉ có thể đi tới nhìn rất nhanh j i n đã tìm được si và thiết lập ma pháp trận đấy tại mời đến những người khắc trốn vào trận đ i ệ bên trong khu vực an toàn về sau sau lưng đ u i theo hắn đám bọn chúng gộ liền quân đội cũng hạo hạo đăng đẳng đại quy mô đất xuất hiện ở trên đường chân trời tuy nói lần này truy kích địch người nhiều nhất cũng chỉ có không đến năm vạn nhưng sừng tê giác thú này bước chân nặng nề hãy để cho bán nhân mã đám bọn họ cảm nhận được sợ hãi duy nhất tràn ngập tin tưởng đấy tự l à n nắm ma trượng đang tiến hành v ị n h sướng bán nhân mã thiếu nhân d i n nói hắn ở đây v ị n h sướng cũng không đúng trên thực tế hiện tại đang tại v ị n h sướng chính là trong tay hắn ma trượng mà không phải là bản thân của hắn theo ma trượng trong truyền tới âm nhạc bản vịnh sướng âm thanh có một kết thúc ma pháp trận đất biên giới liền nổi lên màu cam qua mang những ánh sáng kia lẫn nhau s á t nhập thôn tính n ấ t hợp cuối cùng tạo thành hào quang tạo thành vách tưởng chạy trước tiên gỗ liền cùng sừng tê giác thú trực tiếp đâm đầu vào tranh hồng sắc vách tưởng vách tưởng bị hung hăng và chạm nhưng như cũ bình yên vô sự ngược lại là cái con kia gỗ liền cùng sừng tê giác thú trên người đều dấy lên lửa nóng hưng hực bọn nó kêu thảm trên mặt đất liều mạng lan, lột, lan qua lan lại nhưng loại hành vi này nhưng như cũ không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể bị ngọn lửa mất hết đốt thành một nắm cho tản mà hắn phía sau gỗ lìn cũng bước lên bọn họ theo gót vừa chạm vào đến tranh quang hình thành bức tường ánh sáng liền bắt đầu cháy rừng rực chỉ là một đạo thoạt nhìn có chút hư vô mở mịt quang c h i tưởng dĩ nhiên cũng làm cứu đến nhiều như vậy đồng bào tính mạng không thể không nói giờ khác này tại vị ô lệ k ẹ n trong nội tâm cái gọi là ma pháp đã bị không hạ n độ cất cao rồi Tờ S, song càng hoàn thành, trình thương hiệu Việt của táng thư Trưng Trưng thiếu thúc, trưởng S, song hoàn hoa càng vung chương ủng viện. nữ nói chuyện đại viện không của có hộ hiệu ải, đại đây ở tiểu hấp huyết quỷ xạ rẽn trước khi đến phòng viện trường trên đường đụng phải mới từ phòng viện trường trở về sophie xin mời nói nhỏ thôi sophie vốn là thở dài sau đó mới lên tiếng đây là ta mới vừa từ vẹn tiểu thư nào biết đấy hắn tự hồ đi hệ cờ giả kịch công quốc bảo là muốn đến xác nhận t ỷ ổ an toàn của các nàng thuận tiện điều tra một ít gì đó là như thế này à. tiểu hấp huyết quỷ cố lấy quai hàm nhẹ d ọ n lầu bầu gần đây cảm giác cảm thấy hắn giống như rất bận rộn bộ dáng dù sao toàn bộ gạo dịp đều là hắn một mình kích lên đương nhiên không có quá nhiều nhản rỗi nhưng mà này còn là ở thoái thác hơn chín mươi xã giao sau kết quả Nghĩ tới mình trên mặt bàn tới mặt đúng ố n đến từ phía đông bình nguyên các nơi giấy viết thư, đã cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng nu nhu chán của mình, mới tiếp tục nói, nếu có mặt khác có thể tại danh vọng bên trên vì hắn trọng nhân g giấy kia khác viết Sophia mới tiếp tại chia sẻ điệu rơi rồi. phía đau. của đã đầu đ từ thư, thấy tục mặt thể một ít trong áp nhân thì tốt áp vì các cảm có có sẻ làm vậy hiện tại e o d i ệ p mặc dù đang toàn bộ ma pháp giới đều hưởng có trình độ nhất định danh vọng nhưng trên thực tế những n à y danh vọng toàn bộ đều là do si va đại ma pháp sư d a n h s ừ n g chỗ nâng lên ấy cùng e o d i ệ p bản thân không có quá lớn quan hệ thậm chí đơn t h u ầ n theo học viện góc độ xuất phát chỉ sợ ma pháp giới trong hẻo dịp học viện nhận đồng độ còn không có người bình thường đối với hẻo dịp nhận đồng độ cao ít nhất hẻo dịp các học sinh vì thực tập cùng làm nhiệm vụ cái loại này giúp mọi người làm điều tốt lấy giúp người làm niềm vui ấn tượng đã cắm dễ tại phụ cận cư dân trong lòng rồi điểm này theo si va danh vọng mặt trên bảng này cao đến sắc bạo bề ngoài địa vực danh vọng liền non nhìn ra bất quá trong cái thế giới này dân ý tác dụng cũng không trọng yếu ít nhất trước mắt còn không trọng yếu hẻo d ị bây giờ trạng thái giống như là một tòa chỉ có một căn thừa trọng lương t o à thành mặc kệ cái kia thừa trọng lương đến cỡ nào kiên cố kiên cố đều sẽ cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm mà vạn nhất cái kia thừa trọng lương đứt gãy cùng đợi tòa pháo đài này cũng chỉ có tùy theo sụp đổ ngươi nói cái này là có ý gì sazen tò mò hỏi mặc dù nhỏ nha đầu cũng không thông minh nhưng nhưng lại có trực g i á c bén nhạy có thể nhanh chóng phát giác được sophie ạ trong lời nói có một cái khác tầng ý tứ sazen ngươi muốn trợ giúp si và sao sophie ạ cũng không có trực tiếp trả lời hấp huyết quỷ thiếu nữ mà là hỏi ngược lại đương nhiên ta ở tại chỗ này chính là vì có thể trợ giút hắn tiểu hấp huyết quỷ không chút do dự gật đầu khẳng định bất quá lập tức nàng lại có một ít nhụt trí nói nhưng là ta và các ngươi không giống mới không thông minh không dạy được đệ tử lực lượng của ta tuyệt đại bộ phận cũng là trời sinh không có biện pháp với tư cách kinh nghiệm tham khảo cảm giác cảm thấy ta ở chỗ này giống như không có gì dùng bộ dạng có lẽ theo đạo học một loại địa phương ngươi cũng không có xuất sắc năng lực bất quá có một việc ta cho rằng chỉ có ngươi có thể đủ làm được s o p h i a nhìn xem hấp huyết quỷ thiếu nữ đỏ tươi con ngươi nghiêm túc kể rõ dựa vào trực giác ý thức được đối phương đang nói rất nghiêm túc lời nói hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng nghiêm túc đáp lại là dạng gì chuyện nếu như ta có thể làm được lời nói mới nhất định phải nói cho ta biết ta hy vọng ngươi có thể đủ trở nên mạnh mẽ sophie ạ mà nói để cho xạ r è n có chút b ỏ tay ồ nàng hoang mang đất nháy thoáng một phát con mắt một lần nữa xác nhận một lần trở nên mạnh mẽ đúng vậy trở nên mạnh mẽ sophie ạ cũng lại lần nữa hồi đáp thế nhưng mà cái đó và trợ giúp đại thúc viện t r ư ờ n g đại nhân có quan hệ gì tiêu hấp huyết quỷ cơ hai tay không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm nhưng hắn là đại m a pháp s ư hạ cái loại này chỉ cần có tâm ngay cả đại lục địa hình đều có thể cải biến cường giả nếu có ngay cả hắn đều không giải quyết được chuyện ta cảm thấy được mặc kệ ta như thế nào trở nên mạnh mẽ cũng đều vô dụng ý của ta cũng không phải khiến ngươi đi chiến đấu sophie a tựa hồ đang tổ chức tiếp theo ngôn ngữ nàng dừng lại trong chốc lát sau mới lên tiếng nếu như có thể mà nói ta nghĩ muốn cho ngươi trở thành nghẹo dịp học viện trụ cột vững vàng tuy nhiên si va đại ma pháp sư danh hào có thể dọa lùi không ít người nhưng đối với một cái học viện mà nói nhất chi độc tú cũng không phải chuyện tốt có thể có mặt khác lực uy hiếp lời nói này không thể tốt hơn rồi tuy nhiên đeo dịch trong học viện không ít đến từ hồ lị án quốc gia ma pháp học viện các giáo sư đều có trung giai thậm chí đẳng cấp cao ma pháp sư tiêu chuẩn nhưng bọn hắn dù sao cũng là ngoại nhân cũng không thể với tư cách học viện bản nhân nhân tài dự trữ đến xem mà sophie á lại trở ngại thiên phú bản thân không có tấn thăng khả năng tỉ ổ các nàng tương lai ngược lại là có tương lai bất quá bởi vì còn vô cùng xa xôi cho nên tạm dừng không nói thờ rằng kẻn đã chết rơi trên thực lực tăng khả năng cũng theo nó sinh mạng trôi qua mà biến mất ngoài ra những người khác có như vậy như vậy nguyên nhân không thể đảm nhiệm học viện đệ nhị cường danh hảo càng nghĩ duy nhất thích hợp chức vị này đấy đại khái là chỉ có xạ rèn rồi thân lại ám dạ dòng máu quý tộc thuần tránh hấp huyết quỷ công chúa hiện giai đoạn nàng cũng đã đã có được tương đương với đ ẳ n g cấp cao ma pháp sư tiêu chuẩn thực lực trải qua thật tốt huấn luyện cho dù thâm niên đ ẳ n g cấp cao ma pháp sư chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng đến đó loại thời điểm nếu như có thể tái tiến một bước bước vào kỳ tích lĩnh vực vậy thì không có nói mà cùng nhân loại trở nên mạnh mẽ chỉ có thể t ừ n g bước một từ từ sẽ đến bất đồng hấp huyết quỷ trở nên mạnh mẽ phương pháp tựa hồ muốn giản đơn không ít hơn nữa càng là huyết thống thuần tránh hấp huyết quỷ trở nên mạnh mẽ lại càng giản đơn đem làm nhưng cái này giản đơn cũng chỉ là tương đối mà nói đ bất quá nói thực ra ta không cho rằng trong nhà của ta những người kia sẽ đồng ý đem phương pháp trở nên mạnh mẽ giao cho ta dù sao khi bọn hắn không ít người trong mắt của ta trợ giúp đại thúc quả thực t i u là sẵn sàng góp sức nhân loại phản bội đồng bào xa rèn do do dự dự mà nhìn sophie ạ ta đương nhiên biết do ám dạ quý tộc đám người kia đức hạnh khái khái thả l ò n g một điểm ta không phải là đang nói ngươi sophie ạ c ờ i khổ nói trên thực tế đoạn thời gian trước ta để cho phở r ằ n g k ẹ n giúp chút ít bề bộn u hắn hiện tại giống như có lẽ đã cùng nạm vàng tường vi cùng một t i ế n rồi ngươi ạ v a n t h ờ n thân nhân loại thời nay hấp huyết quỷ trong, coi như là nửa ẩn cư một chi. nếu luận mỗi về thế lực, lời nói còn thân g giả vi, loại thời coi chi, mũi lời tại là là lực huyết một thế rất rất tộc, bất thời huyết trong thế hấp nhân xa nay quỷ quý quả cư lực kém ám một về có toán đã thể tính toán số một số rồi.、Người、có thể đi phở rằng k ẹ n chỗ đó cầm cái phương thức liên lạc tiếp theo muốn thế nào để cho bọn họ dạy ngươi phương pháp trở nên mạnh mẽ đó chính là ngươi chuyện của mình Sophia phản phất chậm nghiêm thể hòa rãi nói ra, ra tan túc có mặt trên đón nàng bên đ lấy lộ chương â n n ắ c t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi chín chương năm trăm hai mươi chín thảo nguyên đắc chiến tứ bị xếp đặt một đạo si va n h a o mắt lại hắn hiện tại chính bản thân ở vào g ỗ lìn xào huyệt hoặc là nói nguyên g ỗ lìn xào huyệt ở trước mặt hắn vốn là g ỗ lìn vương chỗ mà hắn thiết trí tại g ỗ lìn vương trên người ma lực tọa độ cũng xác thực còn ngừng ở tại chỗ này nhưng mà ở trong đó lại chỉ để lại một cỗ đã bắt đầu hư thối thi thể theo trên thể hình đến xem cái đồ chơi này phải là gỗ l ì ề n vương ma lực của hắn tọa độ cũng như trước hảo đoan đoan dấu hiệu tại trên thi thể mà bây giờ thế nhưng mà tại mùa đông khoảng cách g ì hắn cũng có một khoảng cách thi thể mục nát không có khả năng nhanh như vậy càng không nói đến s i v à đã tại cỗ thi thể này bên trên phát hiện mặt khác điểm đáng ngờ nếu như dùng càng thêm minh sắc ngôn ngữ miêu tả đi ra ngoài lời nói đó phải là sắc bị đánh lên ma lực tọa độ thân thể bộ phận một mình lấy xuống chứa vào mặt khác một thân thể lên sau đó để cho hư thối đến khó lấy công nhận tình trạng lấy che giấu hành động này còn chân chính gỗ l i n vương tắc đã dùng loại này gần như ve sâu thoát sát thủ pháp chạy trốn m u ố n tại rộng lớn trên thảo nguyên một lần nữa đem tên kia tìm ra thật không đơn giản bất quá nói trở lại nhân quả chi thắp bên trong gỗ l ỉ n h vương trí lực còn không cao phương thức chiến đấu cũng cơ bản đều là trực lai trực khứ chiến thuật biển người mà hiện đại gỗ l ỉ n h vương không chỉ có trí lực cùng nhân loại không kém bao nhiêu nhưng lại hiểu được bọc đánh các loại chiến thuật hắn ma thẳng mình một chút bắt đầu trường gốc d â u cằm c á i cằm hẳn là tại bị phong ấn những trong năm này nó trí lực cũng đã nhận được bước tiến dài sao sớm biết như vậy lúc kia nên giải quyết hết gỗ liền v ư n g đấy hơi chút đã hối hận một lúc sau si va đột nhiên phát hiện trước mặt hắn cỗ thi thể kia đ k i trừ thờ rằng kèn bên ngoài si va lợi này liền chưa từng gặp qua mặt khác tử linh pháp sư hơn nữa bởi vì phía đông bình nguyên hoàn cảnh lớn hắn cũng không sao cả học qua tử linh ma pháp đông nhiên gặp được thi bảo hắn trong lúc nhất thời trừ phòng ngự thật đúng là không có những thứ khác phản chế thủ đoạn bất kể nói thế nào chính là một cái g ỗ lìn rõ ràng đem ta khiến cho chật vật như vậy người chờ ta l ử a g i ậ n dâng lên si va hoàn toàn không có chú ý tới mình nói lời cùng hạ nỉm i trong tiểu thuyết nhân vật phản diện cơ bản giống nhau trực tiếp phiêu thượng giữa không trung cũng hướng dưới mặt đất giải nổi lên á o thuật địch lý dấu hiệu cái này tam hoàn á o thuật có thể cho đối với người làm phép mang có địch lý sinh vật nhãn hiệu một cái đằng t r ư ớ c đặc biệt dấu hiệu dấu hiệu do đặc thù quan g cấu thành chỉ có người làm phép hoặc gia chỉ đối ứng ma pháp nhân có thể chứng kiến hơn nữa cái loại này quang ít sẽ bị vật thể ngăn cản mặc kệ bị dấu hiệu người như thế nào ở nút chỉ cần vẫn còn dấu hiệu chỉ là ma pháp này trên thực tế là cho một ít am h i ệ u chạy trốn hoặc có được biểu hiện hình thức là ẩn hình loại pháp thuật năng lực sinh vật chuẩn bị hữu ích t h i ế t thực phạm vi cực kỳ hẹp hòi tăng thêm thi pháp độ khó đạt đến tam hoàn g tiêu chuẩn giống như bình thường ma pháp sư căn bản không dùng được cho nên phi thường gần cả bất quá đối với si va mà nói ma pháp này ngược lại là vừa vặn được tại thông qua tiến thêm một bước cải tiến có thể trực tiếp dùng để dấu hiệu dưới mặt đất sinh vật về sau ma pháp này hiện tại đã mang lại tác dụng c ự lớn mà đối với si va mà nói này điểm em g â mạn ạ tiêu hao thật đúng là chẳng có gì ghê gớm đấy tân lục thảo nguyên ma pháp chật đất binh khí dài đội tiến lên. ám s trải t qua lúc đầu bồi dối về sau bán nhân mã đám bọn họ rốt c ụ c thói quen này và i đạo đưa bọn chúng bao quanh vây nảy sinh con cách cũng tại vì ố lệ tèn dưới sự chỉ huy chúng tân tổ đã thành chiến đấu trận hình đối với con cách bên ngoài địch nhân tiến hành một vòng lại một vòng đà kích cho đến bây giờ trừ có một thất bán nhân mã bị một đầu đã do gỗ lịn phục tủng thảo nguyên thực nhân ma cho rắt đi ra ngoài tại địch nhân vây công hạ làm cho thân thể chia năm xẻ bảy chết không có chỗ trôn bên ngoài mặt khác bán nhân mã đều giết chết không ít địch nhân truy kích năm vạn gỗ lịn tại thời gian dài tiêu hao xuống quân đoàn nhân số đã theo năm vạn tiêu giảm đã đến ba vạn năm tả hưu con cách bên ngoài gỗ liền thi thể cũng đã chất thành núi nhỏ một mực không tới bán nhân mã đám bọn họ n g ư ợ c độ cao đây là không tính những cái kia đã bị đốt thành cho đấy chỉ là tại bán nhân mã đám bọn họ lấy được cực lớn thành quả chiến đấu đồng thời bọn họ dựa vào mà sống con cách đã bắt đầu biểu hiện ra không ổn định hiện tượng xem ra ma pháp trận đất duy trì thời gian chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt trên thực tế bằng vào gin này điểm mp ma nạ có thể chống đỡ đến bây giờ đã coi như là kỳ tích Nhận binh khí đội tiến lên, chém giết. bán nhân mã đám bọn trúng vũ khí sớm liền đã đạt tới cực hạng trận chiến đấu này càng làm cho bọn hắn vũ khí rớt lại phía sau hiện lộ không thể nghi ngờ bốn vậy khảm đ à o tại chém chết một hai con gỗ lìn cũng đã có cuốn nhận dấu hiệu rồi càng đừng để những cái tia tràn đầy tú tích cũ nát vũ khí si va thậm chí một lần hoài nghi bán nhân mã cầm loại vũ khí này là vì để cho địch nhân của bọn hắn lây phá thương phong mà chết đương nhiên hiện tại phá thương phong không cứu vớt được bán nhân mã nhất tộc khi bọn hắn cho là mình thắng lợi trong tầm mắt thời điểm trên đường chân trời lại một lần nữa xuất hiện gỗ lìn này thấp bé rồi lại dài dòng buồn tràn c h i n tuyến vì ô lệ đối diện những cái kia thủy triều đồng dạng tuân đi qua gỗ lìn số lượng nhiều đến đáng sợ ở giữa còn kèm theo sừng tê giác thú thú lộc hồ cùng b ừ a t bộn ma vật thanh thế chi to lớn thậm chí để cho vị ô lệ tẹn sinh ra chẳng lẽ gỗ lìn đem tất cả quân lực toàn bộ đẻ lên sao ảo giác mà rất xa cái kia vẫn không có thể nhìn thấy bản thể nhưng di động bước chân lại làm cho thảo nguyên mặt đất rung động lắc lư không thôi tồn tại càng làm cho sở hữu tất cả bán nhân mã tâm đều chìm đến trong vực sâu nắm chặt chiến phủ cán búa vị ô lệ tẹn cảm giác mình trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi hán ruột cũng sớm đã hối hận thanh n hắn lại làm sao có thể sẽ mang theo đồng bào của mình mắt ba ba trước đi tìm cái chết j i n ngươi nhanh ly khai nơi này cái lúc này hắn quay người đối với con của mình nói ra ngươi là chúng ta bộ lạc hy vọng mang theo trong bộ lạc những người còn lại cùng một chỗ di chuyển ly khai nơi này lần hành động này ta duy nhất may mắn chỉ là không có đem người ca hát đại nhân mang đến chờ ngươi trở lại bộ lạc hắn cũng sẽ biết trợ giúp của ngươi húng chi còn có vị kia nhân loại tiên sinh ngươi thành t h u hiện tại biểu lộ sai lầm của ta nếu như có thể mà nói mời thuận tiện đưa ra câu hỏi hướng hắn nói xin lỗi thế nhưng mà phụ thân j i n bởi vì ma lực tiêu hao mà có vẻ hơi trên mặt tái nhật lộ ra không tôi h biểu lộ chiến sĩ không nên chạy trốn đây là mệnh lệnh j i n hơn nữa ngươi bây giờ không đã là ma pháp sư sao vì ố lệ tèn nhìn xem con của mình lộ ra nụ cười vui mừng hào hào sống sót con của ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 530 chương 530, t h ả o nguyên đắc h i ế n nam không được tiếp tục như vậy hay tìm không đến tuy nói đ ị c h gì dấu hiệu hiệu quả không tệ nhưng vấn đề là tân lục thảo nguyên thật sự là quá mê ngông rồi chờ hắn đem khắp thảo nguyên chở mình một lần Đoán chừng tại lấy gỗ lìn xào huyện địa chỉ ban đầu làm trung tâm mọi nơi tìm tòi một lần không có kết quả về sau si va một lần nữa về tới cái tia đã sụp đổ điện rơi gỗ lìn xào huyện phía trên hạn trước dùng hóa thạch thành bùn đem sụp đổ hòn đá bùn đất toàn bộ mềm hóa sau đó dùng n g hệ thợ dịp tạo thành mưa lớn đem một ít đều sắp biến thành bùn nháo vật lẫn lộn m ó c xuống lại tới đã đến ngụy trang thành gỗ l ỉ n v ư ơ n g cô thi thể kia trước mặt học viện hệ thống kèm theo thành tựu trong cửa hàng kỳ thật có không ít rất n ị c h thiên thứ đồ vật đang bán chỉ có điều nói như vậy loại đồ vật này đều đắt đến si va ngay cả đồ lót đều đem điệu rơi cũng không nhất định mua được trình độ hơn nữa tuyệt đại bộ phận vẫn là duy nhất một lần đạo cụ nếu như có thể mà nói ta thật không nghĩ hoa cái này tiền tiêu h ộ phí một bên tâm bất cam tình bất nguyện đất nói thầm si va một bên đem thật vất và tích xúc lên thành tịu i điểm bỏ ra hơn phân nửa sau đó một cái hóng ánh sáng long lanh bình nhỏ liền ra hiện trong tay hắn nhìn kỹ có thể phát hiện đó là một cái chế t á c tinh xào đồng hồ cát bên trong phảng phất bảo thạch m à i thành cắt mị n lóe ra làm cho người mê say s ắ p thái cùng hà o quang ghi chép thời gian thì chi sa theo lúc trôi qua sông dài trong để cho ta thu hoạch đưa qua hướng hình ảnh đi chiếu vào cái này tên là thì chi sa bảo vật giới thiệu bên trên viết ấy nhẹ dọn ngâm vịnh ra những lời này về sau si va đem cái trai k h a nghiêng đem bên trong hạt c ắ t hơi chút chấn động rất xuống hơi có chút để cho những cái kia hóng ánh hạt cắt chậm dai phiêu lạc đến cỗ thi thể kia bên trên rõ ràng giờ phút này tân lục thảo nguyên bên trên treo gió lạnh nhưng có thể đem si và trường bảo và táo thổi trúng loạn phiêu gió lớn lại đối với mấy cái này hóng ánh hạt cắt một điểm ảnh hưởng đều không có sau đó một vài bức hình ảnh mà bắt đầu xuất hiện ở si và trước mặt thời gian hồi tưởng đây là thì chi x a đơn giản nhất cách dùng một trong chỉ cần một chút liền có thể biết cái địa phương này đã từng phát sinh qua chuyện gì tuy nói không tính là kỳ tích nhưng cũng đã vượt ra khỏi giống như bình thường mà pháp lĩnh vực cùng hắn ngay từ đầu phỏng đoán bất đồng là gỗ liền vương cũng không phải đem trên người mình mang ma lực tọa độ này bộ phận lấy xuống trên thực tế gỗ liền vương hỏng bét ma pháp thiên phú khiến nó căn bản không có biện pháp biết rõ si va đến cùng tại trên người nó ở đâu để lại ma lực tọa độ thế là nó đưa tới rất nhiều đã mất đi mình ý thức gỗ liền khiến chúng nó thông qua nào đó nghi thức kết hợp lại với nhau q u a n g nhìn từ ngoài lời mà nói quả thực giống như là gỗ liền bản căm hận đồng dạng đáng sợ sau đó gỗ liền vương đã bị gỗ liền căm hận ăn hết nói là ăn tươi cũng không đúng nói đúng ra hẳn là bị hấp thu trải qua chỉ xem hình ảnh không thể giải thích vì sao tiêu hóa quá trình về sau hiện ở bộ này hoàn toàn thay đổi thi thể đã bị gỗ l ì n căm hận theo trong thân thể xếp hàng đi ra mà nguyên bản thoạt nhìn t ỉ n h t ỉ n h mê mê không có biểu tình gì gỗ l ì n căm hận giống như là từ trong động bừng tỉnh chiến chiến nguy nguy nhìn nhìn thân thể của mình sau đó vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà từ trong động quật chen ra ngoài hình ảnh đến nơi đây liền đã xong đem ý thức của mình rời đến đó đ ổ chơi kia trên người h ạ si v a đ e m còn lại thì chi sa thích đáng cất giấu về sau n h ư mày loại này đồng thời dính đến linh hồn cùng đại nào ý thức cấy ghép năng lực phóng tới nhân loại trên người lời nói hầu như đều mới có thể được tính là kỳ tích đáng sợ hơn là mặc dù là tại thay thế thân thể về sau đối phương khống chế gỗ l ì n năng lực còn ý nguyên bảo lưu lấy bất quá bởi như vậy si va cũng có thể khẳng định đối phương tuyệt bức biết một chút lộn xộn cái gì thứ đồ vật gỗ l ì n loại này dị dạng xã hội kết cấu quyết định bọn chúng không có khả năng phát triển ra đúng nghĩa văn minh tự nhiên cũng không khả năng sẽ có kỳ quái nghi thức chuyển thừa xuống nói cách khác vừa rồi hắn nhìn thấy chính là cái k i a đem một đoàn gỗ l ì n dung hợp được nghi thức t á g phần là gỗ l ì n vương từ nơi này học được sau đó cựu dễ làm hơn nhiều đi ra động quật về sau si va lại dùng một lần thì chi sa xác định gỗ l i n căm hận hành tẩu phương hướng sau liền hướng bên kia đổi tới theo lần thứ hai hình ảnh đến xem gỗ lìn căm hận còn có thể tiếp tục hấp thu mặt khác gỗ lìn đến lớn mạnh bản thân nếu như không thể nhanh lên tiêu diệt đợi đến lúc đối phương trở thành quái vật khổng lồ về sau muốn phiền toái hơn nhiều ý nghĩ này vừa mới ở trong đầu hắn b ư ớ c lên một cái đầu tại hắn tầm mắt biên giới chỗ cũng đã có thể chứng kiến một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi thịt đang chậm rãi di động tới mà hắn di động phương hướng tắt thì hách lại chính là trước khi s i v a bố trí ma pháp trận đất phương hướng lập tức s i v a thì có loại muốn thất ý thể trước k u ấ t xúc động mẹ chứng sớm biết như vậy tựa như trước khi kế hoạch tốt như vậy một mực đứng ở ma pháp trận trong đất các loại đợi n h ư hiện tại như vậy qua lại chạy loạn còn mua một lọ đất đến phải chết thì chi xa đến cùng là vì cái gì ma pháp trận đất phòng ngự hệ thống giống như muốn qua đời a bất thời giờ liếc mắt bắt đầu lấp loe không yên lúc nào cũng có thể biến mất màu vỏ quýt con cách si va như lông mày dùng coi như hài lòng giọng điệu tự đ ủ bất quá rin tên hướng kia bằng vào sức một mình có thể đem hộ thuẫn chống đỡ đến bây giờ đã vượt qua dự liệu của ta rồi mặc dù là hiện tại si va như trước không muốn lần nữa hiện thân cho bán nhân mà đám bọn họ chủ đ í dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó sẽ biến thành hiện tại loại này tình thế có chín thành đều là vì ô lệ tèn gót sắt vấn đề của mình đương nhiên s i v a cũng không muốn thấy chết mà không cứu được húng chi hiện tại nhiệm vụ manh mối nhân vật cũng là bọn này bán nhân mã vì vậy hắn quyết định tại cắn nuốt không biết bao nhiêu gỗ lìn thân thể trở nên vô cùng to lớn gỗ lìn căm hận xuất hiện ở mặt khác bán nhân mã trước mắt trước khi liền đem đối phương hoàn toàn đánh ân bởi như vậy liền không thành vấn đề s i v a gật gật đầu đối với chính mình nghĩ ra được biện pháp cảm thấy rất hài lòng chậm rãi di động bên trong gỗ lìn căm hận ngầm đầu có chút tham lam nhìn cách đó không xa k i a sáng tia hàng rào hiển nhiên đối với bán nhân mã bữa này mỹ vị món ngon đã nhớ thương thật lâu rồi vừa lúc đó một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt nó ha ha cháu trai hán ngữ hướng phía đối phương dựng lên cái khinh bị thủ thế si va cũng không quản đối phương có nghe hiểu hay không liền trực tiếp khai mở đại chiêu nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều cho nên hiện tại hắn cũng học thông minh bất h ò a không cùng đối phương nói nhảm trực tiếp một chiêu đánh té nói sau thư không có thể theo khe hở không gian trong tuân r a sau đó lẫn nhau kết hợp chất hóa cuối cùng tại từ làm việc thận trọng điều khiển xuống biến thành tứ chuôi hình thái khác nhau trường kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn thư không sát trận thứ ma kiếm hạo kiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi một c h ư ơ n năm trăm ba mươi mốt thảo nguyên á ắ c chiến hết giống như là cắt bơ như vậy do hư không năng cùng nghệ t h ở dịp tạo thành ma kiếm dễ dàng đất dạch ra gỗ liền căm hận thân thể cắt đứt từng khối thân thể si va nhìn nhìn đối phương này chán ghét thân thể bởi vì hấp thu đại lượng gỗ liền tạp binh huyết đủ, nhưng lại không có thể hoàn toàn dung hợp gỗ liền căm hận tầng ngoài cùng đã bắt đầu mục nát màu xanh biết nước mủ dính cộc cộc đất từ trên người nó chạy xuống làm cho người ta buồn n ôn vì vậy hắn liền trong lòng đem trước khi ví von bên trong bơ đổi thành cực chó cùng chán ghét vẽ ngoài bất đồng gỗ liền căm hận trình độ tiến hóa tương đối cao thậm chí còn chu phải biết rằng pháp tắc kháng tính giống như bình thường thế nhưng mà chỉ có lĩnh nộ kỳ tích đại ma pháp sư hoặc là bảo vật cấp ma pháp vật phẩm mới có thể có thuộc tính mặc kệ là vật gì tại đã có cái đồ chơi này về sau đối mặt chết ngay lập tức công kích hoặc hư không năng thời điểm tổng hội có đủ tương đương trình độ sức chống cự ví dụ như trong truyền thuyết ma n g ô con dối kỹ thuật cao nhất kết tinh gạ t ổ gạ tựu i là chuẩn bị pháp tắc kháng tính tài năng đang bị lưu đ ẩ y tới hư không về sau không sẽ lập tức bị trôn vùi ngược lại đang rẽ rủa sau một thời gian ngắn biến thành hư không sinh vật gỗ lìn căm hận năng lực còn không đạt được gạ bổ gạ trình độ nhưng cũng đã có thể tại tương đương trình độ bên trên suy yếu si va hư không lực lượng ăn mòn năng lực h ư không năng tạo thành mà kiếm tại các đ ầ u hủ đồng dạng chém đứt tầng ngoài đã mục nát thân thể về sau đối với trong tầng bắp thịt của cũng có chút vô lực rồi tuy nói có thể mở ra từng đạo lỗ hổng nhưng miệng vết thương quá nhỏ bé đối với gỗ lìn căm hận bản thể hoàn toàn không có có ảnh hưởng gì đối phương loại này phản phất tại tuyên cao thấy không đây mới là gỗ lìn hoàn toàn thể miệng răng bộ dạng để cho si va phi thường khó chịu đem chính mình danh xưng đội thành bởi vì tại phó bản trong giết chết khó có thể tính toán gỗ lìn mà lấy được gỗ lìn giết hại người về sau từ làm việc thận trọng quyết định thừa cơ hội này. đem ma pháp của mình hệ thống hảo hảo trải vớt một lần vì vậy cực kỳ tàn ác ma pháp thay nhau o à n h tạc lại bắt đầu thổ nguyên tố trên không trung hội tụ đón lấy ăn thông thổ nguyên tố vị diện đại môn ầm ầm mở ra gào thét lên cực lớn thiên thạch từ trên trời gián xuống hướng phía gỗ l ì n căm hận rơi xuống chỉ thấy gỗ l ì n căm hận ngầm đầu dội ra vặn vẹo hai tay sau đó giống như là thổi phồng con dối đồng dạng hai tay mạnh mà bành trướng biến lớn vài lần mạnh xanh xanh địa tướng khối kia so thân thể hắn lớn hơn mười mấy lần thiên thạch đón lấy nó dưới chân mặt đất bị trùng kích cực lớn lực ném ra to lớn cái hố nhỏ, tràn ngập ra hôi mông mông sương ngủ bất quá cái này cũng chưa hết trên bầu trời xuất hiện khối thứ hai thiên thạch hơn nữa nếu như nói khối thứ nhất thiên thạch thể tích chỉ là một tòa b i ệ t tự h lời mà nói nay khối vân thạch này tự là một tòa tầng mười hai cỡ lớn nhà trọ khối thứ hai thiên thạch đột nhiên nện ở khối thứ nhất thiên thạch phía sau song trọng uy lực rốt cục đem không chịu nổi gỗ liền căm hận thẳng tắp nện vào trong đất đón lấy hai khối thiên thạch cùng nhau đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung đinh hai như có tiếng oanh minh tịch quyển gần nửa cái thảo nguyên mà ngay cả phương xa bán nhân mạng mà, mà cảm thấy kinh hồn táng đảm một đoá mây hình nấm chậm rãi bay lên mang theo mạnh mẽ phong bạo cũng theo đánh ú t lại thậm chí có không ít gỗ lìn trực tiếp bị cổ gió lốc này thổi bay cuốn lên giữa trời biến mất không thấy gì nữa người khởi xướng si va tấp thì trốn ở trên hư không có thể cái chắn phía sau hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà nhìn nổ tung địa phương nơi đó đã không phải cái hố nhỏ trình độ giống như là cả khối mặt đất bị lực lượng khổng l ồ lột hết ra đ ồ n g dạng trực tiếp thiếu một khối lớn thậm chí còn có thể chứng kiến có nước ngầm hệ ở bên trong dần dần hội tụ nếu như bày đặt bất kể lời nói đoán chừng tại đây sớm muộn có thể biến thành một cái hồ nước đi cái lúc này đáy nước nước v ù n nhuyễn động vài cái một cái đã triệt để biến hình bóng đen từ bên trong chui ra rõ ràng như vậy cũng chưa chết thang này cũng bật hặc đi à nha nhìn xem so với lúc trước nhỏ một chút vòng lớn gỗ lìn căm hận cho dù si va cũng không khỏi có chút l u l ư ớ i bất quá l u l ư ớ i ngoài càng làm cho hắn kiên định phải giải quyết điệu rơi người này quyết tâm nếu như không thể ở chỗ này giết chết cái đồ chơi này lời mà nói có trời mới biết có được gần như bất tử chi thân hơn nữa có thể điều khiển thôn vệ gỗ lìn vô hạn độ trở nên mạnh mẽ nó sẽ cho cái thế giới này mang đến bao nhiêu tai nạn nhẹ nhàng dập chân bên kia thật vất vả mới từ nước bùn ở bên trong chui ra ngoài gỗ l ì n căm hận liền khinh phiêu phiêu theo tạc đi ra ngoài đất trong hầm cùng một đống lớn đá vụn cùng nhau phiêu nổi lên mất trọng lượng thuật trọng lực thuật nghịch hướng v ậ t dụng đại bộ phận thổ nguyên tố các ma pháp sư rất thích một cái ma pháp bất quá có thể như si va như vậy không chú cự lisa thi phóng tuyệt đối không nhiều lắm gỗ l ì n căm hận phảng phất biết là si va sử khiến cho được bản thân bay lên có chút khiếp đảm mà liếc nhìn cái tia nhân loại nam tính về sau trên lưng đột nhiên dài ra một hai cánh muốn từ nơi này chạy trốn lại nói tiếp thằng này cũng đủ t h ằ n đấy bởi vì không biết tên nguyên nhân biến gì đã thành g có thể thống xoáy sở hữu tất cả gỗ lìn về sau đệ nhất trận chiến lại đụng phải thông qua nhân quả chi t h á p vượt qua thời không siva sau đó ngay cả cái gợn sóng cũng không kịp n h ấ t lên đã bị hắn một cái tắt trực tiếp phong ấn đã đến hiện đại t h ậ t vất v ả phá tan phong ấn tại hiện đại trọng sinh kết quả là như lịch sử tái diễn đồng dạng đệ nhất trận chiến miệng lại đụng phải siva nếu như nó hiểu được hụ mạng ngữ mà nói nhất định sẽ hô to miệng không mang theo chơi như vậy t h ậ t vất v ả nghiên cứu ra có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ thậm chí lấy được đắp pháp tác kháng tính năng lực kết quả còn chưa kịp diêu võ dương ai một phen đã bị siva một trận luận đánh sau đó hai k h ỏ thiên thạch bá thang này trực tiếp dọa đái được không cho nên nó ngay cả chống cự tâm cũng bị mất một lòng chỉ muốn chạy trốn bất quá si va cũng sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn chỉ thấy hắn và nó một trận phiêu khởi đá vụn đều giống như bị nam châm hấp dẫn khối sắt đồng dạng đập ầm ầm đã đến gỗ lìn căm hận trên người ngạnh xanh xanh đưa nó bao thành một người vòng tròn lưng cầu không thể động đậy si va tràn ngập g i ậ n vãi tinh thần địa tướng chiêu này mệnh danh là địa bạo thiên tinh phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ở trước mặt hắn hội tụ sau đó không ngừng áp sức áp sức áp súc chờ áp xúc đến cực hạn về sau đem ước thúc là hình đường thẳng về sau hướng phía trên bầu trời vòng tròn lớn cầu vì vậy một đạo tranh hồng sắc quang mang liền trực tiếp quán xuyên viên cầu đưa tới hơi thua t ạ i mới vừa một lần bạo tạc nổ tung bất quá không bạo uy lực đối với gỗ l ì n căm hận mà nói lại muốn xa mạnh hơn xa trước hai khỏa thiên thạch dù sao vừa mới có thể hướng dưới mặt đất chui vào để giảm đi tổn thương mà lần này toàn bộ viên cầu đều biến thành tổn thương ngọn n mờn chờ đến phong bạo cùng bụi mù t ắ n đi si va nhìn xem truy lạc ở trước mắt phảng phất đã không có sinh cơ rách dưới thân thể n h ữ n lông mày đón lấy trên ngón tay của hắn liền xuất hiện một đoạn ngọn lửa màu tím không đợi hắn đem này đoàn được xưng là vong linh khắc t ì n h gần đây có thể đủ đến hủy thi d i ệ t tích hỏa diễm ném đến gỗ l ì n căm hận trên thi thể cô thi thể kia liền đã xảy ra biến hóa mới nó quanh thân gióng lên rất nhiều bọc nhỏ đón lấy những cái kia bọc m ũ i vậy thứ đồ vật vỡ tan từ bên trong chui ra chỉ lớn bằng bàn tay tiểu gỗ l ì n rất hiển nhiên bên trong có một con là gỗ l ì n vương b ả n thể mà một ít gỗ l ì n vừa ra đời liền trực tiếp chạy từ phía làm cho người ta khó có thể phân biệt đương nhiên si va cũng không tính phân biệt tại đã mất đi độ cao tiến hóa sau pháp tắc kháng tính về sau những vật nhỏ này hoàn toàn đã không có uy hiếp vì vậy hắn liền trực tiếp đem mảnh đất chống tia toàn bộ cắt miếng ném vào hư không chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 532 chương 532, ư ớ c mơ là cách đã hiểu nhất xa xôi cảm tình x a mục hắn mà nói tin được không đẩy ra cửa sổ đưa mắt nhìn vị k i a giáo hoàng sau khi rời khỏi giòn mới hướng lâm vào trầm tư ạ lì xa hỏi có độ tin cậy tám phần tà hữu bất quá tên kia nói gần nói xa có cố ý nói dối chúng ta thành phần tại ạ lì xa học s i va bộ dạng sờ lên cai cảm ngoài ra còn có một kiện đáng giá chú ý chuyện, chuyện gì g i n giữ vững tinh thần cùng đợi ạ lì xa câu nói kế tiếp không phải hắn mà là nàng a vị này giáo tông đại nhân là một vị nữ tính tiểu trên mặt cô gái lộ ra rào hoạt dáng tươi cười tuy nhiên điểm này nàng cũng dùng một ít thủ đoạn muốn nói dối ta bất quá so về ỵ vịn trịt tỉ dạy những phương pháp kia mà nói nàng còn kém xa l ắ m đấy dù sao nghe cái k i a giáo hoàng ý của mình nàng là ở đã lấy được hồn cụ về sau bị không châu bắt chó đi cày trở thành giáo hoàng đấy lịch duyệt cùng thủ đoạn tự nhiên không có biện pháp cùng từ nhỏ đã là đế quốc công chúa sinh hoạt tại cùng người lục đục với nhau cung đình trong hoàn cảnh ỵ vịn t r ị không có biện pháp so chỉ có điều tại đi tới nước không có chút nào sâu hèo thì học viện về sau vị tiên nguyên trưởng công chủ điện hạ liền rỗi danh đến nhức cả chứng giái tuy nhiên nàng không có chứng cuối cùng dứt khoát đem mình lục đục với nhau tâm đắc cùng kinh nghiệm trở thành tri thức truyền thụ cho các học sinh nói ngắn lại trước để cho chúng ta đem trước mắt tình báo sửa sang một chút tương đối khá chứng kiến á lì xạ đ ề thi hiếm thấy rồi rú ni ô đại sĩ lập tức nói tiếp mà á lìn tắc thì lập tức chi kỷ đất lấy ra một quyển giấy trắng cùng cắm bút lông chim một bình nhỏ mực nước đối với nữ b ộ thiếu nữ cái loại này phảng phất theo mang theo bốn lần nguyên túi năng lực giống nhau nhìn quen không trách mọi người phân chớ lấy một trang giấy. đầu tiên căn cứ vị kia giáo tông đại nhân theo như lời bọn họ tại hỏi thăm mặt các hồn cụ xứ thời điểm phát hiện cơ hồ tất cả hồn cụ đều là tại cùng một cái thời gian xuất hiện trong đó sai số sẽ không vượt qua một ngày á lì xạ trên giấy viết xuống hồn cụ xuất hiện thời gian cực kỳ tương tự điểm này giòn cũng có thể chứng minh cũng không phải là t r ù n g hợp đúng vậy chúng ta hồn cụ cũng là tại cái đó thời đoạn xuất hiện giòn lật gật đầu bất quá là một cái đại thúc đưa cho chúng ta đấy cái này là điểm thứ hai cơ hồ tất cả hồn cụ đệ nhất đảm nhận chủ nhân đều là thông qua bị tặng đạt được hồn cụ đấy、Junio. đại sĩ cũng trên giấy viết xuống đạt được phương thức sắp xỉ đều do tặng đạt được đưa tặng người cơ bản là nam tính tuổi thuyết pháp không đồng nhất đón lấy nàng lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ lại ở phía sau thêm một câu đưa tặng người thập phần khả nghi điểm thứ ba cựu là đem làm hai cái hoài có đ ị c h ký hồn cụ s ứ cùng nhau lộ ra hồn cụ thời gian trong đó nhất định có một phương sẽ chết đến a lì xa viết lên một điểm cuối cùng sau đó nhữ n g mày loại này mơ hồ chuyện cảm giác cảm thấy rất không có khả năng à chẳng lẽ tất cả hồn cụ đều bị gây n g u y n rùa sao hồn cụ vốn là như bị n g u y n rùa đồ vật đi giòn có được đất cờ mờ nờ một câu bất kể nói thế nào hiện tại hồn cụ sứ giao thủ ghi chép không nhiều lắm cái loại này ấn tượng nói không chừng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi á lì xa tại điểm thứ ba mặt sau vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi ba kết hợp ba điểm này các ngươi có thể nghĩ đến cái gì nàng hướng những người khác đặt câu hỏi một cái thiên đại âm mưu dù ni ô đại s ì cái này tràn đầy tinh thần b ạ o hiểm chủ nghĩa lãng mạn tiểu cô nương lập tức vỗ bàn nói ra trong lời nói hoàn toàn nhìn không ra thường ngày ngược ý. tuy nhiên nàng nói thập phần g i ả lược bất quá trừ tì ô、oh, mấy người khác cũng đều nhẹ gật đầu theo có thể trong khoảng thời gian ngắn tại đông bộ bình nguyên các nơi đem hồn cụ tặng đưa ra ngoài điểm này đến xem đối phương hẳn là một cái cự đại tổ chức Ả lì xạ trầm ngâm trong chốc lát đón lấy ngầm đầu trong mắt lập lòe tinh quang tình huống trước mắt có chút vượt qua dự liệu của chúng ta rồi quan bằng chúng ta những người này lực lượng chỉ sợ rất khó cùng phía sau màn độc thủ chống lại này phải làm sao nén giận thẳng đến những người kêu hoàn thành cái gì nhận không ra người âm n h ư sao do nhữ mày hiển nhiên thiếu nữ lời nói này để cho hắn cảm thấy bất bình á lì xạ tiểu thư dĩ nhiên không phải ý tứ này á lính lập tức mỉm cười đã ra động tác giảng hòa ý của nàng h ẳ n là chúng ta cũng muốn thỉnh cầu mạnh mẽ viện trợ mới đúng không nên cái gì mạnh mẽ ạc nói đến một nửa do n u i đột nhiên ý thức được trước mặt mình mấy người nữ hải tử này mặc dù coi như không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế tựa hồ cũng là cái nào đó ngay cả thất diệu pháp sư hiệp hội đều phải cho mấy phần mặt mũi sâu tạc ngày ma pháp học viện đệ tử thầy của chúng ta là phía đông bình nguyên ma pháp mạnh nhất sư một trong a lụy xa tự hào nói ra không ai từ vừa mới bắt đầu sẽ không có tham dự thảo luận chỉ là phối hợp ăn trà bánh uống vào hồng trà tị ổ bổ sung một câu nói ngắn lại chỉ cần lao sư ra mặt liền tuyệt đối không có vấn đề bởi vì một loạt sự kiện làm cho đối với s i v a có quá mức trình độ mù quáng tín nhiệm nữ buộc thiếu nữ nói như vậy hơn nữa còn chiếm được nữ hải từ khác nhất trí đồng ý mà các nàng tự nhiên không biết các nàng trong miệng vị kia mạnh nhất ma pháp sư giờ phút này đang ẩn nạp thân hình tung bay ở ngoài cửa sổ l ệ rơi lệ mặt nói không nên lợi a hồn cụ cái đồ chơi này chính là ta làm ra điểm này hoàn toàn nói không nên lợi a tân lục thảo nguyên tại cuối cùng một cái gỗ l ỉ n cũng bị hư không sau khi c ắ n ướt bị s i v a ném vào hư không những vật kia ở bên trong d ư ớ có một việc vật còn sót lại x u n dưới đem đồ chơi kia theo hư không móc ra về sau hắn lộ ra một chút kinh ngạc bi đó là một thanh q u â n nhận đương nhiên si va kinh ngạc không phải cái này mà là đang đem cái đồ chơi này cầm trên tay về sau hệ thống bắn ra cái kia giao diện thuộc tính tôi hệ ồ tử vong âm ảnh q u â n nhận truyền thuyết sao trang đổ bộ truyền thuyết quấn quanh lấy điểm số ma lực vũ khí tại loại này ma lực bị tinh lọc trước khi không cách nào công nhận tình bạn nhắc nhở tiếp tục cầm ở trong tay lời mà nói tiếp qua ba phút đem ngươi sẽ bị ma vương c h i lực ăn mòn chứng kiến này giống như đã từng quen biết giao diện thuộc tính ngủ say tại si va chỗ sâu trong óc trí nhớ thoáng cái vừa tỉnh lại mẹ chứng nguyên lai、like、là liền tác giả đều thiếu chút nữa quên bẩy ma cụ a có c h ú tại dở dở dùng khóc khí không khá. nhìn tình cười cũng tương Siva biết biểu đối đối trong nên đến gì qua tay, vũ mặt t giải quyết điệu rơi gỗ l i n vương trước khi hắn từng thiết tưởng qua rất nhiều đối phương dị biến nguyên nhân mà ngay cả kỳ thật gỗ l i n vương bị ma vương nhập vào thân đang đánh bại gỗ l i n vương về sau ma vương hồi trở lại phá sắc mà ra nhị đoạn biến thân cùng mình chiến t h ô n g khoái loại này vô nghĩa phát triển đều đã chuẩn bị kỹ càng không nghĩ tới cuối cùng lại là lấy loại phương thức này xong việc thuận tiện nhắc tới tăng thêm cái đồ chơi này si va trước mắt cũng tổng cộng mới góp nhặt ba cái ma cụ đối đại bán nhân mã nhất tộc sách lược cũng cần tiến hành điều chỉnh được rồi chương vong t h ế nào đi, t r ả i qua l ầ n này c h i ế n d ị c h muốn n hợp h ấ t bọn h ắ chắc n có lẽ k h ô n g n h i ề u khó khăn v i ệ i của tàng pháp thư viện chương năm trăm ba mươi ba chương Thư năm trăm ba mươi ba ông ta học giỏi marketing còn dư lại chỉ cần quất tới là được rồi họ nạ vợ lặn ra một mình l ặ n g lặng yên đi ở bờ du n â y thành hối h ạ trên đường phố cái thành phố này giống như có lẽ đã quên lãng thu nhân xâm lấn mang đến đau xót đang lấy phương thức của mình triển hiện một cái mới phát thành phố sức sống cùng sinh cơ tại tất yếu tri ác giáo hội và ở về sau phần này sức sống cùng sinh cơ bên trong càng là sen lẫn một phần cùng n h i ệ t tín ngưỡng hương vị trên mặt của mỗi người đều mang dáng v ó c t i ể u thụy s á t thái trước ngực đều treo tượng trưng tất yếu c h i ác thập tự giá truy sức họ nạ cũng không thích loại này mang theo mùi nguy hiểm nhưng nàng nhưng lại không thể không chứng kiến một ít tơ tí ti cùng nhiệt khỏe mạnh trưởng thành bởi vì nàng cựu là tất yếu c h i ác giáo hội hiện dự giáo hoàng cho dù mở ra trong ngoài tao tính ma pháp này kết giới hiện tại cũng không có người chú ý tới nàng thiếu nữ vẫn không tự chủ được đất nắm thật chặt bao khỏa tại trên người mình tỏ khắp trường vào cùng trắng mũ trùn ai có thể nghĩ tới cái này vạn người k í n h ngưỡng giáo tông đại nhân một tháng trước còn gần kề chỉ là một người buôn bán tứ phương dưỡng nữ đi t ớ i phía trước thiếu nữ suy nghĩ dần dần bay xa về tới đi qua đại khái là bởi vì chính mình dưỡng phụ quan hệ họ nạ từ nhỏ đã ước mơ lấy cái loại này tại toàn bộ phía đông bình nguyên phiêu đáng tiêu sái sinh hoạt cái kia tràn ngập tăng thương cảm giác bóng lưng gầy yếu cảng là nàng cả đời chỗ mục tiêu theo đuổi tự l à cái bóng lưng kia ngạnh xanh xanh ngâng lên mình nguyên bản phá thành mảnh nhỏ gia đình cho đệ đệ của mình bọn mội ấm no cuộc sống và đối với tương lai hy vọng thế giới bên ngoài cũng không thái bình muốn đi ở bên ví dụ như trở thành ma pháp sư và vân vân tại ấu tiểu mình đối với người nam nhân kia nói ra kỳ vọng của mình về sau hắn n ử a hay nói dỡn đất nói ra những lời này tin là thật mình liền dốc sức l i ề u mạng chen và o phụ cận ma pháp học viện triêu sinh khảo thí đáng tiếc là tuy nhiên họ nạ s ắ c thực cùng có trình độ nhất định ma pháp thiên phú nhưng khoảng cách trở thành ma pháp sư tiêu chuẩn vẫn còn có khoảng cách không nhỏ ngược lại là hướng ma kiếm sĩ phát triển sẽ có rất không tệ t i ề n cảnh theo vị kia phụ trách khảo nghiệm ma pháp sư trong miệng đã nghe được nói như vậy về sau mình dưỡng phụ đã trở mặt hồi lâu ở đằng kia về sau hắn để ở nhà thời gian càng lúc càng ngắn đi ra ngoài tại ngoại thời gian tắt thì càng ngày càng dài duy nhất không biến thành là ngày ấy biến mất dần gầy bóng lưng cùng mỗi tháng đúng hạn tiện đưa đạn sinh hoạt phí sau đó một ngày nào đó hắn đột nhiên về tới nhà cũng mang theo tự hào dáng tươi cười nói hắn rốt cục thay họ nạ lợi nhuận đ ầ y đến ma kiếm sĩ nơi c h ú quân học tập phí tổn hắn luôn như vậy vì có thể làm cho họ nạ bọn hắn đã bị tốt hơn chiếu cố cùng giáo dục dốc sức l i ề u mạng ép khô lấy hết thân thể của mình chính là như vậy một cái không biết ma pháp vũ ký thường, thường mà ngay cả buôn bán tài hoa cũng chỉ là giống như bình thường tiêu chuẩn người bình th tại họ nạ trong suy nghĩ so về những thư ở trong truyền thuyết cứu vớt thế giới những anh hùng càng thêm trói mắt càng thêm làm nàng ước mơ nhưng mà tại họ nạ lấy ưu dị thành tích lên tới năm thứ ba thời điểm hắn rốt cục bởi vì vất vả lâu ngày thành tật mà ngã xuống ngày bình thường học tập đều là như thế nào đ ã đ ả o địch nhân họ nạ đã gánh nặng không được ngầm cao tiền thuốc men cũng mời không đến mục sư t h ầ n quan chỉ có thể lo lắng nhìn xem thân thể của hắn ngày từng ngày chuyển biến xấu số dưới ngay tại nàng đến bước đường cùng thời điểm một cái người kỳ quái xuất hiện ở trước mặt của nàng muốn giải sinh mạng ý nghĩa sao muốn chân chính còn sống sao hắn như vậy đối với họ nạ nói ra nếu như muốn cùng ta ký kết khế ước trở thành hồn cụ x ứ đi đừng không được bất quá từ nhỏ đã bị giáo dục không thể cùng người xa lạ ký kết kỳ quái khế ước họ nạ lập tức cự tuyệt hắn dù sao tại nơi này ma huyện trong thế giới có không ít bởi vì các loại nguyên nhân theo v ư ợ t sâu chạy đến chủ vật chất vị d i ệ n ác ma ở trong bóng tối bồi hồi đầu độc mọi người cùng bọn chúng ký kết khế ước lấy thu hoạch linh hồn cho nên chỉ cái phải bị qua bình thường giáo dục người cơ hồ cũng sẽ không để ý tới loại này lai lịch không rõ k u y ế n dụ muốn trở thành phong vân một cói cường giả sao muốn tại phía đông bình nguyên dương danh lập và sao vì vậy này cái người kỳ quái rồi lập tức thay đổi một loại khác lý do thoái thác nếu như m u ố n cùng với ta ký kết khế ước trở thành hồn cụ sứ đi ta cự tuyệt thiếu n ữ như t r ư ớ c cố định nói được rồi này cái tên kỳ quái chán nản thất vọng cùng nàng nhìn nhau mấy giây về sau một lần nữa thay đổi một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng nói lần nữa thiếu nữ ơ ta xem ngươi căn cốt tinh kỳ là trong một vạn không có một hồn cụ sứ kỳ tài cùng ta ký kết khế ước cứu vớt thế giới trách nhiệm liền giao cho ngươi họ nạ quay đầu bỏ chạy có thể lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện ở trước mặt mình người đối mới là một chỉ có c h u y nếu ma k i m m sĩ cấp bậc như không phải dưỡng phụ cố ý yêu cầu lời nói họ nạ cũng đã sớm trên đường ngừng học được tham gia dòng binh đoàn kiếm tiền cho nhà phụ cấp gia dục rồi mà gần đây dưỡng phụ ý thức càng ngày càng mơ hồ bệnh tình c ũ n g g ấ p kịch chuyển biến xấu đã không phải do nàng tiếp tục do dự nàng nắm dưỡng phụ này gầy đến p h ả n phất chỉ còn lại có làn da cái bộ xương hai tay nước mắt không khỏi rớt xuống muốn chữa cho tốt hắn sao tại bên thai nàng đột một vang lên thanh âm của để cho họ nạ cả kinh vô ý thức rút ra đeo ở hông thiết kiếm quay đầu lại lúc nàng mới nhìn đến vừa mới cái tiêng người kỳ quái giống như là ư u linh đồng dạng theo vách từng gian ở giữa bay vào muốn để cho hắn sống lại sao p h ả n phất không có phát giác được thiếu nữ ý người k i t như trước chậm rãi nói ra vậy thì cùng ta ký kết khế ước trở thành hồn cụ xứ đi giờ khắc này họ nạ do dự Thật vậy t r ă n g nàng run g rẩy nhỏ giọng hỏi cùng ngươi ký kết khế ước lời mà nói thật có thể để cho phụ thân của ta tốt sao chắc chắn một trăm phần trăm đối phương lộ ra một cái năm chắc thắng lợi trong tay chán ghét dáng tươi cười ta lấy vĩ đại ý chí danh tiếng thể nói như vậy liền ký đi linh hồn tánh mạng vẫn là những thứ khác ngươi cứ việc cầm đi đem kiếm loảng xoảng xoảng một tiếng ném xuống đất họ nạ la lớn chẳng qua nếu như ngươi nuốt lời lời mà nói dù là vĩnh viễn rơi xuống địa ngục linh hồn hóa thành cho bụi ta cũng sẽ nguyền rủa của ngươi vậy thật là vinh hạnh của ta người kia n g ầ đầu nụ cười trên mặt càng phát ra đáng ghét xuất hiện trước mặt treo tất yếu c h i ác giáo hội cờ sĩ cực lớn kiến trúc khiến cho họ nạ trong hồi ức đoạn tại tại đây đã trở thành giáo hội giáo hoàng thiếu nữ nhẹ nhàng v ố t ve thoáng một phát trên tay lục b ả o thạch chiếc nhờ nờ d ư ớ i mặt ta đi bây giờ đường thật sự chính xác à? ký kết khế ước đã trở thành hồn cụ sứ về sau ta chỗ mất đi đến tột cùng là cái gì người kia lúc trước tại sao phải lựa chọn ta ơ n g ư ờ i thật giống như rất làm phức tạp bộ dạng a cùng lúc kia đồng dạng nàng vĩnh viễn không cách nào quên thanh âm của tại bên thai nàng đột một văng lên nàng xoay người kinh ngạc nhìn xem cái kia trước sau như một lộ da chán ghét nụ cười da hỏi đang đ không mời ta tiến đến ngồi một chút sao si va nhìn vẻ mặt ngạc nhiên thiếu nữ mang theo hoàn toàn không biết đã tại thiếu nữ trong nội tâm bị đánh bên trên c h á n ghét dấu hiệu mỉm cười nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi bốn chương năm trăm ba mươi b ố tiếp thu bán nhân mãi nhất tộc trước đưa chuẩn bị giải quyết hết gỗ lìn vương về sau còn lại gỗ lìn sẽ biến trở về nguyên bản hèn yếu cá tính giải tán lập tức nguyên bản si va lại như vậy cho rằng đấy mà trước khi tại nhân quả chi tháp ở bên trong cũng xác thực là như vậy nhưng còn lần này tại đánh chết gỗ lìn vương thu về bảy ma cụ một trong quyền nhận về sau h à n trước khi đến ma pháp trận đất thời điểm lại phát hiện trên đường gỗ lìn đám bọn họ không chỉ có không có tỉnh táo lại ngược lại còn lâm vào hoàn toàn cuồng bạo trạng thái tại nên chiến gỗ lìn vương trước khi hắn đã bắt qua mấy cái gỗ lìn ném cho phở rằng k ẹ n bọn hắn hơi chút nghiên cứu hạ xuống kết quả phát hiện những này đã bị gỗ lìn vương ảnh hưởng gỗ lìn trong cơ thể dài ra rất kỳ quái khí quan Này nhìn về phía trên có điểm giống hình gan quan, này quan phân ngà dụng cùng loại hương phấn nhu là mà màu vậy lại loại loại một điểm một trợt thể tác tề phía khí khí dịch về sữa, có cầu cái có bố ở vào tiêu hao sinh mạng hương phấn trạng thái. chỉ có điều lúc này gỗ lìn đám bọn họ trong cơ thể cái này khí q u a n cũng đã biến mất không thấy gì nữa giống như là tan g i tại trong cơ thể đồng dạng thay vào đó là mỗi một con gỗ lìn trong thân thể tràn ngập sức mạnh của n g m ì n r ù a cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được n g m ì n r ù a khiến cho gỗ lìn đám bọn họ triệt để đã mất đi mình ý thức biến thành có thể so với giòm bị quái vợt sách chẳng lẽ là gỗ lìn vương lưu lại cuối cùng bảo hiểm sao si v a một cái đại sức đẩy thuật đem một ít ý đồ tới gần hắn gỗ lìn hết thể bắn ra phi sau khi ra ngoài tiện tay đem trên tay mình này chỉ dùng để nghiên cứu gỗ lìn phân ly thành vô số nhỏ v ù n thủy tinh hạt、châu. Thường thường m ộ tại c theo n quân g cho tới bây giờ tiến hóa đi ra dễ dàng cho khống chế cùng cường hóa sức chiến đấu mới khí quan dù sao hiện đại gỗ liền đại quân hiển nhiên so nhân quả chi thắp trong tiên một ít mạnh hơn không ít mà ở gỗ liền vương tử vong về sau loại này khí quan đã mất đi kiểm soát liền biến thành từ cổ trí kim nguyền liền rủa để cho sở hữu tất cả bị nó ảnh hưởng gỗ lìn lấy giết chết phủ cận sinh vật vi k ỳ nhâm mà bị thụ lớn như vậy đo hưng ơ phấn tề cùng nguyền rủa lực lượng đoán chừng những cái kia gỗ lìn cũng sống không được bao lâu đội thanh dễ hiểu lời mà nói gỗ lìn vương ý tứ không sai biệt lắm cựu là ta chết đi ai đều chớ nghĩ sống hết thể cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi cảm giác như vậy bởi như vậy bán nhân mãi nhất tộc sẽ không phải đã diệt sạch chứ không để ý những cái kia một lần nữa h ư ơ n g hắn đánh tới gỗ lìn siva thuận tay một cái chắc tuyệt thiểm điện liền đem bầu trời lẫn quần cực lớn hồ điệp hết thể điện sinh hoạt không thể tự gánh vác từ trên trời trực tiếp đến rơi xuống ngã đã thành các loại tìm kiếm cái lạ tư thế bánh thịt sau đó mới bay lên giữa không trùng thao túng phong nguyên tố gia tốc hướng ma pháp trận đất bay đi không bây giờ còn chưa có thu đến nhiệm vụ thất bại nhắc nhở nói do bán nhân mã nhất tộc cần phải còn có tương đương số lượng người sống sót mới đúng tuy nói siva cũng không có tinh nhiên g qua phong nguyên tố ma pháp bất quá với tư cách đường, đường đại ma pháp sư thân cận nguyên tố sớm đã bạo bề ngoài chính hắn bay lên tự nhiên cũng sẽ không biết chậm thoán qua trong lúc đó liền đã đạt đến ma pháp trận đất chỗ. trên thực tế nếu như không phải cùng với những cái kia cưới các loại loài chim bay côn trùng gỗ lìn chơi xạ kích trò chơi lời nói chỉ sợ tốc độ của hắn còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc ma pháp trận địa ngoại vây thiết trí phòng ngự kết g i ớ i sớm đã nghiền nát đất bên trên có khắc h ỏ a phù văn tuyến đã ở vô số gỗ lìn giống đạp hạ trở nên mất trật tự không chịu nổi hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ vốn có rồi ngược lại là ma pháp trận trong đất một đạo hỏa trụ không ngừng phóng lên trời đem một ít ý đồ đến gần gỗ lìn hết thể hóa thành thang cốc còn lại bán nhân mã các chiến sĩ tắt thì làm thành một vòng tròn tại hỏa trụ dừng lại thời điểm mới ra tay đem một ít nhưng mà tức cũng đã phòng ngự nghiêm mật đến như một thùng sắt giống nhau nhưng ở vô số gỗ l ỉ n h tự sát thức công kích đến còn chưa phải đoạn có bán nhân mã bị kéo ra vòng tròn luẩn quẩn bị sống sờ sờ đất sẽ rách thành một đống thịt á o mà ở bán nhân mã vòng phòng ngự trung tâm thường cách một đoạn thời gian liền phóng ra hỏa trụ đấy dĩ nhiên chính là si và chính là cái kia học sinh mới bán nhân mã zin gót sắt rồi không nghĩ tới mình mang theo điểm qua loa tâm tính nhận lấy đệ tử lại có thể đang không có ma pháp trận địa duy trì dưới tình huống một mực chống đỡ đến bây giờ xem ra cần phải muốn nặng mới ước định thoáng một phát bán nhân mã ma pháp thiên p h tuy nhiên trong đầu nghĩ đến bừa bộn u sự tình bất quá siva vẫn là một bên may mắn bán nhân mã nhất tộc còn để lại không ít thanh tráng niên đồng thời từ trên trời gián g xuống dùng quả n g vực đại sức đẩy thuật đem một ít gỗ lìn hết thể thổi b a y rồi cũng không phải nói hắn không có càng cường lực hơn ma pháp bất quá phản chính những n à y gỗ lìn sớm muộn cũng sẽ ở ra rắm dùng tính giá so cao ma pháp tỉnh điểm e m quê mạ nạ không được chứ là lao sư sao cái lúc này tại bán nhân mã vòng phòng ngự trung tâm phụ trách thi pháp d i n tại cái khác bán nhân mã nâng nỡ tập tính đã đi tới thi pháp quá độ ấ ư không có sao chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút siva vốn là m ạ n bất kinh tâm nói một câu bất quá sau đó hắn lông mày liền nhữ lại mình người học sinh này trạng thái tựa hồ rất không thích hợp bộ dạng ánh mắt của ngươi làm sao vậy tự chính mình bắt nó c h ọ c mù sắc mặt trắng b ệ c h d i n lộ ra hư n h ư ợ c dáng tươi cười trước khi ta đã không dư thừa bao nhiêu ma lực rồi bất quá lúc kia ta phát hiện tại cái khắc giác quan bị phong tỏa dưới tình huống đối với hỏa nguyên tố năng lực nhận biết có thể tăng cường t h i pháp cần tiêu hao ma lực cũng sẽ biết hạ khớp cho nên ta đem ánh mắt của mình c h ọ c mù nhờ có như vậy chúng ta mới có thể kiên trì đến lao xương này phong bế mình ngũ rác đến tăng cường đối với ma pháp nguyên tố cảm giác cái này tại ma pháp giới cũng không phải là cái gì bí mật hơn nữa tại du lịch pháp sư trong xác thực cũng có tương tự học phái bất quá đối với si va mà nói làm từng bước học tập so về loại này cường đại nhất thời tà đạo thực sự tốt hơn nhiều người tên ngu ngốc này nếu như ta không tới ngươi chẳng phải trắng tay đến sao nếu như con mắt hoàn hảo lời nói nói không chừng còn có thể dựa vào ma pháp lực lượng lao ra ngủ về sau đừng nói xung ra đừng một đầu c u ố n tới địch nhân trong đống muốn may mắn rồi ta xác thực không biết lao sư ngài sẽ tới hay không bất quá hiện tại ta đã là g ó t sắt bộ lạc hiện giữ tù dài tuyệt đối sẽ không bước xuống dưới đồng bào của mình chạy trốn m ộ t mình j i n dùng tuy nhiên suy yếu nhưng mà cố định đích thoại ngữ nói ra mà chung quanh những cái kia bán nhân mã cũng xuất phát từ nội tâm lộ ra tôn trọng biểu lộ xem ra tiền nhiệm tù trưởng đã chết tại g ô lìn biện bên trong xem ở ngươi là học trò ta phân lên ta sẽ ra tay đấy nặng mới bù lại một cái đại sức đ ẩ y thuật về sau si va mới nặng n ề thở dài bổ sung một câu chỉ lần này một lần ta đại biểu tất cả bán nhân mã cảm tạ ngài thầy của ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi năm nhưng năm trăm ba mươi lăm vũ khí bí mật siva đã sớm biết mình không phải là trí giả dự đoán tuy nhiên hắn có một điểm nhỏ thông minh bất quá đại bộ phận thời điểm trừ đại ma pháp sư thân phận bên ngoài hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau quá nhiều tối đa cũng cũng bởi vì thân là xuyên việt giả quan hệ kiến thức so cái thế giới này lao thổ bước lên đám bọn họ q u ả n g hơi có chút mà thôi cho nên mỗi lần hắn kế hoạch hoặc bố cục thời điểm luôn đã làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý tại phó bản ở bên trong chết á chết á đất thành thói quen về sau hắn càng là tại nhất định trình độ bên trên làm được không dùng vật vui mừng không dùng mình bi trình độ nhưng mà Lại vượt qua phong khẩu phong coi a nguyên, truyền tống đến bị c á như à y c a quen cuộc sống nơi đây tân đây là ụ c hoạch của các thảo tiếp hắn không loại ngoại nguyên liền liên ngừng muốn sau, về vì kế bởi ý m bị tượng ấ n công, nhiều càng sáng định, liền nên không còn trăng nữa. n cái chiều cục Coi gì khi thế h buổi mới buổi biết trời quyết là làm vừa ra một trở là t ư đất cũng có ba phần nóng tính a gỗ lìn vương cái loại này chết cũng muốn kéo người đệm lưng tính toán không đ ể cập tới lúc này đây bán nhân mã đám bọn họ tự tiện hành động thiếu chút nữa liền tống táng chủng tộc này sở hữu tất cả sinh lực chỉ còn một đống người già yếu ở bên kia tuy nói khống chế là tương đối khá khống chế nhưng người nào có thể bảo chứng đông kia người già yếu ở bên trong cũng có thể lấy ra đầy đủ nhân số ma pháp thiên phú còn tên không tồi đến góp đủ số hoàn thành nhiệm vụ không muốn chết sẽ không phải chết đạo lý đơn giản như vậy bán nhân mã nhất tộc liền là không thể lý giải si va tự nhiên biết rõ bọn hắn cũng có mình suy tính dù sao không có khả năng tùy tùy tiện, tiện liền đem chính mình tộc quần tương lai giao cho một cái người ngoại lai bất quái loại này quá không đem hắn coi thành chuyện gì to tắc th cho nên hắn ý định về mặt h ả o h ả o phơi bày một ít loài người thực lực khiến cái này tự xưng là là chiến sĩ đ á m chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong b á n nhân mã đám bọn họ h ả o h ả o thanh tỉnh xuống lần thứ ba đại sức đẩy thuật tung bay chung quanh lại gần gỗ lìn về sau s i va cao cao đất giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng trên chiến trường tràn ngập các loại thanh â m vũ khí văng lên trầm trọng bước chân hộ giáp cùng thân thể ma sát tiếng t h ở dốc tiếng kêu t h ẳ n g thiết căn s ắ c bén đâm vào thanh â m của quái vật gào rú nhưng một tiếng kia vốn nên là bị vô số thanh n m che giấu đúng tay âm thanh lại rõ ràng chuyển đến mỗi thất bán nhân m mà ngay cả con mắt đỏ bừng như trước ở vào cồn b ã o bên trong gỗ l ì n đám bọn chúng hành động đều tạm ngừng một chút si va phía trên cách mặt đất mấy c h ụ c thức không gian bắt đầu xuất hiện kỳ dị gọn sóng tự giống với một cái mềm mại vải vóc bị người tùy ý đất xoa bót gấp lôi kéo đó là do si va chỗ thao túng vị diện cắt miếng cùng chủ vật chất vị diện chạm vào nhau cũng bắt đầu lẫn nhau giải đọc đối phương lúc sinh ra dị trạng không gian tại si va ma pháp dưới sự ủng hộ rất nhanh ổn định lại thay thế giống như, như gọn sóng phập phồng không chừng không gian ấy là một đạo trọn t r i ệ lưu ly làm cho người khó có thể quên được vầng sáng cộng một tòa quái vật khổng lồ liền từ này đạo trong cánh cửa không gian phá không mà ra hàng lâm tại chủ vật chất vị diện đó là do mấy cái lơ lửng hòn đảo lẫn nhau liên tiếp kết nối thượng diện cung đình điện rơi liên tiếp đập vào mắt có thể đạt được bao la hùng vĩ rộng lớn bất luận ở nơi nào xuất hiện đều có thể cướp lấy tất cả mọi người ánh mắt kỳ lạ kiến trúc đó là éo thêm học viện nổi tiếng xa gần nhưng có tại mấy tháng trước theo bên trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy gì nữa thứ hai học khu thiên không thành ngạt cà phờ lần học khu cùng mấy tháng trước so sánh mới nay tòa học khu khí thế của trở nên càng thêm trang nghiêm t ú c mục cho dù cùng thánh vực cái kia một ít tôn giáo kiến trúc phóng tới cùng một chỗ nếu luận n mũi về khí thế l ờ i mà nói cũng sẽ không biết bị đối phương trô lẻ xuống hơn nữa so về bên ngoài mấy tháng này thành quả kỳ thật càng tập trung ở thứ hai học khu nội tại tại để cho các học sinh theo thứ hai học khu rời đến một đệ tam học khu về sau si va liền đem số lớn thành t i ể u điểm vùi đầu vào cái này học khu đối với nó đã tiến hành toàn diện cải tạo bây giờ thứ hai học khu cùng hắn nói là học viện coi nó là thành chiến tranh thành lũy có lẽ càng thêm phù hợp ít nhất toàn bộ phía đông bình nguyên có thể ngăn chở chỗ ngồi này bầu trời thành lũy tấn công trừ thất diệu pháp sư hiệp hội sở tại hồ hển hình cùng thuần bạch giáo hội tổng bộ thánh vực bên ngoài không có vật gì khác nữa mà ngay cả cùng thất diệu pháp sư hiệp hội thuần bạch giáo đỉnh cùng xưng là tam đại thế lực quốc vương hội nghị sở tại quang lấy lực lượng vũ trang mà nói cũng đã không phải là này tòa pháo đài đối thủ rồi mà trừ kéo d ệ p nội bộ nhân sĩ bên ngoài những n à y bán nhân mã tựu là trước hết nhất kiến thức đến chỗ ngồi này kéo dịp học viện vũ khí bí mật uy lực nhân chứng rồi theo bọn hắn trợn mắt hốc một bộ g á n g đến xem lần này ra vai phủ đầu phi thường tiêu g i ớ i tháp hắn đổi đến tinh niên g ma pháp s ạ c tuyến cho phép tự do xa kích si va cũng là lần đầu tiên thao túng chỗ ngồi này lãnh loại ma pháp vật phẩm tiến hành chiến đấu cái loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào làm hắn có chút khó có thể chính mình nhóm đầu tiên chiến tranh ma tượng nhảy dù chuẩn bị đứng sừng ở đảo liệm dây xích biên giới tháp cao đỉnh đều nhao n h a u phóng xạ ra nhan sắc khác nhau ma pháp quang cùng trước kia ma pháp s ạ c tuyến bất đồng lúc này đây uy lực tổng số lượng đều phải xa lớn xa hơn thâm viên ác ma đám bọn họ xâm lấn một lần kia thảo phạt đẳng cấp vị trí gỗ l i n loại chỉ cần bị ma pháp chùm tia sáng qu chỉ là vừa đối mặt hướng phía si va bọn hắn công kích gỗ liền số lượng liền giảm nhanh ba thành bất quá này còn chưa kết thúc mấy trăm cái bóng đen phản phất thiên thạch giống như theo không đảo rơi xuống phía dưới tại thảo nguyên cũng không cứng rắn trên mặt đất ném ra nguyên một đám hô to sau đó những cái kia trong hầm n h a u n h a u leo ra ngoài cao ba mét sắt thép c ử tượng chúng man này như vận dụng cùng loại si va trên tay chiếc nhẫn kia kèm theo gỡ dạ hẻm pháp thuật hạch tâm có thể thông qua mặt đất tiếp tế bản thân hành động lực cưng cân thiết cốt tắt thì phú dư bọn chúng ngoan cường sinh mệnh lực cùng lực phá h ạ i đã mất đi phân biệt rõ địch nhân năng lực về sau gỗ lìn đ á m bọn họ dĩ nhiên là đem hàng đầu mục tiêu bỏ vào những n à y đột nhiên nện vào bọn chúng bên người ma tượng trên người luyện kim thuốc nổ chuẩn bị do thạch tượng quỷ mang theo tiến hành báo h ò a oanh tạc nhóm thứ hai ma tượng nhảy r ù chuẩn bị lập tức thời cơ đã thành thục si va tiếp tục phát lệnh cho ta đem gỗ lìn đều đổi u tới cùng đi tuy nói cái loại này luyện kim thuốc nổ giá trị chế tạo còn rất tiện nghi nhưng số lượng càng nhiều cũng tương đương tại đất tiền bất quá vì đánh vào thị giác lực si va hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy đáng được ăn mừng chính là trên thảo nguyên gỗ lìn tựa hồ chỉ đã đến gỗng nếu không cho dù có bầu trời học viện ủng hộ nghĩ phải hoàn thành đem nổi giận gỗ lìn đuổi tới cùng đi chuyện này độ khó cũng sẽ biết bao nhiêu lần bay lên liên tục không ngừng oanh tạc rốt cục để cho những cái kia gỗ lìn bắt đầu dựa theo thạch tượng quỷ đám bọn chúng ý đồ dần dần tụ tập lên bên này bán nhân mã đám bọn họ thì thôi trải qua nhìn ngây người có thể đem bọn họ nghiền đất đầy thảo nguyên chạy gỗ lìn tại nhân loại này tòa cự đại tạo vật trước mặt của vờ ơ y mà cho người ta một loại không hề có lực hoàn t h ủ cảm giác vị diện xoay ngược lại ma trận sung có thể bắt đầu chuẩn bị cho chúng nó một cách cuối cùng đi nhìn thấy gỗ lìn đám bọn họ Si mới va l ạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba ư ơ i sáu chương năm trăm ba mươi sáu song tuyến nội dung cốt chuyển qua phiền thoái một hơi chấm dứt điệu rơi bán nhân mã quyển sách t à thượng vị diện xoay ngược lại ma trượn tuy nhiên nghe rất cao cấp phong cách tây cao cấp bậc nhưng thực tế còn là một kiện cũng không tính phức tạp mà pháp vũ khí giản đơn mà nói tự là đem một cái bán vị diện hoặc vị diện mảnh vỡ mặt bằng phong đến chủ vật chất vị diện trừ phi là có pháp tắc kháng tính sinh vật nếu bị vị diện trực tiếp trong người đi lên một chút mặc kệ ra của ngươi cơ có nhiều cứng cỏi a n mặc ma lực kháng tính rất mạnh áo giáp trên người có không có bộ đồ ma pháp gì l à chắn đều là thỏa thỏa một kích chết tiết ấ u giống như bình thường sinh vật có cái đó chỉ có thể ở nửa người trên cùng nửa người dưới không tại cùng một cái vị diện dưới tình huống tiếp tục sống sót đương nhiên cái này uy lực gần như tứ hoàn đại ma pháp lực sát thương càng là trực bất kỳ tích phương thức công kích lại nói tiếp rất đơn giản bất quá làm lại có chút phiền thức đầu tiên ngươi được có một khối có thể tự do thao túng bán vị diện xác định tọa độ phạm vi bộ chính phóng bắt đầu theo si va khẩu hiệu thần bí khó lường năng lượng trong không khí du ly bất định lam tử sắc tráng kiện hồ quang điện ở trên trời học viện những cái kia tràn đầy hơi nước phụ phong cách kiến trúc bên trên đùng đùng không d ư ớ c tựa ra người xem nhìn thấy mà giật mình hạ trong nháy mắt tất cả mọi người một loại cảm giác quỷ dị giống như là ở trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nhìn không thấy sờ không được nhưng có xác thực tồn tại bích trướng loại này cảm giác không được tự nhiên thoáng qua tức thì coi như là học viện hệ thống cung cấp ma pháp trang bị cũng chỉ có thể nhiễu loạn chủ vật chất vị diện pháp tắc ngắn ngủn một cái trước mắt Mà m là này chỉ không đến ộ trong, đã đã trong, trong khoảnh khắc đó sở hữu tất cả gỗ lìn bên trên bản thân toàn bộ bị kéo gần lại vị diện ở bên trong xuống bản thân tắt thì như trước lưu ngay tại chỗ tại toàn bộ tràng diện yên lặng vài giây sau những cái kia đã mất đi nửa người trên gỗ l i n thi thể mới như là bài đồ mì nô đồng dạng liên tiếp không ngừng mà n g ã xuống bày k h ắ p mục chỗ cùng hơn phân nửa thảo nguyên từ lâu đến cuối si va trừ cài đặt truyền t ố n g t o à độ để cho bầu trời học viện theo bán vị diện xuyên thẳng qua đến nơi đây bên ngoài không nữa đa dụng qua dù là một chút xíu ma lực ý vị này kéo dịp hiện tại dù là không có hắn ở đây đều có thể ở một mức độ nào đó cùng một cái đại m a pháp sư chống lại biểu diễn chấm dứt để cho chúng ta kéo lên màn che đi thanh âm của hắn theo dó nguyên tố khuyết tán ra tỉnh lại đắm chìm trong kinh ngạc đang lúc mờ mịt bán nhân mã đồng thời cũng làm cho n ả y tòa cự đại là bầu trời bao la học viện hình dáng bắt đầu mơ hồ sau đó liền như sau mưa cầu vồng giống như dần dần biến mất không thấy gì nữa mà bán nhân mã đám bọn họ nhìn hướng si v à ánh mắt cũng cùng lấy trước kia loại hơi tự ngạo ý tứ hàm xúc ánh mắt bất đồng chỉ có sâu đậm k í n h sợ trong truyền thuyết đích nhân loại nguyên lai là như vậy sinh vật mạnh mẽ sao trong thần thoại ma pháp dĩ nhiên là như vậy lực lượng đáng sợ sao bởi vì theo kết thúc bắt đầu cho đến ngày nay bán nhân mã nhất tộc sớm đã không có về ma pháp đích thực ghi chép những cái thứ này ngay cả tấm da dê đều không có truyền thừa cái gì cũng là nhiều thế hệ truyền miệ cho nên theo si va chỗ biểu diễn ra lực lượng thái độ của bọn hắn cũng tự nhiên theo chẳng thèm ngò tới biến thành hiện tại tôn kính và sợ sợ lẫn nhau trộn lẫn trạng thái rõ ràng có mạnh như vậy lực lượng vì cái gì ngươi ngay từ đầu không cần chỉ có điều xem ra cũng không phải sở hữu tất cả bán nhân mã đều đối với si va tỏ vẻ tuân theo một thất đứng ở đằng xa thoạt nhìn không thể so với jin đánh bao n h i ê u bán nhân mã l ệ rơi lệ mặt thất thố mà hướng của hắn giống to nếu như ngươi ngay từ đầu hay dùng cái k i a b ă n g lời của chúng ta này ba của ta sẽ không phải chết rồi thật sự là xấu xí si va cũng không có bởi vì lời của đối phương có một chút dao động hắn dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh trừ này thất trẻ t u ổ i bán nhân mã bên ngoài mặt khác bán nhân mã đều nhao nhao quay đầu tránh ra ánh mắt của hắn hắn bật cười một tiếng các ngươi một mực động ở bên miệng bán nhân mã chiến sĩ vinh dự nguyên lai、like、là như vậy xấu xí đồ vật sao người nói cái gì này thất còn không có qua trong hai kỳ bán nhân mã chân bắt đầu đ ố i đất động tác này cùng toàn khoa động vật n h e rằng không sai biệt lắm một cái ý tứ đều là tỏ vẽ đe dọa cũng tùy thời chuẩn bị tiến công ta không cho phép ngươi vũ nhục vinh quang của chúng ta người cái gọi là vinh quang tự là dốc sức liệu mạng đem mặt khác hoàn toàn không quan chủng tộc liên c ũ n dựa vào bọn cái c n gì dựa vào cái gì ba chữ cơ hội là hắn từ trong hàm răng nặn đi ra đấy ba chữ giống như là vang dội cái tát hung hăng phiến tại bán nhân mã đám bọn họ khuôn mặt đúng vậy nhân gia vốn là chỉ là đi ngang qua tân lục thảo nguyên cùng gỗ liền dối loạn hoàn toàn không oan chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân bị bọn hắn nhất tộc kéo vào bán nhân mã đám bọn họ đương nhiên sẽ không biết gì và trên người còn có nhiệm vụ chuyện này có thể trợ giúp bọn hắn cùng nhau chống cự gỗ liền quân thế liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi dựa vào cái gì còn muốn nhân gia xuất gia ẩn giấu đồ vật đến vô tư kính dân mới vừa này tòa thiên không chi thành coi như là không nhìn được ma pháp bán nhân mã cũng có thể nhìn ra hắn bất phảm cái loại này một phát giết hại hơn mười vạn gỗ liền công kích càng là làm cho người sợ uy lực mạnh như vậy vũ khí cho dù không có di chứng, chỉ là tiêu hao nhiên liệu cũng muốn đếm không hết đi à nha không biết bầu trời học viện bên trên chờ khách tương đương với động cơ vĩnh cửu tinh mạch lò đồ nhà quê đám bọn họ tỏ vẻ áp lực rất lớn bất quá si va còn không có đơn giản như vậy hãy bỏ qua bọn hắn hắn tiếp tục nói vốn ta và các ngươi ước định cho các ngươi mang đến khai hóa ma pháp bầu không khí truyền bá loài người tin mừng cho các ngươi có năng lực đủ mình bảo vệ gia viên của mình lực lượng nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi thành ý của ta cuối cùng thậm chí đem cùng ước định của ta vứt xuống một bên mình chạy đi tìm cái chết hắn cố gắng đem nét mặt của mình biến thành kinh n i ệ t thư l ệ n h một tiếng trung thực nói cho các ngươi biết nếu như không phải jin cũng ở nơi đây cùng đồng bào của mình đồng xanh cộng tử lời mà nói ta căn bản là chẳng muốn tới cứu các ngươi những này bội bạc ra hỏa kỳ thật nói như vậy bán nhân m ã nhất tộc cũng quá mức đầu hơi có chút bất quá đã liên tục bị hệ thống các loại v u n g hô s i v a vừa vẫn đã tìm được một cái chút giật thùng liền dứt khoát cùng nhau mắng lên còn không thấy ngại cùng ta đàm vinh dự dù n g loại này vong ân phụ nghĩa tín n i ệ m t r ồ n g chất đi ra ngoài vinh dự tiện đưa ta ta cũng không lớn mở du nơi thành tất yếu tri ác giáo hội cứ điểm ngay tại một cái khác s i v a đang tại nước bọn bay tứ tung dù n g chỉ trích phạm chủ khí khái chỉ trích những cái k i a bán nhân mã thời điểm bên này si va vẫn còn đang lẳng lặng đất hưởng thụ lấy cà phê mùi thơm bố lực nặc kỳ cà phê đậu mùi thơm hương thơm thật thiết vị đạo l ấ m liệt nồng đậm cái gì cũng không thêm dưới tình huống càng có thể nhấm nháp ra trong đó mỹ rượu hắn có chút hấp n h ấ p một cái trong chén trà màu dám nắng chất lỏng sau đó mang theo vui vẻ nói ra giống như ngươi vậy thêm nhiều như vậy đường cắt cùng sữa bọ sẽ che đậy kín cà phê bản thân hương vị cũng không phải là lựa chọn tốt uống cà phê tăng thêm ít đường kẹo cùng sữa bọ đều là của ta tự do đi bởi vì đối phương đã biết rồi chân th cho nên hiện tại tất yếu tri ác giáo hội giáo tông đại nhân cũng không có tiếp tục dùng khăn lụa che mặt mà là thoải mái lộ ra mình chân dung tuy nhiên lời nói là nói như vậy bất quá trên tay nàng cho cà phê thêm đường kẹo động tác thực sự ngừng lại sau đó cũng học siva bộ dạng nho nhỏ đất uống một ngụm cô thật đắng sau đó nàng lông mi liền nhăn đã thành một đoàn khỏe mắt càng là vì vị giác lọt vào kịch liệt đắng chất cảm giắc q u a n h tặc mà không tự chủ được dịn ra nước mắt đón lấy nàng ngầm đầu liền thấy đang dốc sức liệu mạng cho mình cà phê thêm đường kẹo cùng sữa bỏ siva a thật có lỗi bởi vì cảm giác cảm thấy ta tự mình một người bị đắng đã đến có chút không câm lòng si va lộ ra một cái cười ngây ngô dùng t h i a quấy một chút đã biến thành trà sữa sắc cà phê dưới bình thường tình huống hắn uống cà phê đúng là không tha đường k e o cùng sữa bỏ đấy bất quá loại này mùi vị cà phê lực đánh vào thật sự quá mạnh mẽ mà ngay cả si va đều thiếu chút nữa bị đánh bại rồi chỉ cái để cho tự mình một người chịu khổ không phải si va cả tính vì vậy hắn liền quyết đoán đem người vô tội thiếu nữ lôi rơi xuống nước phản chính tại hồn cụ vấn đề bên trên đã vung hố qua đối phố rồi mấp mô khỏe mạnh hơn nha người cái tên này thiếu nữ từ trên ghế xạ lòn đứng lên lông mày đứng đấy trên tay chiếc nhờ nở hồn cụ chiếu lấp lánh rõ ràng tại các tín đồ trước mặt mặc kệ phát sinh cái gì nàng đều có thể bảo trì chấn tĩnh nhưng cùng thằng này mặt đối mặt thời điểm nàng luôn có một loại k h ô n g chế không nổi tâm tình mình cảm giác không hổ là hồn cụ nguyên người cầm được cuối cùng nàng cũng chỉ có thể đổ lôi đến điểm này bên trên không nên quá q u a phấn khởi nếu không trong miệng c a y đắng sẽ khuếch tán càng thêm lợi hại nha si va như là hoàn toàn không có chú ý tới thiếu nữ lựa giận dù bận vẫn đung dung đất nhấp một hớp cà phê sau đó lại n h ữ n mày vẫn là thật đắng cái này cà phê là chuy ta cho ngươi tiến đến có thể không phải là vì cùng ngươi trò chuyện cà phê đấy nhìn thấy si va một bộ hạ quyết tâm nói nhăng nói của biểu lộ thiếu nữ cũng một lần nữa trấn an thoáng một phát l ử a giận của mình ngồi trở lại trên chỗ ngồi há chúng ta đây trò chuyện thoáng một phát của ngươi bộ ngực như thế nào đây vài ngày không thấy các nàng tựa hồ càng lớn hắn chất là chạm hắn hình làm kiếm nhặt điểm sáng màu xanh lục theo giới mặt dâng lên mà ra tạo thành được trao cho chạm yếu tố trường kiếm đem si va ngồi cái ghế chặt thành hai đoạn màu nâu chất lòng vùng đầy đất a cảm thấy được tùy tùy tiện tiện động thủ chém khách nhân là không đúng trên tay chỉ còn cái chén đem i、si、va vẻ mặt bất đắt dĩ như vậy hiện tại có thể làm cho chúng ta hảo hảo nhờ một chút chuyện chính s a o đem một ít màu xanh nhạt hạt tản ra về sau thiếu nữ cư cao lâm hạ nhìn xem ngồi ở cái ghế hài cốt bên trong siva mang trên mặt thật vất vả thắng một lần kiêu ngạo biểu lộ dùng dâng trào ngự khí nói ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi bảy chương năm trăm ba mươi bảy song t u y ế n nội dung cốt chuyện quá phiền thoái một hơi chấm dứt điệu rơi bán nhân mã quyển sách đa hạ kỳ thật siva không có chút nào sợ giáo hoàng thiếu nữ đột nhiên làm khó dễ tạm thời bất luận thực lực của bản thân hắn bản thân hắn là có thể miễn dịch sở hữu tất cả cho dù thiếu nữ trôi này do hồn cụ niệm hóa đi ra ngoài kiếm thật chém tới trên người hắn đoán chừng hồn cụ hiệu quả cũng sẽ biết trong khoảnh khắc đó trực tiếp không có hiệu quả hiệu rơi mặc dù nói đối phương sẽ làm khó dễ cũng là bởi vì hắn khó được không đến pha nguyên nhân bất quá nhìn xem một cái được cho thiếu nữ đẹp b ộ i tử bởi vì là ngôn ngữ của mình mà ở một bên dựng râu trứng mắt với hắn mà nói cũng là một loại khác thú vị có thể là bởi vì gần đây áp lực có chút lớn nguyên nhân không thể không nói si v à thẳng này áp thú vị càng ngày càng kỳ quái được rồi như vậy thì trước nói chuyện tránh sự tốt rồi si va tiện tay móc ra một quyển màu đen ra thật bên ngoài phong l a p ọ c bút ký cùng một cái bút lông chim đón lấy bắt bọn nó ném đến một bên sau đó tại họ nạ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong giống như là có nhìn không thấy nhân đang đang khống chế đồng dạng bút lông chim cùng l a p ọ c bút ký liền tung bay ở giữa không t r u n g làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị ghi chép bọn hắn nội dung nói chuyện bộ dạng chẳng lẽ cái kia chẳng lẽ cũng là hồn cụ sao thiếu nữ trong lòng ám tự suy đoán rất đáng tiếc đây chẳng qua là hơi có chút hiếm thấy luyện kim vật phẩm mà thôi si va một bên hưởng thụ lấy thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc trong lòng thẩm nghĩ ma pháp sư thế giới các ngươi không hiểu một bên giả bộ như nghiêm trang nói ra như vậy vấn đề thứ nhất đợi một chút tại sao là ngươi hỏi ta họ nạ thoang cái phục hồi tinh thần lại cảnh giác nhìn xem siva chà nờ dê lẽ lại cũng là ngươi hỏi ta sao siva vẻ mặt khiếp sợ vì cái gì ngươi sẽ kinh ngạc như vậy á giống như bình thường đều là ta hỏi mới đúng chứ thiếu nữ tựa hồ muốn vỗ một cái cái bản gia tăng mình l ự c uy hiếp kết quả phát hiện vừa rồi một kiếm kia không có k h ô n g chế tốt lựa đạo hợp với cái bản cùng nơi bồ vì vậy nàng quyết đoán đem lơ lửng giữa không chung ngón tay của hướng siva làm chủ người hơi chút quan tâm thoáng một phát khách nhân không ngợi mà tới thân phận không phải rất bình thường ư không ngợi mà tới ta xem ngươi căn bản ngay cả cần phải từ nơi này mới tan này không có chút nào biết rõ đi si va nhất miệng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười rơi vào họ nạ trong mắt ấy ư hẳn là khinh miệt các loại ý tứ đi bất quá đối với này họ nạ thật đúng là không có cái gì có thể cãi lại đấy cơ hồ sở hữu tất cả đã biết hồn cụ xứ hồn cụ đều là từ hắn trong tay người lấy được mặc dù đối với tại cho hồn cụ chính là cái người kia từng hồn cụ xứ nói ra được hình tượng tựa hồ cũng có không nhỏ sai biệt nam nữ già trẻ đều có nhưng duy độc một điểm là giống nhau bất luận phía đông bình nguyên cái đó cái tổ chức vận dụng bao nhiêu lực lượng đều không có biện pháp một lần nữa tìm được thượng một nhiệm hồn cụ người cầm được sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường dù sao siva cũng sẽ không biết ngốc đến trực tiếp cho bọn hắn chứng kiến mình chân dung thành cựu cửa hàng mùa thương phẩm ở bên trong đổi mới một thứ tên là gia thị nguỵ mặt ma pháp vật phẩm là một tầng thật mỏng mặt nạ có thể dùng để cải biến dung mạo của mình dùng tốt phi thường giá cả tuy nhiên hơi có chút đát bất quá có thể giá rẻ thuê điểm này cũng đền bù khuyết điểm này cho dù là hiện tại siva cũng đeo đồ chơi kia mặc dù là cùng đoan chừng các nàng cũng không nhận ra hắn cũng không phải nói hắn không sẽ cải biến mình hình tượng ma pháp bất quá tại có ma pháp vật phẩm có thể làm thay dưới tình huống tội gì đến bị cái này có thể so với phẫu thuật thẩm mỹ đ c tội tóm lại tại si va cờ m ở nờ xuống trong phòng tiếp khách nhiệt độ liền thẳng tấp hạ thấp trực bức băng điểm họ nạ tuy nhiên vừa rồi hơi chút lộ liễu một tay nhưng ở trong mắt nàng si va dù sao cũng là hồn cụ nhậm chức người cầm được không có khả năng thật sự tùy tùy tiện tiện cùng với hắn cãi nhau mà trở mặt cho nên dứt k h á t thiếu nữ không nói một lời biểu hiện ra không bạo lực không hợp tác bộ dạng được rồi được rồi Đã như vậy đệ、si gãi gãi cái cái, si、nhất vấn đề si va hai tay đỡ tại trên cảm làm ra một bộ thâm trầm biểu lộ ra thị nụy g dưới mặt ánh mắt của tắc thì dừng ở khuôn mặt của cô gái các người tất yếu tri ác giáo hội thành lập mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì không biết thiếu nữ lần này trả lời nhanh hơn hơn nữa đáp án càng là tại si va trong dự liệu ta mặc dù là giáo hội giáo hoàng nhưng trên thực tế quyền lợi đại bộ phận đều là do trưởng lão đoàn cầm giữ ta bất quá là bởi vì có h ồ n cụ cho nên bị đặt tới bên ngoài quân cờ mà thôi thế vậy nha đầu so si va nghĩ muốn càng rõ ràng hơn định vị của mình vốn hắn còn tưởng rằng tại theo gà rừng bay lên đầu cảnh thay đổi p ư ợ n g hoàng về sau thiếu nữ sẽ xuất hiện một ít quá lời tâm tính như vậy kế tiếp là vấn đề của ta bởi vì s i v a vẫn ngồi ở ghế s o f a hải cốt lên cho nên thiếu nữ chỗ ngồi còn cao hơn hắn một điểm nàng cựu như vậy khẽ vất cảm nhìn xem tựa ở ghế s o f a hải cốt bên trong s i v a trầm giọng hỏi ngươi cùng ta ký kết khế ước đến tột cùng là cái gì cái đó ngươi không cần lo lắng chỉ là một tượng trưng đồ vật s i v a n h ú n v a i tuy nhiên xem ra khế ước làm được làm như có thật bất quá trên thực tế cũng là hắn áp thú vị một bộ phận mà thôi kỳ thật chỉ cần ngươi đã tiếp nhận h ồ n cụ có ký hay không đồ chơi kia cũng không quan hệ họ nạ m í m chặt n ô i t h o ặ nhìn không tại sao có thể tiếp nhận s i v a đ á án mà s i v a cũng không có ý định tiếp tục giải thích hắn thưởng thức trong chốc lát họ nạ biểu lộ sau đó mới hỏi thứ hai vấn đề như vậy các ngươi tất yếu c h i ác giáo hội ở bên trong tổng cộng có bao nhiêu cái đến từ thánh vực bạch t ý đ ị đại chủ giáo không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết họ nạ n h ư mày đối với tất yếu c h i ác giáo hội nàng kỳ thật còn rất có lòng trung thành thật có lỗi đây là cơ mật ta không thể nói vậy thật là là tiết v ố i nếu như là cùng một ít đúng nghĩa nội bộ nhân sĩ khiếu nại chỉ cần cấp đủ lợi ích luôn có thể từ đối phương trong miệng moi ra chút gì đó bất quá họ nạ dù sao chỉ là cho các tín đồ nhìn bên ngoài bình hoa mà thôi siva cũng không có hứng thú vì như vậy điểm không tin tức trọng yếu mà lãng phí thời gian rồi họ nạ suy nghĩ trong chốc lát sau đó mới hỏi vấn đề thứ hai trên tay ngươi bây giờ còn có mặt khác hồn cụ sao nàng vốn muốn hỏi một chút hồn cụ tồn tại hoặc là siva thân phận bất quá cảm giác cảm thấy cho dù hỏi cũng chỉ có thể đạt được một cái đây là cơ mật không thể trở về đáp trả lời thuyết phục cho nên hắn mới từ tự mình nghĩ hỏi vấn đề trong chọn lấy một cái thoạt nhìn cũng không phải trọng yếu như thế đấy đã không có tất cả hồn cụ cũng đã chuyển giao đến các ngươi thế hệ này hồn cụ xứ trên tay siva tiếp tục một bộ xác thực bộ dạng nói ra chỉ từ câu nói mà nói hắn xác thực không có nói dối trong tay hắn đã không có hồn cụ tất cả hồn cụ đều giao cho họ nạ điểm này hồn cụ s ứ kỳ thật thì ra là đời thứ nhất chỉ có điều theo hắn theo như lời nói tới nghe rất dễ dàng sẽ bị r a t ạ i họ nạ c á c nàng trước khi còn chí ít có một đời hồn cụ s ứ loại này sai lầm kết luận một vấn đề cuối cùng n g ư ờ i sở dĩ gia nhập tất yếu tri ác giáo hội trừ r a uy hiếp của bọn hắn bên ngoài còn có lý do khác sao chứng kiến họ nạ như có điều suy nghĩ bộ dáng si va không tự chủ được hỏi vốn hắn vấn đề thứ ba là tất yếu tri ác giáo hội ở bên trong có hay không tỉ mỏ xịn hát cám liên minh thành viên cũng không có gì đặc biệt lý do nhất định phải nói lời chính là bọn họ giáo lý so sánh bình thường đi không giống mặt khác tôn giáo như vậy thổi cơ bom thổi mìn hoa thiên hồ điệu kết quả cuối cùng cũng không có làm gì đến hơn nữa những ngày này thứ nhất tất yếu c h i ác giáo hội xác thực cấp mọi người đã mang đến phúc lợi giáo hoàng thiếu nữ suy tính một lát cũng không biết là trong ngược niệm mình quyết định ban đầu vẫn là những thứ khác sau đó mới chậm rãi nói ra kế tiếp cái này cũng không tính vấn đề nếu như ngươi không nghĩ trả lời lời nói ta cũng sẽ không biết cưỡng cầu nếu có một ngày ngươi phát hiện cái này giáo hội hoàn toàn c h ê n lệch lúc đầu giáo lý bắt đầu cùng lý tưởng của mình đi ngược lại lúc ngươi sẽ làm thế nào tuy nhiên nói như vậy có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá ta sẽ cố gắng thay đổi nó nếu như đã tới không kịp thay đổi đ â u này si va lại hỏi vậy thì cắt đứt nó thiếu nữ hào khí vượt mây nói thư giả giáo ly chỉ có thể giấu kín các tín đồ hai mắt nhất thời ở chỗ này ta cũng vậy là tự nhiên mình cùng trung trí hướng bằng hưu điểm sáng màu xanh lục tại thiếu nữ bên người lưu truyền u hào quang màu xanh lục khiến cho khuôn mặt của cô gái thoạt nhìn có chút cảm giác kỳ diệu thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng ở một mức độ nào đó đã nhận ra thuần bạch giáo hội những trưởng lão kia ác ý cũng là một điểm chuẩn bị hy vọng ngươi có thể ký được bản thân hôm nay theo như lời nói si va đứng người lên vũ vũ pháp bảo thượng diện bị cà phê hất tới vết bẩn phảng phất có tánh mạng đồng dạng theo phía trên kia chậm rãi lung lay cách đi ra thích rơi xuống trên sàn nhà đ ó lấy hắn liền mỉm cười tiêu sái hướng phía c ử a đi tới hắn chất l à khóa kỳ danh là liệm dây xích nhặt điểm sáng màu xanh lục hợp thành hư hảo xiềng xích hướng phía si va quấn quanh mà đi nương theo lấy xiềng xích mà đến còn có t h a nhâm của thiếu nữ đừng muốn chạy ngươi còn thiếu ta một vấn đề si va tại trên ống khóa nhẹ nhàng điểm một cái s i ê n g xích liền biến thành vô số đom đóm vậy điểm sáng màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa một vấn đề cuối cùng ngươi thật sự nghĩ được chưa hắn bay đầu lại hỏi họ nàng l người vì có thể tranh thủ đến mức độ lớn nhất tình báo nàng thật đúng là chưa nghĩ ra đến cùng muốn hỏi điều gì vấn đề này chẳng phải kết liễu si va bày ra tay chưa nghĩ ra mà nói trước hết giữ lại chờ sau đó lần lúc gặp mặt hỏi lại đi nói xong thân ảnh của hắn cũng ủ a hắn c như mùa xuân tan giã tuyết trắng giống như tại trước mặt thiếu nữ biến mất không thấy một lát sau sẽ cửa phong khách chuyển đến tiếng đập cửa giáo hoàng bệ hạ ngài trở về rồi sao hơi có chút giản mua thanh â m của cũng theo đó truyền vào là trên thực tế nắm trong tay tất yếu c h i ác giáo hội trưởng lão đoàn một thành viên mặc dù cái này lão nhân luôn để bảo vệ cùng giúp đỡ chính mình vi danh đi theo nàng bất quá họ nạ rất rõ ràng hắn mục đích quan trọng nhất chỉ là giám thị mình mà thôi cho nên thiếu nữ mới sẽ thông qua h ồ n cụ khai mở phát ra trong ngoài tao tính loại ma pháp này dùng cái này đến tránh đi đối phương giám thị liên tưởng đến si va đột nhiên lối ra thiếu nữ không khỏi cảm thấy hắn sở dĩ sẽ như vậy vội vã ly khai chỉ là bởi vì phát hiện lão đầu này đã đến mà thôi tân lục thảo nguyên bán nhân mã nhất tộc đặc biệt là gót sắt bộ lạc hao tổn nghiêm trọng quá mức đến đã đến đối với chủng quần n g kéo dài đều có ảnh hưởng tình trạng vốn là lời nói g ó t sắt bộ lạc phải nhập vào những bộ lạc khác dùng cái này đến kéo dài huyết thống của chính mình cùng truyền thừa chỉ có điều tại si va tham gia về sau tình huống liền đã xảy ra cải biến g ó t sắt bộ lạc tiền nhiệm thủ trưởng vị ổ lệ t è n tại trước khi chết đem thủ trưởng vị truyền cho jin thì ra là si va cái tia từ mù hai mắt bán nhân mã đệ tử g ó t sắt bộ lạc người ca hát cũng thừa nhận jin địa vị cũng đem vị ổ lệ kèn xuất phát trước gửi ở bên cạnh hắn với tư cách t h t trưởng chứng minh lấy á long lân phiến với tư cách nguyên liệu làm được tác phẩm nghệ thu tại si va tỏ vẻ ra là mời chào đắc ý đồ về sau hắn không nói hai lời sẽ đồng ý rồi hơn nữa còn thúc giục tộc nhân vội vàng đem trong tộc muốn dẫn đồ vật hết thẻ đóng gói chuẩn bị mang đi đoán chừng hiện tại cho dù si va muốn k ỳ hắn liên tưởng đến kỳ quái phương đi người mời tự giác diện bích jin cũng sẽ không chút do dự đáp ứng đương nhiên si va bản thân ngồi đối diện tại huynh quý trên người loại này nặng khẩu vị chuyện không có hứng thú gì dù là cái tiêu huynh quý là hắn đệ tử cũng giống vậy trải qua gỗ l ì n thảo phạt chiến những người may mắn còn sống sót cũng nhau nhau tỏ vẻ không có sao các i loại thái làm này nóng bỏng thái độ h h o k ô người có tiến t về r ớ c chiến t r ư n n g g ư ờ già yếu đám bọn họ cứ ũ cũng n đúng tiến nhân định tương mong. không bán nhân mã đều nhận đồng điểm này.、Các、người g điều đều điểm chút trước trô tất loại lai phải về cư có chờ Chỉ có cả Các c hữu ở sở mã thế từ bỏ thân là bán nhân mã vinh quang đi theo nhân loại sau lưng như là thấp kém con la đồng dạng túi đầu định nọt to nọt h tư này thất trong hai chưa khỏi hẳn bán nhân mã lại nhảy ra ngoài hô to có ý là hắn mà nói còn đã lấy được một chuyến bán nhân mã ủng hộ nếu như ngươi đổi nữa vũ nhục thầy của ta chúng ta nhất tờ cân nhân ta đây cũng chỉ có thể hướng ngươi đưa ra thảo nguyên quyết đấu di nối với chuyện này là trả lời như vậy Nói sau, trong ộ c của chúng ta thì có qua đi theo nhân loại cường nhân nhân thì theo ta qua t đi đại, loại ợ giúp cùng vững chẳng ngươi cũng tiến rồi lập bọn hắn thành quên chắc thế lực tiến lệ,、chẳng、lẽ các ngươi cũng đã s a Cho ê n n n h ữ người bán n kia là bán nhân mã nhất tộc xỉ trong hai â n nhất nụng. mã h tộc Trong xỉ nhân mã một bộ mọi người đều say ta độc tình bộ dạng chúng ta tổ tiên đại nhân mang theo chúng ta tại tân lục thảo nguyên thành lập nên bây giờ bộ lạc mà những cái kia x ỉ nhục đám bọn họ hiện tại đã bao phủ hoàn toàn tại trong lịch sử chẳng lẽ nhìn xem như vậy tiên minh ví dụ các ngươi vẫn chưa rõ sao nhưng là trong dòng chảy lịch sử sẽ có tên của bọn hắn cũng sẽ không có tên của ngươi đã từng cũng là trong hai nhiệt huyết thiếu niên xin đối với cái này không chút do dự đã phát động ra phản kích mà đối với loại này cùng kiếp trước internet những cái k i a bàn p h í m t r e o c h ọ c sĩ đám bọn họ vậy hai hàng bán nhân mã si va chỉ có một nghĩa là yêu đến tới hay không biến đừng không được ảnh hưởng ta dạy học có thể đem những này tú đ ầ u theo mang về phía đông bình nguyên bán nhân mã ở bên trong loại bỏ đi ra hay là hắn cầu còn không được nếu không có trời mới biết những này tự cho là tài trí hơn người tâm lý ý tứ vật lý lên bán nhân mã s ắ c thực so với nhân loại cao bán nhân mã sẽ ở phía đông bình nguyên làm ra loại gì cho dù si va không sợ phiền thoái làm sao c h i đ í t cũng không phải của hắn yêu thích ở đằng kia một ít bán nhân mã đám bọn họ sau khi rời khỏi si va mới đưa bầu trời học viện một lần nữa kêu gọi ra dù sao không có khả năng mang theo bọn này người già yếu một đường bun ba cuối cùng trải qua phong khẩu cao nguyên hồi trở lại phía đông bình nguyên đừng nói là bán nhân mã cho dù lộng kiếm vài đầu á long đến có thể hay không bình yên vô sự thông qua phong khẩu cao nguyên đều là không biết bao nhiêu càng đừng để có trời mới biết theo tân lục thảo nguyên một đường tiến về trước phong khẩu cao nguyên trên đoạn đường này ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ so v ề loại này không đáng tin cậy phương thức hay là trước để cho bọn họ tiến vào thứ hai học khu sau đó theo thứ hai học khu cổng truyền tống tiến về trước một đ ệ tam học khu so sánh giản đơn mau lẹ loại phương pháp này vấn đề duy nhất t i u là cổng truyền tống tính ổn định còn có chút vấn đề không biết tại truyền tống thời điểm có thể hay không vứt bỏ một lượng thất bán nhân mã và v v đương nhiên đây cũng không phải là vấn đề chỉ cần tại bán nhân mã trên người chúng đều thiết t r í một cái tạm thời ma lực toa độ cho dù ném đi cũng có thể tìm trở về trừ phi là trực tiếp bị kẹt tại thạch đầu ở bên trong các loại vậy cũng chỉ có thể nén bi thương rồi cùng trước khi bất đồng là Nguyên bản không có một bóng người là bầu trời bao la học lên, hiện lùn cùng một con thuyền không định bầu mấy bao học chú có có cái một một trời tại t là la r vĩa đã ở lệnh. Ở trên không thuyền qua lại tiếp người đồng thời si va thuận tiện một lần nữa chắc thử một chút những cái tiêu bán nhân mã ma pháp thiên phú tiếc là như j i n như vậy thiên phú không chỗ nào chê một cái đều không có thậm chí ngay cả đầy đủ trở thành ma pháp sư đều không có cũng may còn có hơn mười thất còn nhỏ tuổi bán nhân mã tuy nhiên không thể trở thành ma pháp sư nhưng có trình độ nhất định ma pháp thiên phú làm cái ma kiếm sĩ còn là không có vấn đề đem bọn họ toàn bộ tính vào đệ tử phạm vi về sau cái tiêu một mực treo nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ thường lệ coi như không tệ nhưng si va chỗ chú ý cũng không phải cái này chẳng biết tại sao nhìn xem những cái kia đối diện cuộc sống mới cùng đối với ma pháp học viện tràn đầy ước ao và bất an bán nhân mã các thiếu niên si va đột nhiên đã có một loại vi diệu cảm thụ cảm giác cảm thấy trước khi giống như cũng đã từng gặp loại vẻ mặt này hơn nửa năm trước trí nhớ thoáng cái nổi lên lúc ấy bị thương hào chọc chúng do chú lùn đám bọn họ đi đón tới eo dịp học sinh thời nay đám bọn họ tại mới vừa tới đến eo dịp thời điểm không cũng đều là loại vẻ mặt này đấy sao rõ ràng mới đã qua không đến một năm nhưng cảm giác cảm thấy những tiểu từ kia thoáng cái liền t r ở thành hắn gãi đầu một cái nhìn qua hướng lên bầu trời bùi ngùi mai thôi mình ở đã trở thành đại ma pháp sư về sau tựa hồ đối với các học sinh chú ý liền thoáng cái giảm thiếu rất nhiều không ít chuyện đều là một người yên lặng tại kháng bây giờ héo dịp đến cùng biến thành cái dặn gì các học sinh có hay không hào hào trưởng thành bọn họ đối với tương lai kỳ vọng lại là cái gì chính là hình thức đâu này tại sao phải đột nhiên như một lao đầu từ đồng dạng có loại này kỳ quái cảm khái a si va thở dài có thể là bởi vì đối với gót sắt nhất tộc khám khá vận mệnh có cảm giác nội đi cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đổ lỗi đến nơi này cái t h u ộ diện đã như vậy lời mà nói nhiệm vụ kia tạm dừng ta trước không đi trung thổ rồi tại tân lục thảo nguyên trên có khắc kế tiếp ma lực tọa độ về sau siva cũng leo lên ngồi bay đi thứ hai học khu không đ ỉ n h tạm thời hồi trở lại học viện nghỉ ngơi một thời gian ngắn làm điểm chuyện thú vị thư giãn một tí gần đây chuyện phát sinh nhiều lắm mặc dù có hai cái mình có thể chia sẻ rất nhiều chuyện vụ điểm này rất không tồi nhưng tùy theo mà đến cũng là hai phần mệt nhọc tại thu về một bên khác mình về sau siva ngáp một cái theo cửa sổ nhìn qua có chút đống bừa bộn tân lục thảo nguyên ý thức mơ hồ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm ba mươi tám chương năm trăm ba mươi tám Nói đến học viện, quả nhiên không học quả trừ h ể bớt da này g đến nay mới thôi như chiếc công dụng hiệu quả không rõ truyền kỳ giá trị bên ngoài si va cảm thấy hứng thú nhất còn là vị diện mảnh vỡ cùng cái kia có thể chọn b a n thưởng vị diện mảnh vỡ kỳ thật chính là cỡ lớn bán vị diện chỉ có điều với tư cách vị diện tan vỡ sau còn sót lại vật khi hữu độ so chưa trưởng thành bán vị diện cao rất nhiều rất khó ở trong hư không tìm được hoàn chỉnh vị diện mảnh vỡ mặt khác cùng pháp t á c đối với tính mơ hồ tương đối dễ dàng cắt vào các loại vị diện bán vị diện bất đồng vị diện mảnh vỡ giống như bình thường đều có được mình hoàn thiện p h á p tắc khó có thể tham gia vị diện khác nếu như cưỡng ép hiếp dính liền hoặc tham gia lời mà nói rất có thể sẽ phát sinh vị diện sụp xuống hoặc không gian chấn động các loại tai nạn không biết có phải hay không là nhờ vào lần này nhiệm vụ địa điểm tại tân lục thảo nguyên quan hệ từng ư t h bản vẽ mà nói rõ ràng không nhiều lắm theo này đôi câu vài lời giới thiệu đến xem đại khái có thể cho ra võ hân quán cùng loại với học viện kèm theo cửa hàng thông qua võ hân giá trị có thể từ bên trong hối đoái các loại đồ vật lộn xộn cụ thể võ hơn giá trị làm sao tới có thể đoái đổi vật phẩm chủ yếu thuộc loại là cái gì tắc thì hoàn toàn không có đề cập thùy tinh thần điện thì là cùng loại tại đông bộ bình nguyên đại bộ phận tôn giáo thánh điện cung kiếp trước địa cầu bất đồng cái thế giới này tuyệt đại bộ phận tôn giáo đều có một sùng bái cũng từ đó thu hoạch lực lượng đối tượng nói ví dụ s â m lâm tinh linh đám bọn họ liền sùng bái yên t ĩ n h c h i nguyện màu xanh nhạt cái kia ánh trăng thuần bạch giáo hội đám bọn họ sùng bái thần thánh chi quang có một loại thuyết pháp là trước mắt mặt trời kỳ thật t ự u là thần thánh chi quan tại chủ vật chất vị diện hình chiếu bán nhân mã đám bọn họ sùng bái chiến thần cùng tự nhiên hóa thân mà một bộ phận đ ị a tinh tắc thì tín ngưỡng nham sinh bệ hai mốt đem với tư cách đại đ ị a chi thần đến sùng bái phải biết mà ngay cả si v à thứ hai học khu cùng cái tiên một ít không đỉnh trong sở chứa t r ở tinh mạch lò kỳ thật cũng là lợi dụng những ngày tin h tượng lực lượng vận hành thủy tinh thần điện chỗ sùng bái là một viên tên là thủy tinh màu đỏ h ô n g tinh đem coi là tử vong cùng khủng bố chi thần tại đã thành lập nên thủy tinh thần điện về sau eo dịp cũng có thể có được mình tôn giáo hơn nữa có thể bắt đầu học tập cùng giáo sư cái này tôn giáo đặc hữu thần thuật người cuối cùng n o a u dịp đại giác đấu trường bên trên mà nói rõ là nhất nói không tỉ mỉ đấy chỉ có một câu lớn trường giác đấu có thể cho n o a u dịp các thành viên mang đến phù hộ để cho bọn họ trong chiến đấu lại càng dễ phát huy xuất sắc mà thôi si va sờ lên cái cằm bắt đầu dốc lòng so sánh nổi lên ba người này đầu tiên võ hân quán cái này càng giống là một loại đánh bạc nếu như đồ vật bên trong không tệ hơn nữa võ hân lấy được con đường so sánh lời đơn giản ngược lại là một kiện đô tốt nhưng bởi vì bây giờ còn có mặt khác lựa chọn cho nên loại này tùy cơ hội tính tương đối lớn thứ đồ vật trước để qua một bên không để sau đó là thủy tinh thần điện nói thực ra nếu như trong thần điện cung phụng là không là hung thần si va xem chừng liền trực tiếp chọn đó không chỉ có thể cho học viện gia tăng mới đích khoa mục nhưng lại có thể làm cho bên này nhiều phù hộ học viện đại lão chỉ tiếp cung phụng hung thần động tác này quá nguy hiểm húng chi đồng hành là hoàn gia si va thật làm ra một cái mới phát tôn giáo nói không chừng vốn quan hệ cũng không tệ l ắ m thánh vực cũng muốn bắt đầu làm bất hòa bên này nói sau cho dù dựng lên thần điện bên này có thể lập tức sử dụng người cũng không nhiều siva trong tay duy hai lượng cái tông dạy người mới hệ lì lì dạ cùng p h ở dĩ đều là thuần bạch thánh vực người các nàng có thể hay không cho hung thần truyền giáo không nói chỉ sợ tại đây vừa lộ ra muốn làm tôn giáo ý tứ các nàng liền sẽ trực tiếp được v i hồi trở lại đi cuối cùng chính là cái bất kể là nghe vẫn là thoạt nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng lớn gì kỳ quan nhưng là siva biết do hệ thống này ưa thích đem thứ tốt che giấu hố cha nước tiểu tính như loại này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ hơn nữa mà ngay cả giới thiệu đều phản phất muốn đem bỏ qua thứ đồ vật thường thường liền là tất cả tuyển hạng trong tốt nhất hạng nhất cùng phương tiện thành t ự u kiến trúc bất đồng kỳ quan cùng bình thường kiến trúc đồng dạng lựa chọn kiến tạo về sau liền cần mình cung cấp nguyên liệu mà một tòa kỳ quan kiến tạo phí tổn tắc thì có thể đủ giá trên trời để hình dung phải biết siva đã thật lâu không có tiếp tục xây dựng thêm mình học viện trước đó lần thứ nhất đại lượng tiêu hao tài nguyên hay là đang cải tạo thứ hai học viện đem với tư cách vũ khí bí mật giấu ở bán vị diện trong thời điểm mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày cùng một ít tiện tay hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ để cho hắn tư nguyên cũng đã gần muốn bạo bể ngoài rồi nhưng mà mặc dù là loại tình huống này nếu như lựa chọn kiến tạo này tòa kỳ quan lợi mà nói hắn tất cả tài nguyên cũng sẽ ở trong nháy mắt bị diệt đi hơn phân nửa chỉ để lại làm bộ đáng thương số lẻ bất quá như vậy cũng theo bên cạnh nói rõ chỗ ngồi này kỳ quan giá trị bởi vậy làm sơ cân nhắc về sau hắn vẫn lựa chọn kỳ quan b ả n vẽ đương nhiên hắn sẽ b u ô n g tha cho mặt khác hai tờ nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì không luận võ h ă n quán vẫn là thủy tinh thần điện trên thực tế tại thành tựu cửa hàng mặt bản trong cũng có thể mua được thủy tinh thần điện là mùa thương phẩm chỉ có kỳ quan là hàng không bán chính là bởi vì như thế mới kiên định si va lựa chọn kỳ quan Ta sau k、si、đó trong ở về có tay nàng bút lông chim mừng lại dùng thử giọng điệu hỏi bất quá ta ở trên người nàng để lại học viện ti tiêu nếu như ngươi có chuyện gì gấp lời mà nói chúng ta có thể để thương hào làm cho nàng về tới trước vốn quả thật có chút sự tình bất quá khó được nàng có nghĩ muốn trở nên mạnh hơn mục đích để cho nàng đi làm chuyện của mình cũng không có sao si va khoát tay á o tỏ vẻ không có vấn đề gì s a d ẻ n sẽ nhớ muốn trở nên mạnh hơn mới không phải là vì chính cô ta sophie ạ trong lòng cờ mờ nờ một câu người nào đó chi độn âm thầm thở dài về sau tiếp tục xử lý nổi lên sự vụ học viện cũng sớm đã đi lên quỹ đạo mỗi ngày sự vụ cũng rốt c ụ c ổn định ở một cái cũng không tính hơn lượng bên trên bất quá này cũng nói ẻ o thì học viện ngoại giao cũng không được tốt lắm mà ngay cả từng đã là những cái kia minh hữu học viện cũng cắt đứt liên lạc đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt đang định đem mới bắt tay bắt đầu bản vẽ nhét vào hòm giữ đồ si va đột nhiên đình chỉ động tác của mình một lần nữa nhìn về phía cái kia kỳ quan b ả n vẽ tuy nhiên tòa nhà này mà nói rõ ràng gì đều không có bởi vì theo tin tức biến thành vật dụng thực tế mà có gia tăng nhưng so với nho nhỏ hơi mở cửa sổ dùng mắt thường đến nhìn vốn văn tự bên cạnh có đen một chút chăm chú khó có thể phân biệt hình ảnh đều sáng ngời rõ ràng lên nay cùng hắn nói là một tòa trường giận đấu đến không bằng nói là một tòa cự đại và phức tạp thành trì khó trách muốn nhiều như vậy tài nguyên nguyên lai、like、cái đồ chơi này thì tương đương với muốn bắt đầu lại từ đầu lan không kiến tạo ra một tòa thành thị sao cảm giác có chút điều ạ bất quá bởi như vậy vấn đề mới lại xuất hiện Cái đồ chơi đồ nói à nào? y xây được đi đến nơi nào? Khẳng định không được. Bên cạnh nơi lời khẳng không bên n Một Một luôn loại không đang cùng phía trên trên tường thành nhân nên cũng Nói có cảm giác cho nên cũng không được. một một mặt đối phía sau tùy tùy tiện tiện ngay tại nhân gia thành thị bên cạnh kiến tạo ra mặt khác một tòa thành thị này làm sao nghe cũng cảm giác quá vô lễ cùng khoa chương chứ hắn cũng không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ đem kỳ quan ném một cái rời đi đợi một chút tỉ mỉ nghĩ lại lời mà nói vừa rồi lấy được vị diện mảnh vỡ không phải là dùng để kiến tạo kỳ quan chỗ tốt nhất sao si va trong đầu linh quang nói lên bắt đầu tính ra vị diện mảnh vỡ dung lượng cùng chỗ ngồi này kỳ quan chiếm diện tích cuối cùng cho ra tất cả đều vui vẻ kết luận về sau si v a hào hứng cao hơn Ừm. hắn mở ra vị diện mạnh vỡ ý định trực tiếp ở bên trong bắt đầu kiến tạo bất quá đúng lúc này lại có một cái khác điểm quan trọng nổi lên đầu của hắn sophie ạ học viện chúng ta bây giờ mà pháp vật phẩm cùng luyện kim sản phẩm tổn lượng như thế nào đây ta không có cụ thể công tác thống kê qua bất quá phải có tương đương số lượng mới đúng gần đây các học sinh cũng đã đổi lại mình muốn trang bị đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian rất dài không hề nhu cầu trang bị mới chuẩn bị mới đúng thiếu nữ gãi gãi mình vãi thành bùi tóc mái tóc dài màu đỏ không qua chắc chắn nói sau đó nàng lại bổ sung bất kể nói thế nào học viện chúng ta trong ma pháp vật phẩm cùng luyện kim sản phẩm số lượng tuyệt đối là toàn bộ phía đông bình nguyên sở hữu tất cả trong ma pháp học viện nhiều nhất dù sao không có cái nào học viện sẽ cùng éo dịp như vậy có liên tục không ngừng ma pháp vật phẩm cung cấp nhưng trên thực tế thiếu nữ tính ra vẫn là quá bảo thủ rồi trước mắt éo dịp tồn kho không chỉ có là toàn bộ phía đông bình nguyên tối đa hơn nữa quang lấy đồ trắng cấp bậc trang bị mà nói chỉ sợ học viện khác cộng lại đều chỉ có éo dịp học viện hơn một nửa dù sao phía đông bình nguyên đại đa số không phải hệ thống xuất phẩm ma pháp vật phẩm đều đang thất diệu pháp sư hiệp hội bên kia hơn nữa đại bộ phận các ma pháp sư khuyết thiếu trao đổi cách sống làm cho ma pháp vật phẩm cơ hội sẽ không xuất hiện lưu thông tăng thêm hiện đại ma pháp vật phẩm chế tạo công nghệ cũng không hoàn thiện chế tạo độ khó lớn hơn thường xuyên qua lại ma pháp vật phẩm cựu thành cực độ khan hiếm đồ chơi như vậy nếu như chúng ta xuất ra trường một thành dư thừa ma pháp vật phẩm đến với tư cách ban thưởng ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu ma pháp học viện tâm động si va sờ lên cái c ằ m tiếp tục hỏi ban thưởng tưởng thưởng gì thiếu nữ mở chừng hai mắt kỳ quái hỏi ngược một câu chẳng qua nếu như không phải là cái gì bọn hắn đặc biệt phản cảm chuyện lớn như vậy bộ phận tiểu quy mô học viện cần phải cũng sẽ bị hấp dẫn tới mới đúng như vậy như vậy đủ rồi si va khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười cho nên nói ngươi đến cùng lại ý định làm gì trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc h ồ n g nghi cái lúc này phét theo trên trần nhà t h ò đầu ra thì sao si va lại có cái gì ý niệm kỳ q u á i sao ta chẳng qua là cảm thấy e o thì không thể như vậy bảo thủ cùng với học viện khác nhiều hơn trao đổi mới được si va nghiêm trang nói ra vô nghĩa sophie ạ dùng bình tị nhẹ dên một tiếng phét cũng liên tục không ngừng gật đầu xem ra hai người bọn họ đã đầy đủ xem thấu siva bản tính trên tường mai mũi heo v ò i tiêu bản phát ra tiếng cười trói thai c ấ m miệng cho ta nếu không ta liền đem ngươi đưa cho thú nhân mữ b u ộ c làm cho các nàng đem làm bao cắt chơi siva liếc mắt đầu kia luôn cho hắn một ngạt tiêu bản về sau ho nhẹ một tiếng h á n g dọn một cái kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự á ba ngày sau viện trưởng đại nhân đây là theo h i ệ dịp ma pháp học viện tiễn đưa đạt phong thư ịp sơn học viện chuẩn giáo sư nị sơ đem một phần có chữ h i ệ d ị học viện, viện huy phong thư giao cho mặt mũi nhăn meo trên tay lão nhân phong thư bên trên dùng chữ viết hoa viết g chúng ta đã dùng d ò xét nguyền rủa cùng d ò xét tà ác kiểm tra qua bên trong cũng không có bộ s ú n g ác ý ma pháp khổ cực nghi s ờ hy vọng ngươi lần sau khảo hạch có thể trở thành chân chính giáo sư lao nhân tiếp nhận phong thư sảng lãng cười cười đồng thời cầm lấy trên bàn giao dọc giấy đem phong thư miệng tài mở đem đ ồ vật bên trong đem ra đó là một tờ tín chỉ cùng một đống in ít sởn học viện viện huy huy t r ư ơ n g hắn trước không có quản đống kia huy t r ư ơ n g mở ra gấp giấy viết thư xem nổi lên phía trên văn tự chỉ có điều v ư ợ đọc trên mặt hắn biểu lộ lại càng cái gì nị sơ mới có chút tò mò mà hỏi thăm eo dip học viện là một cái hoạt động hy vọng chúng ta ịp t ẩn cũng trước đi tham gia lão nhân đem tờ tín chỉ đưa cho nị sơ ta nhớ được ngươi đã từng cùng hắn cùng đi đã tham gia hộ hển hình tổ chức học viện đẳng cấp xem xét biết đối với cái k i a thần kỳ thanh niên cũng có sự hiểu biết nhất định làm sao ngươi nhìn nị sơ tiếp nhận lá thư này sẽ cực kỳ nhanh xem một lần kết quả nét mặt của nàng cũng trở nên hơi kỳ quái nàng ngay từ đầu cho rằng cái tia chỉ dùng thời gian nửa năm lại đột nhiên phật khởi cũng tại phía đông bình nguyên chiếm cứ một chỗ cắm rùi kỳ diệu học viện mở hoạt động nhất định là muốn tại kiếm lấy thanh danh danh tại h h a gia m o t động học v ệ nhị t u n h ấ sở xem ra chỉ có một giới hơn nữa thanh danh đã cùng một ít uy tín lâu năm học viện có thể liệu một trận đại học nhất định sẽ lâm vào tài chính liệm dây xích đức gãy quất cảnh bởi vậy mới có thể trái ngược thường ngày cái loại này thần bí hề hề thái độ làm ra loại này hoạt động mà ở xem xong rồi lá thư này về sau nàng mới phát hiện mình hoàn toàn lầm nhân ra không chỉ có thập phần đại khí mà tỏ vẻ báo danh tham dự phí gì toàn bộ miễn phí bao hoạt động trong lúc thức ăn dừng chân nhưng lại ghi chú rõ chỉ cần tham gia thì có chân quý ma pháp vật phẩm đưa tặng coi như là đưa tặng nhất cặn bã ma pháp vật phẩm tham gia học viện càng nhiều cũng là một số kinh người chi tiêu a cái này học viện nguyên lai、like、như vậy tài đại khí thô đấy sao trong lúc nhất thời nguyên bản là cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giắc eo di học viện tại nỉ sở trong mắt lại thêm một người thổ hào quang hoàn viện trưởng đại nhân người tính tham gia sao thả ra trong tay giấy viết thư nị sở tò mò hỏi đương nhiên tham gia a trên mặt lao nhân đã khôi phục thường ngày vân đạm phong khinh biểu lộ tại sao lại không chứ không chỉ có miễn phí ma pháp vật phẩm cầm nhưng lại có thể thừa cơ hội này tìm kiếm mẹo dịp học viện n g m n n g u ồ n đây không phải nhất cử lưỡng tiện đấy sao có thể nếu như đây là một cái bẩy dập mà nói nị sở đối với cái này vẫn còn có chút hoài nghi trên thư nói điều kiện vô cùng hậu đãi làm cho nàng không phải do như vậy hoài nghi nói như vậy lấy phòng ngừa v ắ nhất phái đội quân thứ hai đệ tử trước đi tham gia là được rồi trên mặt lao nhân biểu lộ biến đổi lộ ra có chút lành, lành mỉm cười nếu như chỉ là ảo dịp học viện lấy lòng chúng ta đây về sau tự nhiên muốn tiến hành thiện ý đáp lại mà nếu như hắn là vì cái gì mục đích mà hại lao phu đệ tử lão phu kia cũng sẽ biết cho hắn biết chúng ta ít sợn học viện không phải dễ bắt nạt như vậy phía đông bình nguyên đại ma pháp sư cũng không phải chỉ có hắn một cái nị sơ bị lao nhân khí thế ép tới có chút không t h ở nổi bất quá cũng may đối phương lập tức liền khôi phục thường ngày bộ kia tao lao đầu bộ dạng bất kể nói thế nào nị sơ lần này còn phải cho ngươi đi một chuyến đến rồi vâng này là vinh hạnh của ta vậy ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi những học sinh kia lão phu sẽ đích thân đến thông báo nị s ờ hướng lao người kính cái pháp sư lễ sau đó liền xoay người đã đi ra lò sưởi trong tường cháy h ừ n g h ự c phòng b i ệ n trưởng tại nị s ờ đi rồi lao nhân biểu lộ thoáng cái khóa xuống dưới có chút xuất thần đất chằm chằm vào lá thư này giấy nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa t n g i ĩ a n n h ĩ a nghĩa n t h ĩ a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h t a nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa n g h ĩ nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa n g h ĩ nghĩa n bọn hắn có chút ham ma pháp vật phẩm dĩ nhiên đã làm xong lên đường chuẩn bị có đối với si va cái này tồn tại trong lòng còn có sợ hãi quyết định giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có chút cùng ị t sờn đồng dạng đã làm xong hai tay chuẩn bị tất cả mọi người không rõ không biết si va eo gì tại sao phải ngay tại lúc này làm ra như vậy một cái ý nghĩa không rõ thậm chí ngay cả nội dung đều còn giữ bí mật bên trong hoạt động trong lúc nhất thời vốn tính còn giống đầm nước động ma pháp giới thoáng cái liền tỏa sáng ra tương đương với xem xét sẽ lúc cái chủng loại kiệt kinh người sức sống suy đoán si va mục đích là suy đoán trong hoạt động cho đấy suy đoán lần này sẽ có bao nhiều học viện tham gia mà ngay cả một ít kiên định học thuật phái các ma pháp sư gần đây cũng bắt đầu ly khai pháp sư của mình tháp cùng các đồng l i ề u trao đổi từ bản thân đối với cái này suy đoán bọn hắn ngao n h a u đứng ở các loại góc độ chuyên nghiệp lên lẫn nhau liên hệ thảo luận làm ra suy đoán của mình dù sao là một sử tượng h tiến giai tốc độ nhanh nhất nhân vật truyền kỳ si va bản thân vẫn là rất có chủ đề tính đương nhiên không ai đoán được si va làm như vậy có chín thành chỉ là bởi vì hắn nhứt cả chứng giải mà thôi nói ngắn lại mà ngay cả thường ngày cùng các ma pháp sư hoàn toàn không có giao điểm bình dân giờ phút này cũng đều nghe nói cái kia gần đây toàn bộ phía đông bình nguyên sốt dẻo nhất từ ngữ đại ma pháp học viện liên hợp giao lưu đại hội tên gọi tắt đại ma pháp tế chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 539 c h ư ơ n g 539, t r ở về các học sinh đoàn t h ề sau này mình cũng sẽ không bao giờ ngồi con heo răng xe thú hơn nữa ngồi xuống tựu i là suốt ba ngày rồi tuy nhiên trước kia nhìn những người có tiền kia ngồi xe luôn luôn loại hâm mộ cảm giác chỉ khi nào mình đến ngồi liền phát hiện căn bản không như trong tưởng tượng thoải mái dễ chịu hơn nữa nội thành cũng may vừa ra thành g ặ p gành mặt đường để con heo răng xe thú đi má hắn trình độ cũng đã cùng ngũ lục cấp địa chấn không sai bị lắm ta cảm thấy được xương cốt của ta đều nhanh mệt、mỏi. ba ngày trước siva đang quyết định muốn tổ chức đại ma pháp tế về sau liền hướng hẻo diệt tất cả đệ tử phát ra triệu hồi thông chi để cho bọn họ mau chóng chạy về hẻo diệt đệ tam học khu thì ra là một chỗ đó mà ả lụy xạ ả lụy xạ cùng t ỷ ổ mấy người các nàng nhận được càng là khẩn cấp thông chi không biết xảy ra chuyện gì ả lụy xạ các nàng liền định dùng đường về thủy tinh trực tiếp phản hồi học viện nhưng bởi như vậy vấn đề đã tới rồi dòn thằng này nên làm cái gì bây giờ với tư cách h ồn cụ người cầm được dòn danh tự đến bây giờ như trước treo cao tại truy nã trên danh sách nếu như không phải là bởi vì vốn hắn chỉ là một địa vị ti tiện nô lệ không ai tận lực đến nhớ kỹ hắn tướng mạo mà cái kia chủ nô cũng đã bị hắn giết chết lời mà nói hắn lệnh truy nã đã sớm rán đi đầy đừng rồi bất quá trải qua đoạn thời gian trước danh tiếng dò tướng mắt cũng đã, đã rơi vào người có lòng trong mắt. Đúng、chi ú n g c h tất yếu c h i ác giáo hội giáo hoàng cũng đã tự mình tới xác nhận thân phận của hắn chỉ sợ lại không lâu nữa lệnh truy nã muốn mới mẻ xuất hiện rồi đem một mình hắn ở lại bờ du n lê thành không khác để cho hắn bạo lộ ở đằng kia một ít ngấp nghẽ hồn cụ thế lực không coi vào đâu cho nên đi ngang qua một phen thương thảo về sau á lì xa quyết định để cho c h ỉ là nhận được bình thường triệu hồi tin tức dù nị ổ đại sĩ đem giòn mang đến một gi mà nhận được khẩn cấp tin tức các nàng tắt thì trực tiếp dùng đường về thủy tinh trở về đại sĩ đương nhiên sẽ không kêu khổ do mềm mặt đất ghé vào thùng xe lên buôn bạ hiệu sự nói bởi vì nàng đã ngất đi thôi a đúng vậy cũng h lụy xạ các nàng một chuyến bị si và thông qua các loại gian khổ ma luyện chỗ rèn luyện ra được sắt thép thần kinh bất đồng dù nị ô đại sĩ thuộc về vẫn là một cái tiểu cô nương bình thường mà ngay cả thân làm đầy tớ dọn đều biến thành này bộ dáng càng đ ừ n g để dù nị ô đại sĩ loại này kiều tích tích tiểu cô nương rồi loại này đường dài lữ hành tự nhiên đối với nàng mà nói quả thực là một loại tra tấn bất đắc dĩ sa phu chỉ có thể đỗ xe hơi chút nghỉ ngơi một chút a thiên quốc mâu thân đại nhân ngày đây là đang kêu gọi ta ạ ôn hòa thoải mái dễ chịu không có thống khổ và con heo g i n g xe thú thế giới ạ thật sự là quá tuyệt vời gối lên một tảng đá nữ hải hai mắt vô thần đất đang nhìn bầu trời tự lẩm bẩm không cái loại này khả nghi địa phương đừng đi ha g i ò n lớn tiếng cờ mở n ở ngoài đem một khối khăn lông ngất thoa lên nữ hải trên trán phu cận hữu đ i ề u dòng suối nhỏ đầu mùa xuân suối nước còn mang theo cối đông tuyết trắng hòa tan cái tia đùi lạnh lẽo thấu xương khiến cho được dù nị ổ đại sĩ không tự chủ được dù mình đầu thanh tỉnh rất nhiều đại thúc khoảng cách có còn xa lắm không nàng hữu khí vô lực hỏi đại khái còn phải một ngày thời gian đi xa phu hướng chung quanh nhìn, nhìn. xác định thoáng một phát bọn hắn hiện tại vị trí về sau có chút không quá chắc chắ một ngày. u i Ô, đại sĩ cùng giòn mặt của thoáng cái đều càng thêm tái nhợt. cái loại này mục thức thời gian còn phải qua một ngày nữa à. này cũng không tránh khỏi quá bi thảm đi à nha. u i Ô, đại sĩ mặt mũi tràn đầy bi cho nếu là thật như vậy lại sóc này một ngày đoán chừng nữ hải có thể đem mình lá gan cho nhổ ra. sa phu quay đầu lại chứng kiến hai cái tiểu ra hỏa trên mặt thống khổ biểu lộ không khỏi lại càng hoảng sợ vội vàng giải thích nói bất quá sóc này rất nhanh sẽ có thể đã xong phía trước tự lạc ẹo dịp đàm kia các ma pháp sư quản lý h ạ thế giới chỉ đã tới rồi chỗ đó mặt đất tình huống sẽ tốt mức là cái rất thành thị phồn hoa sao g i ò n không khỏi đối với cái kia chưa gặp mặt thành thị đã có nhàn nhạt hiếu kỷ cảm giác tại sao phu nhẹ gật đầu về sau lại hỏi chẳng lẽ là cùng mặt phía nam giống như bịp thành đồng dạng là thứ truyền thống buôn bán thành thị sao không trên thực tế tại một năm trước tòa thành thị nào vẫn có tên ôn dịch chi thành trừ đi một tí không sợ chết người bán hàng rong bên ngoài không ai dám đi vào trong đó kinh thương mà ngay cả ta cũng vậy chỉ cái đi đến trạm kế tiếp muốn quay đầu đi trở về dù sao cho tiền nhiều hơn nữa cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu chỉ có điều về sau trong truyền thuyết đại mà pháp sư siva kèo dịp đại người h nhiên â n trên đột từ phu xe kia đối với loại này kiến thức nói chuyện say sưa hắn rút miệng thuốc lá rời tạp ba tạp ba miệng sau tiếp tục nói hiện tại một đã là phụ cận khu vực này kinh tế trung tâm vì để cho chân đau cho nên một d ị phụ cận đại lộ đều bị một lần nữa đổ bê tông một lượn hình thành vô cùng coi như là cứng ngạnh bánh xe gỗ xe ở phía trên đi đây cảm giác không thấy một chút xíu sóc này cái kia s i b a eo dịp đại nhân thật là như vậy không d ậ y nổi người sao giòn không khỏi hơi kinh ngạc trước khi cũng nghe alin các nàng tại đôi câu vài lời trong đề cập tới các nàng cái kia tên là eo tiệt lao sư hơn nữa theo ngự khí tới nghe không thể nghi ngờ đều mang thập nhị vạn phần tôn tính mà bây giờ cho dù là thông thường sa phu đối với người kia đều có được một loại nói không chừng không nói rõ kính sợ cảm giác không phải ta lừa gạt tiểu ca ngươi ta cũng từng ở vị đại nhân kia du lịch thời điểm trốn trong đám người vụn trộm nhìn qua hát liếc cái loại cảm giác này cái loại này k h í c h ấ t c h ấ t t r ư ợ n g thật không phải là chúng ta người bình thường có thể so sánh được sa phu nước bọt về r a vẻ mặt đắc ý nói có hay không thần kỳ như vậy a giòn vẫn không tin nhỏ giọng lầm bầm một câu tuy nhiên xác thực không có thần kỳ như vậy bất quá rất có bộ phận đều không có nói sai junio đại sĩ đem c h á n mình khăn lông ư ớt nắm bắt từ dưới đất ngồi dậy hướng thiếu niên nói ra không nghĩ tới mình nhẹ giọng tự nói bị nữ hải nghe xong đi g i n có chút lúng gãi gãi đầu viện trưởng đại nhân vẫn luôn là một cái rất người thần bí coi như là chúng ta hẹo dịp đệ tử cũng thấy không nhiều lắm dưới bình thường tình huống hắn nhìn về phía trên chính là một cái rất hòa thuận đại thúc tại phía xa hẹo dịp học viện si v à hát hơi một cái bất quá hắn nghe đồn tại phía đông bình nguyên ma pháp giới truyền lưu rộng khó có thể tưởng tượng n g h i ê m nhưng đã trở thành mới ma pháp thời đại truyền kỳ j ù n i o đem khăn l ô n g ư ớt thả lại bên cạnh trong thùng nước đứng người lên vỗ vũ trường bảo bên trên bụi bậm hơn nữa về truyền thuyết của hắn trong rất nhiều đều cũng không có khuyết đại ngăn trở thâm viên ác ma đại quân tiến quân thất bại hấp huyết quỷ âm mưu đánh lui xâm lần thú nhân đả bại đến từ vực sâu ma vương hóa thân, Cơ hồ mỗi m ộ tại đ sự đều có toàn h anh hùng kinh há ể miêu một rồi. Giòn tả t ra ngạc há to miệng, không n thể o t r ê thế giới thực sự người lợi hại như vậy sao? Tại toàn hại như giới người lợi sự sao? vậy bộ phía đông bình nguyên trong nhân loại viện trưởng đại nhân thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu nữ hải dôi ra ba ngón tay tại dòn trước mắt cơ cơ vẻ mặt tự hào nói ra không nghĩ tới tiểu tiểu thư rõ ràng hiểu như vậy à lão ca ta thật là chiến thần trong điện nhảy chiến vũ mua dịu qua mắt thợ ý tứ đ ế u xấu sa phu tại thạch đầu núi dập đầu dập đầu thuốc lá của bình thường có chút h á c nhưng đất lất đầu của ta cường hạng tịu là thu thập các loại tình báo biết rõ loại này rất bình thường sửa sang lại mình bánh q u a i trèo biện nàng mới một lần nữa đi lên xe đã chẳng mấy chốc sẽ đã đến chúng ta đây cũng đừng có lãng phí thời gian rồi cái lúc này một thất ngoại hình như là hất lên một thân diễm lệ lông vũ con ngựa cao to vậy vũ đà thú theo bên cạnh tháo chạy qua mang theo một chùm bụi mủ mũ, đem hai đầu con heo răng thú sợ tới mức quá s ứ c bất quá không bao lâu n à y thất vũ đà thú lại chạy trở về lúc này sa phu cũng mới phản ứng được vũ đà thú đây chính là thảo phạt đẳng cấp chín cấp quái vợ ta đối với hắn loại này người bình thường mà nói gặp được thảo phạt đẳng cấp không có qua lẹ vẹo năm đấy vậy còn có trốn chạy hy vọng một khi vượ cũng đã rất có thể hội yếu điệu rơi cái mạng nhỏ của mình rồi g i ò n tắc thì theo bản năng cầm sau lưng mình hồn cụ khảm đau ý định có cái không đúng liền lập tức ra tay tuy nhiên bởi vì nửa đời trước đều là tại nô lệ doanh vượt qua làm cho kiến thức của hắn có chút nông cạn bất quá bằng vào bản năng cùng trong khoảng thời gian này luyện thành chiến đấu trực giác hắn đã cảm thấy quái vật trước mắt cũng không phải là đối thủ của mình trên thực tế riêng l ấ y sức chiến đấu mà nói thảo phạt đẳng cấp vị trí ma vật đối với có được hai kiện một cụ nhưng thật ra là ba cái bất quá có một việc không dùng được dọn mà nói xác thực không tính uy hiếp j u nio ngươi cũng là nhận được triệu hồi tin tức mà chạy về sau một cái thanh thúy giọng nữ theo vũ đà thú sau l ư n g truyền ra tận đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện này thất vũ đà thú trên người rõ ràng còn cưới hai người luật thì u nio đại sĩ vui mừng phát hiện ngồi ở phía trước cô bé kia cũng là éo thịt đệ tử hơn nữa còn là mình người quen này thất vũ đà thú thật xinh đẹp là ngươi thu phục chiếm được đấy sao vũ đ ả thú ngoài miệng buộc lên cùng loại mã h à m thiết đồ vật theo dịp chú ý qua học viện cửa hàng kỳ vật lan đệ tử đều sẽ biết cái đồ chơi này gọi phục tùng dây cương chỉ cần hàng phục ma vật cho nó đeo lên có thể ở một mức độ nào đó để cho đã hiểu mình chỉ lệnh miễn đi huấn luyện rừng ra. đương nhiên cái đồ chơi này trừ giá cả xa xỉ bên ngoài đối với ma vật đẳng cấp hạn chế cũng không nhỏ yêu cầu a cái này luân lắc lắc trong tay dây cương hơi ngượng ngùng mà nói đây là đô nan ác thú vị á nói là kỵ sĩ muốn có tọa kỵ của mình và vân vân nói đến đây luân mới phát hiện ngồi tại phía sau mình vị kỵ sĩ kia hôm nay tựa hồ đặc biệt trung thực nàng có chút n g h i ê n g đầu phát hiện đô nan đang c h ầ m c h ầ m vào du ni ô đại sĩ bên người giòn người nam kia đấy rất nguy hiểm phát hiện hợp tác chú ý tới ánh mắt của mình đô nan ngay tại l u ậ n bên thai nhẹ giọng nói ra chỉ có điều loại này thân mật động tác để cho l u ậ n trên mặt bay lên một mảnh tiếu lệ dạng mây đỏ l u ậ n tỷ vẫn là cùng đô nan tiên sinh như vậy có quan hệ tốt không hổ là kéo tịt vị thứ nhất tìm được mình hỗ trợ tùy tùng kỵ sĩ ma pháp sư có thể là bởi vì thấy được người quen quan hệ du ni ô đại sĩ tâm tình hiển nhiên rất tốt đã không có ngày xưa bộ kia có chút nhát gan bộ dạng lại nói tiếp dù nhì âu ngươi không giới thiệu cho chúng ta ngươi một chút bên người vị t i u tiểu thân sĩ sao tuy nhiên trên mặt đỏ hưởng vẫn còn bất quá luân vẫn là sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang hỏi vẫn là nói hắn là ngươi công nhận kỵ sĩ đâu này dĩ nhiên không phải dù nhì âu không chút do dự trả lời sau đó hướng luân bọn hắn giới thiệu nói hắn gọi dòn là bằng hữu của ta ạ lì xà học t h các nàng cũng biết hắn đón lấy nàng lại hướng như trước bảo trì cảnh giới dòn giới thiệu dòn đây là của ta đồng học luân là một phi thường mà pháp sư ưu tú sau lưng nàng là của nàng hỗ trợ tùy tùng kỵ sĩ donan tiên、Sinh. luân hướng dọn gật đầu thăm hỏi mà d o n a n đang chầm mặc sau một lát cũng tung người xuống ngựa hướng dọn vươn thân mật c h i thủ dọn cũng sẽ không biết tận lực bốn phía gây thù hắn húng chi đối phương cũng là mình bạn bè của bạn cho nên tại do dự một chút về sau hắn cũng vung lòng ra trôi đ a u cùng d o n a n nắm tay bởi vì hai tổ mọi người là ý định hồi trở lại hẻo t h ệ c đấy cho nên sau hành trình bọn hắn liền dứt khoát cùng đi trên đường các nàng lại nói tới vì cái gì si va lại đột nhiên tuyên bố triệu hồi chỉ lệ n h đại ma pháp tế juni ô đại sĩ tỏ m ọ nhìn qua luân đúng chẳng lẽ các ngươi không biết sao l u n kinh ngạc hỏi ngược lại tại rất nhiều nơi đều truyền ra chỉ cần phụ cận có ma pháp học viện lời mà nói luôn có thể nghe được một điểm tiếng gió mới đúng chúng ta trước khi là ở bờ j u nây thành bên kia á j u n i ô lộ ra giật mình thân sắc bờ j u nây bây giờ bị tất yếu c h i ác giáo hội sở c h i ế m cứ quanh thân so về ma pháp học viện mà nói giáo hội càng thêm thịnh hành tăng thêm mấy ngày nay chúng ta đều tại liệu mạng chạy đi cho nên mới không có nghe được nghe đồn giáo hội a ta không quá thói quen đ ứng phó cái loại này không có chút nào m a pháp tổ chức luôn cũng thở dài nói nói trở lại ta là vì mang g i n đi học viện cho nên mới không thể không cưỡi con heo g i n g xe thú luân thị các ngươi phải có mang quần thể đường về thủy tinh mới đúng chứ vì cái gì cũng muốn kỵ vũ đà thú trở về đ â u này du nhì ô đại sĩ đang cảm thắng hoài lại có chút tốt sóng kỳ g ư a mà hỏi tham bởi vì quần thể đường về thủy tinh rất đắt đá luân lộ ra c ư ờ i khổ ngay từ đầu chúng ta làm xong nhiệm vụ đúng là dùng quần thể truyền thống thủy tinh hồi trở lại e o gì đấy bất quá quần thể đường về thủy tinh nếu so với thông thường đường về thủy tinh quý hơn thường xuyên qua lại đơn giản nhiệm vụ kiếm được học phần còn không có hoa nhiều lắm khó khăn nhiệm vụ sát xuất thành công lại thấp hoàn toàn không có lợi nhất hơn nữa nếu như như trước đem học phần toàn bộ vùi đầu vào điểm t h ư n g lên ta sáu tháng cuối năm kiểm tra đánh giá liền nguy hiểm cho nên bây giờ có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm phản chính không phải khẩn cấp triệu hồi kỵ vũ đà thú chậm rãi đi đây không có sao ven đường còn có thể xem xét phong cảnh và v v nói thì nói như thế b ấ t quá một mực cưới này cái bờ mông sẽ không đau không đương nhiên sẽ hết sức a ta cũng vậy rất hâm mộ ngươi a có thể ngồi xe ta bên này cũng có nỗi khổ của chính mình á hai thiếu nữ nhìn nhau không nói gì chỉ có nước mắt ngàn được so vệ sinh cơ bừng bừng thiếu nữ tổ thiếu niên tổ bên này muốn không khí trầm lặng hơn nhiều đô nan n g ư ơ i là ma kiếm sĩ sao g i ọ n không phải sau đó tựu là một hồi quỷ dị t r ầ mặc m đô nan n g ư ơ i thích ăn n g ọ t đậu hủ vẫn là mạn đậu hủ g i ọ n mạn đậu hủ sau đó lại là một hồi chết yên t ĩ n h giống nhau mà ngay cả cái k i a n g ư ờ i phu xe đều bởi vì này loại hào khí mà có đứng ngồi không yên cảm giác một lần nữa xây dựng con đường s á c thực nếu so với sơn giã con đường nhỏ tạm biệt hơn nhiều vững vàng đất đi về phía trước hơn nửa canh giờ mức này tạo hình đặc dị từng thành cùng trong thành thị duy nhất cao hơn bình địa trước mặt kẹo d ị học viện rốt c u c hiện ra ở trước mặt mọi người bởi vì đệ tam học khu chấn áp phong ấn ôn dịch c h i nguyên quan hệ học viện tạo hình so về bình thường kiến trúc muốn thêm nữa một loại điên cuồng cùng đường hoàng cảm giác đồng dạng bởi vì ôn dịch c h i nguyên một là bầu trời bao la đại bộ phận thời điểm đều là â m chậm chỉ có kẹo dịp đệ tam học khu trên không tầng mây sẽ xoay c h ậ m chậm bày biện ra một loại hướng lên lo mở vòng xoáy hình bên trong màu xanh b i ế c tráng kiện hồ quang điện thỉnh thoảng hiện lên các loại đợi tích xúc tới trình độ nhất định về sau lôi điện sẽ pha tan mây đen cả tay đánh về phía phong ấn ôn dịch tri nguyên nóc nhà m a n à y số lượng cực lớn dòng điện tắc thì sẽ trong nháy mắt đã bị trực tiếp chuyển nhập trôn sâu học viện phía dưới ma năng chuyển đổi trong lò bị vật tận kỳ dụng xài cho đúng tác dụng đất chuyển hóa thành cung cấp học viện vận chuyển ma lực bất quá bất kể nói thế nào quăng nhìn từ ngoài đ ệ t a m học khu so về học viện mà nói ngược lại càng có loại nhân vật phản diện một hang ổ cảm giác như dù nị ổ luận các nàng đã xem quen rồi cũng may do loại này không có gì kiến thức cả đời xem qua nhất lô cốt kiến trúc t i ể u là chỉ có bờ j u lây này tỏa tất yếu tri ác giáo hội cứ điểm đồ nhà quê tắc thì trực tiếp lâm vào trấn nhiếp trạng thái thật lâu không thể trở về hồn nếu như nói trước khi hắn còn đối với ngôi học viện này người sáng lập siva e o dịp này khoa trương công tích có hoài nghi lời mà nói khi nhìn đến chỗ ngồi này hoàn toàn siêu thoát rồi bình thường nhân loại có thể kiến tạo cấp học viện khác về sau này phần hoài nghi cũng dĩ nhiên biến mất không còn t â m tích mà tại ở gần về sau chứng kiến một ngày tòa kinh người đ ỉ n h trệ chi thành giòn thì càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới trên thế giới rõ ràng còn có như vậy chỗ thần kỳ luân đại s、si, ĩ các ngươi cũng trở về rồi sao một thân ảnh từ trên trời giáng xuống tại dọa mọi người nhảy dựng về sau dù ni ô đại si cùng luân lập tức nhận ra cầm một cây ma pháp cái chổi người tới taylor lớp trưởng cùng đỏ dịt so sánh xa lạ dù n ì ổ đại sĩ cung cung kính kính làm cái pháp sư lễ không cần như vậy khách khí dùi đỏ dịt bản thân ngược lại là so sánh hiền hòa nhưng tiếp trước kia thân là tác phong và kỷ luật ỷ lúc một quyền đem c ả mị rổ đánh bay ra mười mấy thước ấn tượng cùng hung danh thật sự thái thịnh cho nên dù n ì ổ vẫn là gương mặt sợ hãi đỏ dịt ngươi đây là ý định đi ra ngoài s a o luân kỳ quái hỏi rõ ràng vừa lấy được triệu hồi mệnh lệnh tại sao phải ngay tại lúc này đi ra ngoài là đại ma pháp tế chuẩn bị hoạt động đỏ dịt dựng thẳng lên ngón tay phóng tới bên n ô i tạm thời giữ bí mật rất nhanh các nói xong nàng hướng một đoàn người tố cáo cá biệt một lần nữa ngồi trở lại ma pháp cái t r i lên nhất phi t r ù n g tiên dần dần biến mất ở các nàng trong tầm mắt tóm lại chúng ta cũng về học viện trước đi luân đề nghị đã nhận được mọi người nhất trí nhận đồng về phần dọn ngươi có thể t r ư ớ c ở bên ngoài tự i quán ngồi trong chốc lát s a o n g ư ơ i từ ngoài đến cần phải có cho phép chứng mới có thể tiến nhập éo dịp giúp ngươi lộng kiếm cho phép chứng cần một chút thời gian cái đó a lisa học tỷ cũng đã giúp hắn làm xong d u n i o ổ xen vào nói đường há vậy thì dễ làm rồi luân lộ ra để cho đ ô nan g e n ghét không thôi dáng tươi cười để ngươi tốt nhất biết một chút về phía đông bình nguyên nhất ma pháp thần kỳ học việt đi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi chương năm trăm bốn mươi đại ma pháp tế phía sau màn công chúa điện hạ đây là t i ề m phục tại trong nhân loại tuyến nhân đám bọn họ chuyển về tình báo tây lục chi ngai tỏa thành bên trong một cái sắc mặt tái nhuận nhưng mà tuấn mỹ dị thường nam tử đem một phần mật hàm hiện lên đưa cho ngồi ở lông nhung thiên nga trên mặt giường lớn thiếu nữ thiếu nữ hơi chút vỗ tay phát ra tiếng xem ra mật hàm liền bay tới trước mặt nàng tự hành mở ra lộ ra nội dung bên trong nguyên vốn cả chút hưng ý hết thời con mắt màu vàng nóng tại xem hết phần này số lượng từ cũng không nhiều ph thoáng cái trở nên hữu thần m á bắt đầu hoặc xem ra héo dịp vị k i a thần kỳ nhân loại bằng hữu tựa hồ lại ý định làm chuyện thú vị rồi nàng theo mềm nhũng trên giường nhảy lên một cái áo ngủ rộng thùng t h ì n h bởi vì quán tính mà cao cao p h i ê u khởi lộ ra làm cho người vô hạn hà tưởng mạng lớn tuyết trắng chân mềm da thịt sau đó nàng lại làm một búng tay này thân có chút nhiều nếp nhăn áo ngủ liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó làm à u đỏ chót váy công chúa cùng nhất định tua cờ hoa lệ cây rù công chúa điện h ạ chẳng lẽ ngài cũng muốn đi tham gia cái tia g i o hoạt nhân loại làm ra không giải thích được thấp kém hoạt động sao toàn thân bao p h ủ tại áo bào đen phía dưới ạ dạ dở hơi kinh ngạc và khinh thường nói ạ dạ d ẻ o ơ chẳng lẽ ngươi đã từng đã tham gia cái này gọi là đại ma pháp tế hoạt động sao ám dạ quý tộc đại công chúa điện hạ máu đỏ con ngươi lường mình vị k i a thủ tịch hạ bực liếc dùng đạm mặc và ngọt ngào tiếng nói hỏi cái này hoạt động là lần đầu tiên tổ chức tại hạ đương nhiên không có tham gia qua mặc dù đối với tại thiếu nữ câu hỏi có chút không h i ể u đấu bất quá từ đối với chủ nhân của mình tuyệt đối trung thành ạ dạ dẹo vẫn là ăn ngay nói thật hối đáp chỉ là nhân loại cái loại này sinh vật cấp thấp hoạt động hoàn toàn không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực đến chú ý. không có đích thân thể nghiệm qua liền không nhận chối bỏ một kiện mới phát sự vật có thể không phải là cái gì tốt khuynh ư ớ n g thiếu nữ đem cây dù trở thành quải trượng trụ mặt đất vây mặt hất hàm sai khiến đất đối với nó i ra có thể nhưng phải nhân loại chẳng qua là hấp huyết quỷ lương thực nhưng chúng ta hấp huyết quỷ tất cả văn minh đều là từ nhân loại chỗ đó học được a dạ d ư e o tựa hồ còn muốn phân biệt bất quá lại bị thiếu nữ cảnh tình a dạ d ẻ o nơi g ư gần đây quá táo bạo rồi cho chúng ta hồi trở lại vực sâu tại minh hà trong tốt tốt tiên tính một chút đi a dạ g i o bờ môi suýt n u vài cái cuối cùng vẫn là không dám chống đối thiếu nữ chỉ có thể có chút xoay người đã minh bạch thuộc hạ cái này để cho những cái k i a các vu yêu chuẩn bị mở ra vực sâu chi môn đi thông vực sâu đại môn có thể không dễ dàng như vậy mở ra nếu không lúc trước vì để cho những cái k i a thâm viên ác ma đi vào chủ vật chất vị diện hấp huyết quỷ đại công chúa điện hạ cũng không cần phí khí lực lớn như vậy rồi mặc dù là hiện tại vực sâu thế lực đã tại phía đông bình nguyên trình độ nhất định vững chắc muốn mở ra cổng truyền tống vẫn có nhất định được độ khó phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị đầu kia ma vương cũng chẳng biết lúc nào mới sẽ hàn lầm vừa vặn chúng ta cũng đã ngán một mực đứng ở trong lâu đại sinh hoạt nhìn ra được hiện tại tâm tình của thiếu nữ phi thường tốt eo diệt thật đúng là cái tên không tội bất quá công chúa điện hạ vừa rồi hiện lên tặng quà b á o tuấn mỹ hấp huyết quỷ mắt nhìn mũ trùm dưới đáy sắc mặt tâm tình bất định ạ dạ dẻo có chút do dự hỏi n g à i như vậy đột nhiên chạy tới loài người trong lãnh địa bộ phận thật sự không có sao sao những thứ không nói khác chỉ là đưa cho người kia loại eo d i ệ c mang đến thiện t h o á i cũng sẽ ảnh hưởng đến sau hợp tác chứ làm tốt lắm mạ tạ lò công chúa điện hạ ngài nhanh lên bông tha cho lần này không đáng tin cậy hành trình đi ạ dạ dập trong lòng họ hét mạ t ắ lò người suy nghĩ nhiều quá chúng ta biết dùng một nhân loại thân phận đi ch Nghĩ vì vậy tuấn mỹ hấp huyết quỷ chỉ có thể ở hạ dạ dẻo này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra không rách mắt đâm kinh hãi trong ánh mắt miệng đầy đắng chắt đất đã tiếp nhận cái này bổ nhiệm bị một cái đại ác ma nhớ thương lên cảm giác cũng không quá tốt đặc biệt là bản thân hắn chỉ là một công tức cấp hấp huyết quỷ thời điểm cho dù si va cũng không có yêu cầu toàn bộ một cư dân vẫn là tự phát răng đèn kết hoa như là qua nhất chứa ngày lễ lớn giống như trang điểm cái này không lâu còn không khí trầm lặng thành thị đi ở đèn rực rỡ tràn ngập các loại màu sắc trên đường phố bất luận là ai cũng sẽ có bị cái loại này sung sướng hào khí lây cảm giác liền tâm tình đều có thể trở nên hết sức r u mau đứng lên chỉ tiếp dù thế nào tâm tình khoái trá như trước không thể làm cơm ăn Y Vịn Trịnh ngài cũng án công trước hồ ch giáo giàu gì cũng là hồ lì án trước đại sư, là lì Á Linh phụ giúp toa ăn đi đến ỷ vịn trịch chỗ ở bên cạnh bàn ăn một bên thu phía trên k i a đại bộ phận đã r ô n g tuyết đĩa một bên đem trăng cái đĩa mỹ vị món ngon mới đĩa để lên đồng thời nữ b ộ c thiếu nữ còn cười khổ nói nhiều nguyên bản ước mơ lấy học sinh của ngài đều lộ ra thần tượng hình tượng tiêu tan biểu lộ ải hết cách rồi họ nên giạt đế quốc thức ăn thật sự siêu cấp kém cỏi đấy ỷ vịn trịch rốt cục đình chỉ trước khi phá hư hình tượng ăn nhiều để xuống trong tay đĩa tại khoe miệng còn dính mảnh vụn dưới tình huống hướng vừa mới phản hồi g o d ị không bao lâu cũng nặng mới trở lại nữ bộc trường chức vị nữ bột thiếu nữ lý trực khí trực khí làm sao có thể nuốt trôi m à tuy nhiên họ hiến giặc đế quốc là phía đông bình nguyên lớn nhất quốc gia bất quá bởi vì bọn họ quốc gia tuân theo với hoàng đế đời đời tương truyền q u ý củ bất kể là hoàng thất vẫn là quý tộc tại sinh hoạt cá nhân bên trên đều trôi qua so sánh kháng khổ nghe nói đây là vì có thể làm cho bọn hắn không xa vào tại hưởng thụ bên trong thời khắc đối với chính mình thân ở chức vị bảo trì tỉnh ngủ c h i tâm mặc dù đại bộ phận người cũng không biết ăn mặc ở, đi lại cùng tỉnh ngủ lòng có quan hệ gì trên thực tế hiện tại họ in giặt rất nhiều quý tộc đều đã bắt đầu không thèm đếm x ử a đến điều này chuẩn tắc t hưởng thụ nổi lên hậu đại sinh hoạt đương nhiên chỉ là bí mật đấy ngoài mặt vẫn là phải tuân thủ này chủng loại giống như khổ tu quy tắc mà không biết có phải hay không là xuất phát từ há có thể tu ta ăn không ngon các ngươi cũng đừng nghĩ ăn được không công bằng tâm lý họ in giặt đế quốc khách quý trong nhà khách đồ ăn cũng thực gì đó rõ ràng đồ ăn phồn đa bề ngoài mỹ quan hương khí bốn phía dinh dưỡng phong phú nhưng chính là đặc biệt khó ăn thực xin lỗi quốc gia của ta thức ăn cũng không khá lắm nếu như tất cả vị khách nhân đám bọn họ có ý kiến gì mà nói ngươi đặc biệt sao đến đánh ta n mặc dù đối với này đế quốc cũng không có làm ra cái gì tỏ vẻ không trải qua mặt những lời này không sai biệt lắm chính là bọn họ thái độ cam chịu rồi mẹ chứng t r u n g quanh này vòng quyển quốc gia ai đánh thắng được người a tóm lại cũng là bởi vì như thế an đã quen đ o p dịp những cái kia mỹ vị hai mỹ thực chạy nữa đến họ hình giặt đế quốc nhà khách ăn những cái kia chó đều không để ý đồ ăn cũng khó trách chị vịn t r ị sẽ thất thối như vậy rồi đương nhiên còn có rất lớn nguyên nhân hay là tại tháo xuống thân là công chúa gánh nặng về sau nàng tầng kia với tư cách ngụy trang lệnh như băng xác ngoài đã ở cùng nghẹo d p những ngày kia thật thuần khiết các học sinh ở chung thời gian dần dần hòa tan bong ra từng màng lộ ra thật đ á n quan hệ của mình ỷ vìn trị giáo sư ngài tại sao phải đến họ ên giặt đế quốc đâu này kỳ thật khoảng cách cơm chưa thời gian còn cách một đoạn trong nhà ăn cũng không có nhiều người cho nên ạ l i n sự dứt khoát bất thời giờ hướng ỷ vìn trị hỏi kỳ thật ta muốn tìm cũng không phải họ ên giặt mà là quốc vương hội nghị á ỷ vìn trị tán thiệu có chút mơ hồ không do nói với tư cách phía đông bình nguyên tam đại thế lực không tính tí mỏ xin h cám liên minh một trong quốc vương nghị hội thường trú quyết sách nơi tự là họ ên giặt trong đế quốc đương nhiên các quốc gia đế vương công tức đám bọn họ không có khả năng một mực đứng ở họ ên giặt cho nên đại bộ phận thời điểm quốc vương nghị hội tạo thành nhưng thật ra là do đế quốc người phát ngôn đám bọn họ tạo thành năm trước Ủy vĩnh trịt cũng là một thành viên trong đó lần này tiến về trước quốc vương hội nghị Ủy vĩnh trịt nhiệm vụ cũng không khó khăn chỉ là hướng đối phương đưa ra mượn một chung quanh b á n kính hai mươi km bên trong sở hữu tất cả thổ địa trong lúc không được bất luận kẻ nào dùng bất kỳ cớ gì tiến vào đợi đến lúc đại ma pháp tế chấm dứt liền trả lại với tư cách ma đạo kỹ thuật tự xưng một nhà hơn nữa có thể so sánh kỳ thật rất nhiều phương diện cũng đã dành trước thất diệu pháp sư hiệp hội ảo d i học viện đến lúc đó tự n h i ê n có biện pháp giám sát và điều khiển khu vực kia tuy nhiên tham dự hội nghị trong lúc có ghi không quen nhìn đẹp dịp học viện người nhảy ra phản đối bất quá tại phần lớn người đặc biệt là một nguyên bản thuộc quốc gia đồng ý về sau cái này đề án vẫn là thuận lợi phép bản lao sư đến cùng muốn làm cái gì đâu này n g h e xong ý v i n trịt t h rõ a t l i n h một tay cầm bàn ăn một tay nâng quay hàm trong đầu dấu chấm hỏi ba nhiều hết mức rồi không phải là đại m a pháp tế h sao phía ngoài các học sinh không cũng đã đang chuẩn bị đến sao ý v i n trịt ngược lại là hoàn toàn không có phương diện này hoang mang tại không lâu sở hữu tất cả bảng thông báo bên trên nhiệm vụ liền toàn bộ hủy bỏ đợi đến lúc đại ma pháp tế thời điểm sở hữu tất cả tiết mục cũng sẽ xếp vào bình xét danh sách top một mươi đều có thể đạt được si va tỉ mỉ chuẩn bị rồi ta cảm thấy được lao sư chắc chắn sẽ không chỉ là làm ra một đệ tử đám bọn họ tiết mục món thập cẩm với tư cách đại ma pháp tế chủ yếu hoạt động Alins ngón t r ỏ trống đỡ bờ m ô i suy đo a nói n khẳng định còn có mặt khác hoạt động ỷ vĩnh trịt lao sư ngài vậy cũng biết một chút chân tương chứ không hổ là Alins thật sự là giải chúng ta viện trưởng đại nhân cuối cùng đem thức ăn trên bàn lại một lần nữa tiêu diệt ỷ vĩnh trịt thỏa mãn đất t h ở ra sau đó chuyện đương nhiên hưởng thụ nổi lên Alins bưng lên sau khi ăn xong h n g trà muốn nói lời xác thực cũng không phải là các học sinh tiết mục món thập cẩm mà là hơn mười chỗ ma pháp học viện tiết mục món thập cẩm trừ lần đó ra si va tiên sinh còn ăn bài một ít vật gì đó khác vậy thì không phải là ta phụ trách rồi nghĩ biết tự đi hỏi những thứ khác người phụ trách đi、Ồ. học viện khác không phải được mời tham gia hoạt động khách nhân sao thiếu nữ nháy thoáng một phát con mắt không hiểu hỏi đừng quên đại ma pháp tế chính là danh tự đại ma pháp học viện liên hợp giao lưu đại hội nếu như chỉ có chúng ta đang bán lực học viện khác cũng chỉ là ở một bên hưởng thụ lời nói trao đổi hai chữ hoàn toàn không có ý nghĩa đi à nha y vìn c h ị n h u nhã bưng c h é n t r à nhẹ nhàng nói ra làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp đưa nàng cùng vừa mới cái kia quỷ đói giống như bộ dạng liên lạc với cùng một chỗ nay học viện khác cũng là người tham gia lời mà nói khách nhân nên làm cái gì bây giờ nữ bộ thiếu nữ lại nghi ngờ hỏi không biết lúc này đây ỷ vĩnh trịnh dứt khoát trả lời đây cũng không phải là ta phụ trách phạm chủ mặt khác so về cái này a l i n h ngươi quyết định đại ma pháp tế muốn làm tiết mục gì sao lời của ta cũng còn là với tư cách nữ b u ộ c cho khách đến thăm đám bọn họ phục vụ chứ nữ b u ộ c thiếu nữ nghi nghĩ nghĩ mỉm cười nói lão sư vậy cũng cần chúng ta đến là khách nhân chỉ đường và vân vân ai t h ô t không thú vị a xin không cần ôm nhìn mình đệ tử bị trò mèo tâm tính tham gia đại ma pháp tế Ủy vĩnh trịnh giáo sư ngài chỉ là học sinh đám bọn họ kính ngưỡng lao sư nha đem bàn ăn thu sạch lụng sau khi thức dậy alin's liền mang theo nợ nụ cười phụ giúp toa ăn đã đi ra lập tức liền muốn cơm t r ư a thời gian ta đi trước phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị đợi một lát thấy y vìn c h ỉ tùy y khoắt tay háo tỏ vẻ mình biết rồi chờ đến á l i n h đem toa ăn đẩy ra nhà hàng về sau nàng nụ cười trên mặt đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa nữ bộ thiếu nữ sờ lên mình có vẻ hơi tịch bị mặt tự lẩm bẩm tiết mục cả không ta chỉ cần có thể bang đến lao sư thì tốt rồi ân như vậy như vậy đủ rồi e o dip học viện phong viện trưởng cho nên nói ngươi đầu nhập nhiều như vậy rốt cuộc là vì làm gì á sophie đem trên tay dậy đặc dự toán bảng báo cáo cho xếp vỗ vào xi、si、và trên bàn công tác trước khi liền đã nói qua e l g i học viện đã s ớ m thực hiện không giấy hóa văn phòng những này dự toán bảng báo cáo cho xếp chỉ là thiếu nữ dùng để gia tăng mình lực uy hiếp mới cố ý đem in ra đấy tại nơi này trong hoạt động ta hoàn toàn không thấy được có cái gì đã được lợi ích l i ê n tính toán học viện chúng ta rất giàu có nhưng tiền cùng ma pháp vật phẩm cũng không có thể như vậy tùy tiện lãng phí a a a sophie a ngươi ăn chưa còn không có không đúng đừng kéo khai thoại để lọt vào si va trêu đùa hí lộng thiếu nữ có ý hướng nối lửa hoạt động tiến hóa xu thế đừng kích động đừng kích động si va đầy tay vì phòng ngừa mình bị núi lửa dung nham cho bị p h ỏ n g còn đặc biệt hướng phía ghế s o f a làm cái mời đích thủ thế thiếu nữ ngóc đầu lên hư một tiếng nhưng cuối cùng vẫn là vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện đất ngồi xuống trên ghế salon quả nhiên nạo k i ề u thật là tốt hơn a si va i trong lòng cảm khái hoàn toàn không đáp cự xe đồ vật trên mặt t ắ c thì mang theo nghiêm trang biểu lộ nói kỳ thật cái này trong hoạt động được lợi lớn nhất cũng không phải những người khác hoàn toàn là chúng ta H3. theo dự toán bảng báo cáo cho sếp nhìn lại cho dù là tốt nhất tình huống cũng chỉ là thiếu thiệt thòi tương đối ít mà thôi ở đâu ra được lợi h thiếu nữ hơi không kiên nhẫn đất phản bác tuy nhiên với tư cách bà quản gia mà nói sophie a xác thực làm được rất không tồi nhưng nàng đến cùng còn chỉ là một tại ma huyện thế giới lớn lên nữ h à i tử nhìn sách cũng là lấy kỹ thuật loại là chủ trước xem tính cùng cái nhìn đại cục vẫn là kém một chút sophie a ngươi cảm thấy vì cái gì thất diệu pháp sư hiệp hội có thể của mọi người nhiều pháp sư liên hợp trong tổ chức trổ hết tài năng cuối cùng thay đổi thành như vậy một nhà độc đại si va cũng không có trực tiếp trả lời thiếu nữ vấn đề mà là đưa ra cái khác nhìn như không vấn đề tương quan cường đại cao tổng số lượng của ma pháp sư vẫn là tàng thư số lượng siva liệt kê ra nguyên một đám t u y ể n hạng sau đó đem toàn bộ không nhận chối bỏ cũng không phải tại thất diệu pháp sư hiệp hội chính thức trổ hết tài năng trước khi những phương diện này nó cũng gần k ề chỉ là bình thường mà thôi như vậy ngươi cảm thấy nó tại sao phải biến thành hiện tại vật khổng lồ như vậy lâu nay b ị siva vấn đề hấp dẫn thiếu nữ túi đầu xuống cũng suy nghĩ là công tín lực quan hệ đi sophie vẫn chưa trả lời chẳng biết lúc nào xuất hiện đu linh thiếu nữ như nói bởi vì bọn họ một lần nữa phân chia ma pháp sư cùng ma pháp học viện đẳng cấp phán định phương thức cũng một mình chủ đạo hai loại khảo hạch tại ma pháp giới tích lũy gần như không thể phá vỡ công tín lực cho nên mới phải nhảy lên một cái thành là chân chính cự đầu chứ đúng vậy nghĩ tới pháp sư đẳng cấp khảo hạch thì ra là ma tấn khảo thi sẽ nhớ tới thất diệu pháp sư hiệp hội nghĩ tới học viện đẳng cấp sẽ liên tưởng đến xem xét biết bất luận cái đó hạng đều là hiện nay ma pháp giới cơ sở cùng hắn nhắc lên quan hệ về sau dần ra thất diệu pháp sư hiệp hội liền trở thành cùng loại ma pháp sư chính thức cơ cấu vậy tồn tại si v a gật đầu tán thành việt đáp án bất quá cái này cùng chúng ta bây giờ như vậy đại ma pháp tế có quan hệ gì sophie ạ hay là đối với này cảm thấy không thể giải thích vì sao đại ma pháp tế chỉ là ngụy trang si va lộ ra vi d i ệ u dáng tươi cười trò chơi biểu diễn và vân vân toàn bộ cũng chỉ là ngụy trang một bộ phận chúng ta mục tiêu chân chính là quầy hàng thì ra là giao dịch ta điều tra trước mắt phía đông bình nguyên cũng không có chuyên môn cho các ma pháp sư như vậy giao dịch mỹ t ỉ n hội h nghị cảnh này khiến đại bộ phận ma pháp sư muốn mua hoặc buôn bán ma pháp vật phẩm hoặc luyện kim tài liệu lúc chỉ có thể thông qua những cái k i a đấu giá hội tiến hành và có chín thành ma pháp sư sẽ đối với kết quả cuối cùng cảm thấy bất mãn ý si va hướng như trước có chút ngây thơ thiếu nữ giải thích nói đầu nhập đại lượng tài chính cùng vật tư hấp dẫn học viện khác nhân đến là vì duy nhất một lần làm ra quy mô chỉ cái thành công rồi quy mô làm cho tất cả mọi người đều nếm đến ngon n g ọ t tiếp theo đang làm tương tự my tỉnh hội nghị cho dù không đầu nhập tài chính cũng có thể đạt được tương ứng thành công tại lần lượt my tỉnh hội nghị trong tích lũy công tín lực cuối cùng chỉ cần vừa nhắc tới ma pháp p h i ê n trợ người khác nhớ tới tự nhiên lại là chúng ta đại ma pháp tế cho đến lúc đó đừng nói thế đưa liền coi như chúng ta lấy tiền chỉ sợ cũng phải có vô số ma pháp sư phía sau tiếp t r ư ớ c đưa tiền tới tham gia chứng kiến vẻ mặt đờ đất thiếu nữ si va buồn cười sờ lên đầu của nàng cho nên nói này đều chỉ là vì ảo dịch có thể trở thành đệ nhất thế giới ma pháp học viện là một cái trong đó bậc thang mà thôi hiểu không chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 541 chương 541, khai mạc trước giờ khoảng cách đại ma pháp tế khai mạc còn có ba ngày bất quá đại bộ phận đã bị mời học viện đều đã đi tới một dịp. bất kể nói thế nào kéo dịp chỗ tổ chức đại ma pháp tế cũng là học viện cùng học viện ở giữa trao đổi hoạt động một khi dính đến loại này hai cái thế lực chính thức trao đổi tự nhiên không thể nào cùng người bình thường trong lúc đó đồng dạng tùy tiện nếu như muốn tham gia tự nhiên sẽ chính thức trở lại hàm hoặc dứt khoát đến viếng thăm mặc dù bởi vì các loại băn khoăn hoặc nguyên nhân không tới tham gia ở vào lễ phép cùng đối với si và cái này đại ma pháp sư tôn kính cũng sẽ biết sớm thông chi ẻo d ị c mà ở này về sau quyết định tham gia học viện sẽ chính thức thu được ẻo dịch ọ c viện thư mời thư mời bên trên ghi chú rõ đại ma pháp tế lúc bắt đầu gian ở giữa cùng cơ bản hoạt động phương thức hơn nữa đem t r ư ớ c đưa tới huy chương kích hoạt những cái kia ấn có riêng phần mình học viện viện huy huy chương thì tương đương với tạm thời nhân viên công tác chứng minh nhân dân cho dù không tham gia học viện những cái kia viện huy cũng sẽ không biết thu về vẫn là lưu cho bọn hắn cho rằng kỷ niệm phản chính không kích hoạt trạng thái cũng chỉ có thể trở thành vật phẩm trang sức mà thôi si va t i tưởng đợi đến lúc đại ma pháp tế bắt đầu những cái kia cự tuyệt tham gia học viện thì sẽ biết mình rốt cuộc bỏ lỡ và vân vân em mạ giáo sư ngươi cảm thấy cái kia k o gì sẽ là cái gì chính là hình thức học viện một c ố cổ mỏ đổ tê chảo xe thú tại thông hướng một con đường bên trên chậm rãi đi về phía trước trong xe đến từ luyện kim học viện c ả dạ thiếu nữ tóc tím hướng bọn hắn sư phụ mang đội một trong hỏi khẳng định chỉ là lấy lòng mọi người tam lưu học viện trên sống mũi mang lấy thủy tinh đơn mảnh kính tóc cẩn thận vãn thành bụi tóc biểu lộ nghiêm túc lao thành đến có thể làm cho người liên tưởng tới lao xử nữ ba chữ phụ nữ trung niên con mắt đã đi ra quyển sách trên tay trong giọng nói hơi khinh thường nói, nếu như có thể không thèm đếm xỉa đến trên mặt nàng nhẹ nhàng nếp nhăn cùng bộ kia thối mặt lời mà nói còn có thể tính toán là một tốt mỹ nhân cũng không có thể nói như vậy đã sớm biết em man g này bức hoàn toàn không sợ đắc tội người thái độ chắc chắn sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói một cái khác sư phụ mang đội cười khổ nói tốt xấu nhân ra cũng là cùng chúng ta một cấp bậc thượng vị học viện bọn hắn mặc dù có thể đứng hàng thượng vị học viện thuần túy là dựa vào bọn hắn viện trưởng siva eo di quan hệ đại ma pháp sư tuy nhiên đúng là sừng sững tại ma pháp sư đình phong tồn tại nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói do hắn sáng lập học viện sẽ tốt bao nhiêu ma pháp học viện với tư cách ma pháp sư tri thức cùng trí tuệ nơi truyền thừa là cần đi qua thời gian tích lũy cùng lắng động đấy nói xong tên là em mạ phụ nữ trung niên từ trong túi tiền xuất ra một quyển giày đặc lap t ó p bút ký mở ra lật đến mộ trang ta trước khi cũng điều tra qua ngôi học viện này sau đó phát hiện một sự kiện ngôi học viện này đang xây ngay lập tức chưa tới nửa năm lúc liền từ hồ lì ạ n rời cho tới bây giờ một d... ta cũng không nhận ra loại này không coi trọng mình nơi phát nguyên học viện sẽ tốt bao nhiêu ôi chao này tất nhiên nói như vậy vì cái gì bọn hắn lần này cần tổ chức loại này hoạt động đâu này thiếu nữ tóc tím lại kỳ quái hỏi to lớn trong xe những thứ khác học sinh cũng d ừ n g động tắt lại d ố i lỗ thai giải nghe có cả giả người nhiều m ê u trí danh sưng là em mạ giáo sư phỏng đoán ta không phải đã nói qua ây ừ bọn họ làm như vậy giống như là trong lồng ổ n ào anh đào khỉ đầu chó đồng dạng chỉ là vì lấy lòng mọi người mà thôi em mạ đầy đơn mảnh kính thấu kính bởi vì phản quang mà loẹ ra một đạo mạch mang cho người ta một loại tràn đầy cơ t r í cảm giác năm trước eo dịp vừa mới thành lập cho nên là do si va eo dịp tự mình dẫn đội tiến về trước tham gia học viện đánh giá đấy năm nay mặc dù nói không có học viện đánh giá bất quá cũng có một chút những thứ khác đánh giá đã chính thức đã trở thành thượng vị học viện Eo d i ệ p tự nhiên không có khả năng lúc sau siva e o d i ệ p dẫn đội ma vừa mới thành lập ma pháp học viện cũng không có khả năng thật sự dạy dỗ thật tốt đệ tử cho nên bọn hắn mới đem ý niệm trong đầu đánh đến nơi này loại dâu di a địa phương muốn để cho học viện khác lưu lại Eo d i ệ p học viện ấn tượng tốt cũng may các loại đánh giá trong lấy được càng thành tích tốt nguyên nguyên lai、like、là như vậy sao tuy nhiên cảm giác cảm thấy em m à giáo sư loại này nói chắc như đinh đóng cột thái độ không được tốt bất quá dù sao nói coi như có lý có cứ phụ họa thưởng thức thiếu nữ tóc tím cũng chỉ có thể khiêm tôn tiếp nhận e o dịp dạy học trình độ thế nào ta không biết cái khác sư phụ mang đội thoạt nhìn có chút lôi thôi đại thúc phái đoàn giáo sư gãi gãi mình râu ria kéo cặn bã cái cảm n g ắ p một cái bất quá kẻo diệc có ít nhất tốt luyện kim học cùng lý luận phái trong ý nghĩ tràn đầy các loại ma pháp luyện kim lý luận em m ã bất đồng cái này trầm mê ở luyện kim cùng ma tạo lôi thôi giáo sư thì là hoàn toàn thực tế phái hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ mặt đất cái loại này mặt chính là do kẻo diệc cung cấp tài liệu lót đường đấy tài liệu không rõ không chỉ có thập phần hình thành bóng loáng hơn nữa còn có cực cao cường độ mà ngay cả cỗ mỏ đồ tê trào thú thể trọng đều không thể tại loại này trên mặt đất lưu lại một điểm dấu vết. Đó. Ta nhưng k vô luận là thanh kim nham vẫn là é lù mù ạ núi đất gạch giá cả cũng rất cao cho dù sau lưng có quốc gia ủng hộ cả dạ luyện kim ma pháp học viện cũng không có nhiều như vậy tài chính đem hai loại dùng tại địa phương khác sẽ hữu dụng hơn luyện kim tư liệu sống cho bên ngoài trải lên một vòng chỉ là lôi thôi đại thúc cảm thấy nếu như tiếp tục tranh luận tiếp quá phiền thoái chỗ lấy cuối cùng vẫn là nhịn xuống cũng không nói ra miệng nói ngắn lại s i v a eo dịp tổ chức loại này hoạt động đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội đừng quên mục đích của chúng ta muốn lần này đại ma pháp tế lên tại sở hữu tất cả trong học viện hào háo khai hỏa chúng ta c ả dạ luyện kim ma pháp học viện thanh danh trong xe vang lên cao thấp không đều đáp lại âm thanh rất nhanh cỗ mỏ đồ tê chảo xe thú liền vượt qua mấy vòng rốt cục đi tới một phía trên nơi này chính là trong truyền thuyết eo dịp học viện ạ thật sự là không thể tưởng tượng nổi lấy ne xuyên đấu qua cửa sổ nhìn qua xa san à y phản phất giống như thần minh cung điện vẫy eo dịp đệ tam h ọ k u tự phát thiếu nữ xuất phát từ nội tâm đất cảm t h ẳ n nói c ả gia luyện kim ma pháp học viện là xây dựng ở một tòa bốn phía đều là vách núi treo leo quanh năm bị vòi rồng vây quanh núi cao trên ngọn núi đấy tuy nhiên bản thân cũng có loại hùng hồn tráng lệ cảm giác bất quá e o tiệt đệ tam học khu trên bầu trời này không hề gián đoạn lôi đ ỉ n h cùng tản r a h u lục sắc quang mang hỗn độn chi nguyên phong ấn lại như cũ cho nàng đã mang đến rung động thật lớn xuyên qua vốn là quan sát đ à i c ả gia một đoàn người liền tiến vào một dịch bên trong đầu tiên nên đón bọn họ là một các cư dân nụ cười thân thiện cùng thân thiết vân an ngoài ra còn có rất nhiều đối với đại ma pháp tế mộ danh mà đến cùng đợi hoạt động khai mạc du khách lôi thôi giáo sư huýt sáo đồng thời còn bất động thanh sắc dùng chân tiêm gật mặt đất dưới mặt đất còn trôn giấu ngay cả ta đều không có biện pháp phân tích ra được đồ vật bất quá đại thể mà nói hẳn là ma lực tiết điểm hoặc vật tương tự cùng hồ h ề n hình đồng d ạ n g cái thành phố này bản thân liền là một cái cự đại ma pháp trật địa phải nói không hổ là đại ma pháp sư sao đừng nói học viện mà ngay cả ngoài học viện thành thị đều phế lớn như vậy công phu dùng xong đếm không hết tài liệu thiết hạ loại này cố nhược kim thang phòng ngự lôi thôi giáo sư cũng chỉ có thể không biết làm gì rồi chỉ bất quá hắn không biết là cái đồ chơi này căn bản không phải si va dựa theo cái thế giới này quy tắc c h ẩ m quá bày mà là đang một lần nào đó tiến công chiếm đóng hết phó bản về sau phó bản tưởng thưởng thành tựu kiến trúc không biết giải quyết thế nào hành lang gấp khúc bởi vì không biết giải quyết thế nào hành lang gấp khúc hiệu quả phạm vi rất lớn mà tiêu hao vật tư và máy móc lại ít chỗ lấy si va để cho chú lùn đám bọn họ kiến tạo sau khi đứng lên liền không sao cả quản chỉ là một sáng có người nào đó xâm lấn không biết giải quyết thế nào hành lang gấp khúc liền sẽ lập tức phát sử dụng hiệu quả đem người xâm nhập đưa vào vô tận trong mê võng nói xong lôi thôi giáo sư liền quay đầu lại nhìn xem cũng bị hơi chút chấn nhiếp đến em thứ hai tại phát giác được người phía trước ánh mắt về sau hơi ngượng ngùng mà quay đầu qua được rồi ta thừa nhận ngay từ đầu dự tính có chút sai lầm eo d i ệ p học viện cũng không có ta trong tưởng tượng không chịu nổi bất quá bây giờ chúng ta thấy cũng chỉ là bên ngoài theo ta được biết eo d i ệ p học viện tại rời đến nơi đây về sau liền không nữa để cho nhân viên bên ngoài đã tiến vào thần bí và ít xuất hiện nói không chừng bên ngoài thoạt nhìn rất k i n h người nhưng mà bên trong lại dối loạn đâu này nói như vậy liền để cho chúng ta nhanh đi eo d i ệ p biết một chút về rất không xong bên trong đi lôi thôi giáo sư cũng không nói ra em mạ lời mà nói dẫn đầu hướng eo dịp học viện đi đến c ố bỏ đổ tê c h ả o xe thú đứng tại một bên ngoài dù sao phải tới học viện quá nhiều lộn xộn cái gì phương tiện giao thông đều hướng bên trong nhét mà nói nhất định sẽ dối loạn đấy cho nên ngay từ đầu si va liền lập được phương tiện giao thông cần đứng ở một bên ngoài do chuyên gia chăm sóc q u ý c ụ bất quá một bản thân thì có trên lưng kéo lấy thùng xe hành động xe buýt bỏ cánh cứng hình dáng ma tượng cùng một ít không có ngựa thất chỉ có sa phu lại có thể tùy ý chạy thùng xe với tư cách công cộng phương tiện giao thông tiến về trước kẹo d ị học viện cũng không cần tốn hao bao lâu đương nhiên cũng có thể trực tiếp lựa chọn dùng hai chân đi đến bên kia đến sự thật chứng minh coi như là thực tế phái thuật sư luyện kim tố chất thân thể s á t thực ngay cả người bình thường cũng công bằng lôi thôi giáo sư đi không bao lâu liền m ệ t m ỏ i không có tí sức lực nào rồi ngược lại là một đám đệ tử bởi vì không ngừng có chuyện mới mẹ v ậ t xuất hiện ở trước mắt tại ngầm cao hào hứng dưới sự trợ giúp đi được đặc biệt nhẹ nhõm giọng cuối cùng người hay là cưỡi bỏ cánh cứng giao thông công cộng ma tượng mà trên người bọn họ mang theo những cái k i a huy chương tắc thì có thể cho bọn hắn m i ễ n ở trả tiền chờ bọn hắn đi tới eo t i ệ p cửa học viện thời điểm một người mặc trang phục nữ bục trên đầu còn có một đối với tam giác thú thai trên cổ càng là dẫn cái vỏng đeo ở cổ cùng lục lạc trông là c ả dạ các quý khách sao thú nhân nữ b ộ thiếu nữ dùng thuần thục u hủ mạng ngữ hướng k i n h nghi bất định một đoàn người hỏi tại đã lấy được đối phương xác nhận về sau thú nhân thiếu nữ khiên bông nhúc nhích mình làm váy có chút khuất thân sau khi hành lệ nem x u ố n g dưới xin mời đi theo ta tới liền hướng trong học viện bộ phận đi đến không phải nói si ba e o dịp là đánh lui thú nhân xâm lấn anh hùng sao vì cái gì tại đây sẽ có thú nhân thiếu nữ tóc tím chấp chấp tràn ngập tò mò ánh mắt của nhỏ giọng lầm bầm có thể là trong chiến tranh tù binh loại này trừ sinh sản cách ly bên ngoài cùng nhân loại không khác nhau gì cả thú nhân ở trong quý tộc vẫn là rất t h ư ờ n g thụ đấy nghe nói một cái dáng điệu không tệ là có thể b á n được phó c hữu c lôi thôi giáo sư còn chưa nói x o n g đã bị ẻm ma một cước đạp chúng sau lưng để ngã xuống đất xin không cần cho đệ tử quán thâu kỳ quái c h i thức lão sử nữ giáo sư đầy đơn mảnh kính mang theo vẻ mặt để cho lôi thôi giáo sư không tự chủ được liên tưởng đến thâm viên ác ma đáng sợ biểu lộ nói ra、Tà、ta đã biết mà đến từ c ả dạ các học sinh giống như là đúng loại cảnh tượng này quá q u e n thuộc đầu dạng hoàn toàn không có lộ da kinh ngạc hoặc lộ ra vẻ gì khác chỉ là lục tục đi theo thú nhân nữ b u ộ c đi vào kẻo t i ệ c trong học viện bộ phận sau đó bọn hắn liền trong chăn bộ dạng dọa sợ cùng với thứ hai học khu tòa thành đồng dạng đệ tam học khu bên trong cũng đã thực lắp ráp không gian mở rộng trang bị hơn nữa mở rộng trình độ so thứ hai học khu càng thêm phát rộ bên trong không gian trọn vẹn là ngoại bộ biểu hiện hai mươi bảy lần tăng thêm rất nhiều hệ thống ghi chú cấm buôn bán giao dịch đưa tặng xa xỉ phẩm có thể đủ cực giá tiền thấp mua vào dùng để tiến hành học viện trang điểm tuyệt đối có thể đem hiệu chút nghệ thuật thưởng thức người bị dọa cho phát sợ cũng không quái những cái kia đến từ cạ dạ các học sinh sẽ có biểu hiện như vậy rồi ngoài ra, é o dịp trong học viện còn có rất nhiều học viện khác tuyệt bức không thấy được sinh vật thí dụ như bán nhân mã tự hạn chế ma tượng kết tộc chú lùn cùng hoa thảo thiết tử khi một đoàn người khi đi ngang qua một đầu ngáy đồng thời trong l ô mũi còn có thể bốc lên ra trận trận hỏa tinh lam bảo thạch long bên người lúc đừng nói những học sinh kia mà ngay cả hai cái giáo sư đều nhanh do đái mẹ chứng sống sờ s ở cự long a hơn nữa còn là tới gần chập tối cấp đấy cái đồ chơi này một đầu có thể hủy diệt một cái trong loại nhỏ ma pháp học viện đi ả nha đương nhiên eo dịp cũng không phải là chỉ có những này sẽ cho bọn hắn mang đến kinh hai đồ vật còn có rất bởi ề có t h vì áp dụng chính là thấu minh hóa xếp đặt thiết kế thông qua t h u n g quanh thủy tinh có thể rất rõ ràng đất chứng kiến mặt khác đang tại trong đường hầm cao thấp xuyên thẳng qua dừng sát ở tất cả tầng tất cả cái thông đạo miệng thang máy thật sự là thật bất khả thư nghị thật sự là quá thần kỳ lôi thôi giáo sư không ngừng tại thang máy có lẽ phải gọi ma bậc thang chung quanh quan sát vớt ve còn thỉnh thoảng xuất ra kỳ quái luyện kim dụng cụ tiến hành trị số đo đạc nếu như cho hắn một bạ v ị tay nói không chừng thang này có thể trực tiếp đem thang máy phá hủy hắn dùng hưng phấn đến khó lấy tự chế cùng nhiệt ngựa khí nói ra phiêu phụ thuật tại cố hóa về sau trên lý luận là không thể tiến hành phương hướng k h ô n g chế cho nên ma pháp thuyền chế tạo mới vẫn là nan đề luyện kim công nghệ tạo ra rượu tinh lò càng thì không cách nào làm nhỏ xuống nhưng tất cả những thứ này lại ở chỗ này bị hoàn mỹ giải quyết hơn nữa còn là dùng ta không thể giải thích vì sao kỹ thuật th ta dám dùng danh dự của mình thể loại kỹ thuật này nếu như phát biểu đi ra ngoài tuyệt đối có thể lên nữ thần chân lý báo đầu đề thật có lôi loại sự tình này không phải ta đây loại người hầu có thể quyết định trên thực tế lôi thôi giáo sư đã không phải là cái thứ nhất nói như vậy người hắn thậm chí đều chưa có xếp hạng top mười thú nhân nữ b u ộ c cũng dần dần từ lúc mới bắt đầu thất kinh biến thành hiện tại lao luyện khéo đưa đầy ứng đối chỉ có điều cho dù nàng nói như vậy lôi thôi giáo sư còn là một bộ đối với thang máy lưu l u y n đáng vẻ không bỏ cuối cùng vẫn là em mạ ra tay lấy lỗ thai của hắn đơn giản chỉ cần đem hắn theo trên thang máy t u ố n xuống dưới cái lúc này c ả dạ các học sinh cũng đã mang theo ta không biết cái này mất mặt ra hỏa biểu lộ cùng lôi thôi giáo sư giữ vững khoảng cách nhất định tại gặp được keo dịp mặt khắc vượt lên đầu toàn thế giới ma đạo khoa học kỹ thuật lập lại đã ngoài tràng cảnh mấy lần về sau một đoàn người rốt cục đi tới mục đích lần này địa phương đó là một tòa kiến tạo tại trên ban công lộ thiên tạm thời cổng truyền thống hào q u a n g màu xanh nước b i ể n tạo thành một khối khoảng chừng ba người cao p h ả n phất thấu kính vậy quan kén xuyên thấu qua quan kén thậm chí còn có thể xem đến phần sau cảnh tượng không thể không nói xuyên thấu qua này cái quan kén nhìn về phía lôi điện nổ vàng quấn vân quận ánh sáng âm ú lóe lên cảnh tượng、lúc. tại h cho ậ t sự sẽ n g ư có lôi thôi n g phất giáo sư xác nhận quan g kén rất an toàn cũng rất có hăng hái không ngừng qua lại chạy đoạn bị ẻm mạ một cướp đạp sau khi đi vào những người còn lại cũng đều đi vào kỳ diệu quan g kén bên trong cùng bên ngoài bất đ ộ n g nếu như nói bên ngoài vẫn là phảng phất giống như cảnh trong mơ lời mà nói này quang kén bên trong thế giới quả thực tiệu là cảnh trong mơ thế giới kỳ diệu ánh h ì n h quang thực vật cũng không ý kỵ loài người đạo vật rộng lớn thảo nguyên s á t thái lưu ly li là bầu trời bao la cùng với cách đó không x a n à y tòa phảng phất là tại trên một ngọn núi điêu khắc ra thành thị giống như c h ấ n nhiếp nhân tâm kiến trúc cái này là éo dịp thực lực chân tránh cái này là nhân loại tốt ba mạnh một trong sáng tạo ra được học viện hoan n ê n quang lâm nhạo dịp đại ma pháp tế tuy nhiên còn chưa mở màn cái lúc này thú nhân nữ bột mới lên tiếng đưa bọn chúng theo trong lúc kinh ngạc tỉnh lại chẳng biết lúc nào. thú nhân nữ buộc thiếu nữ cũng đúng thân là éo dịp học viện một thành viên đã có vinh dự cảm giác nàng nâng cao phát dục mỹ lệ bộ ngực mang theo mỉm cười mê người nói ra hiện tại mời tiếp tục cùng ta tới ta sẽ mang các ngài đến thuộc về các ngài q u ả n g trường chỉ có điều bởi vì các ngài tới tương đối chế, chỉ sợ chỉ có thể phân đến nửa đường phố rồi thức ăn lời nói các ngài có thể tiến hành chọn bón chúng ta sẽ đưa tới muốn rời khỏi cái không gian này chỉ cần từ nơi này đường xa phản hồi là được rồi học viện tầng thứ ba tầng thứ hai số mười bốn thông đạo là cấm tín bạo điểm ấy xin chú ý mặt khác cũng xin ngài đám bọn họ tự trọng thân phận không cần làm ra làm cho người hiệu lầm đấy cử động nếu như các ngài đối với cái này có bất kỳ bất mãn nào mà nói có thể đối với chúng ta nói ra đương nhiên cũng có thể tiến về trước trong thành thị tạm thời phòng viện trưởng cùng viện trưởng đại nhân siva eo di tự mình gặp mặt nói chuyện đương nhiên đây là cần hẹn trước đấy Chờ lên cuối cùng chúc các ngài trong đoạn thời gian này có thể trôi qua vui sướng thiếu nữ nhắc tới l à n máy lần nữa làm cái y ê u nhắc cảm g ắ c mười phần thục nữ lễ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi hai chương năm trăm bốn mươi hai của ta học bội nào có như vậy không tiết tháo mở cờ hai ô va trong miệng phát ra không có ý nghĩa sợ hai than đồng thời mang theo đỉnh đầu đồ hàng lên ngũ đen đỏ dao nhau trên váy ngắn còn dính cây có chỗ c ổ mở to hai mắt nhìn xem chung quanh náo nhiệt cảnh tượng thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái này là tiền bối học viện sao tại đây chỉ là vòng ngoài thành thị chân chính học viện là này tòa mới đúng ngồi ở thiếu nữ trên bờ vai ăn mặc đen tuyển công chúa váy dài có một đầu tuyết trắng tóc dài cùng màu vàng mắt dòng con dối hình người chỉ chỉ phía trước này tòa to lớn cực lớn tòa thành kiến trúc bởi vì tại t i m g ã kiếm ngoại ân câu Sư, sinh, đích đường đi nói viện bên trong, nghe nói về dịp học viện đang đích hẻo học ở về dịp mặc u ố n nghe đồn, tổ tế chức chỗ cổ pháp đại mới ma l n đường lội xa, d ố sức mạc trước chạy liều tại khai tới mạng một một ngày dù Mặc d bảo ngày mai mới được là đại ma pháp tế chính thức ngày khai mạc nhưng một trong thành cũng đã trào vào không ít người có đối với đại ma pháp tế bản thân cảm giác hứng thú ma pháp sư cũng có thấy được trong đó mấu chốt buôn bán thương nhân càng nhiều nữa t ắ c thì là thuần túy tới vây xem xem náo nhiệt người bình thường đương nhiên có thể chạy đến một đấy trừ g a phụ cận mấy tòa cư dân thành phố bên ngoài ít nhất cũng là tiểu phú nhà rồi tại si va phong ấn điệu rơi ôn dịch tri nguyên khiến cho một các cư dân ôn dịch toàn bộ chuyển biến tốt đẹp về sau có không ít người đều đã đi ra tòa thành thị này một lần khiến cho thành thị có vẻ hơi trống giống m a si va cũng bắt được cơ hội này dứt khoát đem một bố cục một lần nữa quy hoạch hạ xuống tại trú lùn đám bọn chúng kiến trúc công nghệ dưới sự trợ giúp khiến cho cả tòa thành thị đều tản mát ra cùng người khác bất đồng hiện đại hóa khí tước mấy ngày nay dòng người số lớn dũng m á n h b ả o tắt thì khiến cho hắn quy hoạch sơ bộ thể hiện ra thành quả rộng lớn đường cái vĩnh viễn sẽ không hối loạn thương phẩm đầy đủ hết rực rỡ muôn màu phồn hoa buôn bán phố làm cho người lưu liên quê công viên lũ tính làm cho người ta có thể hơi ch bởi vì cơ h bản tài liệu phí tổn đều là éo tịp dưới cờ thương đội bỏ tiền cho nên rất nhiều cư dân ở buổi tối kiểm kê thu nhập lúc ngược lại sẽ phát hiện mấy ngày nay doanh thu vừa ở y mà vừa xa ngày thường vất vả cần cù công tác chứ nhân loại bình thường bên ngoài si va còn đặc biệt thông qua học viện hệ thống thuê không ít hình thể tò con tỉ tục loại này chẳng bao lâu sau cũng thân là thần kỳ sinh vật tham ăn chủng tộc sớm đã gần như diệt sạch chứ có thể giảm xuống mình tồn tại cảm giác loại pháp thuật năng lực bên ngoài bọn nó cơ hồ không có bất kỳ tự bảo vệ mình thủ đoạn bất quá không thể không nói này chủng chủng tộc đích tay nghề cho dù phóng tới trung quốc cũng là thỏa thỏa cấp năm sao đầu bếp lấy bọn chúng là vai chính trong truyền thuyết mười cái có chín là cùng ăn đồ vật có quan hệ người cuối cùng thì là cùng uống đồ vật có quan hệ nói ngắn lại tại ao học viện còn chưa đối ngoại cởi mở từ bên ngoài đến các du khách nhấm nháp không đến này phạm quy mỹ vị hai thức ăn lúc liền do bị tộc lộ thiên quẩy phần n à y gọi mì xào đồ vật lại để cho tám đồng tử rất đắt bất quá ăn thật ngon tại giang o ạ i chán ăn các loại rau dại chỗ cổ khó được ăn vào nhiệt hồ hồ quả v ậ t không khỏi bưng lấy mặt lộ ra vẻ hạnh phúc bất quá quả vật tuy tốt sức nặng lại cũng không lớn một điểm mì xào thanh niên bình thường hai ba miệng cũng chưa có cho dù chỗ cổ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đ ấ t ăn rất nhanh cũng chỉ còn lại có có thể thoái biến ngựa tợ lặt tiệp t r ê n đĩa do kéo dịp luyện kim s ư ở n g xuất phẩm ô vì cái gì nhanh như vậy liền ăn xong rồi bên kia cái k i ệ như xác mít vậy thứ đồ vật ta nói lấy n e nếu như chỗ cậu ngươi lại tiếp tục ăn hết tiếp theo một tháng đều chỉ có thể g ầ m dao dại hạ ngồi ở b ả vai nàng lên đảo mắt cá chết con dối hình người thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài thường thiếu nữ nhắc nhở nói ta không ngại bên miệng còn dính tương chấp chỗ cổ dơ dị a ăn không để ý mình đưa tới chung quanh các du khách chú ý vẻ mặt sáng sủa đất lớn tiếng nói nhưng là ta chú ý a tượng n g ư ơ i thiếu nữ một bà n ắ m chặt chỗ cổ thái dương ta giàu gì cũng là loài long cho dù cùng tự long so sánh với cũng là không sai biệt lắm tồn tại cả ngày ăn dao dại và vân vân ngươi cũng suy nghị thật kỹ thoáng một phát cảm thụ của ta a đau quá t a thương a ta đã biết, t ta, ta quá bánh nướng hương vị mau rừng tay đó là sau này ba ngày phí nấu ăn a cuối cùng tượng người sư thiếu nữ vẫn bị người trong nhà ngẫu cho ngăn cản không có thể đủ đạt được ước muốn lại nói cảm giác cảm thấy chủ nhân cùng theo người lập trường trái ngược ngay tại chỗ cổ vẻ mặt t ạ m đ ạ m lão đảo đất đi tới một trung tâm quảng trường thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng chô cô si va nhìn trước mắt cái kia phảng phất như là bị cướp đi âu hiếm món đồ chơi tiểu hài từ đồng dạng ngay cả đi đường đều mang một loại ta rất không thoải mái cảm giác thiếu nữ có chút không xác định đất gọi một tiếng ô、oh, va tiền bối bị lại càng hoảng sợ thiếu nữ ngửa mặt lên thấy được si va bộ kia quen thuộc bộ dáng vì cái gì ngươi lại ở chỗ này bởi vì nơi này cũng là ta học viện một bộ phận a ta hiện tại đang tại dò xét nhìn xem nội thành có cái gì không đúng bởi vì muốn lười biếng mà chạy ra phòng viện trường si va mang theo mỉm cười hiên ngang l ắ m liền nói với tư cách đại ma pháp tế người làm chủ ta phải vì sở hữu tất cả du khách gan toàn phụ trách không hổ là tiền bối hoàn toàn bị lừa dối rồi thiếu nữ vẻ m ắ t ước mơ c h ộ cổ muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đi dạo thoáng một phát một dự. phản chính cảm giác mình chuẩn mất đi ra cũng không còn cái gì làm si va liền thuận thế hướng thiếu nữ phát ra mời ai không cần á ngươi xem ta tay chân vụ bể, nếu làm trễ nải ngươi tuần tra vậy phải làm thế nào thiếu nữ xấu hổ đỏ đất k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói vừa mới nói xong bụng của nàng liền đỏ t tỏ tỏ tỏ đất kêu lên nay la bực nào mất mặt theo vừa mới bắt đầu cũng bởi vì không thói quen đừng tầm mắt của người mà giả dạng làm người bình thường ngẫu hắc bạch tượng người thiếu nữ vỗ c h á n của mình vì cái gì lúc trước gậy vợ sẽ tìm thằng này với tư cách hợp tác ca à à à đừng như vậy nói nha chỗ c ô khẳng định cũng là có ưu điểm đấy si va sờ lên chỗ c ô đầu đúng vậy đúng vậy nhân ra khẳng định cũng có ưu điểm đấy chỗ c ô quay hàm như là đút bánh bao đồng dạng c ô lấy cùng người của mình ngẫu não nổi lên không được tự nhiên tiền bối ngươi nhanh đem nhân ra ưu điểm nói cho hắn nghe si va dáng tươi cười thoáng cái cứng ở trên mặt trải qua một hồi phản phất nhân xuống tạm rừng khóa vậy trầm mặt về sau hắn một lần nữa lộ ra ôn hòa m ỉ m cười xoay người đem ánh mắt theo trên người thiếu nữ dịch chuyển khỏi chỗ cô ta mời ngươi ăn bánh nướng như thế nào đây vừa mới không nhận ra trầm m ặ t là chuyện gì xảy ra tiền bối vì cái gì không dám cùng ta đối mặt đây là mới đích khi dễ người thủ pháp sao tượng người sư thiếu nữ nước mắt m ụ c rồi như vậy bánh nướng muốn ăn sao si va cười khổ hỏi muốn ăn tượng người sư thiếu nữ lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn hồi đáp mà hắc bạch tượng người tắc thì đối với mình ra chủ nhân biểu hiện che ngạch thở dài chỗ cổ là điện hình sáng s ủ a h o ặ c bát sáng s ủ a hình thiếu nữ một cái đổ đầy thịt bò bánh nướng liền có thể làm cho nàng quên mất tất cả phiến não một mặt mỹ tư tư ăn liên tục bánh nướng thiếu nữ một mặt còn bất thời giờ hướng si va hỏi vì cái gì mới vừa chủ tiệm không có thu tiền của ngươi lâu này bởi vì một cư dân đều nhận được ta hơn nữa phần lớn b ả y hàng học viện chúng ta thương hội cũng đã có trình độ nhất định tại t r ợ si va giúp nàng lau sạch khoe miệng tương chấp sau đó mới trả lời nàng bất quá ta trước khi đã để bọn hắn cho dù chứng kiến ta cũng vậy đừng lộ ra rồi ta cũng không muốn đi ra một chuyến còn bị người ba tầng trong ba tầng ngoài vây cái chật như nêm tối cân nhắc đến siva với tư cách đại ma pháp tế người làm chủ sử thượng tấn cấp tốc độ nhanh nhất ma pháp sư theo dịp khởi đầu người nếu như ở loại địa phương này tiết lộ thân phận lời mà nói nhất định sẽ bị tất cả mọi người cường thế vây xem trở ngại đại m a pháp sư uy nghiêm ba tầng trong ba tầng ngoài cảnh tượng chắc chắn sẽ không có nhưng cũng sẽ không biết giống như bây giờ có thể nhàn nhã d ạ o phố rồi nói như vậy lời nói chỉ cần cùng với ngươi có thể miễn p h i ăn tất cả quả và sao trộ cổ nhãn tình sáng lên trên lý luận mà nói đúng là như thế siva thuận miệng hồi đáp tiền bối làm ơn tất nhiên cùng ta cùng một chô đi dầm vì vậy thiếu nữ lập tức g i ắ t si va hai tay vẻ mặt thành khẩn nói ra cùng s á c mặt càng ngày càng khó coi h ắ c bạch tượng người bất đồng si va tắc thì vốn là s ư ớ n g sở sau đó không tự chủ được nợ nụ cười dám đem đại ma pháp sư trở thành miễn phí cơm phiếu trên cái thế giới này đại khái là chỉ có chỗ cộ một cái đi bất quá nói thực ra loại cảm giác này còn không xấu eo dip học viện phóng v i ệ n trưởng người kia lại chạy trốn sophie ạ đem si va lưu lại dùng để che giấu t hai mắt người người già bẻ gãy cổ vứt qua một bên cắn răng nghiến lợi nói ra rõ ràng còn có nhiều như vậy văn bản tài liệu phải xử lý đấy Ta cảm thấy cảm đây ư như vậy hắn mới sẽ chạy trốn á. Nhìn trước ợ c cũng chạy cơ hắn trốn nhìn hơn là lất bởi mới vì vậy Phết hồ h đầy mắt sẽ á. p n nửa phòng viện trưởng văn bản khổ. Vẽ tài liệu cười đột bụt.、Vẽ、mắt â vẫn chỉ là tin tức bản nếu như toàn bộ đội thành giấy chất môi giới lời mà nói chỉ sợ chỉ là văn bản tài liệu tài liệu báo cáo cũng có thể làm cho si va tại phòng viện trưởng ở bên trong ngơi lặn thế nhưng mà nói muốn tổ chức đại ma pháp học viện trao đổi hoạt động người không phải là hàn lư loại này làm được một nửa liền lưu trốn chạy thái độ thật sự là làm cho người ta nổi giận thiếu nữ tóc đỏ nổi giận đùng đùng nói ra đã phải làm lời nói vậy thì cho ta chăm chú một điểm a cái loại này sát ý g i ặ t rào bộ dạng làm cho trên tường thường ngày như một thoại lao vậy nai mũi leo vòi l ạ n h run ngay cả lời cũng không dám nói một câu tóm tóm lại chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên đi đối mặt đã nộ khí tăng cao sắp nhị đoạn biến thân sophie ạ h e t cũng chỉ có thể hết sức bài trừ đi ra dáng tươi cười an ủi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy sophie ạ cuối cùng vẫn là chỉ có thể mặt tâm trầm xử lý nổi lên văn bản tài liệu chỉ là cái loại này tức giận vẫn ở chỗ cũ hướng chung quanh tràn ngập nếu như đ o n niệm cũng phẫn nộ có thể chứ có giống như hóa lời mà nói chỉ sợ hiện tại cả tòa đệ tam học khu cũng sẽ bị lựa giận của nàng t i ề u tân、đi. đợi đến lúc hắn trở lại ta nhất định phải làm cho hắn biết rõ trên cái thế giới này có một số việc vẫn là không làm tương đối khá thật đáng sợ s i v a ngươi tự cầu nhiều p h ú c đi trong nội tâm như vậy mặc niệm p h i t cũng chỉ có thể một bên run g rẩy một bên d ư n g d ư n g hỗ trợ xử lý rộng lượng văn bản tài liệu một nội thành hát xì s i v a hát hơi một cái xoa xoa cái m ũ i có chút hoang mang đất lầm bầm kỳ quái chẳng lẽ có người đang nguyền rủa ta sao bên kia trộ cổ thì tại động thái xạ kích q u ẩ hàng trong đánh trúng mười cái đĩa bay đã lấy được ban thưởng tiền bối đây là cái gì nàng chạy đến siva trước mặt cầm đến đến ban thưởng đưa cho siva n à y là một quả có điểm giống không tám năm bắc kinh thế vận hội ô liềm kim bài vệ hình tròn chế phẩm chỉ có điều khảm ở bên trong cũng không phải ngọc mà là nguyên tố kết tinh mạnh vỡ đây là đại ma pháp tế tiền siva giải thích với nàng nói đại ma pháp tế là ở bán vị diện trong cử hành bên trong giao dịch đại bộ phận dính đến ma pháp vật phẩm cùng ma pháp tư liệu sống tầm thường tiền cũng không thể rất tốt dùng cho cân nhắc hắn giá trị cho nên ngày mai chúng ta sẽ đẩy ra chuyên dụng tiền đương nhiên nếu như người tham gia nguyện ý dùng phổ thông tiền tiến hành giao dịch cũng không sao cả、Ai? nói như vậy cái này liền là dùng để thay thế tiền đồ vật sao thiếu nữ mở to hai mắt nhìn thế nhưng mà loại này có thuần túy ma pháp nguyên tố hơi thở tinh thể bản thân liền là phi thường chân quý luyện kim tài liệu chứ chính là bởi vì bản thân chân quý cho nên mới có thể dùng để thể hiện ra ma pháp vật phẩm giá trị ngươi này cái trước mặt ngạch kỳ thật còn rất lớn tóm lại ngươi trước nhận lấy đi si va sờ lên đầu thiếu nữ vừa cười vừa nói trên thực tế sở dĩ hắn phải hao phí lớn như vậy tư chất kim cùng tinh lực đem một cũng làm ra ngày lễ không khí mục đích lớn nhất một trong c ự là phổ biến hắn chính mình ma phát tiền loại này tiền có thể thông qua quầy hàng trò chơi ban thưởng cùng một ít những phương thức khác đạt được ngày mai khai mạc hắn còn có thể mượn nhờ một ít hoạt động đại lượng vây ra loại này tiền về sau lại thông qua bọn hắn học viện ma pháp vật phẩm thống nhất định giá để đạt tới khống chế thị trường hàng hóa giá cả ổn định điều kiện bởi như vậy loại này tiền thế tất có thể thu hoạch tới trình độ nhất định tin cậy đón lấy chỉ cần vào ngày thường ở bên trong từ từ đẩy mạnh mỗi một lần ma pháp phiên trợ đại lượng đ ẩ y ra sớm muộn có một ngày loại này tiền sẽ trở thành ma pháp giới chủ lưu nếu như không rõ điều này có ý vị gì mà nói có thể tham chiếu nước mỹ cùng đô la quan hệ tuy nhiên theo tạm thời đến xem là ẻo t h ị c lỗ lã không ít bất quá không đề cập tới hiện tại đại lượng sản xuất nguyên vẹn nguyên tố kết tình ngay sau loại này tiền nhất định sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được tiền lời đương nhiên hiện tại nơi này vẫn còn kế hoạch giai đoạn thành công hay không cũng còn chưa nhất định dù sao si va cũng không phải học kinh tế đấy có trời mới biết sẽ có cái gì bất chấp phong vân gì cho nên trước mắt cái này hắn ngay cả s ổ p h i ạ đều không có nói cho chỉ có vệt lẹ tẻ đã biết một điểm bởi vì tạo hình tinh mỹ hơn nữa thuần túy nguyên tố khí tức để cho chỗ cổ rất ưa thích nàng cũng không có cự tuyệt đem miếng tiền bỏ vào mình tiểu trong túi ra lại nói tiếp tiền bối ngươi còn không hề từ bỏ tượng người mà p h á p sao chỗ câu ngầm đầu hướng si va nói ra cái gì si va nhất thời chưa kịp phản ứng những cái kia thiếu nữ chỉ chỉ ven đường pho tượng còn có trên phòng ốc thạch điêu cùng tượng nặng cùng với tại nóc nhà san sát nối tiếp nhau mái hiên pho tượng toàn bộ đều là ma tượng chứ cư n h i ê n bị ngươi đã nhìn ra a si va cười cười trên thực tế mà ngay cả chính hắn đều rất kinh ngạc đã thành lập nên chưa tới nửa năm ma tượng s ư ở n g mã lực toàn bộ triển khai rõ ràng cho hắn làm ra nhiều như vậy ma tượng một cái giá lớn tựu là vật liệu đá l u y ệ n kim tư liệu sống cùng b ả o thạch ba loại tài nguyên đều tiêu hao không ít thiếu chút nữa sẽ không đủ kiến tạo này tòa mới đích k ỳ q u a n rồi bất quá tại si va đem chọn cái một toàn bộ thiết t r í thành ma pháp trận đấy mặc kệ ma tượng ở nơi nào khởi động đều có thể đạt được ma lực liên tục không ngừng đất tiếp tế về sau những này vốn chỉ có thể làm trang trí đồ vật thoang cái thì có mình tồn tại ý nghĩa bọn chúng tạo thành mạng lưới tình báo cơ hồ bao trùm mỗi một tấc đất chỉ cần si va nghĩ bất kể làm một cái góc nào đều có thể thoang cái nhảy ra mười mấy con thực lực không đồng nhất ma tượng bất kể là ai tại mười phạm pháp lệnh về sau liền sẽ lập tức bị thần binh trời g á n g vậy ma tượng cho bắt. phải biết rằng gần đây huyên náo những mưa gió từ một cái đại quý tộc khởi nghĩa đẩy nã g bạo quân quốc vương đã lấy được vương vị mưa to cách mệnh quyết định hắn kết quả cuối cùng đấy t ự u là tam đài cỡ lớn ma tượng si va bên này ma tượng mặc dù so sánh lại không lên cái loại này chiến dịch hôn dùng đấy ma tượng bất quá coi như là đại ma pháp sư tại toàn thành ma tượng không sợ chết công kích cùng kéo dài xuống dù gì cũng có thể kéo dài tới si v a chạy tới nếu như có người nào đó ngẫu ma pháp phương diện vấn đề có thể tới hỏi ta ổ thiếu nữ rất từ bản thân chỉ có thể cùng tì ổ tương để tịnh luận bộ n ự c tự hào nói ra chỉ có tượng người ma pháp đồng nhất hạng ta có không thua bởi những người khác tự tin đúng không ăn h ắ c bạch tượng người không có trả lời đừng không được lại trêu đùa hí lộng tá ăn thiếu nữ chính là muốn đem trên bờ vai h ắ c bạch tượng người ô m xuống lại phát hiện đối phương màu vàng mắt rồng đang c h ầ m c h ầ m vào một phương hướng khác nàng và si va cùng nhau theo cái hướng kia nhìn lại tại đó là một đang dẫn theo rộ tựa hồ đang mua sắm cái gì đó nữ bộc thiếu nữ mà nữ bộc thiếu nữ bên người tắt thì là một người mặc màu đỏ váy dài có một đầu hoa lệ tóc vàng tượng người xin cu hát bạch tượng người hoặc là nói đại biểu long tộc con dối hình người ạ dù bạ tỏ gì ẩn xuất thần mà nhìn cái kia mình từng đã là tỉ m ộ i đại biểu cho loài người tượng người x ỉ n cụ tại lao sư đưa nàng giao cho ta thời điểm x ỉ n cụ cũng đã là cái dáng vẻ kia rồi si va hướng hắc bạch tượng người nói ra đã không có ý thức của mình chỉ có thể thông qua dây đàn má pháp cùng tàn khuyết không đầy đủ luyện kim sinh mệnh năng lượng đến hành động cái này là nguyên sơ tám tộc nhân ngẫu bị đoạt lấy thần mình bộ kiện sau kết cục ngươi biết là tên nào làm sao an nhìn qua hướng si va dùng có chút tiểu t h ụ thanh â m hỏi chúng ta còn không có điều tra ra nhưng bây giờ phở lọ dẹt đang, đang thu thập thần minh bộ kiện siva đem chính mình lấy được tình báo báo cho h ắ c bạch tượng người thiếu nữ bất quá ta cảm thấy nếu như ngươi phát hiện tên kia vẫn là không muốn tùy tiện hành động thì tốt hơn nếu có thể mà nói có thể cho ta biết đi hỗ trợ thật có lỗi bất quá đây là chúng ta tám người chuyện của mình liền không cần làm phiền các hạ rồi an lắc đầu trô cổ ta mệt mỏi à ồ bị đột nhiên điểm danh trổ cộ lập tức phục hồi tinh thần lại đem sau l ư n g dương hòm xuất ra mở ra để cho h ắ c bạch tượng người trôi vào t á m nhân sao siva nhìn xem cái con kia cặp ra khẽ lắc đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi ba Trên trên t xin hương hương ba ngồi ở phòng viện trưởng ở trong vừa cùng thường ngày khoan thai đất thưởng thức gạ lìn xuất phẩm cà phê một bên hướng có chút đứng ngồi không yên thiếu nữ tóc đỏ hỏi đó là đương nhiên rồi lần này khai mạc thức muốn đối mặt quá nhiều người rồi thú chi bên trong còn có mấy cái đại quốc quốc vương chứ danh nghệ thuật gia tại thuật sư lệ kìm cùng với toàn bộ phía đông bình nguyên đều tiếng t â m lừng lấy đại ma pháp sư nàng hít một hơi thật sâu chừng si va liếc cũng chỉ có như ngươi vậy quái vật mới sẽ đối mặt loại này đội hình như trước bất vi sở đ ộ n g đi trong miệng ngươi quái vật ngày hôm qua cũng bởi vì chuẩn mất bị ngươi ác độc mà trường trị một trận a si va đem chén cà phê thả lại đĩa trong lòng âm thầm cờ m ở lờ ngày hôm qua hắn thử mời nhà mình học bội cũng ở đến đèo dịp trong học viện bất quá nữ hải lại cự tuyệt hắn tuy nói thiếu nữ lấy ra loại thịnh hội này khẳng định phải tự mình tham dự trong đám người tài năng mức độ lớn nhất hưởng thụ được khoái hoạt loại lý do này bất quá si va cũng biết tự tuyệt nguyên nhân tám phần hay là bởi vì hắc bạch tượng người quan hệ đi cho dù thường ngày thoạt nhìn có chút ngưng ác nhưng si va lại có thể cảm giác được chính hắn một học m ộ i đang cùng tượng người có liên quan địa phương có ngoài dự đoán của mọi người nhạy cảm đã nhân ra đều nói như vậy si va tự nhiên cũng không còn cơ cầu đoán chừng hiện tại cái nhà đầu kia đang tại một cái nào đó trong khách sạn cùng những thứ khác du khách đồng dạng cùng đợi đại ma pháp tế bắt đầu đi bất quá ngươi chính thức khẩn trương nguyên nhân không phải chỉ là cái này chứ Siva vẽ m ặ theo c ế n h nói ra. dịp là là học viện thanh danh không ngừng dâng lên nhất trực quan biểu hiện tự là siva học viện danh vọng mặt bản trị số đều nhanh bạo bề ngoài với tư cách học viện nguyên lão một trong số phi a tự nhiên cũng bị người có ý chí chú ý tới nguyên bản cùng nàng phân rõ giới hạn gia tộc kia tự nhiên cũng ý thức được thiếu nữ giá trị ý đồ muốn làm cho nàng một lần nữa nhận tổ quy tông chỉ có điều tựa hồ cũng bị thiếu nữ cự việc rơi đúng rồi viện trưởng đại nhân sophie hạ v ẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn s i b a ngày hôm qua còn dư lại năm trăm hai mươi tám phần văn kiện xin hỏi ngươi đánh tính toán lúc nào cho ta ân khai mạc thức trước đưa công tác cũng đã không sai bị ệ lắm s i b a ho nhẹ một tiếng đem dùng trên bàn thủy tinh cầu dình coi nhà mình học mọi ý niệm trong đầu để qua một bên đem chủ đề ngoặt về phía hắn phương hướng của hắn hắn hướng phía b ầ y đặt đang làm việc bàn đối diện kính c h ạ m đất chỉ tay một cái tấm gương liền trở nên giống như màn hình như vậy hiện lộ ra toàn bộ một cực kỳ quanh thân địa đồ địa đồ một ngoài thành bộ phận có r ầ m rạp chẳng trị điểm đỏ nhìn kỹ những cái kia điểm đỏ còn đang chậm rãi di động cân nhắc đến cái gương này trong địa đồ tỷ lệ là một hai không trở lên cho nên trong hiện thực những cái kia điểm đỏ đại biểu vật thể tốc độ di chuyển trên thực tế cũng không tính toán chậm đây là si va chuẩn bị cái thứ nhất hoạt động những cái kia điểm đỏ là làm nhỏ xuống ma tượng từng ma tượng trong đều bày đặt cùng loại vé vào cửa bán vị diện vé vào trận chờ một lát làm song khai mạc thức lợi nguyện cầu về sau hắn cựu sẽ khiến không có tiến vào cho phép các lữ khách đi bắt những cái kia loại nhỏ ma tượng lấy thu hoạch vé vào trận phải biết trừ với tư cách người tham dự học việc khác siva trước khi còn cấp cho qua một đám thư mời mời các phương diện nổi danh thợ thủ công hoặc ma pháp sư thậm chí là tại phía xa tuyên hóa cổ lâm hải cái kia một ít lỗ thai dài kiếm giữ thư mời nhân hòa kiếm giữ người tham dự huy chương nhân đồng dạng có được tiến vào bán vị diện quyền hạn bất quá cho dù nhóm thứ hai người toàn bộ đến người tham dự số lượng còn chưa phải nhiều mà nếu như hoàn toàn cởi mở bán vị diện lời mà nói hiện tại một d ụ tập nhân số lượng lại quá nhiều hơi có chút cho nên hắn mới sẽ thiết lập một cái như vậy quy tắc. đương nhiên cũng không phải nói không có người chàng khoán lữ khách tự là đi một chuyến buồng công rồi tại sao vài ngày hắn sẽ căn cứ bán vị diện này tòa kỳ quan bên trong không khí cùng người miệng mật độ đến từng bước cởi mở để cho người bình thường cũng có thể tham dự vào ngoài ra một tòa thành này bản thân cũng bắt đầu lộ ra ngay mới đồ vật đó là do si va tự mình tham dự xếp đặt thiết kế đầu nhập đại lượng tài chính cùng tài liệu cuối cùng mới tại hệ thống dưới sự trợ giúp hoàn thành ma đạo khoa học kỹ thuật thể nghiệm định viện Thên khoa học công vi b ấ có, có, có, có lẽ đối với phong nguyên tố sở trường các ma pháp sư mà nói dù nhỉ tất sở ít cảm giác không gì hơn cái này nhưng đối với người bình thường mà nói loại này giống như là ở trên trời phi hành vẫy kích thích cảm giác đã có thể làm cho bọn hắn muốn ngừng mà không được rồi càng đừng để còn có thuyền h ả i tặc bánh xe quay cùng một loạt mặt khác phương tiện rồi những này đập vào thể nghiệm ma pháp cờ hiệu giải trí hạng mục nhất định sẽ đang bình thường trong đám người rất được hăng lên cũng để cho s i v a có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nạp hồi trở lại bộ phận tài chính sự thật cũng là như thế tại đại ma pháp tế sau khi chấm dứt đồng nhất khối thanh toán được lợi nhuận trình độ thậm chí để cho s i v a một lần hối hận vì cái gì lúc ấy không có nhiều làm một điểm loại này phương tiện chuyện sau đó tạm thời bất luận ít nhất hiện tại bọn họ nên bắt đầu là khai mạc thức làm chuẩn bị s i v a ta có một tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi cái lúc này p h ả đột nhiên từ bên ngoài xuyên tường phiêu vào phòng đừng nói cho ta là này thập lao tử ma vương xuất hiện si va vỗ c h á n một cái có chút không vui nói ra không tìm họ xin bên kia đến nay không có liên lạc ta muốn nói là tại tây lối b ả o cỡ thấy được mấy cái thoạt nhìn lén lén lút lút ra hỏa hơn nữa thực lực của đối phương tựa hồ rất mạnh mà ngay cả hắn đều thiếu chút nữa bị phát hiện rồi tại vì vịn trịnh thành công theo quốc vương hội nghị bên kia đã lấy được một quanh thân hai mươi km diện tích về sau vì không cho ma tượng đám bọn họ đi ra ngoài đấy cũng biến tướng giảm đi các du khách tìm kiếm ma tượng độ khó về sau siva hay dùng kết giới đem c h ú n g quanh c h á u lên chỉ ở đông nam tây phương tứ phía để lại cung cấp các du khách ra vào môn đạo từng môn đạo đều có số lượng khả quan ma tượng có đủ tương đương thực lực học sinh xuất sắc cùng với một ít đã bị siva thuê chiến đấu dân tộc so như đầu châu người và vân vân ở một bên như là cửa khẩu giống như áp trận với tư cách d u quỷ chứng người bệnh linh hồn cùng thân thể sắp xếp lịch lực lượng càng ngày càng mạnh cỡ l ã o bây giờ sức chiến đấu mặc dù đang nhẹo dịp như trước thuộc về lấp đáy bất quá hắn tại linh hồn xuất k i ế u về sau có thể làm cho thân thể của mình vô hạn độ tiếp cận với trạng thái chết giả mà ngay cả nhạy bén nhất địch nhân đều không nhất định có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn hắn lúc này liền với tư cách c h ạ m gác ngầm cùng rõ ràng c h ạ m canh gác cùng nhau giam không phía tây lối vào tình huống mặc dù đối phương thân phận không rõ khó bảo toàn không phải là muốn tới quấy dối fed cũng biết tình huống hiện tại thời gian cấp bách cho nên cũng nói ngắn gọn trực tiếp tổng kết đường muốn tiến hành khu trục sao sophie ạ hướng si va hỏi không tùy tiện làm việc đem sự tình làm lớn phản mà là chúng ta trên mặt mũi gây khó dễ chẳng biết lúc nào mở ra nhị trọng tồn tại tạo ra cái khác si va xuất ra hời hợn ngụy mặt mang lên mặt biến thành mặt khác một bộ dáng đón lấy lại biến mất tại mình kéo lê t r o n g khe hở bên trong ta tự mình đi thăm dò nhìn một chút tình huống không cần lo lắng vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ để cho đại ma pháp tế bình thường cử hành ở lại phòng viện trưởng bên trong si va trên mặt tràn ngập kiên định hai cái hắn hợp lực lời mà nói toàn bộ phía đông bình nguyên c h ỉ sợ thật đúng là không có nhiều người có thể ngăn cản được hắn mức nội thành tố hoa ngủ quên mất rồi c h ộ cổ luôn c uống tay chân thủ sẵn áo nút thắt có chút chật vật ngậm lựa điếm miễn phí cung cấp bánh mì nướng phí ăn ở là tính toán tại si va trên đầu cái đất chạy ra l ự điếm mà ngay cả trên đầu màu đen đồ hàng len mũ đều mang ph vì cái gì an ngươi không đánh thức ta rồi ta gọi rồi nhưng lại bị ngươi một cái tát từ trên giường đánh tới trên mặt đất hát bạch tượng người thoạt nhìn đã không có ngày hôm qua phó buồn ba hiệu sự bộ dạng khôi phục trong ngày thường có khả năng cao dù sao cũng là tuổi bên trên ba con số tồn tại như vậy kéo dài trong năm tháng nàng cũng sớm liền học được ứng với nên như thế nào điều tiết tâm tình của mình ta giàu gì cũng là loài lo n g ả i ngươi chẳng lẽ không thể đối với ta ôm lấy càng nhiều một chút tôn trọng cảm giắc sao g ắ t ngươi Ngày thường ngươi à y t h ờ n n g g ư không phải là cần phải trực tiếp đem tay của ta tách ra trước khớp tại ta đau tỉnh đối phương trong nháy mắt vì tiêu diệt chứng c ứ càng làm nó một lần nữa đón loại phương thức này tới gọi tỉnh ta sao của ta hai ba miếng n g a i rơi bánh mì nướng về sau chỗ cô một mặt hướng nghẹo dịp chạy tới một quay mắt về phía nằm sấp tại trên đầu mình con dối hình người phản bác lúc kia nếu như không làm như vậy ngươi muốn tại băng thiên tuyết địa ở bên trong đang ngủ được không tượng ngươi thiếu nữ tức giận đáp lại vẫn là nói ngươi tính toán đợi đến mùa xuân tuyết hóa thời điểm lại bị người khác móc ra sao khi đó kịch liệt đau nhức như trước ở lại trong lòng của ta chỗ cô d ù n mình sau đó lại vẻ mặt cầu xin ô, ô. nếu là không kịp bên trên khai mạc thức vậy phải làm thế nào á? ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy cho dù càn g không nổi cũng không có sao một người một tượng người t i ể u như vậy cãi nhau đất chạy tới kẹo tiệp học viện phía trước đệ tam học khu phía trước có một rộng lớn bình đài lúc này si va dĩ nhiên một thân trang phục lộng lấy đất đứng ở c h ỗ đó tại phía sau hắn hai cái thân vị trí đấy thì là theo hắn thành lập kẹo dịp bắt đầu vẫn đổi bạn hắn sổ phỉ ạ cùng mấy nữ nhân hải lại mặt sau thì là chú lùn cùng làm thuê cho si va ma pháp các giáo sư những cái kia vốn là hồ lị ạ ma pháp các giáo sư mặt mày h ư n g hào có chút kiêu ngạo mà hưỡn ngực l ngoài ra tại khách trên ghế s ạ mạn lao nhân s â m lâm tinh linh đại biểu quốc vương nghị hội đại biểu các loại đợi một loạt khách quý đều ngồi ở chỗ kia cho toàn bộ hoạt động tăng thêm không ít trang trọng cảm giác si va chậm rãi đi phía trước một bước lập tức trên bầu trời yêu tình đám bọn họ xếp đặt ra pháo đông hoa mỹ đồ án những cái k i a t ự động thổi nhạc khúc nhạc khí đám bọn họ cũng đình chỉ động tác ma pháp là nhân loại văn minh trong n g n g ánh nhất một khóa tinh thần tuy nhiên hắn thanh â m nói chuyện cũng không lớn nhưng mà rõ ràng tại mỗi người vang lên bên hai đây chẳng qua là phong nguyên tố nhất thô thiện vận dụng một trong nhưng chỉ là điểm này cũng đã để cho những người bình thường tiêu cả đây á n người n g c ũ là tốt nhất thời đại chúng ta thăm dò hết thệ không biết khắt cầu vô cùng vô tận ma pháp tri thức chúng ta đào móc cổ đại di tích suy luận trở lại như cũ tái hiện này thất truyền ma đạo kỹ thuật chúng ta triển vọng tương lai dùng trong tay tri thức thành lập được càng thêm huy hoàng thành cựu đây là tệ nhất thời đại thú nhân c ư ớ bóc ác ma xâm lấn thiên thai không ngừng nhưng chúng ta lại sống như cũ phía bắc đồi núi những thú nhân kia không là đối thủ của chúng ta đ ế t ử vực sâu ác ma cũng bởi vì là ma pháp của chúng ta mà phát r u n cho dù là này liên miên không dứt thiên thai y nguyên không có biện pháp đánh tan ý chí của chúng ta đây chính là chúng ta thời đại đại ma pháp thời đại chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại ma pháp hạt giống cũng sẽ biết nhiều lời kéo dài tiếp ma pháp học viện là nhân loại chúng ta truyền thừa ma pháp bồi dưỡng ma pháp sư nghiên cứu thế giới chân lý địa phương từng cái ma pháp học viện đều có được mình chỗ độc đáo có lẽ các ngươi am hiểu luyện kim thuật có lẽ các ngươi am hiểu ma tạo công nghệ có lẽ các ngươi am hiểu nào đó nguyên tố ma pháp nhưng như vậy còn chưa đủ tri thức là cần tích lũy chúng ta bây giờ tất cả thành tựu kỳ thật đều là đứng ở tiền nhân tích lũy bên trên mới lấy được thật là bởi vì như thế ta mới quyết định dứt bỏ thế tục thành kiến tổ chức lần này đại ma pháp học viện trao đổi hoạt động ta tin tưởng ma pháp học viện đám bọn họ thông qua trao đổi thu hoạch mới đích tích lũy bắt các gia sở t r ư ở n g cuối cùng khẳng định có thể lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu đến tận đây ta tuyên bố lần thứ nhất đại ma pháp học viện trao đổi hoạt động đại ma pháp tế chính thức khai mạc dưới đ à i tiếng vỗ tay như sấm tuyệt đại bộ phận mọi người bị si va lên tiếng cho lừa dối ở đáng tiếc những người này cơ hồ tất cả đều là đối với ma pháp đã hiểu không đủ người bình thường đang nghe hết si va mà nói về sau trừ tuy nhiên không rõ nhưng cảm giác ma pháp thật là lợi hại ý nghĩ như vậy bên ngoài cũng không có gì những ý niệm khác mà những thứ khác học viện ma pháp sư cùng du lịch pháp sư tắc thì đều đối với si va lên tiếng cảm thấy vi d i ệ u mặc kệ n g ư ờ i nói cỡ nào ba hoa trích t r ò ma pháp học viện cũng sẽ không cải biến mình coi trọng của mình thái độ đem cốt lo nhất kỹ thuật lấy ra tiến hành cái gọi là trao đổi dựa vào độc môn kỹ thuật ăn cơm du lịch pháp sư liền càng phải như vậy rồi tại si va miệng hồ song sau kế tiếp lên sân khấu thì còn lại là sổ phi ạ thiếu nữ lại nói tiếp một trận về đại ma pháp tế chú ý sự hạng về sau cũng dựa theo si va kế hoạch cái tiết tốt tuyên bố đại ma pháp tế cái thứ nhất hoạt động bắt loại nhỏ ma tượng cũng từ đó lấy được tiến vào bán vị diện vé vào trận đang nói rõ ràng hết quy tắc hoạt động chính thức sau khi bắt đầu nguyên bản còn hối hả trên quảng trường mọi người giải tán lập tức chỉ để lại còn chưa kịp phản ứng con mèo nhỏ hai ba con cùng với một cái còn trên mặt đất đào quanh hoa đồ ăn lớn lên cùng loại rau cải trắng g a o dưa đồng thời tại si và chỉ thị của bọn h ắ n xuống chú lùn đám bọn họ cũng bắt đầu ở trên quảng trường giả thiết n à y sinh quyền hạn đầy đủ dưới tình huống có thể đi thông cái kia bán vị diện xuyên thẳng qua cửa ô ra thật đáng sợ phản ứng c h ậ m hơn chỗ cổ con mắt xoay một vòng chuyển có chút chóng mặt mà đi tại trên đường cái mới vừa đám biển người như thủy triều đem nàng bị đâm cho thất điên bắt đảo nếu như không phải an phản ứng nhanh lôi nàng một cái chỉ sợ nàng còn sẽ bị người dẫm lên mấy cước bọn họ đều là vì vé vào trận đi dù sao chỉ có bán vị diện bên trong mới thật sự là đại ma phát tế bên ngoài đều là những cái kia dọa người đồ chơi an thở dài ngươi tiếp tục cờ hờ ơ mờ chạp như thế khẳng định bắt không được ma tượng hạ ô chỗ cổ buồn rầu đất phát ra tiếng rên rỉ thật sự không được hỏi ngươi chính là cái kia tiền bối muốn vé vào trận hắn cũng sẽ không biết không để cho chứ có thể là ngày hôm qua mới nói không cần hắn hỗ trợ kia mà chỗ cổ gãi gãi đôi má coi như là ta cũng vậy sẽ ngượng ngùng má quay mắt về phía một bộ mắt cá chết hấp ắ c bạch cổ h tượng người, chỗ cổ vội vàng vội trổ tấp nói ra tóm tóm lại chúng ta đi ra ngoài trước đi nói không chừng vừa đến bên ngoài liền vừa vặn bắt được một cái lâu này vừa lúc đó một cái hơi lười biếng cảm giác gợi cảm tiếng nói đột nhiên chuyển vào trong thai nàng vị tiểu nội mội này cầm trong tay một bà cũng không có căn g ra nhưng như trước có thể nhìn ra được chế tác thập phần tinh xào cây rủ trên người còn ăn mặc phảng phất mới vừa từ chính thức kiến sẽ ra tới màu đỏ chót công chúa váy dài cùng chung quanh c ó loại không hợp nhau hào khí nhưng không chú ý nhìn rồi lại sẽ bỏ qua điệu rơi loại này quái dị cảm giác cả người đều phảng phất tản da mị hoặc hơi thở thiếu nữ tóc vàng chậm rãi theo bên cạnh trong hẻm nhỏ đi ra nếu như ngươi là một người chúng ta có thể cùng ngươi tổ đội cùng đi chào ma tượng nha không cần chúng ta là hai người an lập tức cảnh giác hồi đáp trực giác bén nhạy cùng nguyên bác lịch duyệt làm cho nàng thoáng cái liền đã nhận ra trước mắt cái này kỳ diệu thiếu nữ khí tức nguy hiểm đó là ngay cả thân là loài long nàng đều có chút chịu run sợ khí tức vậy thật là là đáng tiếc khó được có thể nhìn thấy chúng ta trước kia bằng hữu đồng loại áo đỏ thiếu nữ tóc vàng trên mặt hoàn toàn không có một chút xíu đáng tiếc ý tứ như trước cười nhẹ nhàng nói trước kia bằng hữu đồng loại là có ý gì lần này không đợi a n nói chuyện trô cổ liền lập tức hỏi đương nhiên là cùng bên cạnh ngươi cái kia tượng người vậy tồn tại g i u thiếu nữ tóc vàng bộ kia dáng tươi để cho ăn luôn, luôn loại đối phương đã năm chắc thắng l h là là ì chương n h trình ệ m ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi bốn chương năm trăm bốn mươi bốn thanh kiếm thủ hộ giả si va lén lút theo đuổi cỡ lựa trong báo cáo đám người láo đen kia đối phương một chuyến tổng cộng có bảy người đều mặc áo chẳng màu đen đeo mũ chùm mũ chùm bên trên hẳn là gây ma pháp gì xử khiến cho được khuôn mặt của bọn hắn nhìn về phía trên hết sức mơ hồ không có biện pháp xác nhận tướng mạo trừ lần đó ra cùng với bờ du n â y thành tất yếu c h i ác giáo hội cái vị kia giáo tông đại nhân đồng dạng những người này trên người cũng bổ sung cùng loại trong ngoài tao tính một loại ma pháp xử khiến cho cho bọn họ rõ ràng cách ăn mặc hết sức kỳ lạ trong đám người cực kỳ trói mắt lại không ai có thể chú ý tới bọn hắn trên thực tế mà ngay cả si va bọn hắn bố trí tại lối vào c h ạ m gác đều không có thể chú ý tới những này không mời tự đến ra hỏa nếu như cờ l ư c không phải là bởi vì ưu q u chứng quan hệ linh hồn nhạy cảm trình độ vượt xa người thường lợi mà nói chỉ sợ cũng phải không tự chủ được bỏ qua đám người kia chỉ có điều những vật này đối với đại ma pháp sư đám bọn họ mà nói chẳng qua là diễn siết mà ngay cả một ít thâm niên đẳng cấp cao ma pháp sư cũng có thể đơn giản phát hiện không đúng càng đừng để si va rồi tại xác nhận đã đến tung tích của đối phương về sau si va liền lén lút theo đôi đi lên cũng không biết là bọn hắn vô cùng tự tin hay là bởi vì vô cùng đối với tin trên người mình mà pháp những người này cũng không có mặt k h á c phản trinh sát thủ đoạn dù là si va theo tốt một đường đều không bị bọn hắn phát hiện đến cùng nên xử lý như thế nào những cái thứ này trực tiếp đánh mất xịu mang đi tại trên đường cái ảnh hưởng không tốt sao dù sao đám người kia cũng không còn phạm cái gì sai nhưng bạn nhất về sau bọn hắn chia nhau hành động cạnh mình liền có chút phiền phức rồi dù sao trước mắt e o dịp duy nhất có thể cảm thấy được những người này cũng chỉ có hắn m à t h ô i tối đa cho dù bên trên đang ở trong học viện nằm ngáy ho ho cái kia đầu l a m bảo thạch long nhân thủ vẫn là không đủ không biết ma tượng có thể hay không không thèm đếm xỉa đến trên người bọn họ mà pháp đâu này các người á o đen hiển nhiên đối với chung quanh quầy hàng cũng không có hứng thú chỉ là một đường về phía trước đi ở đằng trước đầu chính là cái kia thỉnh thoảng sẽ xuất ra một cái cùng la bàn không sai biệt lắm ma pháp vật phẩm đi ra tiến hành so với tiến hành phương hướng thoạt nhìn tựa hồ đang đang tìm cái gì tựa như muốn không chờ bọn họ đi đến một cái người ở thưa thất trong hẻm nhỏ lúc để ma tượng đám bọn họ ra tay nhìn kỹ một chút tại làm ra quyết định như vậy về sau si va càng làm chú ý tập trung đến đối phương khối kia la bàn bên trên la bàn chung quanh tuyên khắc rậm rạp chẳng c h ị ý vi bìn h phù văn cùng tại trong nhân loại lưu truyền rộng rãi cũng thập phân hiện dùng lân nạ phù văn bất đồng đây là một loại khó gặp dị thần phù văn v ề loại này p h ù văn lai lịch thuyết pháp rất nhiều bất quá bây giờ cũng không phải làm báo cáo điều tra thời điểm tóm lại si va này lờ vờ năm p h ù văn học cái lúc này cuối cùng là phát huy một chút hiệu quả miễn cương thấy rõ này một ít văn tự h à g nghĩa n à y trên đó viết rất nhiều những vì sao t i n h tinh đích danh sưng tuyệt đại bộ phận đều là cổ ngữ hiện đại đã đổi thành mặt khác hiệp đồng x u ấ t tỷ lệ cao hơn tục danh thấy vậy khối la b à n là từ trước đây thật lâu chuyển thựa xuống đấy bất quá điều này làm cho si va càng thêm không nghĩ ra được đối phương đám người kia đến cùng muốn tìm mấy thứ gì đó hắn học viện thứ đồ vật đi nhiều bất quá đại bộ phận đều là học viện trong hệ thống làm ra hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt người bình thường đích đạo đức điểm mấu chốt theo không đi ra giết người mà bảo trên lý luận mà nói chắc có lẽ không chọc tới mặt khác kỳ kỳ quái quái thế lực mới đúng đáng tiếc cơ chí pháp sư mũ tiến đưa sửa nếu không một beo lên liền có thể biết đám người kia họ cái gì tên ai phàn nàn thuộc về phàn nàn hao tốn lớn tâm tư mới làm ra đại ma pháp tế si va cũng không dám có chút b ữ n g l ỏ n g như trước lặng lẽ đi theo bọn này đã bị hàn rán lên rồi có thể sẽ nháo sự nhãn hiệu hắc y nhân nếu như đám người kia thật sự ý định lộng kiếm cái đại tin tức lợi mà nói Siva cái ó thể tại trong toàn vặt tắt thì tiến thôi phần hắn phần chung quanh tiến hành thôi miên để cho bọn họ quên chuyện để cam của còn c đem miên đoàn đầu đúng đúng bên bọn xuống, người bọn quên này. lại giây giây bộ lúc này một tòa m à u u lam cực lớn cổng truyền thống ở chính giữa trên quảng trường chậm rãi bay lên này sáng lạn sắc thái làm say lòng người thần mê đ u hỏa hào quang mỏ u lam mà ngay cả si va hắn hiện tại vị trí quảng trường trong đều có thể chứng kiến đó là thông hướng bán vị diện cổng truyền thống nếu như không là có thêm không ít đẳng cấp không thấp ma tượng cùng với bán nhân mã tộc trong đám còn dư lại mấy cái thanh tráng niên chiến sĩ chấn giữ lời nói chỉ sợ những cái kia nghiên cứu phương diện này các ma pháp sư đều phải h ư ỡ n g nghiêm mặt đến quỳt thẻ lưỡi r a liếm châu ngồi này c ổ n g truyền tống rồi phải biết cái thế giới này còn không có ổn định truyền tống kỹ thuật coi như là truyền tống cái mười m hai mươi m đều đã coi như là lớn thành công truyền tống thất bại kẻ thí nghiệm biến thành thổi phồng hạn cắt càng là nhiều vô số kệ như si ba loại này có thể trực tiếp truyền tống đến bán vị diện đấy đối với bọn hắn đến nói thật đã coi như là bầu trời sao cấp bậc khoa học kỹ thuật rồi đương nhiên cái này không phải trọng điểm tại cổng truyền tống xây dựng lên về sau hắc y nhân thủ lĩnh tay bên trong nguyên bản không có gì lớn động tĩnh cái kia la bàn đột nhiên liền điên c u ầ n g mà chuyển động đám người áo đen kia giật này mình sợ la bàn bên trên cái kia thỉa bộ dáng kim đồng hồ bởi vì lực ly tâm cho chuyển bay ra ngoài kim đồng hồ không dừng lại lời mà nói bọn họ cũng không biết cần phải hướng đi nơi đâu bất quá có một chút có thể xác nhận là la bàn đột nhiên động kinh khẳng định cùng cổng truyền tống có quan hệ vì vậy cho dù si và không có tận lực nghe trộm đối phương nói chuyện theo động tác của bọn hắn cùng phương hướng cũng có thể phân biệt ra đám người kia tựa hồ muốn trực tiếp tiến vào bán vị diện chỉ t i ế c bán vị diện cổng truyền t ố n g cũng không phải là tốt như vậy ngồi một đoàn người tạ i đi ngược dòng người dốc sức l i ề u mạng đẩy ra cổng truyền t ố n g chỗ về sau h o ặ c những cái kia đã cầm được vé vào trận nhân đi vào cổng truyền t ố n g trong nhưng bọn hắn không biết tuy nhiên cổng truyền t ố n g người điều khiển cũng là héo dịp một đệ tử tuy nhiên không phát hiện được bọn hắn nhưng cổng truyền t ố n g phải không ăn trên người bọn họ loại ma pháp kia đấy kết quả những cái kia có vé vào trận nhân biến mất ở trong đó mà bầy ngay cả quy tắc cũng không biết tú đậu đám bọn họ tắt thì trực tiếp xuyên qua cổng truyền t ố n g đi tới mặt sau còn không hiểu ra sao đất quay đầu lại nhìn sang cổng truyền t ố n g m hắn trong một người áo đen mới phát hiện ảo rượu bên trong biết do chỉ có cầm vé vào trận mới có thể tiến nhập cổng truyền thống vì vậy hắn liền định nương tựa theo người bình thường không phát hiện được ưu thế của mình theo trong tay người khác tiến hành ăn cắp kết quả thằng này vừa mới trộm được một chương vé vào trận đã bị bên cạnh một máy giả trang đ i ề u khắc ma tượng đổ ập xuống đánh cho một trận ma tượng đem vé vào trận trả lại cho nguyên chủ nhân về sau giống như là kéo lấy chó chết đồng dạng đem cái đã bị vùi d i ờ ở ập ở giữa chợ đồ đ ầ n hướng tạm thời ngục giam kéo đi kỳ thật ngay từ đầu si va còn muốn tự mình động thủ đấy bất quá không nghĩ tới đám người kia trên người ma pháp thậm chí ngay cả ma tượng đều lừa dối không qua. Kích h o ma, ma, ma kiếm sĩ không đúng là chiến đấu pháp sư hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao cái loại này đang xác định trên người đối phương loại ma pháp kia nhược điểm về sau shiva đã nắm đại cục trong tay rồi chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể ra lệnh một tiếng để cho toàn thành ma tượng xuất động đem đối phương hết thể bắt lại chiến đấu pháp sư trong ma pháp nhất cằn coi đúng là đại phạm vi công kích ma pháp mà ma, ma tượng hết lần này tới lần khác lại là số lượng thủ thắng tăng thêm không sợ bị đánh có thể so với tiểu cường sinh mệnh lực dùng để đối phó chiến đấu pháp sư không thể tốt hơn rồi chỉ có điều tại sờ lên cái c ầ m về sau s i v a vẫn là tạm thời bưng tha cho kế hoạch này trước mắt thân phận của đối phương không có đồng bạn mục đích thật sự s i v a đều hoàn toàn không biết cùng hắn đưa bọn chúng đánh hơi d ừ n g sau bắt lại còn không bằng trước xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì phản chính đang nắm giữ đám người kia nhược điểm về sau tùy thời đều có thể tiến hành bắt phản chính n đạo diệt trước mắt thứ không thiếu nhất trừ trang bị cùng nước thuốc bên ngoài tựu i là ma tượng rồi đúng vậy đây là hắn nữ lược cũng không phải là chỉ là muốn nhìn b ở y hai hàng sẽ gây ra cái gì việc vui ác thú vị đem truy nã mệnh lệnh tạm thời đẻ xuống về sau hắn lại một mặt hiên ngang l ấ m liệt đất l ạ g yên đi theo phát hiện hành vi của mình cũng không có khiến cho bạo động về sau đám người háo đen kia tựa hồ i nhẹ nhàng thở ra đem chính mình bị vùi d i ờ ở ập t giữa chợ đồng bọn an trí tại ven đường trên ghế dài sau đó bắt đầu thương thảo tiếp theo hành động bọn hắn nói rất đúng một loại si va cũng chưa từng nghe qua ngôn ngữ bất quá nắm lờ vờ năm ngôn ngữ học phúc hắn vẫn rất dễ dàng nghe hiểu đối phương nói lời cái chỗ này thật sự thật là quý dị hắc y nhân a lòng vẫn còn sợ h a i nói ra cùng thánh địa đồng dạng to lớn ma pháp kết giới số lượng nhiều đến làm người nhức đầu người bình thường còn có vừa mới cái kia sắt thép tạo thành quái vật thanh âm của bọn hắn tựa hồ cũng bị trải qua trình độ nào đó và mẹo nghe có chút bén nhọn trói thai ngay cả nam nữ đều không cách nào phân biệt đừng không được trong lòng còn có sợ hãi loại này hoàn toàn n g ề trọng ngoại vật phát triển tất cả đều là tà đạo loại này phồn hoa cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi chỉ có đối với bản thân không ngừng tinh niên mới được là chính đạo hắc y nhân thủ lĩnh quắc lớn hãy y nhân a cúi đầu cũng không biết là đang tỉnh lại vẫn là trong lòng còn có bất mãn thế nhưng mà chúng ta trước kia theo không có xảy ra thánh địa muốn ở loại địa phương này tìm kiếm lưỡi kiếm vô cùng khó khăn hãy y nhân b có chút do dự về phía hãy y nhân thủ lĩnh nói ra hơn nữa hiện tại những người bình thường này đang đang làm cái gì hoạt động nghĩ phải tìm lưỡi kiếm càng là khó càng thêm khó mà ngay cả n h đều bị tổn thương bằng không chúng ta về trước thánh địa b ả n bạc kỹ hơn như thế nào đây im nay sợ hai khó khăn ngươi còn có tư cách làm cho chúng ta thánh kiếm thủ hộ giả một thành viên nư người áo đen kia thủ lĩnh thoạt nhìn tựa hồ phi thường bất mãn dùng càng thêm lớn âm lượng hướng hắc y nhân bê quát mặt khác hắc y nhân tắc thì nhao nhao mở miệng c h ấ n an hắn cuối cùng là để cho hắn bình tĩnh lại xác thực chúng ta bây giờ lâm vào một cái rất bất lợi tình huống nhưng là ta tin tưởng các người với tư cách cao quý chính là thủ hộ giả khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hiện thiên địa tỉnh dậy thần ma réo vang chúng ta phải nhanh hơn tìm về thanh kiếm tài năng vượt qua lúc này đầy nguy cơ ở một bên nghe của bọn hắn nói chuyện si va hơi chút sửa sang lại ra hơi có chút tin tức đầu tiên đám người kia tự xưng thanh kiếm thủ hộ giả ở tại một cái tên là thánh địa, địa phương theo danh tự đến nghe sau đó trước mắt thanh kiếm lơi kiếm hẳn là ở phụ cận đây bất quá rất đáng tiếc mà ngay cả si va mình cũng không biết nơi đó có loại vật này cuối cùng những cái thứ này cũng biết thiên địa tỉnh dậy chuyện này hơn nữa bọn hắn cũng không biết si va đang tại ngay trộm cố ý nói cho hắn nghe khả năng có thể bài trừ điệu rơi có độ tin cậy rất cao kết hợp những n à y đến nhìn thanh kiếm thủ hộ giả tổ này d ẹ t đến có phần có một chút chỉ có ở thế giới nguy cơ trước mắt mới phải xuất hiện lánh đời thế lực hương vị đương nhiên theo tình huống vừa rồi đến xem có lẽ đám người kia chỉ cái là từ nhỏ tiếp nhận loại này giáo dục nhưng chưa bao giờ diễn luyện qua cuối cùng trở nên chỉ biết lý luận xuống trên thực tế làm d ố i tinh d ố i mù cuối cùng cuối cùng cần bổ sung một điểm là những cái thứ này khả năng so s â m lâm tinh l i n rối n càng h h tức mù bế tắc, không chỉ có không biết chỉ không không hay là đang t r e o chọc bọn hắn chơi thời điểm trợ giúp bọn hắn lúc đám tia thanh kiếm thủ hộ giả tựa hồ cũng thảo luận ra về sau hành động đại khái bọn hắn quyết định để cho một đ o à n người ở bên trong duy nhất nữ tính đồng thời cũng là một đ o à n người ở bên trong biết duy nhất nói hù m ạ n g ngự hắc y nhân a đi về phía người qua đường đến gần hỏi thăm muốn thế nào mới có thể tiến nhập cái kia sáng lên khổng lồ thủy tinh thì ra là cổng truyền thống đang bị các đồng bạn rực dây nửa ngày trời sau hắc y nhân a mới bất đắc di chạy đến trong hẻm nhỏ bỏ đi này thân đấu bồng đen cùng mũ trùm sau đó có chút ngượng ngùng đất đi ra không thể không nói nàng bên ngoài cùng dáng ư ờ i đều rất không vì onet sắt tóc dài mang theo điểm vợn sóng quấn con ngươi màu xanh lam giống như là man di vơ giống biển cả trong suốt khuôn mặt mặc dù có điểm tiểu hài t ử cảm giác còn có một tia ngây thơ vị thoát nhưng r á n g người lại làm cho máu người mạnh phu trương không biết có phải hay không là thân là chiến đấu pháp sư nguyên nhân thiếu nữ tứ chi thon dài cân s ư ớ n g bộ ngực sóng cả mánh liệt bụng dưới tuy nhiên vỏ chăn áo vật che chắn bất quá nghĩ đến cũng hẳn là vô cùng chặt chẽ không có một tia thịt từ đấy nếu như nhất định phải dùng một cái từ đ ế hình dung nay tuyệt bức cũng chỉ có mặt trẻ cự nhũ rồi cảm giác cảm thấy tốt cảm thấy thẹn ăn mặc áo khoác cùng quần da thiếu nữ nước mắt là trả ôm mình áo choàng sắc mặt đỏ bừng giống như là đang bị mười mấy cái đại hán xem gian đồng dạng níu níu nhất nhất không cần k h ẩ n trương tín nhiệm của chúng ta sẽ chống đỡ lấy của ngươi hiện tại phát huy của ngươi nữ tính mị lực đến cùng người qua đường đáp lời đi hắc ý nhân thủ lĩnh cố gắng cho nàng khuyến khích si va sờ lên cái cảm lộ ra trò đùa dai dáng t ư ơ i cười sau đó hắn theo chỗ ẩn thân đi ra giả ra không có chú ý tới bộ dáng của bọn hắn theo bên cạnh đi ngăn qua này cái kia vị tiểu ca này người thiếu nữ kia dốc sức l i ề u mạng dùng cũng không quen thuộc luyện còn có chút dập đầu dập đầu ba ba hủ mạng n g ự a hướng hắn đáp lời thiếu ca loại này đáp lời thủ đoạn rốt cuộc là niên đại nào đấy si va không nói n ê n lời bất quá hắn vẫn là giả trang ra một bộ kỳ quái bộ dáng quay đầu lại có chuyện gì không m ư n săn ban tràng tại sao phải nhanh như vậy c h ộ m cổ lấy tay chống đầu gối hô xích hô xích thở h ư n hệ nàng n đã đuổi nửa ngày con thỏ hình ma tượng đến nay đều không có thể bắt được rõ ràng rõ ràng coi như là thật sự con thỏ nhân ra đều có thể bắt được mà hắc bạch tượng người thiếu nữ tắt thì vẻ mặt chuyện đương nhiên ngồi ở nàng trên bay hoàn toàn không có muốn ý xuất thủ vì cái gì an ngươi không giúp đỡ á thiếu nữ bất mãn hỏi đương nhiên là bởi vì ta không cần vé vào trận a tượng n g ư ơ i thiếu nữ lập tức hồi đáp chỉ cần ngươi có vé vào trận ta liền có thể đi rồi ngươi không gặp những cái kia mang theo vũ khí nhân cũng là chỉ cần một trường vé vào trận có thể tính cả vũ khí đi vào chung sao vì cái gì ngươi chỉ có ngay tại lúc này mới có thể thừa nhận mình là vũ khí á chỗ cổ quỵ dạp xuống đất một bộ vô lực bộ dáng lại nói tiếp chúng ta cái kia đồng đội thế nào bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục tinh thần hướng vai người trên ngẫu thiếu nữ hỏi an tâm theo vừa rồi truy con thỏ bắt đầu cũng đã bỏ rơi t ự a n g ư ơ i thiếu nữ thở dài tên kia rất nguy hiểm không xem qua đến đây nhìn tựa hồ đối với ngươi không có ác ý gì so về cái kia vì cái gì nàng sẽ biết ta cùng tiền bối quan hệ a trước vấn đề cũng toàn bộ đều là cùng tiền bối có liên quan chỗ c ô r ứ t khoát ngồi ở vừa mới n ả y mầm trên bãi cỏ nhìn qua trời âm u không chúng ta bên này thật là làm không đến có thể hỏi ra chỉ là ứng phó vấn đề của nàng cũng đã luôn g cuống tay chân cuối cùng vẫn không thể không m ư ợ n cơ hội chạy thoát có thể là ngày hôm qua thấy được ngươi và ẻ tiệc cùng một chỗ đi t ngươi thiếu nữ không xác định đất suy và nói bất quá sau đó nàng có có chút tức giận hỏi cho nên ta ngay từ đầu liền không đồng ý ngươi và nàng nhập bọn với nhau đấy tâm tư đẳng cấp kém quá xa chỉ sợ cũng ngay cả hẻo dịp đều rất khó chiếm được tiện nghi của nàng loại sự tình này tạm thời bất luận đầu tiên còn phải nghĩ biện pháp bắt được ma tượng đặt được vé vào trận mới được nếu quả như thật chỉ có thể hỏi tiền bối muốn vé vào trận này không khỏi thật mất thể diện á nghỉ ngơi trong chốc lát chỗ cô đứng người lên vô vô váy của mình y định tiếp tục bắt ma tượng vừa lúc đó một cái để cho thân thể nàng có chút cứng ngắc thanh âm của đột nhiên chuyển tới nguyên lai、like、ngươi ở nơi này a chúng ta có thể tìm ngươi rồi một hồi lâu trống cây dù hấp huyết quỷ đại công chúa giống như nhàn đỉnh tín bộ giống như chậm dai h ư ớ n g các nàng đi tới mà phía sau nàng tắc thì là một đang kéo lấy hai đầu cực lớn ma tượng m à c áo bành tô trên mặt không có một chút huyết sắc nam tử tuấn mỹ à hạ hạ nhân ra không cẩn thận đem con thỏ kia ma tượng truy tìm chỗ cố lập tức liền kịp phản ứng lộ ra thường ngày bộ kia ngơ ngác dáng tươi cười nói ra coi như là chỗ cổ trên thực tế cũng không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy ngây thơ tại phía đông bình nguyên du lịch đã sớm để cho thiếu nữ hiệu được tương đương trình độ sinh hoạt kỹ xảo trong đó thiện dùng mình bên ngoài giả bộ đáng thương đuồng nghịch ngốc mại manh và vân vân cũng là một trong thủ đoạn chỉ là chính là một đầu ma tượng mà thôi chúng ta tiễn nguyên một đầu cũng không có sao hấp huyết quỷ đại công chúa trên mặt tràn đầy dáng tươi cười hướng sau lưng nàng nam tử vây vây tay nam tử lập tức liền cực kỳ cùng tính đem bên trong một đầu cùng voi không trên lệnh nhiều ma tượng bỏ vào chỗ cổ trước mặt ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác mình nỗ lực thành quả càng có thể làm người vừa lòng á nếu như chỉ là muốn vé vào trận lời mà nói cùng tiền bối cầm là được rồi cậu có thể cũng không có tiếp nhận đối phương ân huệ mà là chỉ vào một phương hướng khác à mới vừa còn thọ ma tượng thật có lôi ta muốn đuổi theo sau đó lại lần như một làn khói biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại mang trên mặt ý vị thâm trường nụ cười hấp hết u y ủy đại công chúa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi lăm chương năm trăm bốn mươi lăm bắt đầu khởi động tại đại ma pháp tê ở dưới mạch nước ngầm một thật xin lỗi ta là nơi khác tới muốn hỏi ngươi hạ xuống vào đi cái kia mái tóc dài màu tím nguyên hắc y nhân a thiếu nữ chỉ chỉ xa xa này tòa đang tản ra thần bí ánh sáng chói lọi c ổ truyền thống cần cái loại này tấm cạt nhỏ muốn từ nơi này được bởi vì đối với ngoại giới kiến thức giải vô cùng nông cạn Cùng với tin tức không thông d ư ớ i tình huống nàng thậm chí cũng không biết này tòa cổng truyền tống là vừa vặn thành lập không bao lâu hơn nữa chỉ cái duy trì đến đại ma pháp tế chấm dứt đấy hả ngươi nói là v ẽ vào trận a si va làm ra một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dạng vô vỗ đầu ta vừa vặn cũng muốn đi làm cái kia vị tiểu thư này muốn hay không cùng ta cùng một chỗ à. cái này thiếu nữ lén lút q u a y đầu lại nhìn nhìn hắc y nhân thủ lĩnh đối phương nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu vì vậy nàng cũng vẻ mặt hiểu rõ hồi đáp được rồi xin mang ta cùng đi chứ ta là e d out fancy xin hỏi tiểu thư p h ư n g danh đã đối phương dùng so sánh cổ phong phương thức nói chuyện siva cũng dứt khoát cùng nàng một đạo bắt đầu chơi cổ phong lộ giải nạ y tiệu ga li ạ. thiếu nữ trêu chọc một chút từ la lan vì o n e t sắc tóc dài rất tự nhiên hồi đáp theo loại thái độ đó đến xem cái này hẳn là nàng tên thật y tiệu ga li ạ tiểu thư a thật sự là hiếm thấy dòng họ bất quá rất xứng đôi khí chất của ngươi siva một cách tự nhiên mà lấy lòng nói ngài quá khen lộ giải nạ rất có lễ phép mà dẫn dắt đã sẽ không để cho người cảm thấy vô cùng thân cận cũng sẽ không cho người ta cách ly cảm g ắ c hoàn bị công thức hóa mỉ cười nhẹ giọng hồi đáp tại hơi chút nói chuyện tào lao vài câu về sau si va liền mang theo nàng đi về hướng ngoài thành săn b á n tràng mà mấy người áo đen kia tắt thì quang minh tránh đại nên ngang đi theo phía sau bọn họ nếu như không phải là bởi vì ma pháp kia hiệu quả khiến cho người bình thường theo bản năng bỏ qua bọn hắn mà nói bây giờ nhìn đi lên cảm giác cần phải giống như là bang phái đại ca mang theo tình nhân của mình cùng tay chân xuất hành đi ta lần này đến bán vị diện là muốn nhìn một chút kẻo d ị p cung cấp ma pháp vật phẩm nghe nói bên trong có rất nhiều đều rất không tồi đi ở phía trước dẫn đường si va thử lời nói khách sáo không biết ỷ tiểu gạ lụy tiểu thư ngươi phải đi bên trong nhìn cái nào học viện đâu này ta không phải đi nhìn loại đồ vật này đấy ta đang tìm một kiện đồ vật thiếu nữ lắc đầu thuận miệng hồi đáp cái loại này che che lấp lấp thái độ làm cho si va biết rõ mình coi như tiếp tục hỏi tiếp cũng chỉ là phí công mà thôi vì vậy hắn lập tức cải biến sách lược nếu như muốn tìm cái gì lời mà nói ngươi hoàn toàn có thể nhờ vào ta si va vô vô bộ ngực mình đổi lại tự tin biểu lộ hướng thiếu nữ nói ra đừng nhìn ta như bây giờ kỳ thật ta cũng là tại một cái thành phố này sinh sống thật lâu đấy nếu bàn về tìm đồ lời mà nói cái này nội thành không ai có thể so ra mà vượt a thiếu nữ n g ầ n ư ờ i sau đó lại một lần vụng trộm nhìn về phía sau lưng hắc ý nhân thủ lĩnh thông qua thiết chí tại chính mình trên n ó t mini pháp sư chi nhãn có thể rất rõ ràng nhìn ra người áo đen kia thủ lĩnh bộ kia đang tại làm lấy một cái chật vật quyết định thế nhưng mà ngươi tại sao phải như vậy trợ giúp ta lô g á i nạ đợi trong chốc l á t không nhìn thấy chỉ thị vì vậy thử kéo khai t h o ạ i đ ể nàng tò mò hỏi đương nhiên là vì đạt được thêm nữa quan tại tình báo của các ngươi đương nhiên là bởi vì ta cảm thấy nhìn ngươi rất t h u ấ n mắt hơn nữa nói thực ra ta cũng vậy có một chút nỗi khổ tâm á si va cô ý vơ tay nán vút mình ngón trò cùng ngón cái hiện tại ta so sánh thiếu tiền nếu như ta thật sự có thể đạt được ngươi tìm đồ vật tình báo có thể hay không mời các ngươi tiêu ít tiền hướng ta mua đâu này tại thời điểm khó khăn tuy nói có người nguyện ý không r ằ n g buộc trợ giúp ngươi thật là tốt nhưng chắc chắn sẽ có vì cái gì hắn lại đột nhiên tới giúp ta hắn khẳng định tại mưu đồ mấy thứ gì đó loại này cảm giác đối phương không có hảo ý n g h i cách mà nếu như là thu phí dụ n g lời nói loại ý nghĩ này liền sẽ biến thành ta trả tiền hoặc cái gì khác cho nên hắn giúp ta là thiên kinh địa nghĩa hắn giúp ta chỉ là vì tiền mà thôi loại này cố hữu ấn tượng cho nên cần thu thêm vào phí dụ lời nói ngược lại càng có thể thủ tín người khác như vậy nếu như ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ tìm đồ mà nói cần giao bao nhiêu tiền lộ giải nạ lại hỏi bất luận lớn nhỏ đạt được manh mối một kim tệ tìm được chỗ năm kim tệ trực tiếp giúp các ngươi tìm được lời nói liền mười kim tệ si va tùy tiện báo cái giá vị trí bề ngoài cùng với hắn đang dự tính như vậy người á o đen kia thủ lĩnh lần này sảng khoái gật gật đầu đoán chừng bọn hắn v ố t ven là phản chính thanh kiếm đã thất linh bắt lạc cho dù người bình thường này tìm được cũng không biết là cái gì đồ chơi cho nên để cho hắn hỗ trợ cũng không có quan hệ gì ý nghĩ như vậy đi phiên toái như vậy nói cho ta biết ngươi một chút đám bọn họ thứ muốn tì nhìn thấy mình mục đích rõ ràng đơn giản như vậy liền đã đ ạ t thành si v à không khỏi âm thầm vui lên quả nhiên v u n g h ố đổ nhà quê t i ể u là giản đơn tại đã lấy được h ắ y nhân thủ lĩnh cho phép về sau lộ gì l i là ngay tại si v à xuất ra trên giấy đem t h á n h kiếm lơi kiếm đại khái bộ dáng v ẽ ra bán vị diện kỳ quan bên trong chứa hệ ba cái tiêu chuẩn đơn vị rượu tinh hoặc là một quả n g ả i tệ các mỹ rô đem chính mình quầy hàng bên trên một kiện tiểu vật thập đưa cho trước mặt du lịch pháp sư mang trên mặt cùng trên người pháp sư trường bảo không đáp thương nhân tiêu chuẩn con buôn biểu lộ cái gọi là ngại tệ tự là éo diệt lưu thông dùng thái tắt trừ phía ngoài các loại quầy hàng có thể đạt được bên ngoài còn có thể hẹo dịp tiệm cầm đồ có í t ma pháp vật phẩm để đổi lấy cả mỹ rộ vốn là ở trong học viện kinh doanh một cái lấy các loại loạn thất bát a o nhiều dùng cho đùa dỡn món đồ chơi nổi tiếng không nghi thức luyện kim cửa hàng sinh ý vẫn còn thật không tệ bất quá cả mỹ rộ vốn là chỉ là một giới đệ tử cho dù làm làm trường lớp mình học phần không ít nhưng hối đoái đi ra ngoài luyện kim tài liệu cũng hầu như là có hạn rất nhiều thứ đều chỉ có thể tưởng tượng căn bản không có cái tia tài lực làm được song lần này đại ma pháp tế lại là một giải quyết xong hắn mơ ước cơ hội Bài bị bán hàng xin sau khi xuống tới, kim liệu chi chi kim liệu cho chế thương phẩm thể chỉ mình chuẩn bị mua bán thương phẩm, có thể xuống dùng luyện sống cần tương ứng số lượng luyện kim tư liệu sống. sau số đưa ra mua Đối tác tư trả, trả tư có có vì ớ i Camizo mà nói, đây quả thực là thiên quốc ca. mà là thiên đây quả v vậy tại đại ma pháp tế khai mạc mấy ngày hôm trước hắn đều không ngủ không nghỉ đất chế luyện các loại luyện kim chế phẩm nếu như không phải đò dịt một gậy trực tiếp đem hắn q u ố n ngã để cho hắn đã có súng túc giấc té ngủ x ỉ u thời gian chỉ sợ đợi không được đại ma pháp tế thằng này muốn bất ngờ chết rồi trên thực tế không chỉ là ca mỹ rộ cũng không có thiếu đệ tử cũng đều là như vậy vốn si va lúc này đây làm đại ma pháp tế nguyên nhân chủ yếu chính là muốn biểu hiện ra mình học viện thực lực cho nên các học sinh thân thỉnh thứ đồ vật chỉ cần đ ừ n g quá qua không hợp t h ó i thưởng hắn đều là đồng ý đấy như vậy trực tiếp đưa đến chỗ ngồi này kỳ quan chi thành nhưng thật ra là trường ra đấu trung siêu quá nửa quảng trường đều bị h o dịp học viện các học sinh c h i ế m cứ các loại bựa bộ nội dung càng làm cho học viện khác giáo sư các học sinh hô to ngoại tảo lãng phí a phải biết thường thường một cái trong loại nhỏ học viện chuẩn bị quầy hàng dự toán mới cùng một cái h o d ị học sinh phổ thông dự toán giống nhau đương nhiên rất nhiều từ bên ngoài đến du khách cùng du lịch các ngược lại là đùa rất vui sướng cũng cho kẻo dịp các học sinh kỳ tư diệu tưởng tỏ vẻ khen ngợi ca mỹ rồ quầy hàng kinh doanh thế nào có khách nhân sao ăn bên ngoài mua quả táo đường kẹo đò d ị p đi đến ca mỹ rồ trước gian hàng vừa mới ân cần mà đem khách nhân cất bước ca mỹ rồ đặt mông ngồi vào trên mặt ghế uống một hớp lớn băng trà trên mặt nổi lên thỏa mãn t h ầ n sắc rất tuyệt đã giật mình phi long ma pháp pháo hoa cùng con r á n đường kẹo lượng tiêu thụ n g o à i ý muốn tốt tiếp tục như vậy nữa ta là có thể đem về sau ba năm học phí toàn bộ dãy kiếm được đi ra thật sự là nhỏ bé mộng tường a đò dịt mang trên mặt khinh thường bị lộ dội ra đầu lưỡi liếm lắp quả táo đường. do dài loại người như ngươi trong nhà có tiền giá hỏa là tuyệt đối không có biện pháp minh bạch c ù n g khổ s u ấ t thân nổi thống khổ của ta đấy ca mỹ rồ đối với đỏ dịch làm cái mặt ủy lại nói tiếp dịch lệ cùng ta n ị bên kia thế nào dịch lệ người kia ta để cho hắn qua đến giúp đỡ bán những này vĩ đại phát minh cũng không chịu đó là bởi vì hắn với tư cách của ngươi vật thí nghiệm ăn đã đủ rồi những t h ứ này đau khổ đi đỏ dịch dùng hơi khinh bị ánh mắt nhìn ca mỹ rồ hiện tại toàn bộ học viện đệ tử đều bị ngươi cả sợ cũng liền dịch lệ người hiền lành kia chịu tiếp tục cho người làm thí nghiệm chúng ta là mà pháp sư tiến hành luyện kim nghiên cứu mới được là chính đạo các bị rổ không chỉ có không xấu hổ ngược lại còn lộ ra biểu tình dương dương đắc ý so sánh dưới dịp lệ bọn hắn làm chính là cái kia cái kia kia mà ma thú tiệm trưng bày đọ dịp ở một bên bổ sung đúng ma thú tiệm trưng bày cái kia có ý gì hắn vẻ mặt chính khí đất phê phán đường tại đại ma pháp tế công bố về sau dịp lệ cùng với tạ nị cùng nhau bắt đầu săn giết ma vật còn cao giá thu mua bất đồng ma vật thi thể mà ngay cả si va đều viện trợ bọn hắn một ít đẳng cấp cao ma vật hải cốt mà bọn hắn tắt thì dùng những vật kia làm ra nhiều loại tiêu bản viết xong giới thiệu tại một kiện trong phòng trưng bày mà bắt đầu phối hợp ma pháp thủy tinh này sâu kín hào quang chỗ doanh tạo nên hào khí cũng là có vài phần quý ố c hình thức ban đầu nhưng là bọn hắn hiện tại đã lợi nhuận rất nhiều tại du khách ở bên trong đánh giá cũng rất cao bộ dáng đò dịt lập tức cười hì hì nói nghe nói sổ phỉ ạ giáo sư cũng hiểu được rất không tồi thậm chí muốn ở trong học viện chuyên môn làm một cái tương tự trưng b à y thất nói là có thể phong phú ma thú của chúng ta học thức xác thực bởi vì có eo thích ọ c viện đặc hữu chuyên nghiệp sách giáo khoa hỗ trợ d ị lễ bọn hắn làm c h ủ ma này thú giới thiệu nội dung tường tận mà lại phong phú đối với không ít ma pháp sư mà nói đều là khó được học tập tư li hơn nữa cùng trong sách vợ cái loại này hoặc là chỉ có hơi có vẻ sai lệch bức họa hoặc là dứt khoát chỉ có văn tự bất đồng có vật dụng thực tế tham khảo hiển nhiên học tập giá trị càng lớn cô ma ma thú và v v đó là chọn môn học ma vật sinh thái học nhân tài môn học ca ta tuyển tu chính là tinh niên g h lợi kim loại đồ vật này không có quan hệ gì với ta á càng b rỗ lo lắng không đủ đất phản bác hơn nữa ngươi lần này tới chính là vì chào phúng ta sao của ta a đúng rồi ngươi không nói ta đều quên thiếu nữ đem quả táo đường kẹo ngẫm lên miệng theo mình áo choàng ở bên trong tìm ra một trán giấy t h ư ợ diện thác ấn một cái hình dạng có chút vật kỳ lạ đem giấy đưa cho ca mỹ rỗ dọn ra tay gỡ xuống quả táo đường kẹo h o n g ánh n ư ớ c bọt lôi ra thật dài sợi tơ thiếu nữ liếm môi một cái nói ra đây là vừa rồi viện trưởng đại nhân vọng lại bí mật tìm tòi chỉ lệnh tất cả đệ tử đều có một phần nếu như chứng kiến cùng trên bức họa này vật tương tự liền tận lực nghĩ biện pháp đem tới tay thật sự không được trực tiếp thông báo cho học viện cũng không có sao lấy khăn tay ra lau miệng về sau nàng mới nói tiếp trừ ra không thể nói cho người ngoài học viện bên ngoài điều này chỉ lệnh độ ưu tiên chỉ có cấp thứ ba cho nên bày đặt mặc kệ chỉ cái tại chính mình quầy hàng bên trên tùy tiện nhìn xem chung quanh cái loại này tìm tòi cũng không có sao. vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng cần phải l y khai ta ô u hiếm cửa hàng cạm bị rộ vẻ mặt như được đại xá bộ dạng sau đó hắn lại nhữ mày cái này ấn là cái gì nghe nói là lưỡi kiếm vẽ thật xấu sau nửa ngày thiếu niên mới vẻ mặt thành thật như vậy bình luận ta cũng là cho rằng như vậy đấy thiếu nữ tán thành nói phương xa vị kia lộ rẻ nạ y tiểu gạ lì hạ tiểu thư ơ nghe n g được các ngươi nói như vậy sẽ khóc lắm cơ hà n h a ngự săn ban c h à n g chảo bắt không được giòn quy rạp xuống đất thở hồn hển bỏ qua một bên hồn cụ không nói hắn cũng chính là một cái bình thường người mà thôi cho dù có thể biết trước đến hồn cụ năm giây sau hành động đối mặt với đối phương cái loại này tính áp đảo lực cơ động vẫn là hơi có vẻ chưa đủ cũng không thể lập tức bắt không được liền trực tiếp một đao bắt nó ngay cả vé vào trận cùng một chỗ chém thành hai khúc chứ vì cái gì những món kia hành động sẽ nhanh nhẹn tới mức này hắn ngay cả khí cũng đã có chút t h ở gấp không đều đạt rồi kỳ thật si va bố trí những cái kia ma tượng năng lực hành động chỉ là đối với người bình thường mà nói rất mạnh mà thôi tuyệt đại bộ phận ma pháp sư đều có thể thông qua một loạt ma pháp tổ hợp đem ma tượng bắt được dù sao những n à y ma tượng chỉ là bị đơn giản cắm vào chạy trốn chỉ lệnh nhưng lại không thể phản kháng nhưng dù vậy đối với một người bình thường mà nói muốn bắt được những cái thứ này vẫn là rất khó khăn g i ò n ngoài ý muốn ngóc ca ngồi ở một bên trên tảng đá j u n i o đại s ì chán đến chết đất chống đôi má nói ra ta chỉ là người bình thường thật đúng là xin lỗi rồi đầu đầy mồ hôi g i ò n r ứ t khoát đội thành ngửa mặt nằm vật xuống tư thế tại trên bãi cỏ phơi nắng đồng thời dẹp loạn mình kịch liệt t h ở dốc hơn nữa ngươi không cần phải ở chỗ này theo giúp ta chảo ma tượng đấy trực tiếp đi vào cũng không có sao ta biết các ngươi học viện đệ tử đều có vé vào trận a hắn cũng không thói quen bị người h ả o ý cho nên cũng hướng thiếu nữ k huyên ta liền tính toán không có một người vấn đề chúng ta không cần vé vào trận theo dịp đệ tử quyền hạn là có thể để cho chúng ta vào tới đó mặt ghim hai cái bánh q u a i trèo biện thiếu nữ khoát tay áo nàng cầm lấy mình bím tóc phần đôi có chút không thú vị đất gãi gãi mặt bất quá ta đi vào cũng không có chuyện làm á, lại không thấy làm q u ở y hẳn g một người đi dạo cũng không có ý gì hẳn là bằng hữu của ngươi rất ít g i ò n có chút ngạc nhiên mà hỏi mới mới không phải nhân ra bằng hữu không có chút nào ít chỉ là lần này các bằng hữu của ta vừa mới đều có sự tình thiếu nữ ngay từ đầu kêu to phủ nhận bất quá càng nói càng nhỏ âm thanh nói xong lời cuối cùng đại khái là cảm thấy khí thế không đủ vì vậy nàng lại lớn tiếng nói hơn nữa ả l ì i xạ học tỷ các nàng phân phó ta phải chiếu cố thật tốt của ngươi cho nên ta mới ở chỗ này của ngươi không nên hiểu lầm đã biết dọn khuôn mặt lộ ra một cái dáng tươi cười một lần nữa đứng lên ngươi đã đều hy sinh vui đùa thời gian cùng ta ta đây cũng có thể tiếp tục cố gắng thoáng một phát mới được ngươi cái kia khuôn mặt tươi cười là có ý gì ả tuyệt đối là đang cười nhạo ta không có bằng hữu y du nị ồ đại xỉ nhảy dựng lên hoàn toàn nhìn không ra trong ngày thường cái chủng loại kia nhát gan cảm giác chỉ cần c u n g giòn cùng một chỗ cái này bình thường không đúng nữ hải tử tổng hội không giải thích được cường ả n h không có không có người nghĩ quá nhiều rồi ưu a a a a tức người loại thái độ này ta nhất đáng ghét hồ sân đại đạo đây là do greenland đế quốc bỏ vốn l ó t đường mấy cái buôn bán yếu đạo một trong đồng thời đây cũng là greenland đế quốc là số không nhiều có thể đi thông một con đường lúc này một thân ảnh đang lấy bình thường xe ngựa đều theo không kịp tốc độ trên con đường lớn chạy vội rõ ràng hiện tại chính là đầu mùa xuất tiết nắng dao sáng sủa thì khí trời để cho lòng người khoan khoái dễ chịu ánh mặt trời ấm áp càng là giải đầy đại địa hai bên đường rừng cây cùng đồi núi cũng đang hướng người lộ ra được mùa xuân nên có phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ nhao nhao phủ thêm xanh biếc ngoại trang nhưng mà cái thân ảnh kia toàn thân tuy nhiên cũng bao phủ tại r ộ n g t h ù n g t h ì n h đầy đặn màu đen áo t r à n g ở bên trong nhìn xem cũng là người ta có loại nóng quá cảm giác chính là chỗ này sao lại d à y vừa nặng trường bảo đối với người kia mà nói lại nhẹ như không có vật gì làm cho nàng có thể tiếp tục phi tốc chạy trốn cái này áo c h à n g là không thể cởi đấy nếu không mặc dù là có được đẳng cấp cao mà pháp sư thực lực nàng cũng sẽ Biết, bởi vì đoạn ố i với người thường mà nói trời đổi vô thường cùng ánh thư thích ánh mặt trời mà thay h mà mà là c bụi. Nàng dẹn là lì xa giả quý tộc g đã là thời a m công chúa, hiện tại ở dịp học viện nhân tại tạo hẻo đào phòng trong, mang lương nghỉ ngơi trong. Đoạn thời gian trước nàng vì có thể tại cuộc sống về sau ở bên trong chợ giúp cho s i v a tại phờ rằng kẻng dưới sự đề cử tiến về t r ư ớ c nhân loại thân hấp huyết quỷ phe phái nạm vàng hoa h ồ n g hướng đối phương đã đ ạ t đến thân vương cấp hấp huyết quỷ thủ lĩnh học tập các loại phương diện bản lĩnh coi như là biết rõ s i v a muốn tổ chức đại ma phát tế nhưng bởi vì học tập đã đến một cái khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp nàng còn không có phản hồi một gì mà ở trước đây không lâu nàng trong lúc vô tình lấy được một tin tức khiến cho nàng cho dù bung tha cho học tập của mình cũng phải dốc sức l i ề u mạng chạy về hẻo dịp thông chi siva dễ dàng đất vượt qua một cái c ơ i gió trì ngao quyền lợi chạy mẹ xe deadben k ỵ sĩ thiếu nữ tại đối phương ánh mắt kinh ngạc hạ lại lần nữa ra tốc mặc dù là đã sắp muốn đạt tới vượt qua tốc độ âm thanh trình độ nhưng như cũng không cách nào thư giãn nàng kia lo lắng tâm tình vì cái gì bây giờ không phải là buổi tối nếu như là buổi tối căn bản cũng không cần chạy trực tiếp dùng bay là được rồi nàng trong lòng hận hận nghĩ đến nhanh một chút nhanh hơn chút nữa bởi vì phi tốc chạy trốn khiến cho trên người trường bảo nhấc lên một chút thật mỏng áo khoác căn bản không có biện pháp ngăn cản ánh mặt trời xâm nhập trên người thiếu nữ t r u y ề n đến một cổ gây mũi mùi cháy khét ô t i ể u hấp huyết quỷ phát ra thống khổ dễ gì nhưng dù vậy nàng vẫn không có giảm tốc độ loại trình độ này đau xót vẫn còn có thể thừa nhận phạm v ì tại đến eo d i trước khi tuyệt đối sẽ không nga xuống nàng trong lòng cho mình động viên cho dù đem hết toàn lực cũng nhất định phải đem tin tức này mang cho siva eo dip học viện chúng ta học viện đang tại gặp công kích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi sáu trên ư ớ c 546, bắt đầu đ khởi g thực Đại Ma tế bọn họ chủ yếu cứ điểm tự tọa lạc tại gin len đế quốc vương đô lạ vẹn đỡ thảo đường cái trung tâm đương nhiên vì phòng ngừa xuất hiện dối loạn đối với gin len đế quốc đại bộ phận bình dân mà nói đây đều là cơ mật trong cơ mật rất nhiều lạ v ẹ n đỡ thảo đường cái cư dân thậm chí đến chết cũng không biết bên cạnh mình liền ở một đám hấp huyết quỷ mà phờ rằng kẻn tại khi còn sống từng tại phía đông bình nguyên du lịch qua một đoạn thời gian cùng n ạ m vàng hoa hồng hấp huyết quỷ đem làm chủ cũng có một chút gia o tình chính là bởi vì như thế hắn mới sẽ đem xạ rèn giới thiệu đi nơi nào học tập cảm giác như thế nào xạ rèn bằng h ư u kiêm đạo sư nữ tính hấp huyết quỷ phụ là xạ đem một ít bao ụ máu đưa cho đầu đầy mồ hôi xạ rèn có chút ân cần mà hỏi thăm nàng bên ngoài tuổi nhìn về phía trên so xạ rèn còn muốn nhỏ một điểm chỉ có điều cùng xạ rèn bất đồng nàng đã từng là nhân loại về sau bởi vì bị hấp huyết quỷ tập kích cũng bởi vì đối phương ác thú vị mới biến thành h ấ p huyết quỷ về sau nạm vàng hoa hồng hợp lý chủ giết chết nàng làm sẳng làm bậy ra t r ư ở n g đưa nàng thu nhận đã đến nạm vàng hoa hồng giống như cũng không có quá lớn biến hóa xạ rèn thở dốc một hơi nhìn xem hai tay của mình có chút không xác định nói đem linh hồn của mình hoạt tính hóa thật sự có thể tăng cường ma lực năng lực k h ô n g chế sao đương nhiên có thể bất quá cụ thể thành quả cũng là tùy từng người mà khác nhau đúng á phút là xa ngồi vào xạ rèn bên người nhấp một hớp mình trong chén máu tươi nạm vàng hoa hồng huyết nguyên là đến từ g r n l a n vương quốc mộc giam đám thủ nhân mỗi qua một đoạn lúc cũng sẽ ở không ảnh hưởng thân thể dưới tình huống bị bỏ qua một điểm máu với tư cách đền bù tổn thất mỗi lúc trời tối nạm vàng hoa hồng hấp huyết quỷ cũng sẽ đi làm trợ giúp zin len vương quốc bắt một ít phạm nhân các loại theo trước khi nói một loại đảm nhiệm quốc vương còn muốn đem nạm vàng hoa hồng làm là vũ khí của mình dùng đến trên chiến trường cũng vì thế không tiếc dùng vũ lực bức bách chỉ có điều tại nạm vàng hoa hồng hợp lý chủ phô bảy thoáng một phát thực lực của mình về sau đối phương liền quyết đoán vương tha cho cái này không thiết thực ý niệm trong đầu nhưng là đã lấy được nếu có nước khác xâm lấn nạm vàng hoa hồng sẽ không ngồi yên không lý đến hứa hẹn v ề phần nạm vàng hoa hồng hấp huyết quỷ đem làm chủ mạnh như thế nào trước mắt ai cũng không biết bất quá có thể khẳng định là cái k i a thần long thấy đầu không thấy đ ô i hợp lý chủ ít nhất cũng là đại ma pháp sư cấp bậc cực giả đương nhiên cũng có nói đem làm chủ đại nhân đã chết hết đấy bất quá tin tức này xác định trước đó đảm nhiệm ai cũng không dám săn g bậy mà ngay cả trước khi tỉ mò xỉn cái kia một ít đồng tộc đám bọn họ xâm lấn nhân loại lãnh địa dillen quốc vương cũng chỉ là phái thêm một lần binh lực giám thị chúng ta mà thôi phú lạ xạ trước sau như một thuộc như lòng bàn tay về phía xạ rẽn dảng thuật về nạm vàng hoa hồng chuyện mà làm là đáp lễ s a d è n giống như bình thường cũng sẽ cho nàng giả nghèo diệt các loại chuyện lý thú lại nói tiếp s a d è n trước khi ngươi không phải là nói g đẻo d i ệ c có sản xuất một loại màu xanh biếc thủy tinh có thể dùng để trực tiếp trở lại cái kia học viện sao phú lạ xạ đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó tự đắc hướng s a d è n hỏi ngươi có thể đem cái kia thủy tinh cho ta nhìn một chút không đừng nhìn ta như vậy ta cũng là cái bảo thạch kẻ yêu thích ồ cái kia ta không có mang s a d è n hơi ngượng ngùng mà gãi gãi ôi má ồ ồ ồ vì cái gì không mang theo không phải nói cái kia là có thể c ư u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u phú i i thường t ệ lạ s a o một cái nhịn không được bật cười quá phận đã nói không cho phép đấy xa rèn mặt của trở nên đỏ hơn rất khó tưởng tượng lấy thiếu máu nổi tiếng hấp huyết quỷ mặt lại có thể đỏ đến loại trình độ này kỳ thật cũng là bởi vì xạ d è n huyết thống so sánh thuần tránh quan hệ như phụ lạ xạ như vậy thay đổi giữa trường hấp huyết quỷ đừng nói đỏ mặt cho dù ở trên người nàng kéo lên một đạo vết thương sâu tới xương đều lưu không ra bao nhiêu máu phúc ha ha thật có l ỗ i thật có l ỗ i phụ lạ xạ vội vàng xin khoan dung hai người đùa dỡn trong chốc lát về sau xạ d è n dựa vào cái bóng cửa sổ uống lên mình túi kia ụ máu tại eo thịt thời điểm c á n tin tổng hội cho nàng cung cấp một ít vừa ý cùng thức ăn bình thường không có khác biệt gì nhưng lại có thể thỏa mãn nàng hút máu xúc động thức ăn cho nên hắn đã thật lâu không có trực tiếp uống qua máu tươi loại cảm giác này giống như là tại ăn đã quen sơn chân hải vị về sau đột nhiên bữa bữa cơm rau dưa mà bắt đầu tuy nhiên ngay từ đầu thay đổi khẩu vị cảm giác cũng không t ệ lắm có thể một lúc sau để nữ hải không tự chủ được nghĩ niệm lên đẹo dịp canteen cái lúc này nàng tầm mắt trong góc xuất hiện mấy cái đang lén lén lút lút đi về hướng tòa kiến trúc này thân ả n h của những người kia cũng là nạm vàng hoa hồng người sao xa rèn chỉ chỉ mấy cái cẩn thận từng ly từng tí không bị ánh mặt trời soi sáng thân ả n h của hướng phụ là xa hỏi coi như là nạm vàng hoa hồng cũng không phải nói sở hữu tất cả h ấ p huyết quỷ đều cùng phú lạ xạ lạc quan như vậy sáng sủa chẳng nói phú lạ xạ mới được là trường hợp đặc biệt thời gian dài không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời đối với một người ảnh hưởng vẫn là rất thô bạo đấy há bọn họ nha là được xưng là giả kỳ một đám phụ cận ghét nhất mấy tên phú lạ xạ cao mũi một cái nhìn ra được nàng đối với những người kia rất k h ô ngừa n rõ ràng so về tư tưởng của chúng ta càng nhận đồng tỷ mọ x ỉ n trong những cái kia phái cấp tiến ngôn luận nhưng mà hưởng thụ có thể tại trong nhân loại tự do hoạt động niềm mối thú cho nên mới gia nhập nạm vàng hoa hồng vậy sao bất quá chỉ cần đừng làm ra ô sự tình tuân thủ pháp luật và kỷ luật lời mà nói cho dù tư tưởng không tốt lắm vậy cũng không là cái vấn đề lớn gì chứ không biết có phải hay không là nhận lấy si van nuôi thả thức giáo dục ảnh hưởng xa rẻn đối với những thứ này người hành vi ngược lại là không có cảm xúc quá lớn nhưng vấn đề chính là bọn họ chỉ ở biểu hiện ra tuân thủ chúng ta quy định vương đô lớn như vậy trong đêm mất tích một hai cái kẻ lang thang cũng sẽ không có người phát hiện phú l à xạ khuôn mặt lộ ra khinh bị cười lạnh nhưng lại cùng thực thi quỷ cùng với không biết ở đâu trượt vào thâm viên ác ma hôn lăn lộn cùng một chỗ trên người đều dính đầy ác ma mùi thối càng không tự biết còn dương dương đắc ý lấy là những người khác không biết xem bọn hắn hiện tại bộ dạng này đắp sắt bộ dạng đoán chừng lại đang bày ra một ít lộn xộn cái gì xạ rẽn vừa muốn nói gì lại phát hiện những người kia đột nhiên hướng nàng bên này nhìn lại hạ trong nháy mắt những người kia cũng không để ý ế i n len vương quốc quyết định ban ngày tại trên đường phố không được biểu hiện ra hấp huyết q u ỷ năng lực quy định phóng người lên giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía các cô gái căn phòng của đợt tới cũng may xạ rẽn tại vô tận thiên không tháp cao bên trong lịch lãm rèn luyện cũng không phải trắng tay đấy ứng đối đột phát tình huống kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú cơ hội là cùng một thời gian nàng liền làm ra phản ứng một bà nhấc lên phụ lạ xạ trong nháy mắt lui về sau một khoảng cách lớn tránh được đối phương đánh bất ngờ phạm vi gian phòng vách tường bị dễ như t r ở bàn tay giống như đất phá hư ngầm trong bụi mù ba người kia thân ảnh màu đen đặc biệt bắt mắt khắc khà ít ít ít ít ít ít, người nhìn ta nói đi người này nhất định sẽ ngốc hề hề đất tuân thủ quy định đợi trong phòng đấy bụi mù t á n đi cầm đầu nam tử khôi ngô phát ra con cú mẹo gọi như vậy tiếng cười chỉ vào xạ r è n nói ra không nên xem thường đối phương tốc chiến tốc thắng nam tử khôi ngô bên tay trái là một cờ hờ ập tờ trọn cán vậy nam tính hấp nhất quỷ hắn biểu lộ lạnh lùng nói ra đã biết đã biết quýt ngươi luôn cẩn thận như vậy quá mức khối ngô nam khắp khuôn mặt phải không m ảnh cho dù nàng là đến từ cái kia học viện bất quá nhược đến cần để cho phụ lạ xạ đến giáo khẳng định chẳng mạnh đến đâu cùng lúc đó động tác của hắn cũng không chậm bay thẳng đến thiếu nữ nào h tới phụ lạ xạ lập tức dựng lên màu đỏ nhạt ma pháp bích trướng nàng là đem làm chủ khách nhân các ngươi muốn làm gì coi như là đem làm chủ, khách nhân vậy thì sao? Đem làm chủ đã hơn mấy chục năm không hữu hiện thân rồi gần đây cũng chỉ là chỉ nghe hắn âm thanh không thấy người cùng lắm thì đang bắt đến nàng về sau chúng ta lập tức thoát ly nạm vàng hoa hồng đầu nhập vào ám dạ quý tộc bằng vào nữ nhân này đến với tư cách đầu danh trạng cùng lễ gặp mặt sức nặng đã đủ rồi đi bị cái chắn một ngăn cả người không tự chủ được lui về sau hai bức khôi ngô nam cũng không có vẻ mải ngược lại cười ha ha một tiếng sau đó r u ộ i ra mang theo cái bao tay hình dáng ma pháp vật phẩm hai tay ngạnh xanh xanh đem cái chắn xé ra là ai chỉ khiến các ngươi bắt cóc ta sao s ạ d ẽ n cùng cái kia vẫn còn xú mị khôi ngô nam nhìn nhau không sợ hai chút nào hỏi không ai chỉ khiến cho chúng ta nay chỉ là chúng ta ý nguyện của mình mà thôi trả lời s ạ d ẽ n cũng không phải khôi n ô nam mà là người thứ ba này là một ngộ tử bất quá t h a nhâm có chút thô hơn nữa theo bên ngoài đến nhìn lúc ấy chọn nàng hạ thủ hấp huyết quỷ nhất định là uống nhiều quá không sợ nói cho ngươi biết gần đây phụ cận phái cấp tiến đã cùng t ỷ m ỏ xìn hắc cám liên minh đón đầu hơn nữa căn cứ tin tức của chúng ta phái cấp tiến đám bọn họ đang định tiến công n g h è o dịch lấy hướng t ỷ m ỏ xìn cho thấy mình trung thành thời gian liền là hôm nay ngươi cũng là n g h è o tiệp nhân chứ hơn nữa tựa hồ còn rất trọng yếu có thể làm cho người ta nói chuyện trực tiếp tiến vào nạm vàng hoa hồng học tập cho nên thật xin lỗi chúng ta cũng đã chán lấy cái này làm người ta xinh chán ghét hư giả hòa bình phải đi tìm nơi nương tựa tì mò xìn rồi lại có thể biết đối với chính mình nhân hạ tay không nghĩ tới các ngươi những cái thứ này đã rơi xuống loại tình trạng này phú lạ xa vẻ mặt bực tức trách cứ n à n g cũng không tính toán người một nhà tiểu bất điểm ta khuyên ngươi hôm nay thành thật một chút đường đ ộ n g thủ ba người chúng ta ai cũng không thể so với ngươi yếu bao nhiêu liền tính ngươi có thể cuốn lấy trong chúng ta một cái hai người khác vẫn là có thể lập tức bắt lại ngươi sau lưng cái k i a người n g o ạ i lai đến lúc đó giành tay đối phó ngươi cũng đừng trách ta đám bọn họ không nệ t ì n h khôi nô nam cười lớn nói đừng nói nữa động thủ đi Cơ, cơ trọn cắn nam tại cao mày xem bọn hắn giật nửa ngày trời sau rốt cục nhịn không được đã cắt đứt khôi ngô nam lời nói nếu có những người khác đến liền không xong minh bạch thật xin lỗi tiểu tiểu thư ngươi là ý định đầu hàng đâu rồi hãy để cho ta bẻ gây tứ chi của ngươi lại đầu hàng khôi ngô nam lại lần nữa cười quái dị đánh tới lần này p h ủ lạ xạ còn chưa kịp dựng thẳng lên cái chắn đã bị trên mặt đất trong bóng ma dối ra một tay kéo một cái lảo đảo cách đó không xa trong ba người nữ tử một tay tắt thì đang vươn vào bóng dáng của mình ở bên trong đối với phú lạ xạ lộ ra nụ cười quỷ dị đó là nhị h o à n âm ảnh mã pháp tiềm mà cờ hờ ơp choạn cán nam tắc thì sớm ở chung quanh thiết lập nổi lên màu đỏ nhạt ma pháp kết giới phòng ngừa xạ rèn các nàng chạy trốn mà sở dĩ đang phát sinh loại này vang động kịch liệt còn không người tới cũng là bởi vì kết giới này quan hệ đi xạ rèn cháy mau phú là xạ chỉ tới kịp nói ra những lời này đã bị khôi ngô nam trực tiếp đụng bay ra ngoài nàng giống như là bị xe lửa đập lấy đồng dạng xương cốt đã đoạn v à i gốc thân thể cũng vặn vẹo thành kỳ quá hình dạng hình dung cực kỳ thê thảm nếu như là người bình thường cũng đã đã chết đi vô dụng ngươi tuyệt đối không chạy thoát được đâu ngoan, ngoan tiếp nhận vận mạng lời nói còn có thể ít bị chút gia nhục chi đắ k h ô i ngô nam cười gần hướng xa rẽn đánh tới nhưng mà sau một khắc động tác của hắn không đúng hẳn là ba người kia động tác toàn bộ cứng lại rồi cho ta cặn kẽ giảng một lần về phái cấp tiến tập kích kèo di chuyện xa rẽn trên mặt biểu lộ hết t h ể biến mất ngữ khí cũng vô cùng băng lãnh nguyên bản hạnh nhân sắc con ngươi trở nên giống như máu tươi giống như đỏ bừng rõ ràng trừ lần đó ra b â y ngoài của nàng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng ba người kia lại cảm giác mình phảng phất trên lưng mấy vạn cân vật nặng thân thể ngay cả đám đầu ngón tay út đều không nhúc đ í c được trước mắt nguyên bản người hiền lành thiếu nữ hiện tại tắc thì cho bọn hắn một loại qu tại chỗ i t h ự c vật sinh tồn trong tự nhiên bên trên hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ cái chủng loại kia nghiền ép c ả m giáp nếu không liền cho các ngươi biến thành dưới ánh mặt trời một n ắ m cho tàn đến đây học tập phương pháp trở nên mạnh mẽ cũng không phải nói xạ rẻn cũng không mạnh trên thực tế nàng cho dù đối mặt số nhiều đ ẳ n g cấp cao mà pháp sư cũng có sức đánh một trận ít nhất trước mắt nạm vàng hoa hồng ở bên trong có thể đánh thắng được nàng dù n g một tay có thể đếm đi qua mà trước mặt ba tên này hiển nhiên không tại cái tay kia bên trên ám giả quý tộc vương tộc cái loại này theo thái cổ thời đại một mực truyền thừa xuống huyết thống bên trong áp đảo sở hữu tất cả không phải chính thống hấp huyết quỷ lực lượng tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ chỉ có điều ba tên này thuộc về cao cao không tới thấp không s o n g loại hình bán không đến phái cấp tiến chân chính hạch tâm địa vị biết đến tin tức cũng chỉ có theo bên cạnh n g h e được so sánh vụn vặt tin tức bất quá có một chút tuyệt đối đúng vậy cái kia chính là tì mỏ xìn hắc cám liên minh s á t thực cùng phía đông bình nguyên địa phương khác phái cấp tiến hấp huyết quỷ đám bọn họ liên lạc qua hơn nữa làm ra muốn tờ ấp、uh, tợ kích kẹo dịp kế hoạch không chỉ có như thế hơn nữa hiện tại tham dự tập kích kế hoạch những người kia cũng đã toàn bộ đạt tới một theo ba nhân khẩu trong hỏi về phái cấp tiến tập kích kẹo diệt chủ yếu tình báo về sau xạ d ẹ n liền chặt đã đoạn ba người tứ chi sau đó đóng gói giao cho phụ lá xạ phản chính đối với hấp huyết quỷ mà nói đoạn cái tay đoạn cái chân và vân vân cũng không phải là cái gì đại sự còn ba người kia trái với quy củ g i a hỏa đến cùng gặp phải dạng gì trừng phạt vậy thì không phải là xạ d ẹ n muốn quan tâm về sau nàng liền trực tiếp bắt đầu chạy về phía kẹo diệt so về ngựa gì trước mắt thị thể cường độ viễn siêu bình thường hấp huyết quỷ thiếu nữ mình chạy ngược lại muốn càng nhanh một chút tỷ tỷ ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì rõ ràng trước khi tựa hồ vẫn cùng si va quan hệ không tệ bộ dạng tại sao phải đột nhiên làm ra quyết định như vậy nếu như hai người bọn họ thật sự đánh nhau lời nói nay lập trường của mình lại nên như thế nào trong đầu một đoàn loạn thiếu nữ cuối cùng vẫn là quyết định bất kể như thế nào tới trước kẹo dịp đem tin tức thông chi cho si va nói sau ô sớm biết như vậy thì mang theo đường về thủy tinh rồi ngươi săn ban trảng ẹ đùa tiểu ca ngươi nhanh như vậy sẽ đem sự t ì n h làm xong chưa lộ dẹn ạ y tiểu g ạ lụy ạ thì ra là hắc y nhân a nhìn xem từ nơi không xa đã đi tới si va vẻ mặt kinh ngạc hỏi không có vấn đề ta đã bản giao nhắn nhủ đi xuống nếu như các ngươi thứ muốn tìm thật sự tại một lời mà nói ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm được si va tại đem tờ giấy kia giao cho p h e t làm cho nàng phổ tỏ có tỷ cái mấy trăm phần phân phát cho đệ tử để cho bọn họ chú ý một chút hậu chu vây có hay không ngoại hình tương tự sự vật về sau rất nhanh liền trở về đám kia tự xưng thanh kiếm thủ hộ giả ra hỏa bên người còn phải đợi một đoạn thời gian à? lộ gì ấy nạ n h ư mày so về cái này chúng ta không phải còn có chuyện khác muốn làm sao si va lập tức đã ra động tác ha ha chuyện khác thiếu nữ tóc tím méo một chút đầu dù tự cho là ẩn nút động tác nhìn về phía sau lưng hắc y nhân những hắc y nhân kia cũng nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ không biết vé vào trận nhé vé vào trận không có cái đó nếu như ngươi thứ muốn tìm tại bán vị diện ở bên trong ngươi cũng không có biện pháp vào đi thôi si va hướng phía nàng hô to ồ ồ ồ đúng rồi còn muốn m ấ t kia thiếu nữ lúc này mới nghĩ tới mà những hắc y nhân kia cũng nhao nhao lộ ra đúng vậy đúng vậy còn có đồ chơi kia kia mà biểu lộ si va thiếu một ít muốn phủ ngạch thở dài mẹ chứng các ngươi bọn này hai hàng rốt cuộc là ý định tìm kiếm thanh kiếm cứu vất thế giới vẫn là đến khôi hài hay sao nói nắn g lại muốn vé vào trận phải đi bắt ma tượng si va cũng không có ý định trợ giúp những cái kia thanh kiếm thủ hộ giả thừa cơ hội này nhìn xem những này thanh kiếm thủ hộ giả thực lực đến cùng thế nào cũng tốt mang theo một đám hai hàng nên ngang đi về hướng ngoài thành lúc si va cùng mặt khác một đám đã đã lấy được vé vào trận nhân gặp thoáng qua trên người đối phương này trùng khí tức để cho từ làm việc thận trọng thoáng cái dừng lại bước chân một đám hấp hết u y quỷ hơn nữa đẳng cấp còn không thấp bộ dạng hắn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn những cái kia từ từ đi sang ư ờ i vì cái gì những người kia lại đột nhiên xuất hiện ở một gì sao ngươi biết vừa rồi đám người kia sao tóc tím gợn sóng c u ố n thiếu nữ l o d i a n nạ kỳ quá hỏi không có gì ta nhìn lầm mà thôi si va cơ cơ đầu tại l o d i a n nạ y tiệu g ạ lì ạ dưới sự thúc giục hắn mới một lần nữa đi ra ngoài chỉ có điều trên đường hắn lặng lẽ mở ra hệ thống nhiệm vụ trang báo t h ư n g diện như trước chỉ có mấy cái cô linh linh nhiệm vụ cũng chưa từng xuất hiện cái gì nhiệm vụ mới hệ thống tin tức mặt trên bảng cũng không có tương ứng nhắc nhở ngược lại là danh vọng mặt bản cùng thành tiệu mặt bản nhiều hơn không ít thứ đồ vật chẳng lẽ nói đám kia hấp huyết quỷ thật chỉ là đơn thuần tới tham gia đại mà pháp tế đấy sao nhìn thấy hệ thống cũng không có cho ra nhiệm vụ gì nhắc nhở Siva chương ũ n g có c ú t k xác định rồi. trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi bảy chương năm trăm bốn mươi bảy bắt đầu khởi động tại đại ma pháp t ế ở dưới mạch nước ngầm ba dù hạt lẳng lặng yên tiềm phục tại tràn ngập đại lượng mặt trái năng lượng trong nước sông là một h ắ c võ sĩ vợ lách ổ dị ổ tiến giai thể minh hà n g nghĩa hảo dù hạt tuy nhiên không kịp hắc võ sĩ vợ lách ổ gì、ý. ồ thủ lĩnh như vậy có xuất sắc vật lý công kích năng lực nhưng mà tại tiềm hành phương diện đã lấy được kinh người để t h ă n g cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên nó tài năng tại nguy cơ tứ phía minh hà trong sinh tồn đến bây giờ thân là một cái tử linh sinh vật nó cũng không cần tiến hành hô hấp cho nên dù cho thời gian dài đắm chìm vào trong nước cũng không có sao trong nước phụ năng lượng cùng vực sâu đặc h ư u thủy sinh tạo loại cũng có thể với tư cách thức ăn của nó trên thực tế toàn bộ trong vực sâu cũng chỉ có ác ma cùng một bộ phận ma vật mới cần hô hấp vực sâu là thứ thập phần địa phương hỗn loạn vốn minh hạ tại ba vị thực lực kinh người đại nhân dưới sự thống trị còn lộ ra hơi tốt một chút mà ở trước đây không lâu này ba vị đại nhân đều đột nhiên biến mất về sau mà ngay cả tại đây cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn vô tự lên màu xanh biếc vòi xúc tu vô thanh vô t ứ c theo sau lưng nó hướng nó cổ với tới tựa hồ muốn bẻ g â y đối với cái này hoàn toàn không có phát giác rủ ạt vỏ chăn tại khôi giáp hạ cổ của liền ở trong nháy mắt đó dù hạt rút r a cắm ở nó xương xần ở giữa dao găm trở lại đem đầu mọc ra hai cái vằn b ệ n tia máu ánh mắt địa cầu hình dáng tạo loại sinh vật chém thành hai nửa cũng tiện tay tại trên người đối phương kéo xuống một khối n h ỏ sợi thực vật nhét vào trong miệng nhấm n u ố t đ ơ đói về sau lại lần nữa lặn xuống nước lặng yên ly khai mảnh này lập tức sẽ bị xoay quanh ở trên trời thực hủ ma vật chiếm cứ địa vực một lần nữa tìm cái địa phương ẩn n u ố t xuống với tư cách là số không nhiều có rõ ràng tư duy c ũ n g còn không có trở ngại chỉ số thông minh chết đi linh sinh vật dù hạt dĩ nhiên không phải ở chỗ này là người phu cận một mảnh thủy vực bá t r ụ là một đầu m đầu kia quái vật bản thể một mực trôn sâu ở minh hà sông dưới dường bình thường hay dùng m ộ ư ơ i sáu căn so vạc nước còn lớn hơn có điểm giống bạch t u ộ c vậy v ó i xúc tu đang tiến hành đi săn cùng nên địch dù hạt theo di chuyển đến kề bên này bắt đầu tính lên hơn bốn mươi năm đến theo chưa từng thấy bản thể của nó theo dù hạt bằng hữu ba bạ gì an bốn đầu thủy tổ ma h ò a với mọc da đâm ngược lại chỉ cái có một con mắt màu xanh da trời ác ma từng nói m ộ ư ơ i sáu chân thi ma loa mỗi một trăm n ă m chỉ biết ở trên trời ánh trăng bắt đầu nhỏ máu ngày nào đó theo lòng sông trong da tới một lần tiếp nhận ma nguyệt chi huyết tới lễ đương nhiên cho dù bản thể của nó không được chỉ dựa vào này mười sáu đầu vòi cũng đủ để đối phó trừ này ba vị đại nhân bên ngoài còn lại hết thể địch nhân rồi mà ngay cả đại ác ma đều không nhất định là đối thủ của nó trên thực tế này bốn mươi năm đến dù h t ố i đa cũng liền xem qua mười sáu chân thi ma loa một lần vận dụng tạm cái vòi mà thôi dù h sống ở chỗ này dĩ nhiên không phải vì chờ nhìn mười sáu chân thi ma loa bản thể dù sao dựa theo vực sâu lịch pháp tiếp theo ánh trăng nhỏ máu thời gian ít nhất còn có hai mươi năm nó là đang đợi một cái cơ hội tại ngày hôm qua có một thần kỳ nhân vật mạnh mẽ đột nhiên vọt vào minh hạt r o n g Quay đến phải hệ này, thủy này lòng vực lỡ đất, trực biết rằng nó vẫn là hắc võ sĩ vợ lách lộ gì ồ thời điểm cũng là bởi vì trong lúc vô tình đã tìm được đám long vương lân tiến mới thành công tiến giai đã thành minh hàng nghĩa hảo theo này vô số h ắ c võ sĩ b ở lách h ổ g eo trong chỗ hết tài năng trở thành có thể so với thượng vị ác ma tồn tại kéo dài tánh mạng để cho dù ạt đã có thường nhân khó có thể sánh bằng tính nhân lại o hắn dùng nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi tiếp theo này hai cái quái vật quyết chiến địa điểm đồng thời còn không quên đề phòng một phía dù s a o ngày hôm qua hai cái danh xứng với thực quái vật huyên nao quá lớn hiện ở chung quanh k h ó tránh liền có một chút cùng hắn đập vào đồng dạng chú ý ra hỏa đột nhiên bình tĩnh mặt nước bắt đầu nổi lên to lớn vận sóng không đợi dù ạt chạy xa một cái thân ảnh khổ theo trong nước hiện, hiện. bởi vì trên bầu trời không ánh sáng nguyên mặc dù là có mắt nhìn được trong bóng tối rủ ạt cũng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thấy rõ đối phương ngoại hình chỉ có thể mơ hồ phát giác được đối phương giống như là một cái to lớn rắn biển đồng dạng t r ư ờ n g hơn trăm mét thân hình thon dài và tràn đầy lực lượng cảm giác lộ ra mặt nước bộ phận còn có ba cặp giống như long rực vẫy cánh mà quái vật đầu theo cắt hình đến xem có điểm giống là có thêm xóa tung rậm rạp lông bầm sư tử quái vật đẳng cấp như thế nào dù hạt cũng không hiểu biết bất quá coi như là đối mặt đại ác ma đều có thể thong dong chạy đi mình lúc này lại hoàn toàn sinh không dậy nổi một tia một hào ý niệm chống chạy này đã đã chứng minh đối phương ít nhất về mặt khí thế liền vượt xa lớn tiểu bình thường ác ma chẳng lẽ hắn t i ể u là thống ngự minh hà tam trụ ma thần một trong sao dù hạt trong nội tâm thậm chí toát ra ý nghĩ như vậy sau một khắc quái vật cắt hình tượng như là chân chính bóng dáng tự đ ắ c biến mất không thấy gì nữa chỉ có một như cùng nhân loại vậy thân thể theo trong nước thò ra không chỉ có là thân hình cái kia thân thể mà ngay cả bên ngoài đều bày biện ra nhân loại nam tính hình tượng không hổ làm mười sáu chân thi ma loa mà ngay cả ta đều muốn đối phó nó cũng không dễ dàng tay phải của hắn nâng một viên bóng rổ lớn phẳng phất vẽ ở chân châu giống như tại ưu á minh hà trong tản ra mỹ lệ tia sáng bảo châu tay trái tắt thì loạn xạ l a o đe mặt m đem phía trên minh hà chi thủy l a o đi bảo châu quan g mang tại toàn bộ trong v ự c sâu đều vô cùng dễ thấy mà nam tử cũng không có muốn ý dấu diêm tự như vậy nửa phủ ở trên mặt nước thưởng thức trong chốc lát thường ngày có thể tùy tùy tiện tiện vì một kiện đồ vật tranh được ngươi chết ta sống minh hà lúc này lại ngoài dự đoán mọi người đất i ê n lặng liền cả thiên không trong những cái kia lớn lên giống như phó bản tính tham lam và om sòm thực h ụ sinh vật cũng giống vậy bất kể là sinh vật gì tại nam tử kia trên người đều bản năng cảm nhận được uy hiếp ra vẻ hai đại cự đầu s o l o cuối cùng là cái này ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện nam tử thắng đúng lúc này một con mắt ma theo trên bầu trời chạy xuống cuối cùng vuốt con rơi tựa như cánh lơ lửng tại nam tử bên thay nhỏ giọng lầm bầm mấy thứ gì đó ừ thật sự là tên mu xuẩn muốn thừa dịp ta cùng đại nhân không ở làm cái loại này m ở ám sao nam tử bật cười lớn khắc khuôn mặt là k i n h thường dùng vực sâu nữ nói ra Thân thể cái ủ a hắn trầm r ruôi ra mặt n con lấy nam tử ruôi tay nam ra, một tử ruôi kia hoàn thành mình nhiệm vụ nhãn ma bay đến ạ dạ dẹo trước mặt sau đó bị ạ dạ dẹo một tay bấp vỡ nồng đặc huyết tương vang khắp nơi da để cho t h u n g quanh những cái tia khát máu át ma các quái thu dục dịch không chút nào để ý những cái kia dưới cái nhìn của chính mình cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì cấp thấp át m à ạ dạ dẹo hơi vung tay trong huyết tương chỉ thấy những cái kia màu đỏ sầm huyết tương liền tự động hợp thành chuyện được mặt khác chủ vật chất vị diện ma pháp trận sau đó trên ma pháp trận còn toát ra đỏ thấm màu tím ma pháp quang tỏ vẻ ma pháp trận đã mở ra một cổ hoàn toàn bất đồng với trong v ự c sâu tràn ngập mùi lưu hình không khí mới m ẻ theo trong ma pháp trận tuôn ra ạ dạ d ẻ o cũng không nhường đốc bước nhanh đi vào chờ đến hắn này khí tức kinh khủng tính cả ma pháp trận một đạo sau khi biến mất dù hạt cùng chung quanh còn lại sinh vật cùng nhau nhảy lên hướng về phía minh hà đại sông chuẩn bị chia sẻ mười sáu chân thi ma loa này tràn đầy ma lực thi thể、Mình、thật sự là q u ầ n ma loa vũ lấy thánh vực đoàn đại biểu một thành viên thân phận tham dự lần này đại ma pháp tế nề r ồ n như mày cùng ma khác đã tiến nhập bán vị diện giáo đình thành viên bất đồng hắn đang bước chậm tại một dịch náo nhiệt giữa ngã tư đường chỉ bất quá hắn thờ phụng hơn nữa đưa cho hắn lực lượng thánh quang đã không chỉ một lần nhắc nhở dáng vóc tiểu tụy tuổi trẻ giáo chủ chung quanh có hắc á m sinh vật chỉ là tại một con phố khác đi dạo một vòng cũng đã cùng ít nhất ba con hắc á m sinh vật gặp th hơn nữa theo thánh quan phản ứng đến xem cũng còn là tại hát cám sinh vật trung đẳng cấp so sánh bụp lên hấp huyết quỷ như vậy hoạt động thật sự không có vấn đề sao n ệ rồ sờ lên mình mang theo ra cái bao tay tay phải đối với cái này có chút hoài nghi ẻo dịp tiên sinh đến tột cùng đang làm cái gì có lẽ thông chi thánh nữ miệng hạ sẽ khá tốt kế thừa phờ dì chức vụ đã trở thành thuần bạch giáo hội thánh điện kỵ sĩ đoàn tân nhiệm đoàn trưởng chính hắn có chút không xác định đất tự lẩm bẩm chỉ có điều nghĩ từ bản thân tại bạch lan tri đình ở bên trong đã từng gặp thánh nữ bộ kia không đáng tin cậy bộ dạng hắn lại có một ít do dự bằng không hãy tìm đang lúc hắn ý định tiến về trước bán vị diện thời điểm cách đó không xa bạo động hấp dẫn sự chú ý của hắn các ngươi là như thế nào làm ăn người mặc giáp ra sau thắt lưng lưng có một thanh hai tay t r ư ờ n g kiếm ăn mặc như một ma kiếm sĩ lính đánh thuê nam tử to con một cước đá ngả lăn buồn bán bên trong mì xào q u ầ y hàng hướng phía thân là đầu bếp k í c tộc quá mắng ai cho ngươi đám bọn họ tại đây phần trong đồ ăn phóng đại tỏi đấy tại phía sau hắn hai cái cùng hắn cách ăn mặc không sai biệt lắm nam tử cũng nhao nhao phụ hòa nói trong đó còn có một hống chi đem trong tay hộp giấy mì xào vứt trên mặt đất hung hăng đạc mấy phát cho hà cơ hồ khi nhìn đến bọn họ trong ngáy mắt nghe dỗ liền đã nhận ra những cái kia nam t ử thân phận hơn nữa cũng chỉ có hấp huyết quỷ sẽ chú ý trong đồ ăn có hay không phóng đại tỏi tỏi pha chế rượu tương chấp có thể mục đích để nâng cao mì xào mùi thơm dẫn xuất nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩ n chứa che giấu hương vị là của ta mì xào không thể thiếu một bộ phận các ngươi không thích lời nói có thể đừng không được ăn nha cái kia bị tộc tức đến đỏ bừng cả mặt bất quá cân nhắc đến mình đánh không lại trước mặt ba người cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói như vậy phản chính nếu như đối phương động thủ thật đánh người chung quanh thiết t r í ma tượng ngay lập tức sẽ khởi động đem này ba cái nháo sự ra hỏa đánh một trận sau đưa đi tạm thời ngục giam Ừ, h u y n h đệ chúng ta đối với tỏi dị ứng ă n về sau thượng thổ hạ tả không nói nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho tính mạng ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ cái k i a cầm đầu nam tử tựa hồ cũng biết nếu như động thủ thua thiệt sẽ chỉ là mình cho nên cũng không có động thủ thật chỉ là một mặt v i n h mặt hất hàm sai khiến đất tới gần tiktok nói ra nếu không ta đem tiền trả lại cho ngươi sau đó lại cho ngươi vài tờ ưu lại khoán t t o k cá tính vốn là có chút nuôi nhược chứng kiến sự tình tựa hồ có cứu vãn dư âm đấy lập tức có một ít yếu thế nói ngươi cảm dắt cho chúng ta sẽ quan tâm như vậy ít đồ sao cầm đầu hấp huyết quỷ nam tử cười lạnh một tiếng sau đó t r o n g mắt của hắn một chuyến chỉ vào lật đến trên mặt đất theo quầy hàng ở bên trong lăn ra đây mấy viên n g ả i tệ e o dịp thông dụng thay tệ nói ra đem những cái kia cho chúng ta việc này liền thanh toán xong rồi không nên không nên bị tộc lập tức lắc đầu cự tuyệt đây là e o dịp tiên sinh cho ta chỉ có tại đại dạ d à vương trong trận đấu chiến thắng người mới có thể đạt được ta không thể trực tiếp cho các ngươi cái gì người cái tên này hấp huyết quỷ nam t ử trứng mắt với tư cách trốn ở thân nhân loại thời nay ôn hòa phái hấp huyết quỷ bên trong phái cấp tiến hắn những năm này cùng nhân loại ở c h u n g đã dưỡng thành khó có thể phai mở cảm giác về sự ưu việt t i t ộ c bên ngoài trừ lỗ mũi và lỗ thai hơi bị lớn thoạt nhìn so sánh chất phác bên ngoài cùng nhân loại cũng không còn quá lớn khác nhau nhìn xem cái này nhân loại cũng dám n g ỗ nghịch lý của mình hắn lập tức giận tí m ặ t ta khuyên các ngươi vẫn là kiềm chế điểm tốt lúc này nệ rỗ cũng rốt cục lên tiếng mình ăn sai thứ đồ vật còn lại người khác nơi này là m loài người địa bàn cũng không phải là tì mò xìn cái loại địa phương đó còn chưa tới phiên ng nếu như s i v a ở đây nhất định sẽ đối với cái này cảm k h á i vừa bước chàng liền châm chọc khiêu khích kéo căng cửu hận không hổ là thánh điện thị sĩ quả nhiên là làm tê dự đoán ngươi nói cái gì hấp huyết quỷ nam tử điểm nộ khí phi tốc bao tô cao mà ngay cả thật dài răng nanh đều lộ ra muốn đánh nhau phải không sao nghệ d ồ quay mắt về phía đối phương ngập trời nộ khí không chỉ có không sợ ngược lại còn có dư giật bang t ị c h tộc sửa sang lại quầy hàng ta nghe nói gần đây một quản lý còn rất nghiêm muốn bị vồ vào ngục giam l ờ i nói liền cho rủ động thù đi ừ hôm nay coi, như vận khí tốt. Về sau coi chừng đừng cho ta đủ p ả i bởi vì nệ rô quan n hệ những cái kia đứng ngoài quan sát quần chúng cũng nhao nhao động thủ hỗ trợ rất nhanh sẽ để cho quầy hàng khôi phục nguyên dạng tại đạt được một hộp mì xào cùng một chương đồ ăn loại thương phẩm ưu đãi khoán với tư cách tạ lễ về sau nệ rô liền cáo biệt kịp tộc chủ quán một mình đi mà bắt đầu hắn càng chạy càng nhanh hơn nữa đi đường cũng càng ngày càng tiên chứng kiến hẻm nhỏ liền chui thẳng đến đi vào một cái hẹp hòi trong ngõ cụt hắn xoay người đối với đầu hẻm mà không thay đổi đối với đầu hẻm gọi một câu ta biết các ngươi ở đằng kia xuất hiện đi không tệ lắm rõ ràng nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta đang theo dõi ngươi đầu hẻm vừa mới cái kia bị nệ rộ khí đi hấp huyết quỷ nam tử cùng hắn hai cái chó săn vẻ mặt cười gần chậm rãi tới gần hắn đúng đây quá ngu một chút rõ ràng định dùng ngõ n h ỏ vứt bỏ chúng ta nếu như ngươi chạy tới khu náo nhiệt chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp đ ế n tột cùng là ai ngu xuẩn còn chưa nhất định nệ rộ mà không đổi sắc đất hướng ba người bọn họ ba quỷ đi đến lão đại có điểm gì là lạ một cái trong đó cho săn tựa hồ đã nhận ra không đúng đừng sợ hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi hấp huyết quỷ nam tử trở tay rút ra trường kiếm bằng vào hấp huyết quỷ khác hẳn với thường nhân thể năng lấy một cái khó có thể tin tốc độ hướng phía nệ r ồ đâm thẳng đi qua mà nệ r ồ tắt thì làm ra một cái tại hấp huyết quỷ đám bọn họ xem ra rất ngu cử động hắn không có nhổ ra bản thân và kiếm mà là vô ý thức giống như đất đưa tay phải ra cản ở phía trước ngu xuẩn kiếm của ta sẽ đem tay của ngươi liên quan thân thể của ngươi cùng nhau chém thành hai nửa hấp huyết quỷ nam tử liếm môi tại hưng phấn trong lòng đất hò hét với tư cách thánh ngân kiếm cơ phở dị số một đệ tử nệ d ồ thật sự sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao đáp án tự nhiên là phủ định đối phương trường kiếm giống như là chém tới tường đồng vách sắt đồng dạng tại phát ra bén nhọn tiếng vang về sau ngạnh xanh xanh đất bị nệ d ồ tay phải cản lại mà ở ra cái bao tay bị chặt xấu về sau nệ d ồ tay phải cũng lộ ra nó dáng vẻ v ố n có màu đỏ tươi bằng da da thịt cùng màu ư u lam pháng phất giống như rượu tinh vậy vật chất kết hợp lại ký túc đủ để cho một người trở thành bán thánh linh cấp đường thần thánh ma lực cùng ôn dịch trí lực toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị cổ tay phải không đợi hấp huyết quỷ nam tử cảm thấy kinh ngạc nệ rộ liền lật tay b ó p qua mũi kiếm dễ dàng đem trôi hai tay trường kiếm theo trong tay đối phương đ o ạ t lấy trôi kiếm lầy mắt hắn hiếp lại đánh ra tạo hình hoa mỹ trường kiếm trong truyền thuyết thánh kiếm r ồ i lẹ n đùa không trải qua trước mặt ma pháp khí tức không tinh khiết chỉ là đồ có ngoại hình đồ dọm bị đơn giản chiếm vũ khí hấp huyết quỷ nam tử khó có thể tin lui về sau hai bước không biết có phải hay không là cảm giác mình bị nệ d ộ vũ n h hắn hai mắt đỏ ngầu hướng phía mình hai cái tùy tùng phát ra bệnh tâm thần giống to các ngươi còn nhìn xem làm gì vậy cho ta cùng tiến lên chính là một nhân loại chính là một nhân loại mà thôi ba. này hai cái tùy tùng cũng như ở trong ngộng mới tỉnh nổ ra trường kiếm của mình cùng nhau hướng nệ d ộ đã phát động ra công kích nương tựa theo xuất sắc kiếm k ỹ rời ra hai người công kích đồng thời nệ d ộ thậm chí còn có thể thành thạo đất sử dụng kiếm thân gõ cái kia hấp huyết quỷ nam từ đầu bất quá khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến này hai cái tùy tùng vũ khí trên tay lúc nệ d ộ không tự chủ được nhẹ nhàng ổ một tiếng trên tay bọn họ cũng là thánh kiếm d ộ l ẹ n đua hàng g á i đầu năm nay đến cùng là thế nào ngay cả hấp huyết quỷ cũng bắt đầu đổi dùng thánh kiếm sao lập tức vật lý công kích không đạt được nệ r ồ những cái kia hấp huyết quỷ lập tức thông suốt muốn đổi thành ma pháp công kích bất quá ở trước đó đã bị nệ r ồ quỷ thủ phát động đột nhiên tập kích đánh thất điên bắt đảo triệt để đã mất đi ý thức theo trên thân ba người tìm ra bán vị diện vé vào trận cùng vài đồng tiền túi về sau nệ r ồ cũng không có phát hiện gì khác lạ thấy vậy một ít hấp huyết quỷ vẫn là rất cẩn thận ngay cả đám điểm khả năng bạo lộ thân phận của mình đồ vật đều không mang quả nhiên có chỗ nào không đúng sức lực nhìn trên mặt đất ba cái giống nhau như lúc thanh kiếm đồ dòm nệ rô đột nhiên liên tưởng tới trước khi đụng phải hấp huyết quỷ tựa hồ cũng mang theo trường ki tuy nhiên ngay từ đầu hắn cũng không thèm để ý nhưng bây giờ suy nghĩ một chút mà nói xác thực rất kỳ quái tăng thêm đồng nhất sóng hắn đụng phải bốn làn sóng hấp huyết quỷ làm sao có thể đều chỉ dùng kiếm hay sao phải biết rằng hấp huyết quỷ luôn luôn là ưa thích làm pháp sư quá nhiều làm kiếm sĩ đấy cho dù sử dụng kiếm lựa chọn của bọn hắn cũng là ưu nhã kiếm đâm hoặc đơn thủ kiếm lúc nào lưu hành qua hai tay trường kiếm rồi hạ loang o á n g n g h y dồ cảm giác mình tự hồ trong lúc vô tình phát hiện hấp huyết quỷ đám bọn họ đang tiến hành cái nào đó âm lưu một góc quả nhiên vẫn là trực tiếp thông chi ạo dịp tiên sinh tương đối khá chương trình chương năm trăm bốn mươi tám hấp huyết quỷ náo động lớn một chương trước phản trở về mục lục t r ư ơ n g sau phản hồi trang s á c h si và phòng viện trường ở trong k é o dịp cao tầng nhân sĩ chín thành đều tụ tập tại tại đây những này kiếm chỉ là ngoại hình phòng chế rỗ lẹ nua bản chất thì là phụ ma pháp trôi qua cấp thấp ma pháp vật phẩm dùng học viện chúng ta bình phán tiêu chuẩn mà nói tự là trắng cấp bậc phờ giảng kèn đem nghệ dồ tịch thu được này ba thanh đồ dọn thánh kiếm thả lại đến si và trên bàn công tác v ạ n đông nhúc nhích trên đầu mình úp ít dùng nghi ngờ ngữ khí nói ra tuy nhiên dựa theo dộ lẽn đùa năng lực mà bám vào củng cố hóa đi một tí thấp vòng ma pháp bất quá hiệu quả ngay cả chúng ta bây giờ đang nghiên cứu ma pháp vật phẩm đều kèm khá xa chớ nói chi là cùng chính phẩm so sánh với nói thực ra chế tạo loại này đ ồ d ò m chỗ đầu nhập tài liệu chỉ cần một cái có chút tiêu chuẩn ma tạo công tượng hơi chút tỉ mỉ rèn cùng phụ ma pháp lợi mà nói lấy được thành phẩm tuyệt đối nếu so với loại này gà mở mạnh không ít tìm ò xin nhóm người kia mặc dù cũng không thông minh bất quá cũng không còn ngu xuẩn đến họp lãng phí đại lượng luyện kim tư liệu sống cho mình dưới trướng tạp binh chế tạo vô dụng vũ khí đầu nhập nhiều như vậy tài liệu chuyên chế tạo ra loại này đồ d ò n khẳng định cũng là ra vì loại nào đó chúng ta cũng không biết suy tính nệ r ồ tiên sinh bắt được ba người kia hấp huyết quỷ đâu này nàng đang suy tư không có kết quả về sau ngầm đầu hướng si va hỏi chẳng lẽ chúng ta không thể từ trên người bọn họ đạt được một một chút điểm tình báo sao ba người kia thẳng xui xẹo bị bọn họ ra trường c h ú giết xem ra là đã phát hiện bọn chúng đã rơi vào chúng ta trên tay si va giang tay ra hấp huyết quỷ ở giữa huyết mạch truyền thừa quy tắc là phi thường nghiêm khắc đấy với tư cách ra trường hấp huyết quỷ thậm chí có thể trong một ý nghi liền cấp đi hạ vị hấp huyết quỷ tính mạng nay chủng chủng tộc thân thể trong lúc đó đặc hữu quy tắc mà ngay cả si va đều không có biện pháp hữu hiệu ngăn cản lại nói tiếp si va ta cảm thấy được thanh kiếm rỗ l ẹ n đua lơi ư kiếm cùng ngươi vừa rồi theo mấy cái thanh kiếm thủ hộ giả trong tay lừa gạt tới trên bức họa cái kia rất g i ố n g a phải đối lập một chút rỗ l ẹ n đua hàng nhái cùng trang giấy bên trên thoáng có chút chịu tượng đồ án hướng si va nói ra xác thực như thế nếu như không có l ộ n g kiếm lỗi thanh kiếm thủ hộ giả đám bọn họ nói thanh kiếm chỉ phải là rỗ len đua rồi sớm liền phát hiện điểm này si va nhẹ gật đầu hồi đáp rỗ len đua là một thanh phi thường có truyền kỳ tính bạo vật nó ngay từ đầu danh tự đã không cách nào khảo chứng dỗ l é nua là cái thanh này bảo vật cái thứ nhất người cầm được nghe nói tại mở màn trước đó càng thêm lâu dài thời đại t h ố n g trị đại lục cũng phi nhân loại hoặc tinh linh mà là nguyên sơ tám trong tộc dạ ma bọn hắn cường đại và tự ngạo xem thường trừ dạ ma bên ngoài m ặ t khác chỗ có chủng tộc nương tựa theo thực lực cường đại bọn họ nô dịch chủng tộc khác mà ngay cả thần mình cũng không để vào mắt khi bị đệ nén đến mức tận cùng thời điểm rồi tinh linh cùng ải nhân liên minh tại cả phiến đại lục đốt lên chiến hỏa tình huống cụ thể dĩ nhiên hóa thành bụi bậm của lịch sử thất lạc tại nhân loại không cách nào phát hiện địa phương bất quá có một chút lưu truyền rộng rãi chính là loài người vị thứ nhất dũng sĩ rỗ l ẹ n đ ù a dùng thanh bảo kiếm này đâm xuyên qua trên thế giới cuối cùng một đầu dạ ma trái tim sau khi bắt đầu lúc ban đầu dũng sĩ bội kiếm rỗ l ẹ n đ ù a đã từng bị đương thành nhân loại vương quyền tự trưng lưu t r u y ề n khắp loài người tầng trên xã hội ngược lại không tiếp tục xuất hiện ở chiến trường loại tình huống này một mực lan tràn đến ma vương đám bọn họ đến lúc ấy làm nhân loại đế quốc người thừa kế thứ nhất danh tự đã không thể khảo thi một vị vương tử nắm lấy rỗ len đua đạp trên chiến trường cũng tại này nhân sinh trong thứ một trận chiến đấu trong bị chết về sau rỗ len đua liền một lần mất đi chờ đến cái thanh này nổi tiếng xa gần bảo kiếm xuất hiện lần nữa đã là thời kỳ cuối người cầm được t ắ c thì là một bị túi người thiên sứ chỗ chiếu cố hai mắt mù thiếu niên liên tục ba cuộc chiến tranh mù thiếu niên đều dựa vào rỗ lẽn đùa cùng thiên sứ lực lượng n g ạ n h xanh xanh đem đối với nhân loại bất lợi cục diện lập bản còn chém đứt sợ hai chi chủ một cái cơ giác c h ế t ở thanh bảo kiếm này nhận ở dưới thâm viên ác ma càng là khó có thể tính toán Cũng chính lẽn phía là ở phía sau, rổ đù Cùng lần kia tại h chiến dịch tất cả anh hùng ầ n trong đồng bí tất cả d n g mù t h ế u niên như tiệu vậy không kiếm. hiểu thấu tích, tính chỗ thanh hào thanh cùng biến còn này quang cái Tại mất một mất, cả có rực vậy rỡ sau này loài người lịch sử tiếp tục phát triển trong lúc cũng xuất hiện không ít hoa quy lực cực lớn hoặc ý nghĩa trọng đại bảo kiếm trong đó tự nhiên cũng có bị mang theo thanh kiếm danh tiếng đấy thanh kiếm xưng hô thế này cũng dần dần bị giảm giá trị cho đến ngày nay chỉ sợ tùy tiện đến đ ê m có thể chém chết đại ác ma bảo kiếm cũng sẽ bị thuần bạch giáo đình lăng c một phen sau đó bị đương thành thanh kiếm cung trước mắt ma tượng đám bọn họ có thể giám sát và điều khiển đến hấp huyết quỷ tổng cộng có hai trăm bảy mươi bảy người tăng thêm ba người kia chết đi đấy tổng cộng hai trăm tám mươi người trong đó có gần hai trăm sáu mươi người trên người đều lưng con trường kiếm hoặc mang theo có thể dung nạp trường kiếm vật chứa phải sớm hơi chút điều tập thoáng một phát một giúp giám sát và điều khiển về sau hướng si va báo cáo cần để cho ma tượng đám bọn họ xuất động đem những người kia toàn bộ khống chế lại sao đương nhiên muốn toàn bộ khống chế lại tuy nhiên ta là nghĩ nói như vậy bất quá cho dù toàn bộ một giúp ma tượng cùng một chỗ để lên đến đều không có biện pháp làm được điểm này đi si va cười khổ nói căn cứ n ể dỗ miêu tả tập kích hắn ba người kia hấp huyết quỷ theo thứ tự là một cái bá tức cấp cùng hai cái tử tức cấp mà có thể thông qua huyết mạch chú g i ế t bọn hắn nói do còn sót lại hấp huyết quỷ trong khẳng định có hầu tức thậm chí công tức cấp tồn tại hầu tức cấp lời mà nói ma tượng dựa vào số lượng còn có làm đầu muốn áp chế công tức cấp hấp huyết quỷ trước mắt toàn bộ hẻo dịp chỉ sợ cũng chỉ có si và có thể ổn thao t h a n g hoán húng chi cho dù ma tượng thật sự có thể bắt lấy những cái kia hấp huyết quỷ tại giống như bình thường du khách thị giác đến xem cũng sẽ biến thành những cái ma tượng vô duyên vô cơ tập kích du khách chỉ cần có người phiến động một cái chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh khó có thể dữ liệu b dù là giống như bình thường thế lực sẽ không muốn cùng gần đây phi tốc nhảy lên thang nhau dịp kết thù kết toán trên cái thế giới này cũng vĩnh viễn không phải ít muốn xem náo nhiệt ác liệt ra hỏa đương nhiên đây cũng không có nghĩa là si va liền định như vậy ngồi chờ chết rồi tuy nhiên vốn là muốn tại ngày thứ ba thời điểm mới lấy ra đấy được rồi như thế này ta liền trực tiếp đem thứ hai học khu lái tới đứng ở một trên không uy hiếp những cái kia hấp nhất quỷ đồng thời để cho tạm thời không có công tác các học sinh giải tại một các nơi như vậy một có biến phát sinh bọn hắn là có thể lập tức chạy tới trải qua đã qua hơn nửa năm học tập cùng vô tận t i ê n không chi thắp bên trong lịch lãm rèn luyện e o dịp các học sinh đã sớm thân kinh bác h chiến đối mặt nguy hiểm cũng có trình độ nhất định năng lực tự vệ tại báo đoàn hơn nữa có ma tượng cùng trên bầu trời thứ hai học khu viện trợ dưới tình huống ngăn chặn một hai con hấp huyết quỷ hẳn không phải là việc khó Y v i n chi làm phiền n g ư ơ i n g a y lập tức đi một chuyến pháp sư hiệp hội cùng thuần bạch giáo hội đoàn đại biểu đám bọn họ địa phương sở tại hướng bọn hắn thỉnh cầu trình độ nhất định viện trợ hiện tại pháp sư hiệp hội cùng thuần bạch giáo hội đều có đoàn đại biểu tại eo tịp trong đó không thiếu cường giả pháp sư hiệp hội thậm chí ng vạn nhất thật sự phát sinh d ố i loạn bọn họ cũng sẽ không biết ngồi yên không lý đến chỉ cần có thể để cho kể cả siva ở bên trong loài người cường giả đ ỉ n h cao dành tay hơn hai trăm hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ t i ể u là thu được về châu chấu bính nắp không được bao lâu đương nhiên trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ h ả o ý cho nên ở đằng kia về sau vì tạ ơn thuần bạch giáo hội cùng pháp sư hiệp hội siva sẽ phải hơi chút ra một điểm máu vốn lấy tình huống hiện tại đến xem đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi phản chí nghèo dịp cho dù ném điểm đồ bỏ đi qua bọn hắn cũng sẽ biết trở thành bảo bối cung sao lại không làm đâu này hơn nữa hắn làm chuẩn bị đều là một dựng nội thành đấy đối với bán vị diện bên trong này tòa kỳ quan hoàn toàn không lo lắng chỉ là đẳng cấp cao m a pháp sư châu đó thì có mười mấy cái hai trăm con hấp huyết quỷ nếu như toàn bộ đều là hầu tức cấp ngược lại còn có chút đáng xem nếu như đại bộ phận cũng chỉ là ba tức hoặc tử tức cấp vậy thật là lật không nổi sóng gió gì trên thực tế hiện tại chính thức để cho si va cảm thấy b ấ t a n chỉ có một chút cái kia chính là rõ ràng không có hảo ý hấp huyết quỷ đám bọn họ đã đi tới o u t v vì cái gì học viện hệ thống đối với cái này sẽ không phản ứng chút nào thậm chí xuất hiện mỗi ngày nhiệm vụ sẽ là để cho hắn ở đây đại dạ dày vương trận đấu bên trên chiến trở mình ít nhất sáu người mẹ chứng học viện đều đã đến loại này trong lúc nguy cấp còn cái gì đại dạ dày vương trận đấu ngươi cho ta có chút khẩn trương cảm giắc được không mực săn bắn c h à n g t r ộ cổ trên tay mang theo hao hết thiên tân vạn khổ mới bắt được con thỏ hình ma tượng theo hắn trong bụng móc ra vé vào trận sau sẽ hắn vứt xuống một bên rõ ràng thật sự bị ngươi bắt được hơn nữa trên đường ngay cả ma pháp đều vô dụng hát bạch tượng người vẻ mặt q u ý mặt buồn nhưng nói nắm giữ đến bí quyết về sau kỳ thật trào cái này so trào chân chính con thỏ còn phải giản đ c h ộ cổ xoa xoa cái m ũ i đắc ý bắt đầu cười hắc hắc ta tại giã ngoại những ngày kia cũng không hợp h í ta cảm thấy được làm một ma pháp sư mà nói giống như ngươi t h ả m đến món ăn gió ngủ ngoài trời giã ngoại muốn sống hoàn toàn không phải có thể dùng để khoe k h o a n chuyện h ắ c bạch tượng người thở dài hơn nữa căn cứ ngươi vừa mới tung ra ngoài cái tiêm một ít phong linh tượng người phản hồi chấn động đến xem người kia lại tìm đã tới phong linh tượng người là một loại so khá thường gặp tạm thời dò xét tượng người tượng người công nghệ trình độ tương đối cao tượng người sư có thể dùng lá cây cùng nhánh cây đáp ra loại này tạm thời tượng người dùng cho hành động cùng loại pháp sư chi nhãn hiệu quả tuy nhiên sử dụng thoáng r ừ n già bất quá so với pháp sư trì nhãn ẩn nấp tính rất cao tiêu hao nhỏ hơn hơn nữa duy trì thời gian cũng càng dài rõ ràng trên người không có bị hạ dò xét ma pháp ta cũng đã dùng đặc thù nước hoa dấu che mình hương vị trốn chạy lộ tuyến c à n g là tỉ mỉ chọn lựa rốt cuộc là vì cái gì nàng còn có thể đổi tới á c h ổ cổ trên mặt biểu lộ lập tức sụt xuống theo vừa mới bắt đầu nàng liền một đường chạy thụ mạng nhưng bất luận nàng dùng thủ đoạn gì không bao lâu cái kia ăn mặc màu đỏ chót váy công chúa nhưng nghi đến bạo phát tiếu nữ tóc vàng đều có thể một lần nữa tìm được nàng cho nên ta mới ngay từ đầu nói không nên trêu chọc người kia a h á c bạch tượng người tóm lấy chỗ cổ thái dương để cho thiếu nữ đau liên tục x i n tha sau mới tiếp tục nói tóm lại lúc này đây ân vân vân người kia giống như đột nhiên dừng lại phong linh tượng người báo cáo nói là lại có một người khác xuất hiện ở chỗ đó được vậy thì thừa dịp hiện tại chỗ cổ nhãn tình sáng lên muốn chạy trốn sao h á c bạch tượng người hỏi làm sao có thể đương nhiên là vụ n trộm qua bên kia xem bọn hắn đang làm gì đó a thiếu nữ trong mắt t o á t ra tên là tò mò con mang đương nhiên giới bình thường tình huống đem loại này hào quang gọi là bắt á i chi tâm cũng không có gì sai người là đồ đàn n ư tất cả tiểu thuyết cùng ca kịch ở bên trong làm như vậy trừ chủ i á c bên ngoài toàn bộ đều bị nhân vật phản diện lấy n g ư ơ i biết quá nhiều làm lý do giết chết nữa à. hắc bạch tượng người lập tức phản đối nói ta nhưng không nhất định đánh thắng được người kia không có sao không có sao trên người của ta còn mang theo tiền bối cho ta đường về thủy tinh thật sự không được dùng cái này chạy trốn là được rồi chỗ cố đại đại liệt liệt nói ra sau đó nếp thủ nếp cứ hướng mình vừa mới đáp ra phong linh tượng người vị trí đi đến đó là một mảnh kiều mộc lâm mùa xuân ở bên trong vừa mới đâm trồi không bao lâu cây cối làm cho người ta có loại mặt tràn đầy xanh biết cảm giác vì phòng ngừa mình bị đơn giản phát hiện c h ổ cổ còn là một m đống lủng cây đội lên đầu che giấu hai mắt người mà vị kia hấp huyết quỷ đại công chúa hiển nhiên không nghĩ muốn che lấp ẩn nấp ý của mình một thân màu đỏ chót váy công chúa cực kỳ trói mắt tại thật xa là có thể chứng kiến đang xác định mình hẳn không có bị đối phương phát hiện về sau chỗ cổ mới đem ánh mắt rời về phía cùng hấp huyết quỷ đại công chúa mặt đối mặt một người khác ồ người kia ta nhớ được là tiền bối con gái a chỗ cổ nhỏ giọng đối với bên cạnh mình tiểu nhân n g â u nói ra lúc trước lần thứ nhất đụng phải chỗ cổ thời điểm tại si va bên người tự là sổ phi ạ cùng xạ rẽn chỉ cái vất quá khi đó xạ rẽn bởi vì bên ngoài v không thể không khuất nhục đất giả trang thành si va con gái tuy nhiên sau đó si va hơi chút hướng chỗ cộ giải thích qua nguyên nhân nhưng bây giờ chợt nhìn đã đến xa rẽn thiếu nữ vẫn không tự chủ được mà đem nàng và si va con gái cái thân phận này liên hệ đến cùng một chỗ mà cách đó không xa hấp h u y ế t quỷ đại công chúa tắt thì p h ả n phất hoàn toàn không biết xa xa có một người một tượng người đang đang dình coi các nàng đồng dạng mang trên mặt nụ cười đếm mỹ hướng trước mặt mình thiếu nữ nói ra chúng ta nghe nói ngươi đi nạm vàng hoa hừng rồi vốn chúng ta lấy vì lần này đại ma pháp tế không thấy được ngươi còn rất tiếc lối lâu rồi xa rẽn lúc này xa rẽn bởi vì không ngừng chạy đi sắc mặt tái nhật trên người còn mang theo một cổ albumin đốt t r ọ i hương vị bởi vì một là bầu trời bao la vẫn luôn là ầm c h ậ m cho nên hắn ngay cả mình mũ trùm chạy xuống qua một bên đều không quản lộ ra trên mặt thiếu nữ này có chút tối nhạt con ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì tỉ tỉ thiếu nữ thở hào hển đồng thời c a o mày hướng tỉ tỉ của mình hỏi mùa xuân còn mang theo điểm hàn ý gió nhẹ lướt qua tiểu mục l â m khiến cho thiếu nữ áo t r à n g và táo cùng hấp huyết quỷ đại công chúa màu đỏ váy dài đều phiên vũ không thôi chỉ tiếc trừ trốn ở trong đùi cây trộ cộ cùng ăn bên ngoài cũng không có những người khác có thể thưởng thức được này bức danh họa giống như m Chúng t a c rẽ hoàn c toàn không có bởi vì nhà mình thái độ của tỷ tỷ mà có lay động trong mắt nàng mang theo có chút lệ quang nhìn xem phía trước mặt cái kia đánh từ vừa mới bắt đầu liền không sao cả thay đổi qua vẫn là mình ước mơ lấy mục tiêu quần đỏ thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên nói ra để cho người của ngươi ly khai nơi này tuy nhiên ta không có biện pháp đối với tỷ tỷ ngươi đồng thủ nhưng nếu như là muốn quấy rối hấp h u y ế t quỷ ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình nói xong xa rẽn hạnh nhân sắc con ngươi đã ở trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu đồng tử cũng giống là động vật họ mèo như vậy biến thành một cái dựng thắng khẽ hở thủ hạ của ngươi ở bên trong có thể thắng người của ta cũng không nhiều xem ra đem ngươi đưa đến neo d ị p thật là một tốt quyết định mà ngay cả ban đầu ở chúng ta trước mặt chỉ biết khúng đúng tiểu nha đầu cũng trưởng thành đến hiện tại bộ dáng này hấp nhất quỷ đại công chúa điện hạ vốn là cảm thán một câu sau đó lại lắc đầu bất quá như trước quá quá là hấp tấp rồi đã như vậy mà nói ngươi nhanh lên mở ra ta muốn vào một dự. s a rèn cũng không cùng hấp huyết quỷ đại công chúa tranh luận muốn theo bên cạnh vượt qua nhưng mà lại bị đối phương cho ngăn lại tuy nhiên những người kia xác thực không phải chúng ta chỉ điểm bất quá chúng ta hiện tại cũng không có thể cứ như vậy thả ngươi đi vào nàng không biết từ nơi này xuất ra một b à tua cờ đường viền hoa mang theo sâu kín lạ v ẹ nở đ hương cỏ cây quạt tắt một tiếng mở ra che ở mình nửa bên mặt tương tự cũng đã biến thành con mắt đỏ ngầu chằm chằm vào s a rèn chúng ta ngược lại là cảm thấy ngươi không cần nghiêm túc như vậy eo dị tiên sinh là thứ nhân tài hiếm có cho dù có cái gì có chuyện xảy ra hắn cũng sẽ xử lý tốt không phải sao nhưng đại ma pháp tế sẽ bị phá hư si va tại ma pháp dưới bên trong danh vọng đại ngã cái này là ngươi kỳ vọng sự tình ư. sa rèn lạnh lùng nhìn qua đại tỷ của mình ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi t ỷ t ỷ thế là chẳng lẽ ngươi cũng đến phản nghịch kỳ sao như vậy không muốn nghe chúng ta lời mà nói chúng ta rất thương tâm a hấp n h ế t quỷ đại công chúa rõ ràng không cho s ạ rèn và một dựng. s ạ rèn cũng biết một khi cùng nhà mình đại tỷ độc thủ thua tám chín phần mười là chính cô ta cho nên cũng chỉ có thể cùng đối phương rằng có lấy nếu như là bình thường lời nói nàng đương nhiên không ngại thông s u ố t xuất, xuất toàn lực một trận chiến nhưng bây giờ nàng còn không có đem những cái tia hấp huyết quỷ đến đây hẹo dịp tình báo c á o tô s i b a cho nên cho dù lòng nóng như lửa đốt nàng cũng phải cam đoan mình không bị trực tiếp bắt đi dù sao đối với chỉ còn có một tia hy vọng trực tiếp đánh nhau vậy thì một chút xíu hy vọng cũng không có phán phất rất hưởng thụ thiếu nữ biểu lộ giống như hấp huyết quỷ đại công chúa điện hạ không chỉ có không có bởi vì xạ d ẹ n thái độ mà có lay động ngược lại còn lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười trong tay cây dù hướng chỗ cộ các nàng chỗ chỗ nút một ngón tay ngươi đã như vậy nóng đội này chúng ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi. Khi h t sau đó nàng lại quay người ngăn tại hấp huyết quỷ đại công chúa cùng chỗ cổ trong lúc đó ta sẽ giúp các ngươi tranh thủ thời gian vậy thì làm phiền ngươi rủi chỗ cổ cũng không sĩ diện cãi láo dắt lấy hấp bạch tượng người liền hướng n chạy tới còn vụ trộm đem đường về thủy tinh nắm trong tay Ở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi chín chương n h m trăm bốn mươi chín hấp h huyết quỷ náo động lớn hai chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc hát bạch tượng người tránh ra chỗ cổ ông ấp hoài bão cũng không cần cái chiêu số gì trực tiếp một quyền đờ ợp tận lện tại hấp huyết quỷ tiếp xúc lên đơn giản chỉ cần đem một cái màu đỏ sậm trường tiên đánh cho bay ra ra vụ hóa thành màu đỏ ma lực cuối cùng biến mất không thấy gì nữa có được lấy ạ dù bạ tỏ dị ẩn dành tiếng nàng b ả n thân liền là luyện kim sinh mạng bán thành phẩm trong cơ thể cũng không còn huyết dịch cho hấp huyết quỷ tiếp xúc hấp cho dù va chạm vào cũng không có bất cứ quan hệ nào càng không nói đến làm làm đại biểu long tộc con dối hình người bất luận là đối với ma lực vẫn là lực lượng đ ề u vượt xa khỏi giống như bình thường hấp huyết quỷ phạm chủ cho dù cùng trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt ra hỏa đánh vật lộn phần thắng cũng không thấp chỉ có điều cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử tuấn mỹ thấy thế như trước không chút hoang mang thất giọng tụng hát vài câu tại dưới chân hắn liền xuất hiện một cái phảng phất màu đỏ bùn nhau tạo thành vũng bùn bên trong còn như là dung nham giống như ừ ngực ừ ngực mà bốc lên thao ngâm thật c h á n g h é t cũng là bởi vì như vậy ta mới chán ghét huyết ma pháp an đích thì thầm một tiếng tại bên người nàng tắt thì nhiều hơn không ít cùng nàng không t r ê n lệch nhiều dây đàn tượng người bọn nó có cầm trường thương có cầm đoàn kiếm có ôm tầm chắn nhiều mặt rất s ố n g đ ộ n g vận dụng những tiểu từ này tiến hành chiến đấu đó là chỗ cổ sở trường cho hay trẻ tuổi như vậy có thể thao tác nhiều như vậy tượng người lấy nhân loại mà nói ngươi cũng đã coi như là không tệ cũng khó trách đại nhân nghĩ muốn lôi kéo ngươi nay tuấn mỹ hấp huyết quỷ nam tử thậm chí còn có nhàn d ỗ i dùng một bộ tự cho là ưu nhã bộ dáng khoa khoa mà nói chỉ tiếc cùng chúng ta là địch cuối cùng kết cục đã xác định rõ r à n g rồi phát giác đối phương ngữ khí không đúng đích hắc bạch tượng người lập tức quát to lên c h ổ cổ cháy mau nhưng quá muộn từ dưới đất nhảy lên ra so về hấp huyết quỷ tiếp xúc càng thêm cực lớn ẩn chứa làm cho người da đầu tê dại nguyền r ủ i chi lực châu ngưng kết mà thành ma pháp chi cây roi hung h ă n g quất vào tôi không kịp đề phòng con dối hình người sư thiếu nữ sau lưng để cho thiếu nữ không khỏi phát ra kêu thảm thiết thế lương hấp huyết quỷ tiếp xúc là vì làm cho các nàng kinh địch huyết sắc đầm lầy là vì hấp dẫn chú ý của các năng lực cùng đối phương nói chuyện càng làm cho các nàng vô hạ cố cập mình dưới chân cuối cùng khiến cho hắn đánh lén một kích thành công tuy nhiên đường đường chính trinh chiến đấu trước mặt hai tên g i á hỏa vậy cũng không phải là đối thủ của hắn bất quá tự xưng là là trí giả hắn tự nhiên khinh thường tại cái loại này đại khai đại hợp chiến đấu giống như bây giờ đánh lén để cho hắn càng có cảm giác thành công nhưng mà thì ra là trong khoảnh khắc đó nàng kích hoạt lên trong tay đường về thủy tinh cùng hát bạch tượng người cùng nhau biến mất ở vòng xoáy màu xanh lục bên trong chạy trốn ạ được rồi phản chính chỉ là một đầu tạm ngư mà thôi Nam tính h đối với si va nói ra ngay tại vừa rồi trên thiên đài nhà nguyên thạch nơi đó có một cái người trọng thương bị đường về thủy tinh truyền đưa tới người trọng thương si va nhún mày đường về thủy tinh tại eo dip học viện tuy nhiên không phải là cái gì vật c h ấ n quý bất quá cái đồ chơi này cơ bản đều là khóa lại người sử dụng đấy nói cách khác có thể sử dụng đường về thủy tinh đấy hoặc là cựu là trong học viện đệ tử hoặc giáo sư hoặc là i ể u là như sở gì hoặc ghệ ly ly dạ như vậy cùng si va quan hệ không phải là nông c ạ n g người hiện tại các học sinh đều còn tồn tại bán vị diện ở bên trong trong học viện lưu thủ nhân viên không nhiều lắm nếu không cũng đã khiến cho tao động tùy t theo nói bổ sung si va không có trả lời mà là trực tiếp nhìn về phía văn phòng trên đài bị một đống văn bản tài liệu trên đến trong góc đi thủy tinh cầu chỉ cần là trong học viện chuyện hắn đều có thể thông qua viên này thủy tinh cầu tiến hành giám sát và điều khiển viên đưa thoạt nhìn cùng viên bi không sai biệt lắm đồ chơi lập tức liền hiện ra hắn muốn xem cảnh tượng trong tấm hình mang theo màu đen đồ hàng lên ngũ a n mặc màu đỏ mini s ở kịp thiếu nữ đ ổ trên mặt đất sau lưng của hắn có một đạo dữ tợn đáng sợ đang tại ồ ẩ vết thương chảy máu miệng vết thương biên giới ra thịt ngoạ ngậy màu đen ma lực ra vẻ này đạo vết thương thực sự không phải là vật lý tính công kích tạo thành bên trong chạy xuống ám dòng máu màu đỏ đã nhuộm hồng cả phụ cận đá cầm thạch sàn nhà tại bên người nàng h ắ c bạch tượng người tắt thì hai tay tản ra bạch sắc qua mang xem bộ dáng là đang cố gắng để cho thiếu nữ thương thế không sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu là chô cổ si va cả k i n lập tức liền đưa đến học viện Sân Thượng. h á c bạch tượng người trước là vì có người đột nhiên xuất hiện mà lại càng hoảng sợ tại phát hiện người tới là si va về sau lập tức hướng nàng hô nhanh lên mau cứu chỗ cổ thương thế của nàng rất nghiêm trọng si va nhẹ gật đầu sau đó theo mình trong trường bảo móc ra một trắng một đỏ hai bình dược thể phân biệt đút cho chỗ cổ ố n g vào như vậy cần phải liền không thành vấn đề quá tùy tiện đi chỗ cổ là bị hấp huyết quỷ thổ dân ma pháp huyết ma pháp cho thương tổn loại ma pháp kia thế nhưng mà kèm theo nguyền rủa nhưng loại người như hắn để cho người bình thường thoạt nhìn có chút qua loa cho xong hành động khiến cho h ắ c bạch tượng người hô to lên ngươi cho rằng chỗ cổ là vì cái gì mới có thể bị làm bị thương như vậy đối với cái này một điểm ta xác thực cảm thấy rất hứng thú có thể hơi chút nói rõ một chút sao s i v a cũng không cho rằng ngang ngược mà hỏi thăm h ắ c bạch tượng người bởi vì hắn loại này vân đạm phong khinh ngự a khí thiếu chút nữa chán nản nhưng mà vừa lúc này trên đất chỗ cổ phát ra hơi tiếng dễ dị trời ung dung đã tỉnh lại nàng có chút ngây n g ố c nhìn nhìn trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu hát bạch tượng người cùng vẻ mặt vô tội s i v a c h n g n ó n trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vừa mới tỉnh ngủ vậy mơ hồ sắc thái đồng thời nàng còn thò tay gãi gãi nguyên vốn phải là miệng vết thương địa phương đón lấy lộ ra một cái trì độn dáng tươi cười cái gì đó nguyên lai、like、là một a ta liền nói ăn vừa rồi khủng bố như vậy một chiêu làm sao có thể không có chút nào đau h á c bạch tượng người trên mặt thần s ắ c trở nên cực kỳ cổ quái nàng trực tiếp chạy đến thiếu nữ sau lưng sau đó đem thiếu nữ quần áo từ dưới đi lên vén lên miệng vết thương rõ ràng đã không có làm sao có thể rõ ràng chỉ l ạ như vậy trong chốc lát hát bạch tượng người thanh n m của ở bên trong tràn đầy khiếp sợ ô a an ngươi làm gì、à? tiền bối còn ở nơi này bị nhìn hết lời nói nhân ra liền không lấy được thê t ử á tình hôn lại chỗ cổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng d ố c sức l i ề u mạng đẻ nặng độ ngực quần áo mặc kệ dĩ nhiên xuân quang tiết ra ngoài bằng phẳng trắng loán bục dưới p h o n g thủ ở trận địa cuối cùng không làm là một nữ hải tử ngươi vốn là không lấy được thê t ử chứ si va đem vọt tới cổ họng cờ m ở nơ ép xuống hiện tại cũng không phải là phối hợp với các nàng giả ngu đứng đờ người ra thời điểm nay b ì n h màu trắng dược tề gọi là hiệu suất cao tại ác tan g ã dược tề có thể loại trừ hết thệ tam hoàn cực kỳ trở xuống n g ư ờ liền rủa h á m cùng âm ảnh ma pháp tạo thành mặt trái hiệu quả. màu đỏ này bình gọi là tánh mạng tiếp tế người dược tề có thể rất nhanh hồi phục thịt h ể bị thương đối với đại lượng không chút máu các loại bệnh trạng cũng có trợ giúp hai loại dược tề cách điều chế đều là chúng ta h o dịp bớt trả truyền tiền bí đạo mật cụ hiện tại h o dịp chính thức dược tề buôn bán bán kỳ hạm điếm đang tại bán ra hai loại dược tề chỉ cần năm miếng ngại tệ bất quá mỗi người chỉ có thể hạn mua một lọ si va vốn là hướng hắc bạch tượng người giải thích một chút vừa rồi này hai bình dược tề lai lịch đương nhiên kỳ thật này hai cái đồ chơi chỉ là phó bản xuất phẩm phản nguyện giữa dược tề cùng bình thường sinh bệnh dược tề mà thôi bị hắn hơi chút pha loa xuống nổi lên cái cuồng túng khóc bá tên tuổi về sau trực tiếp đặt ở quầy hàng bên trên buôn bán hơn nữa từ trước mắt đến xem còn có phần được hâm lên so về cái này ta đối với vì cái gì ngươi sẽ làm thành như vậy càng cảm thấy hứng thú giải thích xong si va càng làm vấn đề ném ra ngoài đúng rồi ta có chuyện rất trọng yếu nói cho tiền bối ngươi chỗ cổ vừa mới nói như vậy xong liền nhìn xem si va sau lưng sắc mặt một mảnh trắng bệnh phía sau của ta có cái gì sao si va quay đầu lại phía sau hắn trừ vẻ mặt mở mị phệt bên ngoài không có cái gì u, u Linh, à, à. thiếu nữ chỉ vào phệt hô to lên chờ đến nàng tỉnh táo lại đã là sau năm phút c h u y ệ n rồi về sau tại hắc bạch tượng người bổ sung nói rõ một chút chỗ c ô đem chính mình mới vừa kiến thức hết thẻ báo cho siva nói như vậy xạ rèn cái đứa bé kia chẳng phải nguy hiểm sao phệt trận tròn trong mắt hận hận nói ra ta đã sớm biết cái kia dạ chi nữ vương không có h ả o ý siva chúng ta nhanh đi chợ giúp xạ rèn đi mà siva lại rơi vào trầm mặt trong đã qua một hồi lâu hắn mới một lần nữa ngâm đầu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thì ra là thế xem ra ta ngay từ đầu đã nghĩ nhầm có ý tứ gì bây giờ không phải là cần phải nhanh đi cứu người sao phết mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà ngay cả chỗ cổ cũng nhẹ gật đầu ở này cái trong nháy mắt một loại cực đoan quái dị ma lực theo một dịch trung tâm hướng chung quanh đột nhiên khuyết tán ra đến khiến cho một dịch tất cả mọi người loại như là đâm đầu vào một cái bọt xà phòng v ậ y cảm giác quỷ dị theo loại này cảm giác quỷ dị triển khai vốn trên quảng trường cực kỳ ổn định cổng truyền t ố n g đang lóe lên hai cái về sau đã mất đi bóng dáng theo dịp luyện kim học các học sinh lập tức tại mấy cái giáo sư dưới sự chỉ huy bắt đầu sửa gấp mà bắt đầu nhưng si va biết rõ này là vô dụng là bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới chứng kiến những người khác lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc s i va trên mặt biểu lộ ngưng trọng lên không nghĩ tới những cái kia phái cấp tiến hấp huyết quỷ lại có thể mân mê ra loại vật này khó trách dám ở của ta đại ma pháp tế bên trên n h á o sự cái kia bắt trọng cái gì và vân vân kết giới là vật gì ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói à chỗ c ô nháy thoáng một phát con mắt phát hiện tại trong mắt của nàng học rộng biết r ộ n g quảng văn hắc bạch tượng người đều lộ ra không rõ ràng cho lắm biểu lộ đối với dây cung rời nhảy định luật ta là nghe nói qua bất quá đây là cùng không gian ma pháp tương quan chi thức chứ hơn nữa đối với dây cung rời nhảy định luật nói cũng chỉ là không gian ma pháp phải tuân thủ cái kia một ít vụn v ậ t định luật một trong Phẹt với tư cách năm trăm năm trước đại ma pháp sư kiến thức ngược lại là nếu so với tượng người sư thiếu nữ cùng của nàng tượng người muốn càng nguyên bắc hơn một điểm bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới cái này cũng là chính ta tại sách cổ bên trên vật nhìn cái đồ chơi này duy nhất hiệu quả giống như là phệt như ngươi nói vậy đem không gian ma pháp vốn cần tuân thủ định luật ở một mức độ nào đó và mẹo bởi như vậy thì tương đương với hạn chế trụ trong kết giới tất cả không gian ma pháp si va hướng các nàng giải thích đồng thời c ư cao lâm hạ từ phía trên đài quan sát cả toàn ma pháp này nguồn gốc tại vốn chỉ cái là dùng để phòng ngừa thâm v i ê n ác ma đám bọn họ đánh không lại bỏ chạy hồi trở lại vượt sâu một trong thủ đoạn bất quá tại nhân loại thắng được chiến tranh về sau ma pháp này theo nhân loại văn minh ma pháp xuống dốc cũng dần dần biến mất cổng truyền thống bản thân liền hữu ích thiết thực không ít không gian ma pháp nguyên lý sẽ phải chịu bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới ảnh hưởng cũng đương nhiên bởi như vậy bán vị diện ở bên trong những cường giả kia chẳng khác nào bị biến tướng nhốt tại bên trong bất quá lúc này đây những cái kia phái cấp tiến ra hỏa mục tiêu chỉ sợ cũng không phải cổng truy s i va khuôn mặt lộ ra cười lạnh nhìn xem những cái kia xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ tốc độ di chuyển rõ ràng vượt qua thường nhân rất nhiều bóng đen nếu như ta không có đ o á n sai những người kia mục tiêu vốn là cùng chúng ta hẹo dịp không quan hệ thế nhưng mà những cái kia hấp huyết quỷ rõ ràng tự là không có hảo ý a hơn nữa xạ r n l i ề u chết mới mang về tình báo không cũng nói hấp huyết quỷ đám bọn chúng mục tiêu chính là chúng ta học viện sao phép mặt mũi tràn đầy khó hiểu mục tiêu là hấp huyết quỷ đắm bọn hắn chính là chúng ta tự là học viện bản thân mà người sau t ắ c thì chỉ cũng không phải là học viện mà là trong học viện người nào đó hoặc vật gì đó siva cũng không tiếp tục lưới câu khẩu vị của nàng nói thẳng ra mình suy luận trong chúng ta người nào đó chẳng lẽ nói là xạ rẽn sao nói như vậy cái đứa bé kia tình cảnh chẳng phải cực kỳ nguy hiểm rồi hả Phết dựa theo siva nói cân nhắc trong chốc lát sau cho ra kết luận như vậy không trực tiếp đem mục tiêu định tại xạ rẽn trên người cũng không phải là cái gì ý kiến hay sợ là chúng ta đều đánh giá thấp những cái kia phái cấp tiến gia tâm những người kia căn bản không muốn cùng nhân loại chia sông mà cai trị mà là muốn đem chọn cái phía đông bình nguyên đều bỏ vào trong túi bởi vậy hắn chúng ta đối với bây giờ còn tính hòa bình hiện trạng cảm thấy bất mãn vì thế bọn hắn mới bắt đầu đi bắt đầu chuyển động mà nghĩ phải hoàn thành g i ã tâm của bọn hắn nhất định phải trước vượt qua một cái khe đánh tử vừa mới bắt đầu mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một hoặc là nói muốn đạt thành g i ã tâm của bọn hắn nhất định phải giải quyết hết chính là cái người kia si va lắc đầu sau đó đối với hai thiếu nữ cùng một cái nhân n ẫ u trầm g i i nói ra cái kia chính là t ỷ m ỏ xỉn trước mắt cao nhất đứng đầu ám giả quý tộc vương thất đại công chúa giả chi vương nữ trước mắt mạnh nhất hấp huyết quỷ ngải c a c h i n a c a À d ù ca đỏ tuy nhiên nàng thành công để cho hấp huyết quỷ cùng thâm viên á c ma đi ra trong bóng dâm đã lấy được phía đông bình nguyên một bộ phận quyền kinh doanh nhưng ở những cái kia phái cấp tiến đến xem nàng chính sách vẫn là vô cùng bảo thủ mà gần đây bắt đầu cởi mở cùng nhân loại ở giữa thông thương tức thì bị những cái kia không làm rõ ràng được hình thức giá hỏa cho rằng hấp huyết quỷ hướng nhân loại thỏa hiệp kết quả tiền bối ý của ngươi là nói bây giờ đang ở trước mặt chúng ta trình diễn đấy nhưng thật ra là tìm ò xỉn nội loạn những cái kia phái cấp tiến vì ám sát hấp h u y ế t quỷ đại công chúa mới làm ra hiện ở loại tình huống này sao chỗ cố như là đang nghe đầm d ồ n g hang hổ đồng dạng nghe xong được si va nói lời về sau khó có thể tin nói ra tuy nhiên còn thiếu sót một điểm chứng cứ bất quá đại khái mà nói liền là như thế si va nhẹ gật đầu có thể nhưng là tại sao phải đem ám sát địa điểm lựa chọn ở chỗ này nếu như là tại địa bàn của mình ám sát sát xuất thành công rất cao chứ chỗ cố lập tức tìm được một cái điểm đáng ngờ hướng si va hỏi bởi vì vị kia đại công chúa điện hạ căn bản cũng không đến địa bàn của bọn hắn theo ta được biết theo hơn hai tháng trước vị kia đại công chúa điện hạ vẫn ngốc tại tẩm cung của mình ở bên trong ít như thế nào tự mình ra mặt một việc cũng là do nàng mấy cái thân tín thủ hạ đi làm m u ố n t ạ i đối phương trong tẩm cung tiến hành ám sát độ khó chỉ sợ muốn xa xa cao hơn ở chỗ này tiến hành ám sát si va giải thích nói đặc biệt là bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới thiết trí rất phiền thoái tại chúng ta nơi này những cái kia phái cấp tiến hoàn toàn có thể bằng vào du lãm quầy hàng cơ hội vụ trộm đem kết giới nghi thức vật phẩm sắp đặt đến chỉ định vị trí Chỉ c ầ nếu như c chủ ta đ ạ không có đoạn sai những cái kia hấp huyết quỷ ở bên trong khẳng định có một người kiếm giữ khảm chính thức dồ len đua lưỡi kiếm đồ dòng mà dồ len đua lúc đầu công tích là đâm xuyên qua dạ ma trái tim diệt tuyệt dạ ma nhất tộc đã có cái này khái niệm g i a trì dỗ l é n đua bản thân cần phải thì có đối với dạ ma nhất kích tất sát hiệu quả mà ám dạ quý tộc hoàng thất tắc thì nghe nói là nên ẩn lưu lại huyết duệ mà ở trong thần thoại nên ẩn t i ự u là bị dỗ l é n đua giết chết cuối cùng một cái dạ ma si va hướng các nàng cặn kẽ giải thích nói chính là bởi vì truyền thuyết này mới một mực có hấp huyết q u ỷ nhưng thật ra là dạ ma hậu duệ thuyết pháp bất luận thuyết pháp này là thật là giả ít nhất á m dạ quý tộc hoàng tộc ạ dù cả đỏ nhất tộc cùng dạ ma có tương đương trình độ liên hệ bởi như vậy lời mà nói mặc dù chỉ là khảm nạo một mảnh lưới cũng kỳ thật si va còn một điều thật tốt tự là để cho hắn có loại này đoán nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là học viện hệ thống nếu như những cái kia phái cấp tiến hấp huyết quỷ mục đích thật là éo thịt học viện hệ thống không lý do biết một chút phản ứng đều không có mà nếu như mục tiêu của bọn hắn là cùng nghèo dịp bắn đại bắc cũng không tới một chút quan hệ hấp huyết quỷ đại công chúa vậy thì nói còn nghe được rồi chờ một chút nói như vậy xa rèn cái đứa bé kia không phải là rất nguy hiểm sao có chút xứng sở phẹt trở lại tương lai lại lần nữa tại si va bên thai hô ta đương nhiên biết rõ bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới can thiệp chỉ là không gian loại ma pháp cũng không phải kỳ tích an tâm đi một cái khác ta vừa lúc ở săn b á n tràng tại cùng các ngươi lúc nói chuyện đã đã chạy tới nói xong si va lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng tươi cười chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện tại quỷ sau yêu náo động lớn, chương phản trường phản trang nhiên không phải cái nào đó họ ra yêu nhân. cái đó lục trước bà, mục cắt hồi phải họ trở t ra về và sexy dĩ chỗ c ô đem tình báo mang tới trước khi hắn thậm chí ngay cả những cái kia hấp huyết quỷ mục đích chủ yếu đều không có thể nhìn ra đã mất đi trong khe hở ma pháp cái này đại sát khí về sau coi như là muốn theo hẻo dịp đổi tới săn b á n c h à n g đều cần thời gian nhất định mà si va thiết lập vé vào trận đạt được phương thức đối với tuyệt đại bộ phận cường giả mà nói đều là dễ như chở bàn tay đấy cho nên người có thực lực đã sớm đạt được vé vào trận tiến nhập bán vị diện kết quả là bởi vì bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới mà bị khốn ở bán vị diện không tính si va lời mà nói mỗi cường giả cũng chỉ còn lại có con mèo nhỏ hai ba con quyết định không phải này hơn hai trăm h ấ p huyết quỷ đối thủ đoán chừng muốn kiếm ra này hai trăm con gia vị không thấp h ấ p huyết quỷ toàn bộ phái cấp tiến đều dốc toàn bộ lực lượng đi à nha sự thật cũng là như thế vì kiếm đủ chiến lược phái cấp tiến ngay cả này những phái hệ khác trong đồng ý bọn hắn lý niệm cũng không có bưng tha toàn bộ tất cả kéo đi qua tại đây nặng nghề mưu đồ dưới những cái kia phái cấp tiến hớp huyết quỷ vây rết hớp huyết quỷ đại công chúa ván cục không sai biệt lắm đúng vậy chỉ là không sai biệt lắm mà thôi người chỗ không bằng trời tính đảm nhiệm những người kia nghĩ vỡ đầu s á t sẽ không biết si va t h ằ n g này lại có thể biết nổi danh là nhị trọng tồn tại kỳ tích hơn nữa một cái trong đó hắn cũng bởi vì một ít nguyên nhân trước mắt chính bản thân ở vào một giây s ă n bắn tràng cách bọn họ chỗ không xa coi như là phái cấp tiến loại này đập nổi dìm thuyền cử động cũng quá quái dị hơi có chút dù sao đối với tại hấp huyết quỷ những này có đã lâu sinh mạng trường sinh loại mà nói cùng hắn như vậy một lần là xong thừa dịp vị tia đại công chúa điện hạ đóng cửa không xuất ra phân tán tiêu hóa tìm m xìn trong đại công chúa phe phái từ từ độ chi phương pháp cần phải càng thêm ổn thỏa mới đúng chỉ có điều si va đối với cái này vẫn còn có chút khó hiểu tiếp tục tọa c h ấ n tại hẹo dịp học viện hắn một tay chống cái c ằ m hơi nghi hoặc một chút đất lầm ẩm cảm giác cảm thấy cả khối ghép tranh bên trong còn thiếu thiếu đi rất trọng yếu m ộ t khối trổ cổ cung hắc bạch tượng người ăn đã bị hắn để cho đám nữ buộc đưa đi phòng trọ nghỉ ngơi mà sophie ạ cấp nàng cũng bởi vì hấp huyết quỷ đám bọn họ đưa tới dối loạn mà buôn tẩu khắp nơi hiện tại toàn bộ phòng viện trưởng bên trong trống chỉ có si va một người cùng cái kêu bạ nói không chừng chỉ là những người kia đã không nhịn được tiếp tục cùng nhân loại sống trung hòa bình cơ chứ phiêu ở bên cạnh hắn phải suy đoán nói dù sao đối với tại đám kia tự cao tự đại hấp huyết quỷ mà nói cùng nhân loại bình khởi bình tọa cũng đã là một loại vũ nhục chứ không nên xem thường những cái kia phái cấp tiến nếu như đầu góc của bọn hắn thật sự giản đơn đã đến cái loại tình trạng này từ lúc vị kia hấp huyết quỷ đại công chúa khởi s ư ớ n g chiến tranh trước khi bọn họ cũng sẽ bị thuần bạch giáo hội trói lại đốt nấu chết rồi có thể sống sót đẳng cấp cao hấp huyết quỷ không có một cái dễ đối phó si va lắc đầu hủy bỏ suy đoán của nàng rốt cuộc là vì cái gì vì cái gì những cái k i a phái cấp tiến muốn đột nhiên làm ra như vậy quá kích cử động liền coi như bọn họ thật sự chu sát hấp huyết quỷ đại công chúa chẳng lẽ t ỷ mỏ xìn bây giờ còn có có thể cùng nhân loại khai chiến dư âm dù sao chỉ là trước mắt t ỷ mỏ xìn khu chiếm lĩnh bên trong liên tiếp hô ứng lẫn nhau phản kháng thủy triều cũng đã có thể làm cho bọn hắn nhức đầu chứ nói ngắn lại hiện tại chúng ta phải làm hay là tại quan sát bọn họ đồng thời mình không lộ ra một chút xíu sơ hở si va thở dài nhìn trước mắt thủy tinh cầu có chút đau đầu đất nhẹ giọng nói ra vì cái gì người kia luôn có thể mang đến cho ta phiền t o á y nhiều như vậy bởi vì hấp huyết quỷ đại công chúa căn bản cũng không có đi cửa chính tiến vào một dịch mà là sử dụng cái loại này không gian kỳ diệu ma pháp tăng thêm nàng vô tình hay cố ý tránh được gần như tất cả ma tượng giám thị cho nên ngay từ đầu si va thậm chí đều không ý thức được thằng này đến một rồi thằng đến nàng về sau đột nhiên xuất hiện ở chỗ cổ bên người cũng một đường quấn quýt chặt lấy lúc si va mới phát hiện thằng này rõ ràng cũng xuất hiện bất quá tại phát hiện nàng tựa hồ chỉ là ở đơn thuần hưởng thụ đại ma pháp tế về sau si va cũng không có ra mặt đuổi người chỉ là ngầm cho phép hành vi của nàng kết quả không nghĩ tới rõ ràng da lớn như vậy nhiễu loạn quả nhiên ngay từ đầu nên đem nàng đuổi đi ra đấy m ự a săn băng tràng vụ vủ xa rẽn thở h ồ n h ệ n trên mặt của nàng có hơi vết cắt bởi vì hấp huyết quỷ thể chất đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại nhìn kỹ còn có thể phát hiện màu đen rách dưới áo t r à n g trên có không ít á m sắc vết bẩn cùng bùn đất xem ra vừa rồi này thời gian ngắn nàng không ít đổ máu cùng té ngã tại bên người nàng trên mặt đất xuất hiện không ít giống như bị t h i a móc xuống kem v ậ y hố to bên trong có chút vẫn còn từ từ hơi nước địa phương khác càng là một mảnh hỗn độn nhìn ra được tại đây không lâu mới trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu chỉ có như vậy mà thôi sao y phục trên người như trước mới tinh đến không nhiễm một h cùng xa r ẹ n biểu hiện ra đối lở hấp tở do dệt hấp huyết quỷ đại công chúa khuôn mặt lộ ra biểu tình thất vọng vị này hấp huyết quỷ đại công chúa dù bận vận đung dung đất dùng hai tay chống cây rủ vẻ mặt khoan thai mà nhìn cách đó không xa xa r ẹ n nàng thậm chí ngay cả hô hấp đều không có nhanh hơn trên người cũng hoàn toàn không có một chút xíu vết thương chiến đấu mới vừa rồi phảng phất đối với nàng mà nói ngay cả tập thể dục cũng công bằng ta ta còn không có thua xa r ẹ n dốc sức l i ề u mạng hô h á n mình đã sắp mất đi chi giác hai trần để cho không ngừng run lẩy bẫy bọn chúng có thể tiếp tục trèo trồng trọng lượng của mình vết thương trồng trước khuôn mặt chỉ có cặp t i a như bảo thạch đỏ tươi con người dùng cùng vừa rồi giống nhau như lúc thanh tịnh ánh mắt rừng ở đối phương trong đó vẻ này quyết ý tỉnh theo vừa rồi đến bây giờ không có có một tia một hào g i a o động trở nên mạnh mẽ chỉ có mạnh miệng công phu sao chúng ta thật đúng là thất vọng a không có tiếp tục dùng nắm đấm hoặc là cây dù công kích lần này hấp huyết quỷ đại công chúa chỉ là không biết từ chỗ nào xuất ra một cây quạt nhẹ nhàn g một cái liền đem xạ rẽn hất bay ra ngoài、Trật. trên mặt đất toát ra rất nhiều màu đỏ sầm x ứ n xích đem tiểu hấp huyết quỷ lấy một cái dị thường tuyệt hào tư thế câu t h u c tại chỗ đó không thể động、đậy. nếu như chỉ có loại trình độ này lợi mà nói này như thế này chiến đấu xin mời người an tĩnh ở một bên hãy chờ xem nói xong nàng bông ra cắm trên mặt đất cây dù cắn rủ theo mình giữa khe vú móc ra một cái khăn tay hơi chút run bông n ú c ních nguyên bản không lớn tay bài liền đón gió triển khai cuối cùng biến thành giống như ga giường vậy khối lớn gánh nặng ra không có làm nhiều giải thích nàng đem khối gánh nặng ra ném một cái liền vừa mới chùm lên xạ rẽn trên người ngay sau đó gánh nặng tầng n g o à i mà bắt đầu biến sắc cuối cùng cùng với cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra mảnh này trên mặt đất còn dóng lên một kh hấp huyết quỷ đại công chúa đôi mắt đẹp hơi đổi nhìn phía một dưới phương hướng mấy điểm đen từ nơi ấy phi tốc b i ế n lớn sau đó mới lộ ra diện mục thật của bọn nó đó. đó là mấy cái bá t ư ớ c cấp hấp huyết quỷ công chúa điện hạ cần tạm thời l à g tránh sao đột nhiên xuất hiện ở đại công chúa bên người mặt trắng nam t ử cung kính hỏi không sao m à tạ l ỏ chúng ta trong tự điện không có trốn tránh hai c h ữ này đối với này càng ngày càng nhiều điểm đen thiếu nữ vân đạm phong khinh nói ra ngay vậy tuấn mỹ mặt trắng nam tính hấp huyết quỷ liền túi lầu xuống không nói nữa cả trí nạ công chúa điện hạ chúng ta cũng không muốn tổn thương ngươi xin nhanh lên một chút từ bỏ chống lại ở chỗ này thừa nhận nghị hội đang lúc cùng chí cao tính đi dẫn đầu chạy đến ba người cũng không có trực tiếp công kích mà là nắm rổ len đùa thanh kiếm đồ dọm hướng hấp huyết quỷ đại công chúa hô bọn hắn nói hội nghị là ở không lâu do phái cấp tiến các đại biểu nói lên tỉ mò xin hát cám nghị hội do đẳng cấp thực lực đầy đủ hấp huyết quỷ cùng thâm viên ác ma đám bọn họ bỏ phiếu bình luận ra m ộ ư ơ i tám cái ghế đón lấy lúc sau này m ộ ư ơ i tám cái ghế người đến gánh vác quản lý nhiệm vụ cũng đối với chỗ không có biện pháp quyết định sự kiện tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trước đây tỉ mò xin tất cả quyết sách cũng chỉ là thiếu nữ chuyên quyền độc đoán mà ở sau bọn họ đã chưa đủ tại bị thống trị muốn đạt được lớn hơn quyền lợi phần này đề án đương nhiên bị hấp huyết quỷ đại công chúa cho vứt vào thùng rắc ở bên trong mà bây giờ những cái thứ này rồi lại lại lần nữa đem chế độ đại nghị đem ra h i ệ n nhiên bọn họ là ý định bằng vào thế cục khiến cho thiếu nữ đồng ý phần này hiệp nghị Cơ chúng ta trước、mặt. các cả con cái cũng cường đích cùng phương. miệng, mặt, âm mà màu tại người kiến giá nói lại thiếu thoại với những này ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng giá không Nhưng bọn nữ ngạnh ngữ, cùng với màu hồng gì ta thì tờ hỏa họ địa dư đáp là sâu đỏ hàm giang run r u dày ngay cả đầy đủ đều cũng không nói ra được cái này là tỷ mỏ x ỉ n mạnh nhất hấp huyết quỷ xây dựng ảnh hưởng đồng thời cũng là ám dạ quý tộc hoàng gia huyết mạch lực lượng bất quá theo về sau càng ngày càng nhiều hấp huyết quỷ đến những người kia lại lần nữa tức giận đã ngài cố ý muốn tiếp tục tiến hành độc tài chúng ta đây cũng chỉ có thể nhịn đau đà đảo ngài một người trong đó nháy mắt ra dấu rút r a rỗ lẹn đùa đối với hấp huyết quỷ đại công chúa lưới đao t ư n g hứng hấp huyết quỷ nhất tộc đặc hữu ma lực cũng chậm rãi bay lên tuy nhiên cầm trong tay kiếm bất quá những cái thứ này bản chất như chước chỉ cái là ma pháp sư luôn có người tại đã lấy được không thuộc về tự thân lực lượng về sau sẽ đối với cái loại này đột nhiên tăng lên lực lượng có mù mắt tự tin hấp huyết quỷ đại công chúa lạnh lùng cười cười tay trái vung lên ba người kia hấp huyết quỷ liền k é bay ra ngoài cũng đang bay đến một nửa thời điểm nổ thành huyết nhục tạo thành pháo hoa cùng lúc đó một cái cự đại màu ưu lam hơi mở thân ảnh dần dần tại thiếu nữ sau lưu nhận ra đó là một cỗ cao chừng chín thức anh có khủng bố uy thế quái vật quái vật nửa người trên cùng đầu cùng nhân loại không khác nhau gì cả nhìn kỹ mặt mà nói còn có thể được cho một mỹ nhân nhưng thân thể của nó hai bên lại cùng nã gạ n g nhân đồng dạng mọc ra sau cánh tay trên đầu cũng không có tóc thay vào đó là giống như hy dạ giống như vô số h í khà z z hy z z z rung động độc xạ mà nửa người dưới của nàng thì là cự đại chi chu thân thể như toàn hái không thuộc về mình quyền lợi người liền phải làm cho tốt đã bị trừng phạt chuẩn bị lộ ra ngay mình kỳ tích cụ hiện về sau thiếu nữ ngạo nhiên quay mắt về phía những cái tia đã đem nàng đoàn đoàn bao vây phái cấp tiến hấp huyết quỷ đám bọn họ trên mặt hoàn toàn không có một chút lo lắng cùng sợ hãi có thể là nhận lấy nàng tức giận thế ảnh hưởng những cái tia hấp huyết quỷ bên trong cũng sinh ra một chút dối loạn đặc thù ra, ra là một mực đi theo hấp huyết quỷ đại công chúa bên người ngày xưa thoạt nhìn hoàn toàn chung với hấp huyết quỷ đại công chúa chính là cái kia tên là mạ tạ lọ tuấn mỹ nam tính hấp huyết quỷ tuy nhiên trường kiếm trong tay của hắn cũng không phải là chính phẩm thánh kiếm rộ lẹn đua nhưng trên thân kiếm lại đã làm thần thánh phụ ma pháp một kiếm kia không chỉ có đem thiếu nữ đâm cái đôi xuyên còn để cho miệng vết thương của nàng đã mất đi khôi phục năng lực thậm chí còn đang chậm rãi đã bị ăn mòn Quái vung giận i vật to hư ảnh dữ vung lên to lớn dữ l ê m đao hướng mạ tạ lò g u y ê nhã bốn là k ô n g gì có h u y túi sắc nam từ giờ p h t này mình ặ c vái trào trên mặt tái nhợt lộ ra tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc dáng tươi cười từ vừa mới bắt đầu ta liền bị vị đại nhân kia tác động đã trở thành phái cấp tiến thành viên ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói thực xin lỗi ta là nằm vùng liệt thật vất vả đổi tới hiện trường nhưng không có trực tiếp lộ diện mà là dắt lấy mấy cái thanh kiếm thủ hộ giả n ú t ở trong bụi cây những cái kia thanh kiếm thủ hộ giả tuy nhiên bởi vì thời gian d à i thoát ly đám người làm cho đầu có chút nhị nhị đ ấy bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần vừa nhìn thấy loại tình huống này tự nhiên cũng biết có vấn đề tại si va lôi kéo lộ ạ i nạ y tiệu gạ l ì y ạ trốn ở rừng cây về sau bọn họ cũng lập tức học theo đất núp vào những người kia cũng không phải kẻ yếu có trời mới biết áo choàng cùng mũ chùm bên trên ma pháp đối với chúng hữ không đếm sửa tới nói ra xa kẹo và không có loại này quả quyết quyết sách lực ạ vì ổ、oh, lạ là, là thứ đồ đần nghị không ra loại này mưu kế bởi cổ lạ cũng không còn những cái quyền lợi này cùng nhân mạch rốt cuộc là phái cấp tiến trong cái nào làm ra như vậy tinh thảy kế hoạch mã tạ lỏ cô ý đem đại ma pháp tế tình báo cáo tố chúng ta kỳ thật đều chỉ là vì kế hoạch này chứ biết rõ trong nhà buồn bực lâu như vậy chúng ta nhất định sẽ tiến về trước đại ma pháp tế g i ế t thời gian cho nên cô ý làm loại này bởi dập đúng vậy cho đến bây giờ ngài nhất cử nhất động đều đang vị đại nhân kia trong dự liệu nói x o n g sắc mặt tái nhuận nhưng, nhưng lại có không che giấu được tốt sắc nam tử nhìn về phía một chỗ x a r è n là ở chỗ này bị bố trí h ảo thuật gánh nặng ra cho che giấu nhìn tận mắt đây hết thảy mà si va cái này tắt thì thật sự bị hù đã đến mẹ chứng rõ ràng còn có phía sau màn độc thủ và v v Các nhưng g ư ơ i k i đại cái rồi chơi ta thế ma pháp thế là cái gì rồi hả? là gì Sân chơi ư. Tuy h thực h i ê n n một mở dự sắc k ô ít tiện chơi cho chơi phương tiện đúng vậy. Nhưng đây ú n Nhưng g vậy. đ cũng không phải là các ngươi có thể làm loạn lý do miệng răng tóm lại hiện tại ngài đã sơn cùng thủy tận x a r n l ì ạ tiểu thư cũng sắp rơi vào trong tay của chúng ta mà tạ lỏ khuôn mặt lộ ra thắng lợi biểu lộ mà cho nên ta cùng ngươi nói nhiều như vậy đều chỉ là vì có thể làm cho ngươi bị thần thánh ma lực ăn mòn đất càng thêm triệt để một điểm cho ngươi càng thêm suy yếu mà thôi nhanh đầu hàn đi công chúa điện hạ tiếng nói của hắn vừa dứt chung quanh những cái kia hấp huyết quỷ cũng đều nhao nhao hướng phía bị bao vây hấp huyết quỷ đại công chúa gọi hô lên so về đầu hàng chúng ta nhưng là đối với trong miệng ngươi vị đại nhân kia càng cảm thấy hứng thú thiếu nữ đỏ tươi trong con ngươi tách ra vô số màu vàng n vợ sóng nhanh nói cho chúng ta đi vị đại nhân kia đến tột cùng là ai là ma mắt đừng nhìn ánh mắt của nàng mạ tạ lọ vừa mới nói xong liền phát hiện một thanh màu u lam cự liêm sẹt qua thân thể của hắn nhưng không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương không xong trí nhớ bị đã đọt đi biết do thiếu nữ kỳ tích chỗ đáng sợ chính hắn nhìn xem thiếu nữ sau lưng đầu kia đang tại liếm láp cự liêm quái vật lập tức đổi sắc mặt cùng lúc đó dù n g ma nhãn với tư cách ngụy trang thành công đã lấy được tin tức mình muốn hấp huyết quỷ đại công chúa trên mặt t ắ c thì nổi lên biểu tình quái dị thì ra là thế thiếu nữ thở dài sau đó khí thế của nàng liền đột nhiên b ộ c phát ra thậm chí để cho chúng quanh hấp huyết quỷ đều có loại thấy được vô số dáng đỏ đập vào mặt tạo i á c đ ạ i chúng ta cũng đã biết ngươi cảm thấy trốn tránh chúng ta còn hư dụng sao nhanh lên quốc a đây cho ta đi tuy nhiên đã sớm biết những cái thứ này khẳng định có lẽ nhất bí mật bất quá nhanh như vậy sẽ bị lộ vẫn là ngoài dự liệu của ta a hấp huyết quỷ tạo thành lưới bao vây từ trung ương hướng hai bên tách ra sau đó một người mặc màu đỏ chót đai đeo váy phơi bày trắng non bạ vai còn hoa văn một cái mang theo cánh rơi chữ cái ca tóc bị tùy ý buộc thành hai bó theo nàng đi đi lại lại không ngừng loạt trọn mang theo một cổ mỹ ý gương mặt của cùng hấp huyết quỷ đại công chúa loáng thoáng có chút tương tự chính là thiếu nữ từ nơi ấy đi ra trong tay nàng cũng cầm rỗ lén u a đôi vẻ cùng hấp huyết quỷ đại công chúa nhau không hổ là con ngươi của ta hoàng tỷ, đại Nhân. Hoàng tỷ. nhưng ám giả quý tộc hấp huyết quỷ công chúa không phải chỉ có hai cái sao đại công chúa ngài c a c h i n a c a a dù cà đỏ cùng tam công chúa xạ rèn lý ạ c a a dù cà đỏ mà trong truyền thuyết nhị công chúa căn cứ xạ rèn từng nói cần phải cũng sớm đã qua đời mới đúng hơn nữa chẳng biết tại sao si va đối với người thiếu nữ này luôn luôn loại vi d i ệ u quen thuộc cảm giác nhưng chính là nhớ không nổi đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào nàng đang lúc si va cân nhắc tiếp theo ứng với nên hành động như thế nào thời điểm những cái tiết h a n h kiếm thủ hộ già đám bọn họ đống nhiên kích động vật chúng ta muốn tìm liên tại nữ nhân kia trên người nhìn trong tay chính là cái kia la bàn hắc y nhân thủ lĩnh run r i n g nói ra nghe được hắn đối với cái này cảm thấy thập phần hư phấn sau đó hắn liền bại lộ cơ hội là tại hắc y nhân thủ lĩnh nói chuyện trong nháy mắt cái kia vừa mới xuất hiện thiếu nữ liền trực tiếp một kiếm đem hắc y nhân thủ lĩnh tính cả phía sau hắn đại thụ cùng nhau chặt thành hai nửa ngay tại si va kinh ngạc tại đối phương tốc độ xuất thủ lúc hắn lại đột nhiên phát hiện thiếu nữ chém đức chính là cái kia cũng không phải hắc y nhân thủ lĩnh bản thân mà là ảo thuật ma pháp chỗ tạo nên tàn ảnh mà thôi thấy vậy một ít tự xưng thanh kiếm thủ hộ giả gia hỏa vẫn có chút liệu chăm sóc nhà ngay tại si va làm ra ý định tọa sơn quan h ổ đấu quyết định lúc trầm mặc đã lâu hệ thống rốt cục bắt đầu soát tồn tại cảm giác rồi nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn ba lối rẽ trong nhiệm vụ cho ngợi tại một t h á n h kiếm thủ hộ giả hai bình thản phái hấp huyết quỷ ba phái cấp tiến hấp huyết quỷ t r ù n g tuyển chọn một phương gia nhập cũng hoàn thành mục đích của bọn hắn ghi chú chân đạp nhiều chiếc thuyền nhưng là sẽ l ậ t thuyền b i nguyên nhân cái chết là bị đ a o bổ t u ổ i hắc võ sĩ vợ lách hồ gì ồ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi mốt chương năm trăm năm mươi mốt hấp huyết quỷ náo đ ộ n lớn thứ trước trước phản trở về mục lục trường sau phản hồi trang sexy và rất muốn hướng lừa bố mày hệ thống hét lớn một tiếng đừng làm rộn bất quá cân nhắc đến tình huống trước mắt làm như vậy thật không có nghiêm túc cảm giác cho nên vẫn là đã ngừng lại ý nghĩ này phản chính lại không nói muốn lập tức tuyển dứt khoát kéo dài tới thế cục m ì n h lãng lại nói tốt rồi sau đó hệ thống nhiệm vụ tin tức phía dưới ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới nhiều hơn một cái lựa chọn còn thừa thời gian không giờ chín phút năm mươi chín giây chữ phía trên đếm ngược thời gian còn đang từ từ giảm bớt ngo tạo ngươi đã đủ rồi mẹ chứng đây là nhiệm vụ chính tuyến không làm không được cái loại này một đầu hát tuyến người nào đó chỉ phải chăm chú phân tích nổi lên tình huống trước mắt đầu tiên theo mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết rõ thị mỏ xin bên kia phái cấp tiến đã đối với hấp huyết quỷ đại công chúa d ụ d ỗ biện pháp cảm nhận được bất mãn hết sức thậm chí không tiếc mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm tập kích tại hấp huyết quỷ bên trong có mạnh nhất danh tiếng ám giả quý tộc đại công chúa bất quá suy nghĩ kỹ một chút mà nói liền sẽ phát hiện đối phương hốn dùng đấy lấy cơ q u ả thật có chút nói không lớn thông ta xem ngươi làm việc không vừa mắt cho nên tự muốn đem ngươi một đao chem chết sau đó trên mình sao nay lộn xộn cái gì logic h ỉ sợ phái cấp tiến đã cùng thâm viên thậm chí khi bọn hắn sau lưng còn có thế lực k h á c châm ngoại thổi gió cũng khó nói nếu không chính là phái cấp tiến làm sao có thể sẽ như vậy kiên cường về phần đột nhiên nô ra hấp huyết quỷ nhị công chúa si va ngược lại là không chút nào để ý tuy nói cảm giác cảm thấy đối phương có một chút hay trước mặt thiện bất quá so về hấp huyết quỷ đại công chúa mà nói vị này hai công chúa điện hạ thực lực thật đúng là chưa đủ nhìn tối đa cũng liền so s ạ rẽn hơi chút mạnh một điểm hơn nữa si va đối với tại kế hoạch của bọn hắn cũng có chút không dám lấy lòng phải biết rằng hấp huyết quỷ đại công chúa dù nói thế nào cũng là lãnh nộ kỳ tích siêu cấp cờ giả dựa vào chỉ có một phần là chính phẩm phòng chế thanh kiếm liền muốn vây giết nàng cũng không tránh khỏi vô cùng ý nghi hao huyền rồi đánh cho không thích hợp cách khác nếu như nói hấp huyết quỷ đại công chúa là một thân thể cường tráng thế giới cấp võ thuật quán quân như vậy những cái kia phái cấp tiến cũng chỉ là tập tễnh ọ c theo tiểu hải tử cho dù cái này võ thuật quán quân đau c h â n trong đó có tiểu hải tử còn cầm đem d a o g ọ t trái cây nhưng muốn đả bại võ thuật quán quân cũng không q u á sự thật bất quá bất kể nói thế nào si va nhất định là không sẽ cùng những cái kia phái cấp tiến hợp tác mà còn dư lại hai nhóm người liền so sánh đáng giá ngoài ị một cái là trước mắt thế đơn l ư ợ bạc hơn nữa còn bị trọng thương. trên thực tế với tư cách trừ hấp huyết quỷ đại công chúa bên ngoài hiện trong tất cả mọi người kiến thức cao nhất đại ma pháp sư si va sớm liền phát hiện hơi có chút chỗ không đúng tuy nhiên vị kia đại công chúa điện hạ thoạt nhìn bị thương rất nặng miệng vết thương không ngừng chảy máu mà ngay cả khoe miệng tựa hồ cũng toát ra huyết hoa nhưng mà từ đầu đến giờ người này khí thế hoàn toàn không có một chút hạ lạc hạ xuống chưa có người nào tại bị thương nặng về sau bản thân khí thế của như trước có thể giữ lại tại đình phong không có một chút điểm trượt đấy coi như là cái loại này bắt đầu sinh tử trí muốn cùng người khác ngọc đá cùng vỡ người khí thế cũng sẽ biết trước ngã xuống một cái thung lũng sau đó mới đột nhiên b ộ c phát ra cho nên bất kể thế nào nghĩ nàng đều nhất định là che giấu thực lực cố ý giả dạng làm này bức hình dạng đấy không hổ là dẫn theo một đoàn vụn cắt hấp huyết bị cùng thâm viên ác ma cùng nhân loại đánh cho cái lực lượng ngang nhau ra hỏa quả nhiên có đầy đủ d ạ o hoạt khi nhìn rõ điểm này về sau siva đối với cái này d ạ o hoạt như hồ thiếu nữ tự nhiên cũng không có gì đồng tình cảm cũng không phải xa xa bị đại công chúa ẩn nút đi xạ rẽn lúc này biết mình trách lầm đại công chúa lại rơi đ ầ y mặt k h ắ p khuôn mặt là hối hận tình cuối cùng cựu là thanh kiếm thủ hộ giả bọn này cho đến bây giờ siva vẫn không có làm rõ ràng bọn hắn chi tiết ra hỏa hai người này trước mắt cũng không có xung đột lợi ích hơn nữa căn cứ vào địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu cái này lý luận liền coi như bọn họ tiến hành tạm thời hợp tác cũng không có gì kỳ quái nhưng mà hệ thống lại đưa bọn chúng phân thuộc hai cái bất đồng trận doanh điều này nói do thanh kiếm thủ hộ giả hoặc hấp huyết quỷ đại công chúa sẽ do một loại nguyên nhân nào đó không cùng đối phương hợp tác theo hệ thống trước sau như một lừa bố mày nước tiểu tính đến xem tại mình lựa chọn một phe cánh về sau thế tất yếu cho cái kia trận doanh làm chút gì đó mới xem như hoàn thành nhiệm vụ phái cấp tiến nhiệm vụ hẳn là giết chết hoặc hạn chế ở đại công chúa thanh kiếm thủ hộ giả nhiệm vụ thì là đoạt lại cái thanh kia khảm nặng có bộ phận chính phẩm hàng á i mà hấp huyết quỷ đại công chúa nhiệm vụ bên kia tắc thì khó để xác định là cứu nàng sống sót trợ giúp nàng giải quyết khống hoặc là dứt khoát liên thủ với nàng trái lại đem phái cấp tiến toàn bộ tiêu d i ệ t cảm giác cảm thấy người cuối cùng khả năng tương đối lớn si v à có chút nhữ mày phái cấp tiến tuy nhiên không là vật gì tốt cho dù hấp huyết quỷ đại công chúa tiếp tục giả vờ thành trọng tương h xuất công không xuất lực nương tựa theo một mình hắn cũng có thể giải quyết điệu rơi đó mới khó khăn lắm hơn hai trăm hấp huyết quỷ phải biết rằng nhưng hắn là đã từng một người liền đánh chết mười vạn thú người t h ậ t chỉ có điều bởi như vậy hấp huyết quỷ đại công chúa chẳng khác nào biến tướng hoàn thành bài trừ đối lập công tác đã không có bằng mặt không bằng lòng người tại trình hợp tỷ m ò xin sức mạnh còn xuất lại sợ sợ hắc cám liên minh thực lực sẽ không giảm ngược lại tăng thậm chí còn sẽ có r ả n h tay đem đang đang làm ở mỹ quân cách mạng cho cách mạng điệu rơi nhàn hạ đây đối với phía đông bình nguyên đích nhân loại là một uy hiếp không nhỏ quả nhiên cần phải cho hấp huyết quỷ đại công chúa chừa chút một ngạt ra hỏa mới được quyết định điểm này về sau si va quyết đoán lựa chọn gia nhập thanh kiếm thủ hộ giả trận danh tại hắn làm ra sự lựa chọn này về sau trước nhiệm vụ liền biến thành hoàn thành chữ cũng đưa hắn một điểm tài nguyên cùng một tấm cường giả chứng nhận sau đó như hắn đang liệu chăm sóc nhiệm vụ mới xuất hiện ở nhiệ thanh kiếm người thừa kế trong nhiệm vụ cho thu thập thanh kiếm rổ lẹn đùa tất cả bộ kiện bộ kiện c h ô i đầu không một chuỗi kiếm không một phần che tay không một lưỡi kiếm không một mũi kiếm không ba võ kiếm không một ghi chú đem làm rỗ lẹn đùa ra lọ thời điểm tất cả ma pháp nguyên tố đều đang rôn rôn y bao phủ tại thế gian khủng bố h tám cũng giống như bị xuyên thấu lộ ra một đường tên là hy vọng ánh dạng đông d ạ ma thời đại vô danh đúc kiếm người có hay không làm sai si và rốt cục nhịn không được cờ mờ nờ đi ra nguyên tớ chọn thanh kiếm thủ hộ giả trận doanh cũng không phải muốn đoạt lại lưỡi kiếm mà là đại ặ c ệ t sao muốn đ đem đem khái là thanh âm của hắn hơi lớn hơi có chút trong chốc lát trên trận ánh mắt mọi người liền đều tập trung tại trên người hắn cũng may bởi vì mang theo da thịt mũi mặt coi như là hớp huyết quỷ đại công chúa tựa hồ cũng không có thể đủ nhận ra hắn cái kia nếu như ta nói ta là đi ngang qua đấy các ngươi có thể vâng tha ta sao si va cởi khan một tiếng hướng những cái kia h ấ p huyết quỷ nói ra chúng ta thời gian không nhiều lắm tốc chiến tốc thắng hấp huyết quỷ nhị công chúa cũng không để ý tới si va đích t h o ạ i ngữ mà là đối với chung quanh phái cấp tiến hấp huyết quỷ đám bọn họ hô lớn một tiếng lập tức những cái kia hấp huyết quỷ đều cầm trong tay rổ len đua đồ dòm lá hét hướng đại công chúa mánh liệt vào tới đại công chúa t ắ c thì hơi khẽ to mày dùng vừa rồi cái loại này đỏ tươi xiềng xích đem xạ d ẹ n lôi trở lại bên cạnh mình phòng ngừa bị những người khác làm bị thương đồng thời ánh mắt cũng hơi chút chăm chú một điểm đây là si va lần thứ nhất đã gặp nàng trong chiến đấu bắt đầu chăm chú biểu lộ thật sự là ngu xuẩn nếu như cái lúc này không ở ngoại vi thi để ma pháp nói không chừng còn có thể c h â n tránh tiêu hao nhiều hơn điệu rơi điểm hấp huyết quỷ đại công chúa ma lực như bây giờ như ong vỡ tổ tiến lên chỉ biết khiến cho người phía sau sợ làm bị thương đồng bạn ngay cả ma pháp cũng không dám để mà dỗ l ẹ i nua đồ g i ò m tuy nói cũng chức có có một chút nghi thức ý nghĩa nhưng đối với hấp huyết quỷ đại công chúa loại cấp bậc này tồn tại mà nói cùng bình thường vũ khí thật đúng là không có khác nhau quá nhiều bất quá si va cũng biết kỳ thật những cái thứ này cũng đã không có lựa chọn khác rồi không nói một nội thành ma tượng đại quân cùng còn lại cường giả đã bắt đầu hướng bên này xuất phát coi như là bán vị diện ở bên trong theo dịp các học sinh cũng thông qua học viện ti tiêu cùng si va bọn hắn giữ liên lạc đồng thời bắt đầu một lần nữa kích hoạt cổng truyền tống mà chú lùn thi công đội cũng đã bị si va phái đến bên ngoài kết giới bộ phận bắt đầu trùng kiến cổng truyền tống không thể truyền tống đến bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới lời mà nói vậy thì c h u y ế n đi ra bên ngoài tốt rồi chỉ cần cổng truyền tống cùng đi rộng lượng đích nhân loại cường giả là có thể đem những này hấp huyết quỷ trà sắt tròn bóp dẹp chơi dưới loại tình huống này còn có thể thoải mái nhản nhã dùng ma pháp cùng đại công chúa chơi tiêu hao chiến đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi nội bộ hấp h u y ế t quỷ đã bắt đầu vây đánh hấp h u y ế t quỷ đại công chúa mà ngoại bộ hấp h u y ế t quỷ tại không chen vào được dưới tình huống tắc thì bắt đầu đem mục tiêu bỏ vào s i và trên người bọn họ cũng không biết có phải hay không là hấp h u y ế t quỷ nhị công chúa dùng thủ đoạn gì hiện tại đám kia thanh kiếm thủ hộ giả trên người ma pháp hiệu quả tự a hồ bị áp chế đã đến một cái cực thấp tình trạng t á m hai chui sông lên trời phá hắc ý nhân thủ lĩnh quyết định thật nhanh dù lúc trước cái loại này chưa bao giờ nghe nôn ngữ giống to Mà mày lừa bố mày hệ theo ố n hiện tại tắc thì rất chi đất bang g thì chi si tại Siva tắc rất đất kỳ đ m phiên dịch thành đã s sánh pháp. phong Ngươi hiện xun cũng không còn kịp miệng răng. thuyết cho Theo cổ kịp tại dồi dù xue đã bạch ngân trong hòng giữ đổ lấy ra một bả đối với hát cám sinh vật có thật lớn đà mà ỉn dễ ạ sở ma pháp trường kiếm đem nào tới trước mặt hấp huyết quỷ chém ngã xuống đất về sau si va mới bất thời giờ nhìn về phía thanh kiếm thủ hộ giả bên, bên trong đám kia thanh kiếm thủ hộ giả đám bọn họ hợp thành một cái cùng loại tiểu thuyết võ hiệp chúng kiếm trận cái chủng loại kia trận hình bất quá si va vẫn là liếc mắt liền nhìn ra này nhưng thật ra là một loại giản dị mà pháp trận cấu thành chẳng qua là đem bên trong phụ văn đ ổ i thành b ả y ra khác nhau tư thế cầm kiếm người ma đường cong và vân vân tắc thì trong chiến đấu đã thông qua vết kiếm khắc tại trên mặt đất phối hợp những hắc y nhân này bản thân chiến đấu ma pháp trong lúc nhất thời lại hiện ra không tầm thường uy lực cùng phòng hộ năng lực mười cái ba tức cấp hấp huyết quỷ đều đối với bọn họ không thể làm gì nhưng si va còn là khẽ lắc đầu loại này phương thức chiến đấu chỉ cái có thể dùng để cố thủ hoặc vây khốn người khác cũng không thể tính toán thật cao minh hơn nữa vạn nhất đụng phải đối với ma pháp trận hơi chút quen thuộc một chút ví dụ như hắn có thể thông qua một ít phương pháp trực tiếp cải biến trên mặt đất vết kiếm khắc đường cong làm cho cả ma pháp trận từ b đồng thời ma pháp k i a trận bản thân vậy cũng vẫn còn ưu hóa trên đường có rất nhiều không tất yếu hoặc là lãng phí địa phương đương nhiên siva cũng sẽ không biết trực tiếp chạy lên đến đối với bọn họ nói các người đại t r i ề u có vấn đề nhanh để cho chuyên nghiệp đến cái này không gọi hỗ trợ gọi là chết thoạt nhìn những cái k i a thanh kiếm thủ hộ giả tự bảo vệ mình vô lo bộ dạng liền dứt khoát trước mặt kệ bọn hắn được rồi phản chính hệ thống cũng không nói phải bảo vệ những cái k i a tú đầu đúng không nghĩ tới đây siva cũng không do dự nữa vốn là dùng đại sức đầy thuật bắn bay mấy cái đồ ậ p xuống đánh tới ma pháp sau đó hay dùng pháo hoa thân ẩn trực tiếp biến mất ở này một ít hớt huyết quỷ trong tầm、mắt. hiện tại s i v a mục đích có hai cái một là nhìn xem có thể hay không thừa thế đem xạ d ẹ n cứu ra thứ hai là từ nhị công chúa trên tay đem c h u i đổ dòng cho đợt lấy hấp huyết quỷ trong đám đã nhìn không tới nhị công chúa thân ảnh của rồi xem ra nàng vậy cũng cải biến bộ dáng của mình lẫn trong đám người ý định xuất kỳ bất ý cho đại công chúa đến một cái mạnh m à đám hôn đản này đều cầm vậy kiếm hoàn toàn nhìn không ra không đem lưới kiếm là đồ thật ta chuyện cho tới bây giờ s i v a mới có chút đau đầu dù sao mục tiêu thanh kiếm kia cũng liền lưỡi kiếm như vậy một khối nhỏ là đồ thật xen lẫn trong hơn hai trăm hấp huyết quỷ trong hoàn toàn nhìn không ra Trực t i ế đương nhiên trực tiếp trắng trận cướp đoạt cũng là biện pháp phản chính đám người kia trước mắt đến xem thực lực cũng không có biện pháp ngăn cản một cái đại mà pháp sư bất quá si va gần đây đối với giết người đoạt bảo hành động này có chút mâu thuẫn cho nên tạm không đáng cân nhắc không nói chuyện còn nói sẽ đến bằng vào trước khi hồ biên loạn tạo tiếp lời về sau đến cùng muốn thế nào tài năng thủ tín tại thanh kiếm thủ hộ giả cũng theo bọn hắn c h â đó lấy tới khối kia la bàn đâu này si va gãi đầu một cái hắn đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mình tựa hồ lâm vào một cái lầm lẫn vì cái gì mình nhất định phải kiên trì dùng cái thân phận này cùng thanh kiếm thủ hộ giả tiếp xúc hoàn toàn có thể ở chỗ này đại náo một trận về sau trực tiếp chơi biến mất lại dùng mình b ố n thân phận cùng những n à y tú đậu tiếp xúc đưa ra hợp tác gì nha phản chính lấy những cái thứ này chỉ số thông minh mà nói bằng vào miệng của mình hồ bản lĩnh đem bọn họ lừa dối qua hẳn không phải là việc khó gì mới đúng được có kết luận si va tâm tình thật tốt vì vậy giải trừ p h o n g hoa thân ẩn hiệu quả hiện lộ ra thân hình của mình những cái kia còn ở ngoại vi bồi hồi hấp huyết quỷ nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện vốn là lại càng hoảng sợ bất quá chợt liền dơ bao vây lấy một tầng màu đỏ sậm ma lực trường kiếm chém đi qua si va cũng không để ý tới loại này t ạ p binh vung lên trường bảo tay háo dùng lớn phân ly thuật cùng ma pháp hồng lĩnh vực kết hợp đi ra ngoài tứ hoàn đại ma pháp đại tiện cách lĩnh vực tiện tay k u y ế t trường triển khai chung quanh những cái kia hấp huyết quỷ liền đã mất đi trên người sắc thái bảo trì mình cuối cùng động tác động lại ở nơi nào. chờ hắn đi về phía trước ba bước về sau thân thể của bọn hắn mới từ từ hóa thành màu xám trắng các miệng phong hóa biến mất hấp huyết quỷ đám bọn họ đều bị s i v a ra tay dọa sợ mà s i v a cũng không lại tiếp tục che giấu thực lực của mình một đường tiến quân thần tốc đem sở hữu tất cả cản đường hấp huyết quỷ đám bọn họ hết thể dùng ma pháp hóa thành cho bụi phản chính phía đông bình nguyên đối với s i v a cái này tân tấn siêu cấp cường giả ấn tượng cựu là tùy tiện cái nào ma pháp đều mang đùng đùng không dứt hư không năng không sử dụng chiêu bài hư không ma pháp về sau s i v a bản thân khả biện nhận tức độ cũng giảm xuống không ít đương nhiên người bình thường nghĩ tới một người đường, đường đại ma pháp s cũng không đáng đến trang cái vô danh đường người mới đúng nói n g ắ n lại không bao lâu siva liền dết đã đến hấp huyết quỷ vòng vây trung tâm tuy nhiên ngay từ đầu chúng ta liền có chút hoài nghi bất quá không nghĩ tới rõ ràng thật là người a chỉ có điều này tựa hồ không thể gạt được hấp huyết quỷ đại công chúa nàng tựa như cái lớn bình thường nhà khuê tú như vậy dù bận v ậ n đung dung đất ngồi thẳng dưới đất xa rèn tắc thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh đất tựa ở sau lưng nàng mà chung quanh những cái kia hấp huyết quỷ càng là sắc mặt cực kỳ khó coi bọn hắn bỏ ra ba mươi người thương vong nhưng lại ngay cả hấp huyết quỷ đại công chúa tóc đều không làm bị thương nhưng mà này còn là ở hấp huyết quỷ đại công chúa tựa hồ bởi vì miệng vết thương ở bụng không có thân tự độc thủ chỉ là để cho đầu kia hư ảnh quái vật c h e trở dưới tình huống nơi này là địa bàn của ta vì cái gì không thể là ta chứng kiến đối phương đã nhận ra hắn si va cũng lời tiếp tục cái chảy cách ố i mặt khác ngươi nợ ta một món nợ ân tình nhân tình này có thể đổi được tỷ mọ x i n cùng phía đông bình nguyên trong lúc đó ba trăm năm hòa bình thiếu nữ tức thời gật gật đầu với tư cách trường sinh loại hấp huyết quỷ thiếu nữ tuổi thọ muốn xa xa dài quá thân vì nhân loại si va cho nên hắn rất nhanh liền làm ra loại này s ắ p xỉ tại si va sinh thời tuyệt đối sẽ không đối với phía đông bình nguyên đích nhân loại phát động tiến công lợi t h ể vậy nếu như lại thêm một cái nhân tình đâu này phất tay c h ó i buộc lại một cái ý đồ đánh lén hấp huyết quỷ si va đối với đối phương phóng ra một cái xua tán ma pháp xua tán đi trên người đối phương ảo thuật kết giới khiến cho lộ ra chân dùng dĩ nhiên chính là ám dạ quý tộc hai công chúa điện h ạ n xa d ẹ n sắc mặt càng trắng hơn thân thể còn ngăn không được đất run g d ậ y tại trong ấn tượng của nàng mình nhị hoàng tị cần phải cũng sớm đã chết hết m ư i đúng lúc này đoạt lại này trôi đổ dòm thanh kiếm si va cũng rốt cục nhớ tới mình đối với nhị công chúa loại này vi d i ệ u quen thuộc cảm giác là chuyện gì xảy ra lúc trước hắn đáp ứng lời mời tại hồ liạn quốc gia ma pháp học viện đến thăm dò lăn bảo tàng thời điểm có người ngụy trang thành hấp huyết quỷ đại công chúa đ i ệ n hạn đối với hồ liạn ma pháp học viện đã phát động ra tập kích còn giết chết ngay lúc đó viện trưởng đại nhân cuối cùng mới bị cầm ạ tổ lòn kiếm si va dọa cho lui mà cái này nhị công chúa trên người ma lực khí thức cùng lúc trước ngụy trang hấp huyết quỷ đại công chúa giống như đúc ý thức được điểm này về sau si va lại lần nữa nhữ mày thằng này đến cùng là lai lịch thế nào mặt đất có chút chấn động lên xem ra h ẳ n là ma tượng đại quân sắp đ chương ả m giác sâu sắc đại sắc sâu t ế đã mất phái cấp t phái trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi hai xuyên qua thời không ma vương chương t chức phản trở về mục lục trường sau phản hồi trang sách hạng gì tên mua xuân a dạ reo nhẹ nhàng huy động cánh tay tại r ư ớ c cái mặt hắn những cái kia hình kia d n nhau ác đã bị nhìn không thấy lực lượng xoắn thành tín không phản loạn sẽ không g khác thấy h ác ác, ma đã bị lực p ả sẽ chết, vì cái gì các những t vì gì ngươi này ạ phái cấp tiến đại bộ phận cao tầng chiến lược đều vùi đầu và o lấy vây rết hấp huyết quỷ đại công chúa thời điểm còn ở lại thì mỏ x ỉ n cái kia một ít phái cấp tiến tắc thì cũng kèm nén không được nao n h a u khởi nghĩa vũ trang đã bắt đầu một hồi thanh thế thật lớn phản loạn mới từ vực sâu trở lại chủ vật chất vị diện ạ dạ tự nhiên rất nhanh sẽ theo dưới tay mình nào biết chuyện này trên thực tế hắn bị đại công chúa trách cứ cũng đưa đi vượt sâu vốn chính là dùng để tê liệt những cái k i a ý đồ bất chính lũ tiểu tử một nước cờ mà thôi mà những cái k i a phái cấp tiến cũng sớm đã bị bọn hắn âm thầm nằm vùng ánh mắt cho chằm chằm chết rồi một có dị động liền sẽ lập tức biết được chính là bởi vì như thế hắn mới sẽ như vậy kịp thời mà từ vượt sâu chạy về bên này kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn không có thấy xa đứng ở hạ dạ d è o bên người trên đầu mọc ra một đôi màu đen như mực cơ giác sau lưng còn có một đầu thằn lặn cái đôi nữ từ lắc lắc trong tay màu đỏ sầm roi ra hướng hạ dạ vốn là đem một đoàn hỗn loạn khu chiếm linh quản lý ngay ngắn rõ ràng dùng nghiêm khắc hình phạt đơn giản chỉ cần trói buộc lại những cái kia trong đầu chỉ có mặt trái tư duy đám makma sau đó lại thông qua các loại thủ đoạn thu hồi đại bộ phận lãnh địa quyền k h ô n g chế khiến cho rất nhiều rất có giá tâm gia hỏa chỉ có thể có đầu rút cổ tại góc sợ liền ngay cả trên tay mình một điểm cuối cùng thẻ đánh bạc cũng bị thu hồi mà cùng lúc đó thông qua đại công chúa điện hạ trác tuyệt kinh doanh thủ đoạn nhân thủ của chúng ta cũng đang từ từ thẩm thấu những cái kia còn không có thu hồi quyền khống chế địa vực nếu như lại kéo dài xuống lời mà nói các loại đợi những người kia một hồi đầu liền sẽ phát hiện lãnh địa của nói xong tay của hắn run lên mặt một bả sáng loáng roi ra liền đột nhiên dối dài phóng qua mấy chục cái thâm viên ác ma thoáng cái đã triển trụ n ú t ở phía sau ác ma đốc q u â n cổ của đơn giản chỉ cần đưa nó lôi đến trước mặt bọn họ đáng sợ nhất là nữ tử này kỳ huyên thế giới bản giày cao g ó t góp dày h u n g h ă n g dẫm lên ác ma đốc q u â n đầu để cho đầu kia có điểm giống là chư đầu nhân ác ma phát ra kêu thảm thiết thế lương điện hạ làm được đây hết thảy chỉ dùng không đến thời gian nửa năm nói cách khác ạ dạ g i ờ hai tay đập xuống đất chung q u n h bán kính hơn ba trăm thước anh bên trong mặt đất liền mạnh mà trầm xuống không chuẩn bị năng lực phi hành ác ma hết thẻ bị đánh、ngã. áp sát quá gần còn trực tiếp bởi vì nổ vàng cùng sóng xung kích đủ tân đ a mạ thất khiếu chảy máu xem bộ dáng là sống không được rồi hắn dùng với mình bộ kia bị h ắ c mũ t r ù m che âm trầm ngoại hình hoàn toàn bất đồng cởi mở âm thanh tuyến cười ha ha những cái thứ này hoàn toàn tự là c h ó cùng r ấ t dậu đến sao tuy nhiên ta đối với bọn hắn vì cái gì dám đánh bạc cánh mạng tiến hành phản loạn mà không phải thành thành thật thật có lên đến chờ cơ hội điểm này rất ngạc nhiên bất quá trên lý luận mà nói xác thực như thế nữ t ử tiện tay đem ác ma đốc quân đầu vặn xuống nhìn xem chung quanh những cái kia thâm viên ác ma thần thái vũ mị đất liếm môi một cái bất quái những cái kia thâm viên ác ma lại cũng không khỏi dùng mình một cái bọn nó đều rất rõ ràng tại nữ nhân này quyến rũ bề ngoài xuống cất g i ấ u thực lực đáng sợ dường nào bất quá những kia nhân loại tạp chủng tạo thành quân phản kháng giống như cũng thừa dịp hỗn loạn chiếm cứ vài chỗ giết chết không ít chúng ta trung thành hạ buộc hoàn toàn không có đem liên tục không ngừng địch nhân để vào mắt a g i g d e o đập vỡ phụ cận mấy cái ác ma đầu lâu còn dùng phản g phất cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống như giọng vung lòng nói ra vốn cảm thấy những người kia trong không có cường giả đứng đầu thành không là cái gì sự t ì n h chỉ có điều không nghĩ tới tại kiểm giữ tên là hồn cụ đạo cụ về sau này nhánh quân đội thủ lĩnh rõ ràng thành công giết chết một người hầu tước nữ tử triển khai sau lưng to lớn l o n g rực phiến nát vài đầu mưu t o à n đánh lén át m à khuôn mặt lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười đợi đến lần này phản loạn sau khi chấm dứt ta cũng vậy muốn rút cái không đi xem bọn họ một chút rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức một đầu dáng người khôi ngô trên cổ tay còn mang theo dùng ngọc thép chế tạo thiết bao cổ tay phách dịch ma phá khai những cái kia sung làm bia đơ đã cấp thấp ma giống như là một cỗ xe tăng giống như trực tiếp hướng hạ dạ dẻo phép dịch ma tuy nhiên danh tự ở bên trong cũng mang cái chữ ma nhưng trên thực tế những này ngốc đầu ngốc nao ra hỏa cũng không phải á c ma ngược lại cùng chủ vật chất vị diện cự quái là họ hàng xa bất quá bởi vì đ à n xanh vô v ự c sâu quanh năm bị trong v ự c sâu lực lượng ăn mòn làm cho loại sinh vật này trừ r a dày thịt tháo bên ngoài còn có kinh khủng người đền r ù a bóng mở cùng ăn mòn k h á n g tính mà ngay cả bình thường nguyên tố ma pháp đối với nó cũng không có gì lớn dùng còn hiệu quả nổi bật thần thánh ma pháp cùng thần thuật chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào tì mò xìn hắc á m liên minh nơi này có thuần bạch giáo hội tín đồ sao tại những cái thứ này sau khi thành niên, bọn nó b ắ p thị thậm chí đã cường đại đến có thể sẽ rách bình thường loài l o n g tình trạng đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia long chịu ở lại đó bất động khiến chúng nó xé tóm lại làm ộ t đầu thảo phạt đẳng cấp l ẹ và hai hơn nữa còn có một đẳng cấp tu c h ỉ n h siêu cấp quái vật thằng này chính là chỗ này c h ỉ cái phản loạn quân chính là chủ lực không có chạy cần rút một tay không nữ tử thu hồi t r ư ờ n g tiên có chút ngoạn vị nhìn qua ạ da dẻo người đ a n g nói đùa ạ da dẻo n ế miệng lên tay phải quét ngang đơn giản chỉ cần tiếp nhận phách dịch ma cặp kia trừng xe con lớn nhỏ cánh tay nẹt bữa chỉ là hắn đang đứng yên mặt đất lại một lần nữa hạ xuống mấy một mươi cm làm cho người ta thoạt nhìn giống như là ạ dạ d ẻ o bị đối phương vào đầu một quyền nện vào trong đất b ù n đồng dạng một dạ muốn nện dẹp các ngươi p h á c h dịch ma thu hồi chỉ có ba cái đầu ngón tay bàn tay lớn dù n g mơ hồ không rõ vượt sâu nữ đ ứ t quang giống to hắc chỉ bằng ngươi ạ dạ d ồ cầm lấy đối phương thiết bao cổ tay mượn p h á c h dịch ma sức lực lớn đem chính mình theo trong đất rút ra sau đó thân thể nhẹ nhàng linh hoạt đất đứng ở tay của đối phương bên trên phép dịch ma giống như là trụ con mỗi đồng dạng vụ về muốn vỗ tới ạ dạ dẹo bất quá mỗi lần đều bị ạ dạ d ẻ o dễ dàng t r á n h qua tránh né một dạ chán ghét b ọ chó nhiều lần c h ụ t không chúng phách dịch ma táo bạo đất gào thét lớn b ọ chó chính là một đầu phách dịch ma ạ dạ d ẻ o lời còn chưa nói hết đã bị phách dịch ma hai tay c h ụ t vừa vặn lập tức chung quanh những cái k i a cấp thấp đám ác ma đều nhao nhao hưng phấn mà gọi hô lên tại bọn chúng những thực lực này thấp kém ra hỏa xem ra không có người nào tại lực lượng to lớn phách dịch ma vô phía dưới còn có thể sống n i ề u mạng mà chỉ có điều bọn họ cùng h o n chè chén say sưa giờ mới bắt đầu liền lập tức chung kết A dạ giữa hai tay bên ngoài rối chống được phép dịch ma này hai bàn tay khổng lồ rõ ràng chỉ bằng vào thị thể lực lượng sẽ đem một kích cho cẩn lại sau đó càng là răng rắc hai tiếng liền vang đầu k ê u phép dịch ma liền ôm thủ đoạn kêu thảm trên mặt đất đã ra động tạp biến một đường đẻ chết áp tổn thương không biết bao nhiêu cấp thấp hát ma tăng án một hơi giải quyết đi A dạ giữa không thú vị đất thở ra sau đó hắn giống như là đang làm vạn tuế hình dáng đồng dạng cao dơ hai tay lên ám điểm sáng màu đỏ liền phi tốc tại đỉnh đầu hắn tụ tập lại không bao lâu liền xuất hiện một viên to lớn ám quả cầu ánh sáng màu đỏ nếu như si va tại nơi này nhất định sẽ hô to ngọa tạo Ma hết sau một khắc áng quả cầu ánh sáng màu đỏ b g phát chứ ở vào trung tâm ạ dạ giữa cùng nữ tử bên ngoài t r u n g quanh sở hữu tất cả ác ma cùng sự vật hết thể bị luôn cốm hóa ma lực cọ rửa hầu như không còn chỉ để lại chân cụt tay đức mà ngay cả cách đó không xa này t ò a t h ô n trang giờ phút này đều chỉ còn lại có một vùng phế tích một cách này quá mức rồi điện hạ lúc trở lại nhất định sẽ cở trách của ngươi nữ tử lắc đầu cảm thán nói ừ phản chính tối đa cũng đã bị mắng vài câu nghĩ lại mấy ngày mà thôi a ra gẹo mặt mũi tràn đầy khinh thường vừa lúc đó một chỉ cái l ớ n chừng bàn tay á long loại từ phía trên không chậm rãi đánh xuống rơi xuống nữ tử trên vai gào khóc đất gào lên đã xảy ra chuyện gì sao ạ dạ d ẻ o nghe không hiểu long ngữ chỉ có thể theo đầu kia thoạt nhìn cùng con rơi không sai biệt l ắ m á long loại trên nét mặt nhìn ra chút gì đó cái kia quản g i a làm cho người ta nói cho chúng ta biết công chúa điện hạ tàng bảo khố ở bên trong có cái gì mất trộm rồi nữ tử đem mái tóc dài của mình t r e o chọc đến sau vai trên mặt nhiều một chút vẻ chăm chú mất trộm lại nói trước đây vì cái gì chỉ làm cho đầu này á long tới báo tin nếu như ngươi không có ở đây ta đây không là cái gì cũng không biết sao có thể là cảm giác mình bị khinh thị á dạ d ơ sắc mặt thoạt nhìn không được tốt hắn cùng cô gái mục tiêu chiến lược cũng không giống nhau lần này liên thủ cũng chỉ là bởi vì ngẫu nhiên gặp được mà thôi theo của ta cái này hậu bối từng nói cái kia quản gia cũng phái đừng người đi tới thông c h i ngươi nữ tử vũ mị cười cười nói tiếp chỉ có điều cái kia tới thông c h i của ngươi hấp huyết quỷ vừa mới quấn vào ngươi thi phóng đại ma pháp bị tặc đã thành mảnh vỡ được rồi này hay là chờ chúng ta ra tay nói chuyện điện hạ đến cùng bị mất cái gì đó đi ạ dạ rồi ho nhẹ một tiếng sau đó cứng rắn nói thay đổi chủ đề một chiếc gương nữ tử dựng thẳng lên một cây ngón trọ mặt sát mặt ngưng trọn nói phòng bảo tàng chỗ sâu nhất cái kia cái gương vì vậy ngay cả ạ dạ dẹo cũng đổi sắc mặt Mưa săn bắn càng h hiện tại đến ngọn nguồn làm tình thế huống như thế nào à nha? Junio. cùng hả này Đại sĩ trốn phía du ni ổ cảm thấy kinh ngạc chính là bị vây công trong ba người còn có nàng biết một người xa d è n giáo sư ẹo dịp danh dự giáo sư du ni ổ cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều chỉ biết là nàng thực lực rất mạnh nhưng là dạy học trình độ cũng không được tốt lắm là được hai người khác tắt thì là một lạ mặt nhưng thực lực lại mạnh đáng sợ thậm chí để cho dù nhì ổ theo bản năng cho rằng đối phương đã là đại ma pháp sư nam tính ma pháp sư còn có một người là sau lưng đứng lặng một màu u lam quái vật h ư ảnh bản thân bị trọng thương thiếu nữ ngươi nói ngươi biết bị vây vào giữa người dòn có chút do dự mà hỏi thăm nói cách khác chúng ta được phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn sao tuy nhiên trừ ra cái kia gọi xa mặt đấy mặt khác hai cái bị vây vào giữa người đã khởi chung quanh những cái kia cầm kiếm người đều vô cùng dễ dàng bộ dạng nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc cầm kiếm người rất yếu trên thực tế dọn sớm liền phát hiện những cái kia cầm kiếm người dù là không sử dụng kỹ dị màu đỏ ma mà pháp thân thủ của bọn hắn đều xịn hơn qua mình không ít thậm chí còn có thể làm ra một ít nhân loại bình thường hoàn toàn không làm được động tác dưới bình thường tình huống mượn nhờ hai kiện hồn cụ lực lượng hắn có lòng tin có thể xuất kỳ bất ý kích giết một người cầm kiếm người trong thực lực ở vào bình quân tuyến g i a hỏa chỉ khi nào gặp gỡ hai cái cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn gặp gỡ ba cái mà nói liên liên chạy trốn đều có khó khăn vấn đề là hiện tại cầm kiếm người số lượng cũng không phải vị trí vấn đề mà là ba con số cho nên mà ngay cả gần đây lá gan tương đối lớn dọn đều đối với cái này có chút do dự đợi một chút đi dù ni o đại sĩ cũng không phải đồ đần biết rõ hai người bọn họ cho dù cùng tiến lên cũng chỉ là đưa đồ ăn nói không chừng ngược lại còn có thể liên lụy đối phương cho nên cũng không có vội vã ngoi đầu lên giống như lại có cái gì biến hóa mới rồi cái kia lạ l ắ m nhưng thực lực vô cùng cường đại nam tính tựa hồ bắt được một nữ tính cầm kiếm người c h ậ t một đạo bạch quang từ trung ương thẳng quan bầu trời để cho tôi không kịp đề phòng dù ni ô bị vọt đến con mắt mà bởi vì có thể biết trước năm giây sau tương lai hội cụ do ngược lại là theo bản năng nhắm mắt lại tránh thoát một tiếp chờ đến t i a chớp biến mất g i ò n phát hiện ở đằng kia một ít cầm kiếm người trung tâm nhiều hơn một mặt phong cách cổ xưa cũ nát q u á dị tấm gương tuy nhiên bởi vì khoảng cách hơi xa k h á n bất chân thiết bất quá này cái gương ở bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại lấp loe không yên đến cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng hắn cũng chỉ có thể không tự chủ được thầm nói bán bị diện kỳ quan đeo dịch trường giác đấu bên ngoài cùng ngoại giới cổng truyền tống tiếp thượng sao c á mỹ dỗ lo lắng hướng đang tại điều chỉnh c ổ truyền tống chú lùn hỏi còn không có bất quá chúng ta đã nhận được tín hiệu rất nhanh sẽ có thể hoàn thành chú lùn lập tức hồi đ rất nhanh là bao lâu bất quá cả mỹ rô hiển nhiên đối với thuyết pháp này cũng không hài lòng cái kia ta muốn đại khái còn phải chừng ba mươi phút chú lùn đánh giá một chút sau đó hồi đáp không được quá chậm cả mỹ rô lắc đầu đã có học viện khác ma pháp sư nghị sắp đi ra ngoài đò dịp bọn hắn liều mạng mới tạm thời ổn định những người kia không để cho bọn hắn phát hiện cổng truyền t ố n g bên này xảy ra vấn đề một khi sự tình làm lớn chuyện mà nói chúng ta h ẻ o t i ệ t danh dự sẽ rớt xuống ngàn t r ư đấy cái này ta cũng biết chú lùn này lớn mà nhọn lỗ hai mất mát r ú xuống bất quá đây đã là cực hạn của chúng ta hả nói đến một nửa nhìn chằm chằm vào cổng truyền tống b à n điều khiển chú lùn trong miệng đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ có cái gì phát hiện mới sao các mỹ d r â ô một m kia hy vọng truy vấn theo vừa mới bắt đầu một mực không có biện pháp tiếp thu được đấy ở vào một trong thành cái kia tỏa cổng truyền tống tín hiệu lần nữa xuất hiện rồi chú lùn cao hứng dơ tay lên xem ra vừa rồi cái loại này kỳ quái quái n h i ê u đã biến mất rồi nay bởi như vậy sửa chữa tốt chỗ ngồi này cổng truyền tống phải cần bao nhiêu thời gian mặc dù cũng không quá rõ ràng tín hiệu và vân vân bất quá xem ra sự tỉnh tựa hồ có chuyện cơ bộ dáng không cần tiến hành một lần nữa điều chỉnh chỉ là lại lần nữa nối tiếp lời mà nói rất nhanh sẽ có thể hoàn thành cho dù tăng thêm bảo đảm an toàn hôn dùng đấy tín hiệu phân tích tối đa cũng chỉ cần mười phút vậy là tốt rồi làm phiền ngươi động tác nhanh một chút các mỹ dồ đang cùng chú lùn bàn giao nhắn nhủ sau khi xong lập tức lại móc ra thẻ học sinh cùng đỏ dịp bọn hắn tiến hành thông tin đem cổng truyền tống tình hùng nói cho cho bọn hắn cũng để cho không ngừng t ê o khổ chính đám bọn hắn cố gắng tiếp tục kéo lên mười phút bất quá nói đi thì nói lại bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì thu nảy sinh của mình thẻ học sinh các m dồ có chút lo lắng nhỉ học việc đừng không được xảy ra chuyện gì mười săn ban c h à n g và nghệ gì mak í n h tại sao lại xuất hiện ở tại đây hấp n h ế t quỷ đại công chúa trên mặt vân đạm phong khinh biểu lộ rốt cục bị đánh vỡ mà si va thì là n h i lông mày so về cái này hắn càng để ý cái kia nhị công chúa là thế nào theo trong tay mình trốn chạy ta nói đồ chơi kia xuất hiện sao si va nhìn xem những cái kia tựa hồ ý định thối lui phái cấp tiến một bên cân nhắc muốn hay không ra tay lưu bọn hắn lại một bộ phận đến với tư cách công vân ổn định dân tâm một bên hướng hấp nhất quỷ đại công chúa hỏi đúng đấy trước khi ngươi nói cái kia ma vương không theo lý thuyết cần phải còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới đúng nếu như ngay tại lúc này lời mà nói chúng ta làm sao có thể sẽ chạy tại đây đến hấp huyết quỷ đại công chúa lập tức biện hộ bất quá si va cũng không có tin bao nhiêu không chừng nàng đánh đúng là đem ma vương để đến nơi đây tốt biến tướng đem mos làm con tin để cho si va s ử suất toàn lực chiến đấu và v v mới vừa cái viên này tinh thể tựa hồ thôi hóa và n ệ gì ma kính bản thân thời gian ta đã có thể cảm giác được có đồ vật gì đó muốn từ bên trong đi ra phản chính hiện tại cho dù tranh luận cũng vô dụng vẫn là nhanh lên giải quyết vấn đề sau đó dùng cái này làm tay cầm dùng để đ ổ i điểm bật hữu dụng hoặc đối với bên này hữu ích hành vi về phần ma vương si va tỏ vẻ cái đồ chơi này hắn đánh hơn nhiều chỉ bất quá hắn tựa hồ không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu trước kia ma vương không phải phục không làm xong toàn bộ liền dứt khoát chỉ là hình chiếu mà lần này ma vương thì là trực tiếp xuyên thẳng qua thời gian mà đến thời kỳ toàn thị n h ma vương phải biết tuy nhiên không tính là đại ma pháp sư đi lấy đất truyền kỳ pháp sư nhiều như chó t nhưng đơn thuần lấy cường giả số lượng cùng chất lượng mà nói ư đúng là bão hết hiện ở thời đại này đấy mà mà ngay cả thời đại kia có thể một mình đánh thắng ma vương đấy c ũ nhiệm g c ỉ vẹn vẹn có g ả i r á cái dũng giả dũng n mà thôi. vụ yêu hệ t cầu mời tại phong ấn tiêu diệt ma vương bên trong đảm nhiệm chọn một mà thôi tiến hành căn cứ lựa chọn bất đồng sẽ đạt được tương ứng trợ giúp vật phẩm ghi chú vượt sâu tổng cộng có tám cái ma vương trong đó có thiên thai ma vương rất cân đối phía trên này nơi đó có nhắc nhở a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 553. chương 553, siva ta có đặc biệt soát ma vương kỹ xảo chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách đối với cái kia nô ra nhiệm vụ siva cũng không còn làm nhiều do dự trực tiếp lựa chọn tiêu diệt ma vương cái này tuyệt hạ vốn hắn đối với tiểu thuyết hoặc điện ảnh và truyền hình kịch trong kia một ít đụng phải cái quái vật muốn phong ấn cách làm có chút khinh thường phong ấn làm gì vậy lưu cho sau này chủ giác luyện tập sao quả thật so về phong ấn mà nói tiêu diệt cái này tuyển hạng nhất định sẽ khó khăn bên trên không ít bất quá hệ thống tuy nhiên lừa bố mày nhưng có một phương diện vẫn là đáng giá tín nhiệm cái k i a chính là nó sẽ không tuyên bố không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nếu như gặp phải bằng vào hiện tại tự thân lực lượng thật sự khó có thể chống lại đối tượng lúc nó cũng sẽ biết hợp thời lấy nhiệm vụ vật phẩm hình thức thuê một ít đồ vật lộn xộn cho si và sử dụng nói ví dụ tại l ă n g trong bảo tàng đối mặt t ử v o n g chi chủ hẹn đi tỉ gợ rột lúc c ạ bồ lọt kiếm mặt khác khó khăn nhiệm vụ thường lệ khẳng định cũng so đơn giản cao hơn không ít nói sau đối mặt ma vương cấp bậc đối thủ bất kể là phong ấn vẫn là tiêu diệt trên thực tế độ khó đều cao làm cho người tức luận ruột tự giống với chơi dở tờ gờ đối mặt cuối cùng nhất một thời điểm đối phương cấp bậc là một nghìn lẻ và không vẫn là một nghìn một lẻ m è o trên thực tế đều không cái gì quá lớn khác biệt cùng hắn lựa chọn không trên không dưới phong ấn vẫn là đánh cuộc một lần trực tiếp tuyển tiêu diệt tới thông khoái đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở đầu kia tại trong lịch sử yên lặng vô danh ma vương sẽ phải tại một dịch săn bắn tràng gặt hái trên cơ sở nay mắt chết tiệt tấm gương cho dù làm hư cũng không sao chứ thuận miệng hướng phía sau mình hấp huyết quỷ đại công chúa điện hạ hỏi một câu si va không đợi nàng đáp lời một cái lớn chiết xuất thuật liền b ứ ớ c ra ngoài chỉ có điều tại tiếp xúc đến vạn nghệ dỉ ma kính trong náy mắt lớn chiết xuất thuật ngay tại một đạo bạch sắc trong vầng sáng biến mất không thấy đây là tiêu chuẩn ma pháp chống cự hiện tượng vô dụng chúng ta thử không ít phương pháp nhưng đều không có biện pháp đối với vạn nghệ dỉ ma kính tạo thành tổn thương hấp huyết quỷ đại công chúa từ dưới đất đứng lên phía sau nàng cái tiêm màu lam hư ảnh cũng con mắt mạo hiểm màu băng lam diễ quang nhìn phía phủ ở giữa không trung vạn nghệ dĩ ma kính như vậy phong ấn đâu này si va dừng tay lại. nhìn xem thiếu nữ hỏi cho dù ma vương là xuyên v i ệ t thời gian mà đến không có biện pháp đối với nó tạo thành ảnh hưởng vậy chỉ cần phong ấn điệu rơi mặt này cho hạn chế tạo thông lộ tấm gương là được rồi chứ không có cửa ra vào lời mà nói thì tương đương với giã nổ bi tạ máy thời gian không có ngăn kéo hiểu d i ễ m ma pháp không có cái kia khiên tròn đồng dạng cho dù bản thân năng lực cường thịnh trở lại cũng vô pháp theo thời gian trong đường hầm trở về nào có đơn giản như vậy chúng ta mỗi một lần chuyển sinh tại sao khi giác tỉnh đều sẽ lập tức tìm kiếm được vạn nghệ dị ma kính cũng thử cho nó tăng thêm mới đích phong ấn nhưng cho đến tận này đều chưa thành công qua nói cách khác cuối cùng chỉ có thể ngạnh kháng sao siva đái nếp cổ hơi chút hoạt động một chút gân cốt chính hợp ý ta màu đen đục ngầu và phong cách cổ xưa khí tức bắt đầu theo trong gương dâng trào lên cái loại này không trộn lẫn mọi khác cảm tình nhân tố chẳng qua là đơn thuần thuần thúy không che giấu chút nào ác ý để cho siva bọn hắn đều không tự chủ được dùng mình màu đen hạt bụi cũng bắt đầu xuất hiện ở trong hiện thực giống như là đốt cháy đạo kết cho tàn đồng dạng tại không khí chung quanh trong tạo thành xương mù xám xịt sách muốn tại không thể sử dụng trong khe hở ma pháp dưới tình huống đà bại thẳng này có chút khó giải quyết ta tại cảm nhận được vẻ này càng ngày càng cực lớn t r a n ngập khó nói lên lời ác ý hoặc là nói trừ ác ý bên ngoài không có cái gì đổ vật chậm rãi từ mặt kính ở chỗ sâu trong chậm rãi nổi lên về sau si va sắc mặt rốt cục cũng ngưng trọng lên bất quá sau đó hắn giống như là nhớ ra cái gì đó tự đ ắ c m à người đón lấy r u ố i r a ngón tay vung đống n ú p ních tại trên ngón tay hắn phương không gian bị mở bung ra nhất tiểu đạo kỳ quái khe hở mênh mông hư không năng ở bên trong tuân da động không ngừng quả nhiên cùng với hắn nghĩ đồng dạng bắt trọng đối với dây cung can thiệp kết giới ảnh hưởng đã biến mất rồi tuy nói đầu kia thiên thai ma vương gạt hái cùng lo cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến không gian bát trọng đối với dây cung can thiệp kết giới tự nhiên cũng không có biện pháp quấy nhiều đối phương hàn lâm nhưng ở trước đó với tư cách đầu kia ma vương lên đất liền đăng nhập tọa độ vạn nghệ di ma kính nhưng lại đột nhiên xuất hiện bất kể thế nào nhìn này đều hẳn là thông qua cùng loại triệu h o á n thuật phương thức đem cái gương cho gọi về tới mà tuyệt đại bộ phận triệu h o á n thuật nhưng đều là biết sử dụng đến không gian kiến thức ma pháp nói cách khác tại đối phương triệu hồi ra vạn nghệ di ma kính bắt đầu từ giờ khác đó bát trọng đối với dây cung can thiệp kết giới cũng đã mất hiệu lực điều này cũng làm cho nói rõ si va có thể toàn lực làm rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua như trước có chút thất thần xa rẽn xì và hơi lắc đầu một khe hở không gian liền luồng công phủi đi ra nguyên bản chính bản thân chỗ vu viện trưởng thất một cái khác hắn thản nhiên từ đó đi ra ma tượng đại quân đã vào chỗ tại phòng ngừa về sau chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại quyết tán đồng thời tận lực bắt những cái kia trốn chết hấp huyết quỷ cái kia vừa tới chính hắn tùy ý nói ra cũng đem ta thấy mà yêu x a rẽn ôm lấy sau đó không có một chút xíu thương hương tiếp ngọc tinh thần mà đem tiểu hấp huyết quỷ ném vào trong cái khe không gian ngón giữa cùng ngón trò khép lại hướng phía cái khe kia vẽ một cái Khe khép kinh hở tựa như sinh thất đem tựa vật miệng đồng dạng khép lại, đem dẹn thất kinh, đều sợ lại, hãi xạ kêu cách ù n nhau ngăn g c lên. Phản chính đó phòng các đã không xa mấy cái thanh kiếm thủ hộ giả lại có một ít do dự nhìn xem trên mặt còn mang theo ra thịt ngụy trước mặt s i v a tựa hồ đang cân nhắc muốn như thế nào đòi hắn hồi trở lại trôi này rất có thể chính là bọn họ đang tìm trường kiếm rõ ràng chỉ quan tâm xạ rẽn cũng không hỏi một chút chúng ta cái này trọng thương người bệnh sao tại hai cái s i v a sau lưng cách đó không xa hấp huyết quỷ đại công chúa dựa vào mình q á i vật h ữ ảnh có chút mọi vị nói ra ta nhưng không biết là thân thể bị chọc ra cái động đối với ngươi loại cấp bậc này hấp huyết quỷ mà nói là cái gì trọng thương mới đạt tới siva không chịu yếu thế đất c h â m trọng nói đặc biệt là tại ngươi còn có dư lực sử dụng kỳ tích dưới tình huống bởi vì cũng không muốn đem mình quá nhiều át chủ bài bạo lộ cho thanh kiếm thủ hộ giả cùng với đang đang len lén quan sát đến bên này thế lực khác cho nên trước khi ngay tại siva cũng không có giải trừ mình ngụy trang hấp huyết quỷ đại công chúa tựa hồ còn muốn nói đ i ể m gì nhưng theo vừa mới bắt đầu hai mắt liền không hề rời đi qua vạn nệ dị mà kính mang theo ngụy trang siva đột nhiên hô lớn một tiếng đến rồi lập tức t r u n g quanh đại khí bên trong màu đen hạt mạnh mà tăng nhiều quả thực giống như là một tầng mây đen giống như phô thiên cái địa che lại tầm mắt của mọi người sau đó hình thể như núi lớn so nham sinh b ệ hẹ một càng thêm to lớn thân thể t i ể u như vậy đột ngột theo trong rừng cây của t h ở i đem t r u n g quanh cây cối đều đụng gậy không ít màu đen hạt tạo thành mây đen bắt đầu hướng t r u n g quanh quyết tán phàm là tiếp xúc đến những cái kia mây đen vật thể bất kể là nham thạch vẫn là cây cối bất luận là hấp huyết quỷ huyết nhục chi khu vẫn là ma tượng sắt thép thân thể cũng sẽ hóa thành nắp ấy hoàn toàn biến mất ở mảnh này quỷ dị mây đen bên trong c ô n g hiệu quả thậm chí để cho si va không tự chủ được liên tưởng tới mình đại tiện cách lĩnh vực chỉ bất quá hắn đại tiện cách lĩnh vực còn phải trước đối với b ị thuật giả tiến hành một cái ma pháp kháng tính kiểm định mà bây giờ loại này quỷ dị mây đen thì là trực tiếp đem nắp ấy uy lực càng lớn châm thấp giống như vanh lôi nổ mạnh ở trên không nổ tung hướng bốn vương tám hướng khuyết tán ra đến khiến cho si va cả người đều bị chấn đắc trong váng đây là đầu kia quái vật phản g p h ấ t ăn mừng mình tân sinh bình thường g ầ m rú thiên hai ma vương không mệnh danh cứ như vậy phụ xuống vừa mới tỷ ổ các nàng liên lạc ta nói là khoảng cách bán vị diện một lần nữa kết nữa với quảng trường c ộ truyền tống cần đại khái lấy chân diện mục kỳ nhân si va nhìn xem cùng mình cũng không xa bị vô số màu đen lốm đốm chỗ tạo thành mây đen che lấp chỉ cái có mắt như là đèn pha giống như phát ra làm người sợ hãi hào quang màu đỏ tươi quái v ậ t như trước thành thạo về phía một cái khác tự ngươi nói đường đã minh bạch trong vòng năm phút giải quyết đầu này đại gia hỏa ngụy trang si va nhẹ gật đầu như là diễn song hoàng đồng dạng hết sức phối hợp trả lời chỉ có hấp huyết quỷ đại công chúa biểu lộ cái gì năm phút đồng hồ hay nói dỡn bọn họ muốn đối mặt có thể không phải là cái gì ma vật mà là đúng nghĩa ma vương a mà ngay cả truyền kỳ đại pháp sư cũng không dám cam đoan có thể thắng nói chuyện ma vương còn năm phút đồng hồ giải quyết người này rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới nói ra loại này khoác lác si va đám bọn họ cũng không trả lời nghi ngờ của nàng mà là đồng thời bắt đầu để luyện ra trong cơ thể ma lực ở đằng kia một ít màu đen lốm đốn tạo thành mây đen hướng bọn họ đánh tới trong nháy mắt đó trên mặt đất nổi lên vô số điều ma lực chỗ tạo thành đường cong ma pháp trận địa phương triển khai kéo dĩnh phong viện trưởng bên trong ôm thật có lỗi sa den vội vàng hấp tấp theo sổ phi ạ trên người nhảy xuống tới vừa mới nàng bị si va theo vết n ư ớ không gian ném vào nơi này thời điểm trực tiếp áp đảo sophie a thậm chí còn trong lúc vô tình kéo nữ hải châm gài tóc làm cho nàng đầu kia hơi khô táo mái tóc dài màu đỏ mất trật tự đất phủ xuống trên b a i cho dù có người muốn nói xin lỗi cũng không phải ngươi sophie a loạn tròa loạn trọn mà đứng dậy trong miệng ngậm châm gài tóc trên tay phải k ẩ lượm đất đem tóc của mình co lại một lần nữa chắt thành một cái búi tóc ta nói tiền bối thật sự không có vấn đề sao so về éo tị cái k i a m ộ t ít thành viên chỗ c ô lại có một ít đứng ngồi không yên nói ra đúng vậy ta cũng vậy rất quan tâm điểm này hắc bạch tượng người hiếm thấy gật gật đầu đồng ý chủ nhân của mình thuyết pháp những cái kia hấp huyết quỷ số lượng cũng không ít coi như là đại ma pháp sư khẳng định cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đi cùng chỗ cổ sổ phỉ ạ các nàng bất đồng hắc bạch tượng người có được lấy trình độ nhất định loài long huyết thống đối với ma lực các loại năng lực cảm ứng phi thường nhạy cảm đem làm những cái kia vây khốn hấp huyết quỷ đại công chúa phái cấp tiến đám bọn họ không che giấu lực lượng của mình bắt đầu buông tay đánh cược một lần lúc nàng sẽ hiểu lần này số lượng của địch nhân đến cùng khủng bố đến mức nào không việc gì đâu cho đến bây giờ ta còn không nhìn thấy viện trưởng đại nhân thua trải qua một bên ỵ vĩnh t r ngược lại là đối với si va rất có lòng tin chẳng nói này là cả e o dịp cao thấp đều có một loại mù mắt tín nhiệm cảm giác chỉ cần viện trưởng đại nhân tại mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần lo lắng chú ý tới điểm này sổ p h ì hạ âm thầm thở dài này sao nói là chuyện tốt cũng sao nói là chuyện xấu chỉ cần si va là không bại thần thoại như trước kéo dài e o dịp các học sinh tự nhiên mà vậy sẽ có một loại không rõ tự tin và cùng có vinh yên vinh dự cảm giác này không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều bọn họ tính tích cực giảm bớt sai lầm suất tỷ lệ nhưng mà một khi si va thất bại mấy lần trước loại này mù mắt tín nhiệm cảm giác sẽ triệt để sụp đổ chỉ sợ sẽ có không ít đệ tử khó có thể tiếp nhận loại này trích lệnh thần tượng tan vỡ chính đám bọn hắn đến cùng sẽ phát sinh cái gì cũng khó có thể đoán trước đương nhiên liền trước mắt mà nói tựa hồ cũng không có quan hệ gì bởi vì s i v a đúng là trong nhân loại số một số hai sophie ạ hai tay ôm ngực nhẹ gật đầu thầm nghĩ được rồi kỳ thật mà ngay cả chính cô ta cũng đúng s i v a có loại tin tưởng vô điều kiện cảm giác không cần lo lắng ma tượng quân đội đã vào chỗ rồi nhưng cái kia hấp huyết quỷ số lượng cũng không có ma tượng nhiều cái lúc này phết này b ẽ ở chân trâu sắc thân thể chống dông xuất hiện tại trong phòng loại này đột ngột xuất hiện phương thức để cho chỗ cổ sợ tới mức thiếu chút nữa đem hồng trà dội tại trên người mình xem ra nàng cũng không có khả năng rất tốt thói quen đ u linh loại húng chi một là của chúng ta s â n nhà thật sự không được học viện chúng ta bản thân cũng chức có có tương đương trình độ năng lực công kích phép này ẩn chứa tự tin vô cùng cùng nhàn nhạt tự hào cảm giác đích thoại ngữ để cho hát bạch tượng người nửa tin nửa ngờ thái độ có chuyển biến tốt theo trên b à n cầm một khối vừa mới ra lò không bao lâu còn thơm nào ngạt cụ kỳ bánh bích quy đặt mông ngồi vào chỗ cổ trong ngực đang định hào hào nhấm nhác thoáng một phát loại này t h o ạ nhìn ăn ngon lắm bánh bích quy h khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh ngay tại vừa rồi một sát na kia một cổ vô cùng kinh người ma lực theo một săn bắn c h à n g bên kia bay lên này cổ ma lực l à như thế nồng hậu dày đặc mặc dù là đang ở hẻo d ị p học viện cũng có thể dễ dàng cảm nhận được cái loại này cần ngưỡng mộ nguy nga cảm giác này cổ ma lực l à như thế tạ ác thế cho nên nhắm mắt lại đều phản phất có thể khiến người ta nghe nói tới địa ngục trong tội nhận đám bọn họ tê tâm liệt phế tiếng la khóc này cổ ma lực l ạ như thế khủng bố khiến cho nàng ngay cả đám điểm ý niệm phản kháng đều hoàn toàn cầm lên không nổi chô cô chúng ta mau chóng rời đi tại đây nàng không bao giờ nữa làm nhiều do dự thoáng cái đứng lên hoảng loạn mà đối với chỗ cổ hô to ồ ăn chẳng lẽ ngươi cảm giác được cái gì sao chỗ cầu nghi ngờ hỏi không muốn phí lời rồi chúng ta đi nhanh lên h á c bạch tượng người giống s o n g mới vẻ mặt tái nhật đối với đang kinh ngạc mà nhìn mình những người khác nói ra có đồ vật gì đó xuất hiện ta sống hơn ba trăm năm trước đây gặp được dù là người mạnh nhất ma lực mặc dù là cường thịnh trở lại cái gấp ba đều không có hiện tại ngoài thành quái vật kia tới mạnh hết thể đều đã xong cái thành phố này tuyệt đối ngăn cản không nổi cái loại này viễn siêu thiên thai cấp bậc quái vật dù là tính cả cái này học viện cũng không được ít nhất phải ở trên không khoáng bên trên bình nguyên để cho mười cái trở lên đại ma pháp sư trước đó chuẩn bị cho tốt ma pháp trở đấy đem dẫn vào về sau hợp lực tiến hành đánh lén hơn nữa phải tùy thời làm tốt hy sinh thậm chí toàn quân bị diệt giác n ộ mới có thể thắng được cái loại này quái vật tất cả mọi người bị nàng thuyết pháp cho sợ ngây người Đã qua một hồi lâu, Sophia mới run Sophia nhanh bán vị diện có thể cùng bên này tống một mới rộng rất hồi hỏi một nhân loại mạnh nhất cùng mấy cái giáo chủ cấp thần quan nói không chừng vô dụng đối mặt loại cấp bậc này quái vật đ ẳ n g cấp cao ma pháp sư tồn tại mấy có lẽ đã không được tác dụng quá lớn rồi các ngươi vẫn là làm tốt chuẩn bị xấu nhất tương đối khá chuẩn bị xấu nhất là cái gì vung tha cho mơ vung tha cho eo d í t vẫn là càng thêm đáng sợ sẽ chết tại đây ở bên trong h á c bạch tượng người nhìn xem có chút thất hồn lạc phách s ổ phi ạ lắc đầu tiếp tục nói nếu như nhất định phải ví von lời mà nói có thể cùng loại quái vật này tương để tị luận nàng hít một hơi thật sâu sau đó mới tại ánh mắt của mọi người trong chậm rãi nói ra đại khái cũng chỉ có trong truyền thuyết ma vương rồi ma vương trong v ự c sâu nhân vật mạnh nhất mặc dù là nhân loại văn minh ma pháp cực độ hoàn thiện cường giả vô số kể đang đối mặt vẹn vẹn nửa số ma vương s ầ m l ớ n liền bỏ ra khó có thể tin một cái giá lớn văn minh thiếu chút nữa như vậy bị diệt vô số truyền kỳ đại pháp sư đại ma pháp sư cũng nhao nhao vớt lạc mà ngay cả cùng nhân loại kết minh một ít cá nhân chủng tộc cũng hết thể nhận lấy trọng thương cao đẳng tinh linh càng là vì ôn dịch chi chủ một tay mà thiếu chút nữa diệt tộc nguyên lai、like、lần này si va muốn đối mặt dĩ nhiên l ạ như vậy đối thủ đáng sợ sao tất cả mọi người trầm mặt lại cái gì đó nói lâu như vậy kết quả chỉ cái là ma vương a phết này giống như là sẽ không nhìn hào khí đích thoại ngự thoang cái liền phá vỡ mảnh này làm cho người ta khó chịu yên tĩnh cái gì gọi là chỉ là đây chính là ma vương không là cao đẳng ác ma hoặc đại ác ma mà là ma vương a hắc bạch tượng người khó có thể tin đ ố i với nàng hô to ta biết á ma vương nha phết trên mặt nổi lên một cái m ỉ m cười si va cũng không phải không có đánh qua ai lúc này đến phiên hắc bạch tượng người ngây dại cái k i a thoạt nhìn bình thường tổng là dẫn hiền lành nụ cười nhân loại rõ ràng cùng ma vương chiến đấu qua đùa d ẫ chứ đúng nga thiếu chút nữa đã bị ma vương cái danh này dọa sợ theo vừa mới bắt đầu liền ngồi ở trong góc nghe các nàng nói chuyện phở gì cũng giống như là muốn hóa giải một chút hào khí đồng dạng nói ra trước khi ta cũng vậy cùng eo dịp tiên sinh hợp lực cùng ma vương hải cốt chiến đấu qua mặc dù đối phương chỉ có một phần ba thực lực hơn nữa còn là cái phân thân bất quá lúc kia eo dịp tiên sinh giống như mới chỉ có t r u n g giai bộ dạng hơn nữa không chỉ có như thế tại tuyên cổ lâm hải thời điểm eo dịp tiên sinh từng dễ dàng đất đánh ngã dung nhập ô n dịch chi chủ cánh tay thế giới thụ Không chung mặt k gật gật làm làm kết lời thâm á n n h g n k i ế cơ l viên tiếp y ác h hơn nói, n ma kia, d xâm lấn cường giả bị thuần bạch giáo hội thừa nhận tiên quyển đền giả liên tục nhiều lần phá hủy ám giả quý tổ công như thảo ma hiền đền giả b ằ càng càng nói, nói chương năm trăm năm mươi bốn đến để cái pháo hoa a i trường chức phản trở về mục lục trường sau phản hồi trang sách thiên thạch hỏa diễn vòi rồng xương giá cự nhân thần thánh ma pháp nguyên liền rủa hư không năng Tinh tại hai n g cái siva chỉ huy cùng phóng ra xuống thỉnh thoảng có các loại màu sắc ma pháp ánh sáng lên giống như cực quang giống như chiếu sáng nửa cái bầu trời âm trầm bởi vì một địa hình vấn đề trừ phi leo lên từng nơi nếu không các cư dân nhìn không tới cảnh tượng bên ngoài những cái kia sang trói mà lại mỹ lệ ma pháp quang lúc này tám phần cũng bị bọn hắn trở thành si va dùng để tăng điểm không khí ngày lễ cùng loại ma pháp phá o hoa một loại thứ đồ vật bình thường công kích đặc biệt là vật lý phương diện công kích đối với đầu này hất lên dày đặc lụa đen quái vật vô dụng điểm này tại vạn lệ g ì trong ma kính đã từng gặp trang bị hoàn mỹ quân đội như băng tuyết tan giã giống như biến mất ở ma vương bên người tầng k i a mây đen bên trong si va hết sức rõ ràng hơn nữa tại vừa rồi một vòng ma pháp bao hòa đà kích ở bên trong đối phương này lông tóc không hao tổn bộ dáng càng làm cho si va trong lòng cho đầu này quái vật khổng lồ đánh lên ma pháp miễn dịch năng lực cực cao bởi vì có ôn dịch tri nguyên làm động cơ vĩnh cửu thông qua ẻo d i ệ p học viện tiếp đi ra ngoài ma pháp đường về tiến hành phụ trợ thi pháp mặc dù là vừa rồi dùng không ít tứ hoàn đại ma pháp s i và đám bọn họ cũng không có lộ ra một tia vẻ mệt mỏi như t r ư ớ c phù hộ tương đương trình độ sức chiến đấu mà những cái tiết như mưa rơi cường đại ma pháp mặc dù không có có thể thành công suy yếu đầu này thiên thai ma vương nhưng là ít nhất chỉ hoãn nó đi tới bộ pháp ẻo d i ệ p tiên sinh ngươi thật sự không cần chúng ta trợ giúp sao hấp n h ế t quỷ đại công chúa bụng lấy trên bụng miệm vết thương không để ý đối với hấp huyết quỷ mà nói cực đoan quý báo huyết dịch đang từ ngón tay xói mòn cao n g à i hướng si va hỏi chúng ta nhìn xem công kích của ngươi giống như hoàn toàn không có có hiệu quả a coi như là hấp huyết quỷ đại công chúa không thừa nhận cũng không được đứng tại chính mình sân nhà bên trên si va thực lực phi phạm vừa mới ném ra ngoài ma pháp hầu như đều đã có thể đem hơn phân nửa tỷ mỏ x i n quyền sở hữu cho cày một lần mặc dù là nàng trừ sử dụng kỳ tích bên ngoài cũng không có khả năng so si va làm rất tốt nhưng mà bất luận ma pháp phóng ra bao nhiêu uy lực cỡ nào cực lớn diện tích che phủ tích rộng rãi rừng nào nhưng như cũng không có thể đủ làm bị thương đầu kia thiên thai ma vương không chỉ có như thế khoảng cách ngay từ đầu si va mình quyết định năm phút đồng hồ thời gian đã qua ba phút nói cách khác nếu như không thể tại còn dư lại hai phút bên trong giải quyết bị học viện khát chính mắt trông thấy đến một màn này thậm chí còn được mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đánh tan thiên thai ma vương lời mà nói lúc này đại ma pháp tế có thể trực tiếp hoa q u y đáo làm hư đi vào bên trong làm chủ xử lý phương nghèo dịp ma pháp học viện danh vọng tự nhiên cũng sẽ biết rớt xuống ngàn trượng không cần si va thoáng thở dốc một hơi dừng tay lại trong ma pháp chúng ta cho rằng hiện tại cũng không phải là bực bội thời điểm hấp huyết quỷ đại công chúa nhìn xem si va này hai cái bóng lưng có chút bất mãn khuyên ngu nói vốn chúng ta ngay từ đầu liền định cùng ngươi cùng nhau đối phó con ma vương này đấy nàng cho rằng si va là không bỏ xuống được thân là đại ma pháp sư cùng nam tính nhàm chán tự tôn mới nói không nên lời hướng nàng nhờ giúp đỡ lời nói vì vậy hảo n ô n quyết bảo h u n g hồ thực lực của đối phương xác thực rất mạnh cho dù cùng chúng ta liên thủ cũng sẽ không biết đối với thanh danh của ngươi tạo thành ảnh hưởng mới không phải vấn đề này si va rốt cục quay đầu lại mang trên mặt hấp huyết ủy đại công chúa xem không hiểu biểu lộ hắn thở dài dùng ngón tay cái chỉ chỉ mình mặt sau đang tại từ từ tới gần cái k i a đầu quái vật vừa rồi chẳng qua là một cái khảo t h í thực lực đối phương thí nghiệm mà thôi thằng này n g o ạ i ý liệu yếu nhược hấp n h ế t quỷ đại công chúa con mắt t r ừ n g t r ò n t r i ệ tiểu dương miệng thật to hoàn toàn không có thường ngày trước sau như một y ê u nhã ngươi đang nói đùa mới không phải hay nói dỡn ta đã từng cùng mới vừa từ trong phong ấn thức t ỉ n h suy yếu bên trong ma vương chiến đấu qua nói thực ra tại văn nghệ gì trong ma kinh nào cảnh ở bên trong cảm giác không được nhưng thằng này vừa xuất hiện ta liền đã nhận ra nếu luận mũi về uy áp cảm giác thằng này còn không có ma vương hài cốt tới mạnh s i cười cười. cũng chính bởi vì vậy si va mới có nói chuyện ngắn hạn về phân khoái vật đánh lén chỉ cần giao cho một cái khác mình phòng ngự liền không thành vấn đề có thể ngươi mới vừa công kích không đều hoàn toàn không hiệu quả ư nếu như nó tiếp tục tiến lên tiếp tục như vậy lời mà nói phá đi một d i c h cũng chỉ là trên thời gian vấn đề chứ Thấp h vừa rồi si va công kích trên thực tế cũng không phải là chỉ là tại làm chuyện vô ích mà là giống như ở trong phòng thí nghiệm đối với thí nghiệm thân thể không ngừng làm lấy không đồng loại kiểu thí nghiệm nếu như hấp huyết quỷ đại công chúa lại từ mảnh một chút có thể phát hiện si va vừa rồi thi phóng ma pháp số lượng không chỉ có hơn nữa cơ hồ không có tái diễn như vậy quả thật làm cho si va nắm rõ ràng rồi mình đối mặt quái vật đặc tính đầu tiên cùng với hắn lợi vừa mới nói đồng d ạ n g bất kể là loại nào ma pháp tại tiếp xúc đến quái vật ngoại bộ do những cái kia không biết tên màu đen lốn đốn tạo thành trầm trọng mây đ e n lúc cũng sẽ bị phân giải thành cơ bản nhất ma pháp nguyên tố mà ma lực tắc thì sẽ bị hắn trực tiếp thốt vệ nếu như là như thao túng nham thạch hoặc đại khí tiến hành gián tiếp công kích ma pháp tắc thì những cái kia do ma pháp khống chế sự vật cũng sẽ bị mây đen hóa thành hạt bụi đồng dạng đem vị diện khác sinh vật triệu hoán tới đối với nó phát động công kích lời mà nói chỉ cần thân thể vừa tiếp xúc với mây đen sinh vật triệu hồi cũng sẽ bị phân giải hết chỉ có điều đi ngang qua cẩn thận quan sát về sau có thể phát hiện tuy nhiên đồng dạng là phân giải nhưng cuối cùng kết cục đã có chỗ bất đồng không có sự sống chỉ là bị đĩ ị khống vật phẩm tại phân giải thành hạt bụi về sau sẽ bị như rác sắp xếp ra ngoài thân thể cho nên tại con quái vật này đi qua địa phương để lại một cái cũng không thấy được bụi bầm đường đỏ mà sinh vật tại bị phân giải về sau tuy nhiên cũng sẽ có đại bộ phận bị sắp xếp ra ngoài thân thể nhưng còn có một phần nhỏ lại bị hấp thu rồi căn cứ si va quan sát bị hấp thu bộ phận cơ bản đều là cái loại này sinh vật tẩn chứa năng lượng nhiều nhất bộ vị rất hiển nhiên thang này không hề giống nó cho thấy bên trên như vậy ai đến cũng không có cự tuyệt trên thực tế tương đối kiên ăn vì vậy si va là một chú chuột cũng tại trong cơ thể nó đặt vào một quả tính ổn định cực thấp năng lượng cao luyện kim quả bùm chỉ tiếc cái viên này có giá trị không nhỏ quả bùm tựa hồ cũng không có khả năng phát ra tác dụng điều này nói rõ tại sinh vật trên người động tay chân con đường không thông sau đó tự là con quái vật này tuy nhiên có thể không thèm đếm xỉa đến tất cả ma pháp nhưng mà không có biện pháp không thèm đếm xỉa đến ma pháp tạo thành trùng kích tuy nói tại tầng tầng mây đen dưới sự bảo vệ mặc kệ ma pháp gì tạo thành trùng kích đều bị sâu sắc cắt giảm rồi nhưng như là siêu điện từ pháo các loại uy lực tuyệt luân dở ý y ma pháp lại có thể đưa nó ngạnh xanh xanh đất đánh lui mấy mét tuy nhiên với tư cách đạn dược thiết châu tại tiếp xúc đến mây đen trong nháy mắt liền bị phân giải rồi nhưng thượng diện chỗ mang theo cái loại này cực lớn động năng vẫn là lập công quái vật thậm chí ngay cả trên người mây đen đều bị chấn đắc hơi chút tản ra một điểm nhưng đ điều này nói do nếu như có thể tìm được mười cái tám cái tinh niên phong nguyên tố ma pháp chi nhánh tia trước ma pháp đẳng cấp cao ma pháp sư sau đó một khắc không ngừng thay phiên nã pháo lời mà nói sớm muộn chỉ có thể đem thằng này giết chết bất quá tạm thời bất luận ma lực các loại vấn đề như vậy cần tiêu tốn thời gian quá lâu hơn nữa si va lúc này đây cũng quyết định chủ ý muốn h ả o h ả o lập uy vốn lần này ma vương hàng lầm cho dù không phải hấp huyết quỷ đại công chúa bày ra đi ra ngoài chỉ sợ nàng cũng không giống mình biểu hiện ra như vậy vô tri khẳng định đối với trong đó nội tỉnh có biết một hay nếu không làm sao có thể giải thích hết thể đều trùng hợp như vậy đâu này nếu như không phải tìm ỏ xìn bên kia thật sự bạo phát nội loạn hơn nữa đến bây giờ còn dối loạn bộ dạng si va thậm chí đều phải hoài nghi tình huống trước mắt chính là cái này thâm bất khả chắc hấp huyết quỷ đại công chúa dựa theo kế hoạch chỗ làm ra cuối cùng t ự u là con quái vật này tựa hồ cũng không có chủ quan ý thức điểm này có đại bộ phận đều là si va suy đoán bất quá theo một loạt thí nghiệm nhìn lại chỉ sợ hắn cũng không có đoán sai bất luận là trong ảo cảnh ghi chép cảnh tượng vẫn là tình huống hiện tại con quái vật này vẫn luôn đối công kích sự hiện hữu của nó làm như không thấy chỉ là một vị chậm rãi một đường tiến lên cơ hồ không có sẽ đi lệch ra khả năng mà ngay cả bị s i v a đối với mặt q u ă n g mấy trăm ma pháp nó đều không có nhìn tới s i v a liếc này không khỏi để cho s i v a có loại quái dị cảm giác mặc dù sẽ gầm rú có thể đối với phía trước chướng ngại vật phát động công kích nhưng này kiểu chết bản tiến lên phương thức lại cho người ta một loại g i a hỏa đến cùng có không có sự sống nghi vấn khó trách hệ thống sẽ gọi thằng này thiên thai ma vương theo loại tình huống này đến xem thằng này có thể không phải là như thiên thai giống hơn là một cái ma vương trừ lần đó ra trên người đối phương những cái k i ê màu đen lồn đ ố m s i v a cũng không có khả năng nghiên cứu t ấ u triệt nhưng cũng gần như làm rõ ràng bản chất của bọn họ đó là do ác ý cùng đặc thù nào đó ma lực chỗ tạo thành lốn đốn nhưng có thể còn có mặt khác yếu tố bất quá ít n h ấ t s i và không phát hiện được loại này lốn đốn đường tính phi thường nhỏ cùng thạch anh sa không sai biệt lắm không biết là bởi vì thỏa mãn điều kiện ra sao một mình hoặc số lượng ít lốn đốn cũng không có uy hiếp chỉ khi nào số lượng nhiều đến thoạt nhìn hôi mông mông thời điểm loại này lốn đốn có thể đơn giản đem sinh vật c ũ n g không phải sinh vật thậm chí ma pháp đều cho phân giải hết hơn nữa bởi vì mang theo bản thân ma lực quan hệ những này ác ý lốn đốn có thể được quái vật dễ sai khiến nhẹ nhàng như vậy chỉ huy về phần này kinh người ma lực lượng mỗi viên lốm đốm bên trong đựng ma lực dù thế nào ít hàng trăm hàng ngàn ngàn tỷ lốm đốm tụ tập lại quay chung quanh tại đối phương bản thể lên hình thành nguyên một đám t h ể lúc cái này t r ù n g ma lực lượng tự nhiên là kinh người đến khó lấy nhìn thẳng cũng khó trách tại phía xa phòng viện trưởng nhìn không tới tình huống bây giờ hắc bạch tượng người sẽ được mà hiểu lầm cho dù như thế ngươi thì có biện pháp gì có thể giải quyết hết đối với pháp hấp n h ế t quỷ đại công chúa gật gật đầu tỏ vẻ mình minh bạch nhưng chợt lại hỏi có thể không có hiệu quả điệu rơi tất cả công kích ngay cả h ơ không năng đều có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch từ một điểm này xem ra đối phương thậm chí còn có pháp tắc k h á n g tính cho dù bắt n ó kéo vào hư không cũng không nhất định có thể tiêu diệt đối phương lúc trước cái kia vương quốc công chúa điện hạ khiến cho cửa nát nhà tan chết hết vô số binh sĩ kỵ sĩ liền ngay cả mình cũng đã trở thành hắc vụ thuật vật hy sinh cuối cùng cũng mới chỉ là ở một mức độ nào đó phong ấn chặt con quái vật này mà thôi kết quả si va lại nói thằng này chỉ cần năm phút đồng hồ liền có thể giải quyết nhưng lại nói đạo lý rõ ràng tuy nói hấp huyết quỷ đại công chúa cũng không thật sự vì vậy mà g i dỗi bất quá nàng tổng cũng muốn là kiếp chức của mình tranh luận vài câu nhiều lời vô ích hãy chờ xem si va chắp tay trước ngực màu vàng đất ma pháp quang hiện ra hấp huyết quỷ công chúa cũng cảm giác được mình dưới chân có một cổ mánh liệt ma lực chạy qua sau đó đầu kia quái vật t r u n g quanh liền xuất hiện để t h ờ dịp chỗ tạo thành cự lồng lớn mà hắn phía dưới mặt đất càng là trực tiếp bị đ ẩ y lên cũng còn đang không ngừng kéo lên hấp huyết quỷ đại công chúa lập tức liền chú ý tới si va trên tay ma pháp quang trong xuất hiện vài màu xanh mà khối đá phía dưới lại có mấy chục đạo gió lốc cùng nhau phát lực tại hấp huyết quỷ đại công chúa ánh mắt kinh ngạc hạ tướng khối đá phi tốc vứt lên mặt đất tại đất tại đất tại đen quái không bao lâu đầu kia quái vật bản thân đã bị gia tốc đã đến một cái phi thường tốc độ kinh người tại còn thừa không nhiều lắm nham thạch khay dưới sự thôi thúc phá tan tầng mây hướng phía bầu trời bay đi nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu phong nguyên tố ma pháp vẫn còn tiếp tục nâng lên ngoài ra khối kia càng ngày càng nhỏ nham thạch khay bên trên thực tế cũng bám vào rồi mất trọng lượng không trở ngại lực gia tốc các loại đợi một loạt ma pháp theo tốc độ càng lúc càng nhanh không ngừng có màu đen lốm bởi vì quán tính mà theo quái vật trên người bóc lột rời đi chờ đến vượt qua tốc độ âm thanh một sắt na kia màu đen lốm càng là trực tiếp bị cạo xuống một tầng từ xa nhìn、lại. giống như là ở trên trời mở ra nhất định đen kịp dù che mưa nếu như tiếp tục như vậy đi xuống tháng n à y đại khái cũng sẽ bị mang đến thế giới bên liên giới cũng bị lưu đ ẩ y tới tinh giới trừ phi học hội phá thoái hư không các loại loại pháp thuật năng lực hoặc là tiến hóa ra bộ phận thúc đẩy một loại khí quan nếu không nó cả đời cũng đừng nghĩ đã trở về chỉ có điều si va tiếp nhận nhiệm vụ là tiêu diệt đối phương mà không phải làm cho đối phương biến thành lưu tinh một mực địa cầu đồng bộ vệ tinh quỹ đạo phi hành đem làm nhưng cái thế giới này cũng không có vũ trụ loại thuyết pháp này vì vậy tại hắn cảm thấy không sai biệt lắm về sau liền lập tức đình chỉ tiếp tục nâng lên thay vào đó là từ vừa mới bắt đầu liền cô t ạ i hệ t h ờ dịch lồng sắt lên đã khuyết trương đến cực hạng rốt cục bắt đầu phát lực dẫn dắt neo phải biết rằng dẫn dắt neo sẽ theo thi thuật giả năng lực mà để cao khuyết trương hạn mức cao nhất với tư cách đại ma pháp sư siva thi triển ra dẫn dắt neo dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có xuất hiện khuyết trương hạn mức cao nhất không đủ dùng tình trạng bởi vậy có thể thấy được hiện tại đ ấ u kia quái vật đến cùng bị siva đưa đến cao đến độ nào nếu như là địa cầu lời mà nói nói không chừng thật sự đã đột phá tầm khí quyển rồi cùng với chức nham thạch khay đồng đạo bây giờ trách vật phía trên hệ t h ở d ị c vách t ư ở n g cũng lấy một cái tốc độ kinh người bị phân giải nhưng nó vẫn là coi trọng đất cung cấp dẫn dắt neo đem chọn cái hệ t h ở d ị c lồng s á t hướng phía dưới kéo m ạ n h lực hơn nữa cùng trước khi bất đồng l à lần này còn có sức hút của trái đất tại ban g chợ kéo túm tại l à quái vật t i ể u như cùng truy lạc hỏa mũi tên giống như trên người không ngừng có ác ý lôn đốn ngưng tụ thành khối hình dáng chót ra tại lại đột phá tiếp âm trướng về sau càng là vung rơi một đại tầng cùng trước khi này phản phất giống như nguy nga núi lớn vậy hình thể so sánh với bây giờ nó đã chỉ còn một tòa núi nhỏ đồi rồi mà hắn g i ấ u ở trầm trọng mây đen dưới thần bí kia bản thể cũng lộ ra chân diện mục đó là do vô số màu đen bánh răng ổ trụ quỷ bí tuyến đường cùng với một quả để cho si va cảm thấy dị thường nhìn quen mắt hình múi khoan chỗ cấu thành cùng hắn nói là sinh vật chẳng nói càng giống là nào đó máy móc tồn tại tuy nhiên si va thật muốn đem cái đồ chơi này lưu lại h ả o h ả o nghiên cứu một phen bất quá cân nhắc đến những cái kia ác ý lôn đ ố m chỉ là tạm thời bị ra khỏi r a chỉ cần cái đồ chơi này dừng lại một cái chỉ sợ lập tức liền sẽ một lần nữa bao trùm lên đến tăng thêm đối với cái này đồ chơi đến cùng có thể hay không mình chế tạo ác ý lốm đốm cũng có chút không chắc cho nên hắn cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch cho đối phương một kích cuối cùng mang theo thế như vạn tấn từ trên trời r g xuống mặc dù là bị s i va tung xuống quái vật tại xuyên qua tầng mây lúc mang theo cồn g bạo khí lưu đem một khối mây đen xé rách đất thất linh bắt lạc rực rỡ ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống đem một ít không kịp chạy ra ánh mặt trời bao t r ù m địa vực hấp huyết quỷ đám bọn họ trực tiếp bốc hơi đã thành cho bụi ra rồi mà hấp huyết quỷ công chúa tắc thì sẽ cực kỳ nhanh căng ra cây rủ hôm nay vốn mới được là đại ma pháp tế ngày đầu tiên a si va cởi khổ nâng tay lên một cái hồng quang phun ra đánh trúng từ trên trời giáng xuống quái vật để cho ở giữa không trung hoàn toàn bị nổ thành mảnh vỡ đồng thời nổ tung còn có hồng quang phun ra này đủ mọi màu sắc rực rỡ tươi đẹp sắc thái làm ộ t đặc thù ma pháp hồng quang phun ra phá hư đích sự vật t ẩ n chứa ma lực càng nhiều nổ tung lúc sắc thái lại càng rực rỡ vốn cái này tứ hoàn đại ma pháp uy lực liền so ra kém mặt khác tứ hoàn ma pháp hơn nữa hắn dính đến ma pháp nguyên tố còn không chỉ một loại sử dụng cực kỳ khó khăn tính giá so thấp đến dối tinh dối mù tăng thêm nhiều khi cái đồ chơi này đánh trúng đồ vật căn bản không có gì m a lực thoạt nhìn tựa như cái tịt ngòi pháo hoa không có chút nào xinh đẹp cho nên cơ hồ không có người nào biết dùng ma pháp này nhưng là và o hôm nay ma pháp này lại phát huy ra nó này phần khó có thể tin đ ị c h mỹ lệ ở trên trời mây đen này nguyệt nha bàn l ộ hồng trong bỏ d a ấm áp ánh mặt trời phụ trợ xuống nay đoá phảng phất tập hợp trên thế giới sở hữu tất cả sắc thái hoa hỏa lộ ra đặc biệt xinh đẹp trói mắt những cái kia thật vất vả mới đợi đến lúc cổng truyền tống một lần nữa tiếp tục hoàn tất theo trong môn đi ra học viện khác các ma pháp sư còn chưa kịp phàn nản liền không biết dùng cái này cho rằng khai mạc thức bổ sung qua không trải qua đến si va sờ lên cái cằm trên mặt vui vẻ nói tại giữ lại mình thực lực chân tránh cùng lá bài tẩy đồng thời hướng hấp huyết quỷ công chúa và những phe khác thế lực biểu hiện ra thực lực mục đích này hẳn là hoàn thành nhưng lại hoàn thành thập phần xinh đẹp qua không qua chúng ta không biết hấp huyết quỷ đại công chúa nhìn chằm chằm si va mang trên mặt cực kỳ phức tạp biểu lộ bất quá khoảng cách ngươi ngay từ đầu nói năm phút đồng hồ cho đến bây giờ đã nhiều bỏ ra gần hai phút nha nhận được hân hạnh chiếu cô t r ư ơ n g t r ư ớ c phản trở về mục lục t r ư ơ n g sau phản hồi trang sách c ờ lạ mặt trời số đây là thuần bạch giáo hội theo ma pháp phục hưng thời đại chỗ truyền thừa xuống trên thế giới duy nhất có thể vào hành khung ở giữa rời nhảy ma pháp thuyền chiếc này c ũ hình ma pháp thuyền bất kể là lịch sử giá trị vẫn là ma pháp giá trị đều khó mà đánh giá tuy nhiên cho đến ngày nay chiếc này ma pháp thuyền như trước có đi năng lực nhưng bình thường mà nói thuần bạch giáo hội đám người kia ngay cả bắt nó cung đều không ngại thiếu lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra sử dụng đâu này gần năm mươi năm đến chiếc thuyền này duy nhất một lần đích cất cánh vẫn là trong truyền thuyết thánh nữ đại nhân xuất hành tiến về trước kéo d i lúc mới hành động tỏa giá để cho những ma pháp sư kia đám bọn họ lại lần nữa lãnh hội giáo hội uy nghiêm cùng này đã lâu truyền thừa mà giờ này khác này chiếc này rất có lịch sử sắc thái ma pháp thuyền tắc thì đang nút ở khó có thể phát giác không gian nếp ốn bên trong lặng lặng yên lơ lửng một cái mang theo mũ cao lão nhân đang đứng tại mũi tàu nhìn xuống phía dưới cái kia bị kết g i ớ i nơi bao bọc địa phương tại bên cạnh hắn một vị hồng ý đại giáo chủ cũng cung kính đứng vững mùa xuân không trung gió còn mang mùa đông trong này phần rét thấu xương một lần lại một khắp nơi trên đất cọ rửa cờ là mặt trời số b o n g tàu nhưng lão nhân lại giống như chưa tỉnh ngược lại là hồng ý đại giáo chủ hơi run dày lên giáo hoàng miệng hạ ta cảm thấy được hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt bằng không hồng ý đại giáo chủ có chút hách như nói g n là một bán thánh linh bất kể là kháng hàn vẫn là kháng nóng năng lực đều phải xa mạnh hơn nhiều người bình thường nhưng chẳng biết tại sao nhưng như cũng không có biện pháp cùng vị kia rõ ràng như t r ư ớ c còn là nhân loại thân thể giáo hoàng m i ệ n hạ đánh cổng đúng vậy vị lao nhân kia tự là trước mắt thánh vực duy nhất người cầm quyền thuần bạch giáo hội cao nhất lãnh tụ tinh thần giáo hoàng nghi cô lát pa zedet tại trường lão đoàn bị si va diện trừ bộ phận còn dư lại bộ phận không chỉ có bởi vì si va bạo tẩu mà sợ vỡ mật hơn nữa tại phát hiện bọn hắn thân gia đã bị nghi cô lát thừa dịp loạn nắm giữ về sau cũng không khỏi không nghe ngóng rồi chuồn sợ chính là bởi vì như thế cho dù hắn đem ý nghĩa trọng đại cờ lạ mặt trời số lấy ra thay đi bộ lúc này thánh vực cũng sẽ không có người phản đối đối mặt hiểm ác hoàn cảnh cùng không rõ chân tướng nhân tâm trách móc nặng m ấ lúc chúng ta không thể lũi bước không thể tr thần thánh chi quang vinh quang một mực động ở đỉnh đầu chúng ta tin người dùng cho chống lại người không sợ gian hiểm người cuối cùng nhất sẽ gặp được cứu trợ thân lão nhân thể không có chút nào động tác chỉ là dùng trước sau như một thanh â m nghiêm túc nói ra thánh đ i ệ n thiên chi cứu r ỗ i văn chương quyển bốn tiết sáu thật xin lỗi giáo hoàng miền hạ hồng y đại giáo chủ mạnh mà run run hạ xuống liên tục không ngừng mà túi thấp đầu xin lỗi t i ê n một nhiệm mấy vị hồng y đại giáo chủ trừ g i ạ i ông các hạ vẫn còn thánh vực xử lý sự vụ bên ngoài mặt khác đều hoặc nhiều hoặc ít cùng trường lão đoàn có chút liên hệ ở đằng kia tràng quét sạch trong đã mất đi b ó n dáng c ũ vừa vừa nói g không thật ạ hắn đối với ni cô lát vẫn có không nhỏ kính nể cùng sợ hai đấy sợ mình một cái làm không tốt liền trực tiếp bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ rồi không sao nhân loại bản thân liền có rất nhiều chỗ thiếu sót trên cái thế giới này chưa hoàn toàn người cũng chính bởi vì vậy chúng ta mới tín ngưỡng v i đại thần thánh chi quang cũng tại cúng bái nó đồng thời tu chỉnh cùng đền bù thiếu sót của mình hướng phía hoàn mỹ đi về phía trước lao nhân lạnh n h ạ t nói cảm ơn ngài chỉ điểm được ích lợi không nhỏ t ấ n tấn hồng ý đại giáo chủ lại lần nữa cúi đầu chỉ bất quá thì là cảm tạng vứt bỏ loài người thân phận chuyển hóa thành bán thánh linh đại khái cũng là tu chỉnh cùng đền bù thiếu sót của mình một bộ phận đi hạ tại trong lòng nghĩ như vậy đường bất quá ta có chút vấn đề muốn tỉnh giáo tho á n g một phát ngài không biết tất tấn hồng ý đại giáo chủ dùng cùng loại với con buôn thương nhân động tác như vậy xoa xoa đôi bàn tay mang trên mặt điểm thảo hào dáng tươi cười hỏi. Hỏi đi. Nicholas trên h không như ậ vậy t lút một ngài căn bản không dùng như vậy lén lút đến đây a Ta t nhớ được eo dịp i sinh ngài cũng cho h vậy p á thực qua t i mời mới ế p đúng. Trên t h tế thuần bạch giáo hội là sớm nhất đã bị h o d ị p đại ma pháp tế thiếp mời một trong những thế lực dù sao với tư cách cùng si và sớm nhất thiết lập quan hệ ngoại giao hai bên đều rất có lui tới nhưng lại đã từng phát sinh qua không ít chuyện thế lực thuần bạch giáo hội đánh t ừ vừa mới bắt đầu liền có một loại bị trói tại h o d ị p trên chiến trường cảm giác đặc biệt là đem làm cao quý chính là thánh nữ điện hạ cùng nổi tiếng xa gần thánh ngân kiếm cơ cũng và ở h o d i về sau loại cảm giác này càng là trực tiếp bị cam chịu mặc định vì hai nhà ăn ý chỉ có điều vượt quá si va dự kiến chính là lần này đại ma pháp tế ni h cô lát lại khéo lời từ chối hắn mời chỉ cái phái ra một cái hồng ý đại giáo chủ cùng hai cái bạch n h l ì a đại chủ giáo cũng ủy nhiệm đã sớm đem mẹo dịp trở thành nửa cái nhà hệ ly l ì dạ các nàng cũng làm làm đại biểu toàn quyền phụ trách tuy nhiên si va là đúng này hoàn toàn không cái gọi là bất quá s ổ p h ì ạ chúng quy lại ghé vào lỗ thai hắn thì thầm nói thánh vực gần đây vô cùng lãnh đạo một điểm cần muốn hảo hảo chú ý các loại tới ngược lại là từ vừa mới bắt đầu tựa hồ cùng với si va không đối phó hai bên luôn lẫn nhau chơi n g á n g chân pháp sư hiệp hội lại đột nhiên cùng éo dịch tốt hơn rồi vốn là lao x à mạn tự mình bái phòng éo dịch học viện mà lần này t h o a n g có chút cho khôi hài ý tứ hàm xúc đại ma pháp tế cũng lại lần nữa thành công đem x à mạn vị này nhân loại ma pháp mạnh nhất sư mời được hiện trường phải biết sở dĩ ca mỹ dỗ mấy người bọn hắn không hề hy vọng tiểu thí hải mặc dù có thể tại cổng truyền tống sau khi biến mất như trước bảo trì tương đương trình độ trật tự có chín thành đều là vì x à mạn lao nhân vị này mạnh nhất cũng tọa chấn không sai nguyên nhân không có tới gần tất yếu giống như bây giờ quan sát đã là lựa chọn tốt nhất rồi lao nhân hơi lắc đầu cái lúc này kết giới có đồ vật gì đó bị mười mấy đạo vòi rồng trực tiếp thổi bên trên được rồi giữa không trùng phá vỡ t ầ n g mây sau đó giống như là trên người buộc lên ra g ầ n cái túi kéo dài đến cực hạ n đồng dạng lại lấy một cái càng thêm tốc độ kinh người đột nhiên hạ lạc hạ xuống không đợi chuyện k i a vật lại một lần nữa tiếp xúc đến kết giới thời điểm một đạo sen lẫn rất nhiều sắc thái ma pháp xạ tuyến từ đó bắn ra trực tiếp trúng mục tiêu chuyện k i a vật mà chuyện k i a vật cũng giống là quý danh cỡ lớn phá hoa đồng dạng nổ t u n g càng thêm sáng lạn xinh đẹp ma pháp vung hơn p â n nửa cái kết giới cùng trong kết giới một đây là cái gì ma pháp sao tuy n nhiên hắn hiện tại tựa hồ cũng không có chú ý tới trên mặt lao nhân rốt cục nổi lên một chút mang theo điểm thổn thức vui vẻ nhưng hắn xác thực cũng đã đạt đến anh hùng tiêu chuẩn bất luận là năng lực vẫn là danh vọng đều là chỉ tiếp chính hắn tự hồ cũng không có cái này tự giác anh hùng hồng ý đại giáo chủ lầu bầu hai câu thiên địa dĩ nhiên tình dậy tà ma sắp sống lại vượt sâu hiện thế thiên sứ hàn g lâm loài người anh hùng cũng lại lần nữa có thời vĩ đại thời đại đem sẽ phải một lần nữa mở màn phá o hoa rốt c ụ c tiêu t à n mát lưu cho bầu trời cũng chỉ có này đoạn cũng không tính ngắn thì hào quang hóng ánh lão nhân nhìn qua chỗ đó n é t ngôi lộ ra mình một viên khảm bạc h ầ m rằng mà đồng thời anh hùng cuối cùng cũng đều có được r i ê n phần mình con đường cuối cùng thật là vì cuối cùng kết thúc mới sẽ có vẻ càng thêm vĩ đại giáo hoàng nguyễn hạ h ô n g ý đại giáo chủ mở to hai mắt nhìn đừng để ý nói cho bói lờ chúng ta chuẩn bị về nhà lão nhân lại lần nữa liếc mắt phía dưới trong kết giới một chỗ mới quay người đi trở về trong con thuyền vâng ta hiểu được đại ma pháp tế ngày hôm sau theo di phòng viện trưởng ta cảm thấy được nhị trọng tồn tại hoàn toàn không đủ dùng cần tam trọng không tứ trọng mới được trốn ở phòng viện trưởng trong si va hướng nhanh muốn biến thành sau lưng của hắn linh phệt tố khổ đường không chỉ nói loại này bốc đồng lời nói kỳ tích tại sao khi hoàn thành thì không cách nào thay đổi ưu linh thiếu nữ cười hì hì nói đồng thời còn không ngần ngại chút nào đất dùng bén nhọn ngôn ngữ đâm si va miệng vết thương chỗ lấy si va ngươi đến cùng ý định cùng một vị đến cuộc hẹn không phải cuộc hẹn mới không phải cuộc hẹn chỉ là dạo phố mà thôi si va có chút hờn rỗi hồi đáp ngày hôm qua tại giải quyết hết đầu kia thình lính xuất hiện thiên thai ma vương về sau hấp huyết quỷ đại công chúa cự tuyệt mình xin nàng tiếp tục chơi một đoạn thời gian mời trực tiếp trở về tì mọi m xỉn hiện tại không hề có một chút tin tức nào mà cái kia không hiểu thấu xuất hiện hấp hết u y quỷ nhị công chúa lại tại thiên thai ma vương sau khi xuất hiện không giải thích được biến mất mặc dù là éo dịp tình báo gánh hát quyền lợi vận chuyển đều như trước không có thể đủ tìm được tin tức tương quan t h á n h kiếm thủ hộ g i ả tắc thì tỏ vẻ cùng với ngụy trang si va hảo hảo nói một chút chỉ có điều ngụy trang si va tắc thì đẩy nói mình muốn hảo hảo hưởng thụ cái này l ễ mừng cho nên chỉ có chờ sau khi chấm dứt mới có thời gian hiện tại đằng không ra tay đến thu thập các ngươi các loại đợi đại ma pháp tế sau khi chấm dứt tựu đợi đến nhìn đi ngoài ra còn có một tin tức tốt cựu là theo hấp huyết quỷ nhị công chúa trên tay tịch thu được trôi này đổ dòm ở bên trong bao gồm có chính phẩm bộ kiện cũng không phải chỉ có lưỡi kiếm còn có một đoạn mũi kiếm nhưng lại vừa mới là mũi kiếm bộ phận khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy thanh kiếm này có thể giết chết hấp huyết quỷ đại công chúa ngoài ra còn có đánh bại ma vương về sau theo trong nhiệm vụ thu hoạch đến hậu hĩnh ban t h ư ở n g ném đi những này không nói chuyện si va cũng hơi xúc động chờ đến người khác hỏi từ bản thân đại ma pháp tế tại làm chút gì thời điểm trả lời đối phương đang bảo vệ thế giới cùng ma vương chiến đấu loại lời này sau đó nhìn đối phương vi rượu biểu lộ cũng rất có ý bộ dáng. đại ma pháp tế ngày hôm sau đại bộ phận hoạt động cũng đã đi lên quỹ đạo cả ngày hôm qua chiếu cố loạn về sau hôm nay từng có chuẩn bị tâm tư các du khách tuy nhiên nhân số như trước rất nhiều nhưng cũng đã không có ngày hôm qua này phần nôn nóng nhiều hơn không ít thong rong điều này cũng làm cho si va âm thầm gật đầu lễ mừng n h a muốn chơi vui vẻ mới tốt t i ự u giống với du lịch trọng điểm phải đi quan sát cùng phát hiện cảnh điểm đẹp cùng lịch sử lắng động đi ra ngoài hàm xúc thú vị mà không phải các loại ven đường trong cửa hàng làm ấu đất đặc sản chỉ bất quá hắn không ngờ tới là lúc này thong rong mà bắt đầu cũng không chỉ có du khách mà thôi ta biết ngơi khẳng định chỉ có một người cảm giác q u á đáng thương nếu không buổi chiều cùng ta cùng một chỗ đi dạo đại mà pháp tế chứ đầu tiên cùng hắn đưa ra thỉnh cầu chính là sophie ạ thiếu nữ cùng s i v a tại phòng viện trưởng trong cùng một chỗ xử lý một ít tạm thời văn bản tài liệu thời điểm đột nhiên liền nói như vậy ngay lúc đó s i v a nghĩ nghĩ cảm thấy giống như xác thực cũng không còn quan hệ gì cho nên liền gật đầu đồng ý sau đó có thể đoán được sazen i v i n c h i alisa alins thậm chí còn có t i o có không ít người đều mơ tưởng cùng hắn cùng một chỗ đi dạo lễ mừng điều này thực để cho chỉ có hai cái thân thể s i v a cảm thấy có điểm phiền t o á i vì cái gì các nàng cũng sẽ ư tại cùng một cái thời gian loại này tiểu thuyết vậy phát triển đến cùng là chuyện gì xảy ra si va không nhịn được nghĩ muốn vào đầu chẳng lẽ nói là các nàng hẹn rồi muốn dùng loại phương thức này đến trêu đùa hí lộng ta sao chẳng lẽ không phải thiếu nữ tâm quậy phá sao phệt đối với cái này ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú một mực si va trước mặt nói tới nói lui để cho si va cảm giác mình có chút t r á n g vắng đầu ta không hiểu thiếu nữ tâm thật đúng là xin lỗi si va vẻ mặt xấu khổ ta hiểu a phệt vô vô mình cơ hội hoàn toàn không có bộ ngực phập phồng vẻ mặt tự tin nói thiếu nữ tâm nhưng là phết dựa theo số tuổi thật sự đến coi là ngươi không phải là đã có năm trăm siva lời còn chưa nói hết ngay tại u linh thiếu nữ này trả ngập sát ý dưới ánh mắt sáng suốt đất cơm mồm lric e -I -C. tiên sinh trên cái thế giới này có thể nói lời cũng có không có thể nói lời mà nói mời từ nặng một chút u linh trên mặt thiếu nữ mang theo nụ cười liềm mỹ dùng để cho siva sởn hết cả gai ốc thanh â m gần từng chữ nói ra có thể đơn giản diện s á t một đầu thực lực tiếp cận ma vương tự là đầu ngu xuẩn điểm vái vật siva cũng chỉ có thể đáng thương mà hướng phệt núi vai cái lúc này tay phải cầm một chuỗi quả táo đường kẹo một chuỗi nước đường họa vẽ một chuỗi kẹo đường tay trái nâng một đĩa nhỏ mì xào mì xào trong đĩa còn bảy đặt bánh bao cùng lòng nướng trên đầu còn nghiêng mang một tờ giấy kỳ quái mặt nạ chỗ cổ tâm tình tốt lắm lung la lung lay đi vào phòng viện trưởng ở sau lưng nàng thì là lưng con cùng chính mình không t r ê n lệch nhiều con rối hắc bạch tượng người t i ê n bối ngươi ở nơi này làm gì đó vì cái gì không đi lễ mừng rõ ràng chơi rất khá đấy nàng nhìn thấy si va bộ kia dáng vẻ khổ não dùng tràn ngập ánh mặt trời ngựa khí hô ân đã nhìn ra si va nhìn xem thiếu nữ bộ dáng khẽ thở dài một cái thằng này hẳn là nhất hưởng thụ cái này lễ mừng được rồi đi đặc biệt là tại biết rõ có thể đem sổ sách g h i t ạ c hắn danh nghĩa về sau eo dịp chắc có lẽ không vì vậy mà mắc nợ b u ồ n tiêu đi ném đi vô dụng lo lắng về sau si va đem tình cảnh trước mắt mình cùng thiếu nữ nói một lần hy vọng nàng có thể cho ra một điểm ý kiến gì không nghĩ tới chỗ câu nghe xong nhãn tình sáng lên luôn miệng nói thì ra là thế thì ra là thế nàng đưa trong tay mỹ xào đĩa bỏ lên trên b à n sau đó theo trong túi tiền của mình móc ra một tờ truyền đơn vậy thứ đồ vật với tư cách giá rẻ trang giấy người phát minh eo dịp thế hệ này trang giấy giá cả đã thấp đến gia đình bình thường cũng có thể mua lấy không ít trình độ chương trình u y ề n đơn h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi sáu chương năm trăm năm mươi sáu thật có lôi tu la trường kéo dài thời hạn rồi chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách bởi vì đại ma pháp tế chưa từng có rầm rộ một khách sạn cũng sớm đã chấm đích thậm chí có không ít người không thể không ở tại h i ệ dịp học viện tạm thời phân phối trong t r ứ n g đ ổ n g dưới loại tình huống này còn có thể cướp được gian phòng không phải quyền cao chức trọng quan lại quyền quý tự là tinh minh thương nhân ví dụ như s ạ sản sản thế giới thụ căn ơ địa tinh ngữ lời nói q u ê mùa tương đương với úc bán bánh n g ọ t hoặc của ta láo tiên h ra à này làm không được tuyệt đối làm không được giờ khác này ở cái kia ở giữa khách sạn thu thập đi ra vốn chỉ là s u n g làm nhà kho âm u trong căn phòng nhỏ mập mạp địa tinh thương nhân liên tục không ngừng đất giao động cái đầu hai cái cái lỗ hai lớn cũng theo động tác của hắn mà quật gương mặt của hắn cái này c á i bóng trong căn phòng nhỏ lúc này còn có một con khác điệu tinh bất quá cùng xạ sản sản bất đồng tuy nhiên vóc dáng chân có một m hai tại điệu tinh trong đã thuộc về thập phần cao lớn loại hình hơn nữa l o a lộ tại ngoại trên hai tay tràn đầy cơ nhục cả người cũng lộ ra thập phần cường trắng cặp kia màu hổ phách ánh mắt của càng là sẽ cho người không tự chủ được liên tưởng tới lao ứng thoạt nhìn có phần có một loại tinh anh khí chết hoàn toàn lật đổ điệu tinh loại này tại nhân loại trong nội tâm phổ biến chỉ so với gỗ lìn cao một chút điểm thậm chí rất nhiều người đều không phân rõ đ i ệ tinh cùng gỗ lìn ấn tượng xạ sản, sản các hạ ta khuyên ngơi chính là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tương đối khá. Cái kia cường kia tráng đừng i tinh bắt trước loài người động tác, hai phải giúp người, giúp điệu tinh ngợi kiên ệ u đầu bắt trước tác, tay ngực, dùng thâm trầm thật thể ta. thương trước chút đất tuyệt, toàn động ngực, dùng rộng nó、ra. Không phải xả sản sản không không nhân như không nghĩ ngựa định hoàn toàn không có cứu vãn dư âm địa phương. khí lắc ra. dư của các cự có là địa đ ôm Mập mạp âm sự xạ cứu không được nhanh như vậy làm quyết định chúng ta nhất tộc vương tử cặp bạ lạ có thể đàn chờ của ngươi hồi tâm chuyển ý cường tráng điệu tinh tiếp tục khuyên vô dụng thôi mau tỉnh lại đi Trên t h ự chúng tế ta cũng không có quá mức làm khó dễ ngươi chỉ là muốn cho ngươi ở tòa này học viện trong phòng ngăn cài đặc tộc của ta máy móc t h ú n g đại sư kiệt xuất thành thự chúng ta gọi nó nổ mạnh sáng ý là đến từ những đại sư kia đám bọn họ sẽ nổ tung phát minh cường tráng địa tinh mở ra hai tay nay hoàn toàn không tính quá khó khăn chỉ là một một ít món đồ chơi nhưng những n à y món đồ chơi sẽ bạo tạc nổ tung hơn nữa uy lực tương đương với một hoàn nổ hòa cầu xạ sản s ả n lập tức liền the t h ế giọng nói hô lên các người muốn tại bế mạc sau trong yến hội tạc nhân loại chết chính khách đây tuyệt đối không được ta không có tại chỗ tuyệt đối sẽ lập tức bị tóm lên đến thẩm vấn đ ấy nghĩ tới nhân loại những cái kia tàn khốc trí cực thẩm vấn hình phạt xạ Sà sản sàn liền một hồi ngăn không được đất run dày vậy ngươi chỉ cần xuất hiện không phải tốt cái kia cường t r ắ n g điệu tinh dơ lên dài nhỏ ngón tay của đề nghị sự thật chứng minh cái này xem ra giống như là tinh anh ra hỏa xác thực chỉ là thoạt nhìn như mà thôi s ạ s ả n s ả n sẽ chết s ạ s ả n s ả n không có ma lực cũng không có dùng để bảo vệ an toàn ma pháp vật phẩm những vật kia một khi bạo tạc nổ t u n g s ạ s ả n s ả n ta cũng vậy tuyệt đối sẽ chết đấy địa tinh thương nhân hô to lên thế giới thụ căn nột nói chờ ba chẳng lẽ cái này cũng chưa tính khó xử sao vương tử c á c bã là sẽ dẫn đạo chúng ta đi tới phương hướng mặc dù là tử vong cũng không có thể ngăn cản vì đại nghĩa mà chết ngươi cũng có thể sẽ cảm thấy quang vinh đi so về q u a n vinh xạ sả sản sản ta càng thêm ưa thích cái mạng nhỏ của mình chứng kiến xạ sả sản sản như trước một bộ mềm không được cứng không s o n g bộ dạng cái kia cường tráng địa tinh đột nhiên đ ộ n g thủ thừa dịp xạ sả sản sản không sẵn sàng một tay lấy hắn theo như ngã xuống đất hai tay t ắ c thì bóp ở đối phương trên cổ người đã không vui hỗ trợ chúng ta đây cũng chỉ có thể dùng hơi chút đần một chút biện pháp phản chính tại nhân loại trong mắt địa tinh đều là lớn lên cùng một dạng tử đem ngươi tiêu diệt về sau tìm những người khác đến sắm vai xạ sả sản, sản vậy cũng sẽ không lộ hãm lực lượng trên tay hắn không nhỏ để cho xạ sả sản, sản lập tức cảm giác được đối phương cũng không đang nói đủa đấy hắn liều mạng dãy rủa nhưng là giữa hai người lực lượng t r ê n lệch vô cùng cách xa thế cho nên hắn dãy rủa càng ngày càng vô lực ngay tại xạ s ả n s ả n cảm giáp được ý thức của mình sắp đi xa lúc cửa phòng đột nhiên bị theo bên ngoài mà bên trong đất mở ra đứng thẳng ở ngoài cửa đấy thì là một cỗ thoạt nhìn dữ tợn vô cùng ma tượng địa tinh bờ lật bờ rút ngươi tại một phạm vào trộm c ư ớ p cùng tội mưu sát chúng ta sẽ căn cứ hiện nhân loại thống hợp liên minh cơ bản pháp đối với n g ư ơ i áp dụng bắt ngươi có thể giữ ý lặng nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng nhận cung cấp ma tượng dùng thập phần cứng ngắc ngữ điệu nói ra cường tráng địa tinh nặng nề mà xách một chút l ơ i cả người giống như là chứa đạn hoàng đồng dạng bung ra sả sàn sàn mạnh mà bạo phát ba bước cũng làm hai bước hướng phía cửa ra vào chạy tới mà đồng thời tay phải của hắn chính là lúc còn lấy ra một thanh vô cùng sắc bén dao găm chỉ thấy hắn khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn dao găm hóa thành một chủ n â n q u a n g nặng nề mà chém ở ma tượng chỗ cổ chỉ nghe tranh đất một tiếng dao găm từ trung ương b ẻ gãy ma tượng lông tóc không tổn hao gì đón lấy cao chừng ba mét ma tượng một cánh tay đánh ngã xứng sờ cường tráng địa tinh như là để con gà con đồng dạng xách ngựa của hắn hướng phía xạ sàn sàn cái địa tinh thế giới thụ căn a cái k i a chết tiệt thợ rèn rõ ràng bán ta đồ dọm tiêu thê lương thảm thiết trong rời khỏi nơi này chỉ để lại rất giống vừa mới bị người mạnh qua đồng dạng còn không có lấy lại tinh thần xạ sẵn sàng dứt bỏ tú đậu địa tinh cách mạng không nói chuyện bây giờ si va đang lâm vào trước nay chưa có khó khăn bên trong đối mặt một đám hội t ử mời mình rốt cuộc muốn thế nào quyết định cho phải đây xuất gia thân là nam tính khí thế của đến trực tiếp đem các nàng hết thể đẩy nã không được sao đây là đ ộ n ở phòng viện trưởng trên tường này thất lắm miệng mai mũi leo vòi đề nghị tại theo thói quen cho đối phương phóng ra một cái trầm mặc thuật về sau si va trong lòng cũng hoạt động mở đối với ú i trà tại đây cũng không phải địa cầu không có chế độ một vợ một chồng trói buộc cũng không cần sợ trùng hôn tại sao mình muốn để ý nhiều như vậy siva phòng viện trưởng cửa không hề có điểm báo trước đất loảng xoảng đất một tiếng được tôn x u n g mở ngoài cửa dáng người kiểu tiểu ngân phát nữ t ử đánh giá liếc giống tuyết phòng viện trưởng hơi nghi hoặc một chút đất thầm nói thằng này không có ở đây không rõ ràng thiệt vừa mới còn nói hắn ở chỗ này đấy mà bị lại càng hoảng sợ phản xạ có điều kiện giống như trốn đến dưới đáy bản siva nghe xong là hễ lý lý dạ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra vừa ý định leo ra cùng t i ế u nữ chào hỏi kết quả thánh nữ của chúng ta điện hạ cũng đã nặng nề g h thở dài lầm bầm lầu bầu mà bắt đầu thật tiếc lối vốn còn muốn xin hắn cùng đi ăn cái kia món điểm tầm ngọt đấy ngoại tào ngươi cũng tới lập tức s i va liền tê cả ra đầu vốn là muốn muốn ngoi đầu lên động tác cũng đứng tại chỗ đó mà trên tay cẳng là đã làm xong tùy thời khai mở trong khe hở trốn chạy chuẩn bị thánh nữ m i ệ t hạ nguyên lai、like、ngại ở chỗ này a cái lúc này m ẫ giáo hội thánh ngân kiếm cơ thanh nhầm của tại hơi chút địa phương xa một chút vang lên Hệ l ý l giả có chút bất mãn đất phàn n à nói n loại này cung kính nhưng có khoảng cách cảm giắc thái độ tạm thời bất luận nhưng nếu như bị bình thường du khách đã biết thân phận của ta l ờ i mà nói đây không phải là rất không ổn sao thánh nữ là toàn loài người của quý là thuần bạch giáo hội trọng yếu nhất bảo vật có thể nói thánh nữ bản thân giá trị xa xa cao hơn thuần bạch giáo hội kể cả giáo hoàng ở bên trong bất cứ người nào hơn nữa tại đây nói giá trị không hề chỉ là danh vọng giá trị phải biết sở hữu tất cả cao cấp thánh thủy đều cần lấy thánh nữ máu tươi là nguyên liệu trên thực tế sở dĩ hiện tại ế ly dạ sẽ biến thành nho nhỏ một cái t ự u l à trước tới tham gia đại ma pháp tế thánh vực đoàn đại biểu hướng nàng cố gắng đại lượng máu tươi sau kết quả bởi vì như thế tại si va cái này thiên tuyển giả đột nhiên xuất hiện trước khi thuần bạch giáo hội đã có thật lâu đều không có để cho thánh nữ rời đi giáo hội bạch lan chi đ ì n h rồi cũng chính bởi vì vậy để tỏ lòng giáo hội cùng n g h è o dịp thành ý của sự hợp tác giáo hoàng mới có thể để cho hệ ly ly ra ở tạm tại nghẹo dịp học viện thật có l ỗ i thuộc hạ thất thố thơ di một mực cung kính thanh âm lại lần nữa vang lên cũng không phải nói thằng này vẫn luôn nghiêm túc như vậy rất đúng đại hệ ly, ly ra không lâu si va còn đã từng thấy qua hai tên g i á hỏa tại đồ thư quán hai cái đầu thật chặt k ề cùng một chỗ nhìn tiểu thuyết tình cảm bộ dạng sở dĩ hiện tại phở dĩ phải làm như vậy thuần túy là bởi vì thuần bạch giáo hội có đoàn đại biểu tới đối với các nàng tiến hành trình độ nhất định giám sát phở dĩ sở dĩ sẽ cùng theo thánh nữ cùng một chỗ ở tại ảo d ị ệ là vì nàng kia tạm thay thánh quyến nữ tu sĩ thân phận nếu như tại cái thân phận này bên trên làm không đủ tốt nói không chừng đợi đến lúc đại ma pháp tế chấm dứt sẽ có mớ i đích thánh quyến nữ tu sĩ đến đây thế thân điệu rơi vị trí của nàng làm cho nàng chỉ có thể bị điều khiển hồi trở lại thánh vực dù nói thế nào có thể đạt được thánh ngân kiếm cơ cái danh hiệu này cũng nói phở đối với ở hiện tại bởi vì trưởng lão đoàn tử vong hoặc trốn tránh giáo đình mà nói phần này lực lượng vẫn là đáng giá coi trọng đương nhiên hệ lý lý giả các nàng cũng không biết chỉ một điểm này si va đã nói lý giả cùng thánh vực đoàn đại biểu nhân phát ra từ nội tâm vui sướng mà nhiệt liệt bám đã nói mặc dù nói rất nhiều nhưng hạch tâm ý tứ cũng chỉ có mấy câu hệ lý lý giả cùng thợ gì đều phải lưu lại muốn làm ra cái gì khác người cử động đều cho ta rửa sạch sẽ cây hoa cúc à không đúng là rửa sạch sẽ cổ chở chết đi sự kiện kia mới đã qua chưa tới nửa năm các ngươi đã nghĩ binh đáp không có cửa đâu cưng thánh v ự c đoàn đại biểu đầu lĩnh tại siva đi rồi ngã bao nhiêu thứ siva một chút hứng thú đều không có bất quá ngày hôm sau đối phương vẫn là đã tiếp nhận hắn nói lên điều kiện không có sao không có sao a đúng rồi thờ gì ngươi thấy siva sao thánh nữ đại nhân lời nói đã cắt đứt siva suy nghĩ để cho hắn một lần nữa phục hồi tinh thần lại siva tiên sinh lời mà nói ta trước khi chứng kiến hắn giống như đang quỷ quỷ tuý muốn trốn đến p h ở r ằ n g k ẹ n g i á o sư phòng thí n g h i ệ m đến thánh ngân kiếm cơ không chút do dự bán rẻ một cái khác siva chỗ thông qua tâm linh cảm ứng kêu gọi một cái khác mình nhanh lên trốn chạy đồng thời siva cũng tiếp tục lẳng nghe đối thoại của hai người như vậy à? Đúng rồi, gì, ngươi danh không? cần rồi, Di, Phơ về sau có danh không? Chỉ cần là thì á giác, n nhân, tại hạ vô luận lúc nào cũng có không. Gì, thanh âm của tuy nhiên nghe như trước có loại một mực cung kính cảm giác, nhưng、so、với vừa rồi giống như bông lòng nhiều. h Hệ hạ Phơ lý lý lúc loại lẽ ý dạ Di đại tại của có của trước có mực cảm có vừa đã với rồi âm tuy một rất t vô Vậy so không thành vấn đề si va tên i kia ta không có đoán sai là ý định không tiếp thụ bất luận người nào mời cọ qua ngày hôm nay nhưng chúng ta tại sao có thể cứ như vậy để cho hắn như nguyện Hệ lý, lý, thanh âm của nghe phá lệ lý lý dạ tràn t của âm đầy nếu như là ý của ngài tại hạ không có bất cứ vấn đề gì hai cái thanh âm của người mà bắt đầu trở nên càng ngày càng xa tại xác nhận các nàng sau khi rời khỏi si va mới từ đáy bàn chui ra cầm lấy bên cạnh thủy tinh cầu bắt đầu xem xét nảy sinh một cái khác tình cảnh của mình theo d i ê học viện tòa thành đạt được cảnh cáo theo không có một bóng người phở rằng k ẹ n phòng luyện kim thí nghiệm trốn sau khi đi ra si va lắc lư ở trên không khoáng học viện tòa thành bên trong bởi vì đại bộ phận đệ tử đều đến bán vị diện tham gia đại ma pháp tế hoạt động cho nên toàn bộ tòa thành lộ ra so về thường ngày càng thêm yên tĩnh cùng âm trầm hắn một bên lo lắng lấy muốn hay không nhiều trang vài chiếc đen ở ma pháp vừa cùng ngẫu nhiên đục phải học tập so sánh cố gắng còn ở trong học viện đệ tử trao hỏi có một cái khác mình thông qua có được toàn thành lâu đài giám sát và điều khiển năng lực thủy tinh cầu đối với hắn tiến hành báo động trước cơ hồ có thể lẩn tránh điệu rơi tất cả nguy hiểm mà cùng những học sinh khác chạm mặt tắt thì có thể cho đang tại tìm tòi người của hắn một loại hắn đang ở trong học viện chạy trốn tình báo giảm bớt một cái khác mình bị phát hiện suất tỷ lệ nhất cử lướp điện a viện trưởng đại nhân tốt chào ngươi ta nhớ được ngươi là gọi du ni ổ đại sĩ tiểu thư chứ siva vốn là nhu hòa đối với chính mình đệ tử lên tiếng c h à o sau đó đem ánh mắt chuyển qua một người khác trên người h ả vị này là bằng hữu của ta dọn là ta trong khi lịch luyện đục phải j u n i ồ vội vàng hướng siva giới thiệu nói mà dọn lúc này đã ở tinh tế quan sát đến trước mặt vị này tại trong truyền thuyết quả thực cùng với trong truyền thuyết anh hùng không sai biệt lắm nam tử cũng không phải hắn có cái gì hoài nghi phải biết rằng ngày hôm qua hắn còn từng trải qua cự ly xa đất đã từng gặp nam tử này dễ dàng liền giết chết này đầu màu đen quái vật tình hình mà mình thì ở đằng kia đầu quái vật xuất hiện thời điểm cũng bởi vì cái loại này ngập trời ác ý cùng làm cho người hít thở không thông huy ác cảm giắc trong đã mất đi năng lực hành động nếu như mình cũng có trước mặt vị nam tử này thực lực vậy cho dù không rửa vào hồn cụ mội mội của mình cùng bạn gái cũng sẽ không chết đi đi g i ò n thật sao si va giả bộ như không biết trước mặt thiếu niên bộ dạng hướng hắn vân an học sinh của ta nhận được ngươi chiếu cố rồi đây là ta phải làm g i ò n thụ sủng nhược kinh hồi đáp suy tính sau nửa ngày cái này đã từng thấy qua trong cuộc sống nhân tình ấm lạnh ít năm còn không có hướng si va nói ra về hồn cụ chuyện mà dù ni ô đại sĩ cũng không có chủ động đề cập trên thực tế về điểm này thiếu nữ cũng buồn dầu qua tốt một thời gian ngắn dù sao hiện tại bên ngoài đều đối với hồn cụ loại vật này lâm vào một loại quỷ dị cùng nhiệt ở bên trong tuy nhiên nhà mình viện trưởng đại nhân thoạt nhìn không hề giống là biết tham ô hồn cụ người nhưng hồn cụ chỉ cần nguyên người cầm được bất tử những người khác liền không cách nào sử dụng điểm này đặc tính hãy để cho dù n h ĩ ổ đối với lộ ra dọn thân phận theo bản năng có chỗ kháng cự cuối cùng thiếu nữ liền quyết định nếu như si va chủ động hỏi phương diện này lời mà nói nàng liền từ thực đưa tới không nói một câu lời nói dối nếu như đối phương không hỏi nàng kia cũng sẽ không nói e o di tiên sinh phải làm sao tài năng cùng ngài đồng dạng tại trong thời gian ngắn đạt được như vậy lực lượng cường đại đâu này hơi chút bắt chuyện vài câu phát hiện nam tử trước mắt cũng không như trong tưởng tượng khó nói lời nói về sau dòn rốt cục k ề m nén không được trong nội tâm vấn đề hướng hỏi hắn mình hai cái người thân nhất đều đã chết tại hệ cờ giả kịch công quốc một phát đại công tức quân đội độc thủ mà mặc dù là nắm giữ hai kiện h ồ n cụ dòn thực lực trước mắt là không có biện pháp đối với cái kia đại công tức báo thủ theo nói đối phương quý phủ có một vị trí không thể giả được đại mà pháp sư mà ở ngày hôm qua được chứng kiến si và cái loại này thủ đoạn thông thiên về sau hắn sẽ hiểu đại ma pháp sư loại này tồn tại đã vượt rất xa người bình thường đủ khả năng chạm tới lĩnh vực mặc dù là người bình thường k i u kiểm giữ hai kiện hồn c ũ cũng giống vậy ta chỉ là một ví dụ chỉ sợ ngàn năm trong lúc đó sẽ không tái xuất hiện thứ hai si va cười khổ trả lời giòn hắn biết do hiếu kỳ cái vấn đề này không ít người bất quá dám chủ động hỏi lên cũng chỉ có trước mắt cái này không sợ trời không sợ đất thiếu niên mà thôi ta đây có thể ở của ngươi trong học viện học tập ma pháp sao giòn lại hỏi dừng một chút hắn lại có điểm ngượng ngùng nói học phí ta hiện tại không bỏ ra nổi bất quá ta cam đoan chỉ cần học tập thành công nhất định sẽ rất nhanh tương l ạ i n g ư ơ i tại sao phải học tập mà pháp si va mở t r ư ờ n g hai mắt thường thiếu niên hỏi ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ thiếu niên không chút do dự trả lời ta muốn tiêu diệt trên cái thế giới này hết thể vì sao bất hạnh bảo hộ tất cả mọi người hạnh phúc si va nhìn đối phương này báo kinh phong xương nhưng lại như trước toát ra một chút tuổi tác cùng hắn tương xứng non nớt mặt của cảm thấy âm thầm thở dài thò tay tại thiếu niên trên đầu điểm một cái gió ngay từ đầu muốn tránh đi ngón tay của hắn nhưng lại phát hiện mình vô luận như thế nào tránh đều tránh k h n g khỏi không khỏi cũng trong lòng hô to thần kỳ không hổ là trong truyền thuyết keo gì m a si va tại một điểm dưới liền lập tức thu tay về t hướng thiếu niên lắc đầu chứ không thèm quan tâm phương diện khác bản thân ngươi sẽ không có học tập ma pháp đích thiên phú có lẽ làm cái ma kiếm sĩ còn không có trở ngại dọn trên mặt biểu lộ thoáng cái liền ảm đạm xuống xác thực ma pháp không giống mặt khác cho dù không có thiên phú cố gắng học cũng sẽ có thành quả đồ vật không có thiên phú mà nói bất kể thế nào cố gắng cuối cùng cũng chỉ là công g i ã tràn g mà thôi kỳ thật thiên phú pháp thuật của hắn cũng không tính không xong đã tầng trời thấp bay qua đạt tiêu chuẩn tuyến học lời nói vẫn có thể có chỗ thành t ự đấy bất quá đã hắn đã tiếp nhận h ứ n cụ sớm muộn sẽ chết tại hồn c ụ người đền rủa dưới bình thường tình huống si va tự nhiên cũng sẽ không khiến hắn vào kéo dịp viện t r ư ờ n g đại nhân ta nhớ được về sau giống như muốn mở chọn môn học chiến đấu ma pháp chương trình học cái lúc này j u ni o đột nhiên hỏi đúng vậy bởi vì có bán nhân mã nhất tộc gia nhập kéo dịp đại gia đình này cho nên ta mới quyết định mở cái này chương trình học đấy si va tự nhiên đoán được thiếu nữ muốn nói điều gì cũng không nói ra chính diện hồi đáp chiến đấu ma pháp đối với ma kiếm sĩ mà nói cũng là có hôn dùng đấy chứ quả nhiên đang nghe du ni ô nói như vậy về sau dọn ánh mắt của lại phát sáng lên nhưng học viện chúng ta phải không tuyển nhận ma kiếm sĩ đấy mà si va mà nói lại lần nữa phá vỡ hắn hy vọng e o d i ệ p là ma pháp học viện không phải ma kiếm sĩ học viện vậy nếu như giòn này đây của ta pháp sư tùy tùng thân phận gia nhập e o d i ệ p lời mà nói hắn có thể đi dự tính h chiến đấu ma pháp chương trình học sao j u ni o nhìn nhìn dọn lại hướng si va hỏi có thể bất quá đang tiếp t h ụ hắn hỗ trợ tùy tùng nguyện vọng trước chúng ta còn phải đối với hắn tiến hành một thời gian ngắn khảo sát mặt khác cho dù hắn thông qua được khảo sát cũng không có thể xem như ẹo dịp thành viên chỉ là người du ni ô đại sĩ tiệu thư phụ t h u phẩm mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều được do ngươi phụ trách siva nhìn xem j u ni o trật tự minh sắc nói ra j u ni o lại nhìn phía giọn thiếu niên đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau dùng tràn đầy chờ mong biểu lộ hướng phía j u ni o nhẹ gật đầu vì vậy trên mặt thiếu nữ mang theo dáng tươi cười nói ra ta biết rồi bất luận cái gì thời điểm khảo giáo cũng không quan hệ tại đem khảo giáo phiền phái như vậy chuyện toàn bộ giao cho vô tội sổ phi ạ về sau siva cùng với hai cái tâm tình có chút tốt tiểu g i a h ò a tạm biệt tiếp tục ở trong học viện du đãng kết quả đụng phải đang ra ngoài trở về phờ rằng kèn phụ tử siva đại nhân bởi vì trong tay sách đầy thứ đồ vật rút không ra tay vẫn ốp v ít thợ rằng k ẹ n chỉ có thể dùng trước sau như một không tình cảm nữ điệu hướng hắn lên tiếng c h à o mua không ít thứ a si va nhìn bọn họ một chút hai người cầm cái túi phát hiện bên trong phần lớn là một ít cũng không thể nào chân quý luyện kim tài liệu bởi vì éo thịt cung cấp luyện kim tài liệu đều là rất chân quý cái loại này nhu cầu lượng khá lớn bình dân hóa tài liệu ngược lại không nhiều lắm thợ rằng k ẹ n tiếp tục dùng cái loại này nữ điệu giải thích nói so về cái này nhanh lên tới địa ngục đi phòng thí nghiệm mang thứ đó bông ta cảm thấy được tay của ta nhanh đoạn cỡ khắp khuôn mặt là không nhịn được hô lên, chỉ có điều nói đến một lời của hắn đột nhiên gián đoạn hai mắt cũng đã mất đi thần thái đã qua một hồi lâu mới một lần nữa hồi phục lại đây là có chuyện gì cỡ n ầ u ngươi bị bệnh sao si va nhữ mày kỳ q u á i h ỏ i vậy ta cho tới bây giờ đều không sống khá giả chẳng qua là gần đây càng nghiêm trọng một chút cỡ n ầ u lộ ra rừng rưng dáng tươi cười bất quá si va vẫn là nhìn ra dấu ở cái kia dáng tươi cười phía dưới yêu thương cùng một chút tuyệt vọng ngươi trước đến mang thứ đó bỏ qua đi ngay cả ta những ngày cùng một chỗ giống như là muốn phá vỡ cục diện bế tắc giống như thờ g i n g kẹn nói xong liền đem trên tay mình này hai chiếc túi to cũng giao cho cỡ nào không để ý đối phương kháng nghị đưa hắn chi đi nha loại tình huống đó lúc khi nào thì bắt đầu si va mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất góc tượng hướng thờ rằng kèn hỏi nửa tháng trước thờ rằng kèn vốn là trả lời một câu sau đó hắn mới vặn nổi lên trên đầu mình gốc vít kết quả phát hiện ngay cả chính hắn cũng không biết cần phải lấy cái gì ngự khí đến thuyết minh tình huống hiện tại cuối cùng c h ỉ có thể b u ô n g tha cho dùng cung vừa rồi vậy không có phập phồng ngự khí nói ra linh hồn của hắn cùng thịt h ể độ phù hợp càng ngày càng thấp vừa rồi cái loại này linh hồn trong thời gian ngắn bị thân thể bài xích tình huống gần đây phát sinh tần suất cũng càng ngày càng cao không biết có thể chống đỡ tới khi nào mặc dù biết cờ rằng kẻn cũng không có trách cứ ý của hắn bất quá s i v a vẫn là rơi vào trầm mặc vì nghiên cứu thấu triệt linh hồn hắn lựa chọn giải hồn cụ đem cả nhân loại xã hội quấy thành một đoàn n gây dối kết quả chuyện này nguyên nhân dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng mà hồn cụ linh hồn thu thập tình huống nhưng lại ngay cả một nửa cũng chưa tới chẳng nói trừ hồn cụ ngay từ đầu lộ diện đoạn thời gian kia bên ngoài tình huống hiện tại ngược lại bắt đầu an định xuống hồn cụ xứ đám bọn họ không phải là bị các quốc gia thuê tự là tạm thời bị tóm lên đến nghiên cứu hết thệ cơ linh và không cam lòng làm người quân cờ là quy tắc núp vào còn có số ít điều ã tâm to này làm cho si va mạnh mạn tình ngủ cả người toát mùa hôi lạnh mình chừng nào thì bắt đầu đã có loại này xem nhân mạng như có rác tâm tính hôn cụ sứ đám bọn họ vốn là đã nhận lấy hồn cụ mần rủa đi lên đi thông bất hạnh con đường tại sao mình còn muốn đi chen vào một chân đâu này từng cái hồn cụ s ứ tại lúc trước tiếp nhận hồn cụ thời điểm đều đã hiểu hồn cụ sẽ cho cuộc sống của bọn hắn mang đến không tưởng tượng được cực lớn cả i biến kể cả có thể sẽ vì vậy mà chết cũng hình thể qua bọn hắn chỉ có tại hiệu điểm này tình huống si va mới sẽ đem hồn cụ cho bọn hắn tuy nhiên loại hành vi này đối với giải hồn cụ chính hắn mà nói tựa hồ có chút giả nhân giả nghĩa bất quá đây quả thật là chính là hắn ngay từ đầu nghĩ cách ngay tại si va đắm chìm ở giả nhân giả nghĩa cái này mệnh đề thời điểm một cái khác cái kêu bên cạnh đột nhiên toát ra như ý nghĩ của hắn vì cái gì mình nhất định muốn đem tất cả hy vọng ký thắc và o hồn cụ nhiệm vụ bên trên đâu này linh hồn là nhân loại tiếp cận nhất thế giới bổn nguyên bộ phận s ắ c thực vô cùng tần h bí nhưng là chính vì vậy từ xưa đến nay nghiên cứu linh hồn ma pháp sư số lượng cũng phi thường kinh người đã trước mắt hồn cụ nhiệm vụ lâm vào bình cảnh mình cũng hoàn toàn có thể không câu n g ệ tại nhiệm vụ kia thử đi tìm tiền nhân lưu lại về linh hồn tư liệu tiến hành nghiên cứu đối lập cùng học tập chứ tại phát hiện điểm này về sau si va cảm thấy trước mắt tựa hồ cự là một cái hoạn lộ thiên thang thơ rằng kèn người hiện đang phụ trách là cái gì hạng mục hắn ngẩng đầu hỏi ma đạo pháo làm nhỏ xuống p h ơ rằng k ẹ n không rõ ràng cho lắm hồi đáp bắt nó trước để ở một bên đợi đến lúc đại ma pháp tế sau khi chấm dứt chuẩn bị một chút c ù n g ta cùng một chỗ tiến hành hai mươi mốt trường học tình bạn trao đổi phỏng vấn hai mươi mốt trường học tình bạn trao đổi phỏng vấn đó là cái gì p h ơ rằng k ẹ n hỏi chúng ta không phải có rất nhiều không dùng được đồ vật sao đem những cái kia phủi đi đi ra sau đó đem lần này đại ma pháp tế bán còn dư lại đồ bỏ đi thu thập một chút chúng ta cầm lấy đi cùng mặt khác thượng vị học viện đổi địa ma đạo tư si va hồi đáp nói xong hắn lại bổ sung một câu về linh hồn phước diện trước đó lần thứ nhất xem xét biết bình đi ra ngoài thượng vị học viện tổng cộng có hai mươi hai chỗ trong đó bao gồm kẹo d ị p mà lần này si va thì tại v ỗ đầu một cái về sau quyết định một chỗ một chỗ đất phỏng vấn đi qua ai thật là có thu kế hoạch không biết kẹo d ị p viện trưởng đại nhân có thể hay không cặn kẽ nói do với ta thoáng một phát đâu này đột nhiên s ổ p h i ạ tràn ngập oán nghiệm thanh â m tại si va s o u lưng vang lên vì vậy si va bộ kia đắc chí vừa lòng biểu lộ thoáng cái cứng ở trên mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện